Chương 770, tại sao muốn đệ bụng? Chương 770, tại sao muốn đệ bụng? Nhung Tiêu Phạm hiểu rõ hành vi của bọn hắn, nếu là theo trong miệng hắn truyền ra ngoài, đến lúc đó, bọn hắn Băng Sương Thánh Địa thế nhưng thật là mất mặt. Khúc trưởng lão như thế nào đi nữa, cũng biết chính mình là Băng Sương Thánh Địa một thành viên. Nhung Băng Sương Thánh Địa thanh danh chịu ảnh hưởng, đối bọn họ tự thân cũng đồng dạng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Không được, tuyệt đối không thể như vậy. Khúc trưởng lão cắn răng, nhìn về phía ánh mắt của Băng Thủy Lung, đều có chút nổi giận. Rốt cuộc, Băng Thủy Lung biết rõ Tiêu Phạm dạng này lại sư, ngay tại bên cạnh vẫn còn cố ý không đề cập tới sớm giới thiệu, để bọn hắn vứt đi lớn như vậy mặt. Đây chính là đối với bọn hắn băng xương thánh địa có ảnh hưởng rất lớn a. Nay không phải cố ý đi, Khúc trưởng lão hiện tại không chỉ đúng tiêu phàm tràn đầy sát ý, cũng đúng băng thủy lung tràn đầy hận ý. Trong lòng cảm thấy đều là băng thủy lung, mới khiến cho sự việc phát triển đến bây giờ bước này. Nếu từ vừa mới bắt đầu, băng thủy lung thì thành thành thật thật nói cho bọn hắn, bọn hắn khẳng định lại bởi vì tiêu phàm cái này đại sư ở đây mà có chô lo lắng. Không dám đem sự việc phát triển đến bây giờ như vậy dường như không cách nào quay đầu hoàn cảnh. Băng thủy lung lạnh lùng nhìn lướt qua Khúc trưởng lão, Ngay lập tức đã hiểu trong nội tâm nàng suy nghĩ, lúc này cũng có chút nội giận. Nàng thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, chấp pháp các những người này, rốt cục làm sao vậy? Lẽ nào thì bởi vì bọn họ nhiều năm nắm giữ lấy to lớn quyền lợi, nhưng nội tâm của bọn hắn đều đã bành trướng. Cảm thấy sự việc không có thể làm cho mình thỏa mãn, muốn giết chết tất cả bóng người vang bọn hắn người. Đây chính là tinh thần hội hội trưởng. Hiện nay, vô số môn phái thế lực cũng chạy theo như vịn, muốn lĩnh bợ tồn tại. Trong đó không thiếu võ đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên, sợ rĩ không có cường giả võ đế, thật đi tìm tiêu phạm. Cũng là bởi vì Bọn hắn còn không bỏ xuống được cái này dáng vẻ cùng mãn muối. Nhưng có thể khẳng định, theo thời gian trôi qua, tuyệt đối có cường giả võ đế tìm tới cửa. Nhưng dù cho như thế, hiện tại Tiêu Phàm cũng không phải ngươi một võ thần hậu kỳ tu luyện giả, có thể di chuyển ý đồ xấu. Lại càng không cần phải nói, lần này Tiêu Phàm hay là chính mình mới đến, coi như mình không phải cường giả võ đế, tối thiểu cũng là bán bộ võ đế. Đồng thời, chính mình lần này ra ngoài nhiệm vụ thì có bọn hắn băng xương thánh địa cường giả võ đế thủ ý. Chẳng qua, ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải tinh thần hội Tiêu Phàm, mà là hiệp hội trận pháp sư thôi. Đương nhiên. Kết quả là hoàn mỹ. Hiệp hội trận pháp sư hiện tại có thập giai trận pháp sư sao? Hiển nhiên là không có. Chính mình lại đem Tiêu Phàm cái này thập giai trận pháp sư mời đến, đó là hoàn toàn thỏa mãn bọn hắn băng xương thánh địa cường giả võ đế yêu cầu. Nhưng này dạng một đại sư đến, Khúc trưởng lão lại muốn giết Tiêu Phàm. Băng Thủy Lung toàn thân trên dưới, đột nhiên tách ra một cú cường bạo lạnh băng hàn khí, hai viên sinh đẹp con ngươi màu đen tử, như là có hai cây băng đao, từ bên trong bắn ra, bắn thẳng hướng Khúc trưởng lão. Giọng nói lạnh lẽo vô cùng nói: "Khúc trưởng lão, lạc hội trưởng là ngọc quánh băng đế ra lệnh cho ta mời tới khách nhân, sự tình gì cái kia làm?" Sự tình gì không thể làm, còn xin ngươi ước lượng nhìn điểm. Cái gì? Ngọc Quánh Băng Đế làm sao có khả năng đem Lạc Hộ trưởng mời đến? Nghe được Băng Thủy Lung lời nói, Khúc trưởng lão ý niệm trong lòng, trong khoảnh khắc, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng có thể không sợ Băng Thủy Lung, vì nàng tự thân là băng xương thánh địa chấp pháp các trưởng lão, theo thông thường địa vị, cùng Băng Thủy Lung là ngang nhau cấp độ. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng tìm được rồi đầy đủ lợi cớ, cho dù đem Tiêu Phàm giết, thì sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nhưng bây giờ, nàng biết mình sai lầm rồi. Tiêu Phàm lại là Ngọc Quánh Băng Đế mời tới khách nhân. Đây chính là bọn Hán Băng Sương Thánh Địa, quản sự Nhi vọ đến một trồng. Môn phái khác, quản sự Nhi khả năng không được là võ thần định phong tồn tại. Mặc dù có vọ đế, khẳng định cũng sẽ ẩn tàng trong bóng tối, nỗ lực tu luyện chỉ có tại môn phái, gặp được chân chính thời điểm nguy hiểm mới có thể xuất hiện. Cho dù là một ít nhất phẩm thế lực cũng là như thế. Thế nhưng Băng Sương Thánh Địa không giống nhau. Băng Sương Thánh Địa dù sao cũng là cái thánh địa. Huyền Tiên Đại Lục bên trên, tuyệt đối đỉnh cấp thế lực. Đây rất nhiều nhất phẩm thế lực còn cường đại hơn. Bọn hắn từ xưa đến nay thì từng có tương quan quy định. Vọ đế có thể không quản sự Nhi Nhưng ở không quản sự nhi trước đó, nhất định phải phụ trợ Thánh chủ, trưởng lão, quản lý thánh địa 3000 năm, đồng thời nhất định phải dạy bảo một có thể một mình đảm đương một phía đệ tử ra đây. Vì băng xương thánh địa tình huống. Hiện nay, còn có 3 cái dạng này võ đế không có che dấu. Ngọc cánh băng đế chính là một cái trong số đó. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngọc cánh băng đế mới là bọn hắn băng xương thánh địa thật sự người nói chuyện một trong. Liên Sếp như hiện nay băng xương thánh địa thánh chủ, nhìn thấy vị này ngọc cánh băng đế, đều phải hô một tiếng sư thúc. Mà băng thủy lung nhìn thấy nàng, càng là hơn muốn hô một tiếng sư tổ. Khúc trưởng lão nào dám cùng dạng này đại lão đối địch? chư vị, nàng muốn chết. Không, nếu đắc tội ngọc cánh băng đế, băng xương thánh địa bên trong có nhiều người sẽ để cho nàng sống không bằng chết, mà không phải nhường nàng nhẹ nhàng thoải mái chết rồi. Gặp qua Lạc hội trưởng, Khúc trưởng lão nghĩ rõ ràng những thứ này, vội vàng hướng Tiêu Phàm chắp tay thi lễ một cái, sau đó lại nhìn về phía băng thủy lung, mặt không thay đổi nói ra: "Thánh nữ, sự tình hôm nay, đúng là chúng ta chấp pháp các trưởng lão tầm tất trách, ngươi yên tâm, chúng ta một hồi liền đi tìm thánh địa trưởng lão bị phạt." Tất nhiên Lạc hội trưởng là ngọc cánh băng đế mời tới khách nhân, vậy liền không muốn tại chậm trễ thời gian, nhanh lên đem Lạc hội trưởng mang đến thấy Ngọc Anh băng đế, đỡ phải làm trễ nải lão nhân gia nàng thời gian. Vậy thì mời Khúc trưởng lão, cùng với các vị chấp pháp các trưởng lão, chớ quên lời hứa của mình. Mời đi." Bang Thủy Lung chỉ một chút thánh địa các trưởng lão, vị trí, cười lạnh nói, "Lạc hội trưởng, thánh địa, vậy bọn ta liền cáo từ." Khúc trưởng lão một đoàn người xám xịt rời khỏi. Trước mặt nhiều người như vậy, bọn hắn đương nhiên là không dám nói láo, chỉ có thể thành thành thật thật hướng về thánh địa các trưởng lão vị trí đi đến. "Mọi người tất cả giải tán đi." Bang Thủy Lung nhìn chung quanh một đám sư đệ các sư muội, chăm chăm vào Tiêu Phàm tò mò nhìn, liền hơi cười một chút, lớn tiếng nói, Mặc dù không ít người ánh mắt bên trong, để lộ ra lửa nóng quá mang. Thế nhưng hiểu rõ Tiêu Phàm là Ngọc ánh băng đế lao tổ mời tới khách nhân, bọn hắn đương nhiên là không dám tùy ý quấy rầy Tiêu Phàm sự việc, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Băng Thủy Lung đề nghị, vội vàng tản ra. Lạc Hộ trưởng, thực sự thật có lỗi, ngươi hẳn là sẽ không đệ bụng, ta đem thân phận của ngươi để lộ ra đi thôi. Đợi đến người trung quanh tản đi, Băng Thủy Lung mới hễ nãy nhìn về phía Tiêu Phàm, bất đắc dĩ mà hỏi: "Đệ bụng? Đương nhiên sẽ không đệ bụng." Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra: "Rốt cuộc, băng tiền bối ngươi thế, nhưng giúp ta gánh tội, ta nơi nào còn có mặt đi đệ bụng bực này chuyện nhỏ." Vậy chúng ta hay là dựa theo kế hoạch, đi băng thần trụ bên ấy?" Băng Thủy Lung chần chừ mà hỏi. "Trán, ta muốn hỏi một chút, thật là quý phái Ngọc cánh băng đế lại nhân, gọi ta đến sao?" Tiêu Phàm mặc dù không biết Ngọc cánh băng đế là ai, càng trưa nghe nói qua tên này. Thế nhưng có thể có băng đế xưng hô như vậy tuyệt đối là cái cường giả võ đế. Nói thật, Tiêu Phàm hiện tại hay là vô cùng không muốn, nhìn thấy võ đế cấp bậc cường giả. Chương 771, Tiên giới chuyển thừa, chương 771, Tiên giới chuyển thừa. Khanh khanh. Nghe được Tiêu Phàm rõ ràng mang theo một tia lo lắng lời nói, Băng Thủy Lung nhịn không được che lấy miệng nhỏ, cười trống lên. Mặt mũi tràn đầy chế nhạo nói: "Nếu Lạc hội trưởng muốn thấy Ngọc cánh băng đế lại nhân, ta ngược lại thật ra có thể hiện tại dẫn ngươi đi gặp nàng một chút." Nguyên Lai không phải a? Vậy cái này không phải gạt người sao? Tiêu Phàm thở phào một cái, thế nhưng chợt, nội tâm lại khẩn trương lên, đây chính là cầm một võ đế thế tuổi, cám mượn oai hùng, thật được không? Kỳ thực, ta cũng không có gạt người. Mời ngài dạng này trận pháp đại sư, đúng là Ngọc cánh băng đế giao tạm nhiệm vụ của ta. Chẳng qua, ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải Lạc hội trưởng, hiệp hội trận pháp sư những người kia. Tiêu Phàm nghĩ tới chính mình cùng Băng Thủy Lung gặp nhau địa điểm, từng. Băng Thủy Lung gật đầu cũng không có dấu giếm, giải thích nói: "Ban đầu, chúng ta đúng là muốn mời hiệp hội trận pháp sư tu giả, rốt cuộc bọn hắn hay là có cựu giai trận pháp sư mà tinh thần hội trước đó, chúng ta chỉ cho là các ngươi chỉ có bắt giai trận pháp sư." Bang tiền bối, cái này thì không cần giải thích. Ta hiểu được. Kỳ tích này kỳ thực chắc ta, ngươi không thấy được, ngay cả sư phụ ta, kỳ tích cũng không biết ta trận pháp tài nghệ thật sự sao?" Tiêu Phàm cười lấy khoát khoát tay. Do đó, Lạc hội trưởng thật là cái khá là khiêm tốn người. Huyền Tiên đại lục bên trên, tu luyện giả vô số. Thật sự có thể như là Lạc hội trưởng ngài biết điều như vậy người, dường như không có. Ta là thực sự bội phục a." Băng Thụy Lung vừa nói, một bên mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, hướng về Băng Thương Thánh Địa nội bộ đi đến. Hiểu rõ Tiêu Phàm hiện tại cũng không muốn thấy Ngọc Quánh Băng Đế về sau, bọn hắn khẳng định chính là vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Cái gì là nguyên kế hoạch? Làm lại chính là đi trước Băng Thần Trụ bên ấy, dò xét một chút Tiêu Phàm tiên phú, sau đó lại đi chi chỉ diễn tiên tông, vị trí. Băng Thần Trụ thì đứng sừng sững ở tất cả Băng Thương Thánh Địa trung tâm trung tâm, giống một cái to lớn băng trụ tử, thẳng vào tận trời. Nhưng chỉ có đến bên cạnh về sau, khoảng trong phạm vi 100m về sau mới có thể nhìn thấy căn nải băng trụ từ tồn tại. Tại cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không có cách nào nhìn thấy. Nói là có trận pháp, cũng không thể coi như là trận pháp. Chỉ ít, tại tiêu phàm cái này thập giai trận pháp sư trong mắt. Tất cả băng thần trụ bên trên, sắp thử cơn khắc nhìn lít nha lít nhít linh văn. Nhưng mà muốn nói những linh văn này có thể cấu thành trận pháp, khẳng định là không có khả năng. Thối thở của trận pháp cũng không phải mãnh liệt như vậy. Tiêu phàm có thể phát hiện cũng chỉ có mấy cái cấp thấp trận pháp. Mục đích cũng là đơn giản tụ linh, sạch sẽ loại hình. Như là rất cấp thấp cái chủng loại kia phụ trợ tính trận pháp. Có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia. Hệ thống, cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Phàm rất là không hiểu ở trong lòng dò hỏi. Đây cũng là đến từ thượng giới truyền thừa trụ, phía trên ấn khắc thứ gì đó, đều là tiên văn. Tiên văn? Tiêu Phàm toàn thân chấn động, có chút si mê nhìn về phía những kia phức tạp huyền diệu tiên văn, nhưng là nhìn lén nhìn. Tiêu Phàm vừa nghi hoặc, "Hệ thống, vì sao ta xem không hiểu? Vì sao thí không có bất kỳ cái gì thu hoạch? Ký chủ còn chưa kích hoạt tiên giới truyền thừa, khi nào mới có thể kích hoạt? Buồn hệ thống thăng cấp sau, tiện như thế nào mới có thể thăng cấp?" Buồn hệ thống làm sao biết? Tiêu Phàm cùng hệ thống một hỏi một đáp, nhiều Tiêu Phàm càng là hơn hiện ra một đầu thực tuyến. Cái này khiến hắn đột nhiên có một loại mình bị hệ thống khi dễ cảm giác. "Đã ngươi không biết làm sao thăng cấp, kia vẫn nên nói cho ta biết, tiểu này truyền thừa chi địa, vì sao không có bất kỳ cái gì bông bông thuộc tính rơi xuống?" Tiêu Phàm có chút bất mãn hỏi. "Buồn hệ thống là thăng cấp, cùng tiên giới có quan hệ thứ gì đó, đương nhiên sẽ không rơi xuống. Truyền thừa a." Băng Sương Thánh Địa đệ tử, khẳng định đều muốn tới nơi này truyền thừa. Bọn hắn không phải tiên giới tu luyện giả, cùng tiên giới thì không liên quan a. Nghe được hệ thống giải thích, Tiêu Phàm là thực sự bó tay rồi. Bạch, mà ở Tiêu Phàm chăm miếm sau đó, hệ thống không tiếp tục đi giải thích cái gì, mà là trực tiếp tại Tiêu Phàm trong tầm mắt, tạo thành một mảnh giả lập hình tượng. Trong tấm hình, từng đoàn từng đoàn lít nha lít nhít hư vô bong bóng thuộc tính, trải rộng tại băng thần trụ chung quanh. Mặc dù bong bóng thuộc tính đều là một đoàn hư vô để người nhìn xem không phải rõ ràng như vậy, thế nhưng chỉ là kia số lượng, liên đệ Tiêu Phàm có chút đỏ mắt. Thấy được chưa? Đây là ký chủ kích hoạt tiên giới truyền thừa về sau, lẽ gian nên xuất hiện ở bong bóng thuộc tính số lượng chỉ là tạm thời không cách nào xác định, những thứ này bong bóng thuộc tính bên trong rốt cục tồn tại cái quái gì thế? Vừa nãy ngươi không phải còn nói, ta không có kế hoạch tiên giới truyền thừa, ngươi cái gì cũng dò xét không đến sao? Những thứ này bong bóng thuộc tính, lại là chuyện gì xảy ra? Đây là buồn hệ thống phòng đoán sau kết quả, những kia bong bóng thuộc tính cũng là dùng hư vô thay thế, ký chủ nếu là không rõ hư vô là có ý gì, có thể đi đem hư vô tiến điện, tự mình nghiêm túc tu luyện một phen. Tiêu Phàm, rõ ràng bị hệ thống khi bị. Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vừa vặn đây là, Bang Thủy Lung thì lần nữa mở miệng nói, "Lạc hội trưởng Bên này là chúng ta Băng Sương Thánh Địa quan trọng nhất truyền thừa thần trụ. Mỗi một cái gia nhập Băng Sương Thánh Địa lễ tự, cũng cần phải ở chỗ này thật sự mở ra thiên phú của mình. Nghe được Băng Thủy Lung lời nói, Tiêu Phàm nói đùa. Vậy ta nếu dùng cái này dò xét thiên phú của mình, sẽ không cũng muốn gia nhập các ngươi Băng Sương Thánh Địa à? Băng Thủy Lung nhíu nhíu mày, cười nói: Nếu là Lạc hội trưởng vui lòng, chúng ta Băng Sương Thánh Địa đương nhiên vui lòng tiếp nhận ngài dạng này đại sư. Đáng tiếc, ta không phải tinh thần hội trưởng lão, mà là hội trưởng. Nếu không, gia nhập một thánh địa hình như cũng là thật không tệ. Tiêu Phàm vẻ mặt đáng tiếc nói: Nếu là bởi vì cái này Sắc thực đang tiếp. Chẳng qua, là hội trưởng không cách nào gia nhập chúng ta Bang Sương Thánh Địa, Yên Thủy Khanh nên có thể chứ. Chúng ta Bang Sương Thánh Địa chào mừng tất cả có thiên phú tu giả gia nhập. Bang Thủy Lung bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh, mượn nói. Bang Thủy Lung ý nghĩ, đúng là không tệ. Rốt cuộc, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh quan hệ, để ở chỗ này. Nếu Yên Thủy Khanh thật gia nhập Bang Sương Thánh Địa. Vậy đối với Yên Thủy Khanh mà nói, Bang Sương Thánh Địa chính là nhà mẹ đẻ. Người nhà mẹ đẻ hy vọng Tiêu Phàm cái này vị hôn phu giúp đỡ giải quyết một ít phiền toái nhỏ, lẽ nào không là chuyện đương nhiên tình sao? Bang Thủy Lung ý nghĩ, sắc thực rất không tồi. Đáng tiếc, nàng không để ý đến một vấn đề. Tiên Thủy Khanh có Thiên Phú, cùng Băng Sương Thánh Địa là tuyệt đối tương khắc. Nếu không, Ngư Nghiên Thủy Khanh gia nhập Băng Sương Thánh Địa, theo Tiêu Phàm, đúng là một kiện vô cùng chuyện không tồi. Băng Tiên Đối, thực sự xin lỗi. Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ồ, lẽ nào chúng ta Băng Sương Thánh Địa đúng nguyên đạo hữu thì không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn sao?" Băng Thủy Lung mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn hắn Băng Sương Thánh Địa, dù sao cũng là Huyền Tiên Đại Lục bên trên, số một số 2 đỉnh cấp thế lực a. Vẫn là để Thủy Khanh tự mình cùng ngươi nói đi." Tiêu Phàm nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Tiên Thủy Khanh ra vẻ đau khổ, Hình như bỏ lỡ băng xương thánh địa mời, là nhường nàng cỡ nào khó chịu một việc dường như. Sau đó, nàng mới mở miệng giải thích. Chương 772, hệ thống thăng cấp, chương 772, hệ thống thăng cấp. Bang tiền bối, chân không phải ý tứ này. Chỉ là thiên phú của ta là hỏa, các ngươi băng xương thánh địa tu luyện môi trường, không chỉ không thích hợp ta, ngược lại đúng ta có ảnh hưởng rất lớn, cho nên. Nghe được Viên Thủy Khanh lời nói, Bang Thủy Lung hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức chỉ vào Bang Thần trụ nói ra. Nếu là Thủy Khanh đạo hữu, thật vui lòng gia nhập chúng ta băng xương thánh địa, này kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Băng thần trụ là có thể cưỡng ép sửa đổi tu luyện giả thiên phú, nhất là ngươi dạng này thuộc tính hỏa tu luyện giả, còn có thể như vậy. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng mười phần kinh ngạc. Ừm. Băng Thủy Lung gật đầu về sau, lại giải thích nói, bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không giải. Băng cùng hỏa là tương khắc hai loại thuộc tính, nhưng đạt tới cực hạn, nhưng lại năng lực lẫn nhau chuyển đổi. Cho nên, Băng Thủy Lung mặc dù không có tiếp tục giải thích một chút, nhưng mà Tiêu Phàm hay là đã hiểu Băng Thủy Lung ý nghĩa. Chỉ là, suy nghĩ một lúc Yên Thủy Khanh tình huống, Tiêu Phàm nhịn không được hỏi một vấn đề. Băng tiền bối, còn xin hỏi Trên thế giới này, đặc thù linh thủy, linh băng cộng lại nhiều, hay là linh hòa nhiều? Hẳn là linh hòa đi. Băng Thủy Lung mặc dù chỉ tu luyện băng thuộc tính công pháp, hay là băng xương thánh địa thánh nữ? Thế nhưng đối mặt Tiêu Phàm Kiều này hỏi, hay là không thể không thành thật trả lời. Này chẳng phải xong rồi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói ra: "Thủy Khanh có thiên phú thể chất, là phần viêm linh thể, cái này, lại là phần viêm linh thể, kia làm ta chưa nói. Đây chính là cấp cao nhất thuộc tính hòa thể chất, so ra mà nói, cho dù là thiên phú của ta, đều không thể cùng yên đạo hữu so sánh, nếu chuyển hóa, khẳng định thì so ra kém phần viêm linh thể." Ta còn là không muốn chậm trễ yên đạo hữu. Băng Thủy Lung cũng là nghe nói qua phần Viêm Linh thể lại danh. Không giống nhau, Tiêu Phàm nói xong, liền ngay cả bận bịu khoát khóa tay, ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng biểu tình ngưỡng mộ. Vì nàng hiểu rõ, vì Yên Thủy Khanh tiên phú như vậy, căn bản không cần bao lâu, chỉ cần tìm được đầy đủ hỏa diễm, có thể tăng lên tới có thể so với nàng, thậm chí vượt xa thực lực của nàng. Dưới loại tình huống này, nàng nếu là còn mãnh liệt yêu cầu, Yên Thủy Khanh nguyện nhở băng tần trụ, đem tiên phú của mình chuyển đổi, vậy liền thật là hạ người. Lạc hội trưởng, đã như vậy, liền không nói cái này, ngài còn mời đi theo ta cũng là ngại quá. Băng Thủy Lung không nói thêm gì nữa nói nhảm, đi tới băng thần trụ phía dưới, từng cái như là lấy hào cơ trước bình đài. Những thứ này nền tảng cùng băng thần trụ tương liên. Nhìn lên tới, dường như là dùng đá lạnh điêu khắc thành, tản ra âm linh hàn khí, cũng không có những vật khác tồn tại. Lạc hội trưởng, ngươi chỉ cần đưa tay, phóng ở phương diện này là được rồi." Băng Thủy Lung chỉ vào nền tảng đỉnh chóp mặt phẳng nghiêm nói. "Được." Tiêu Phàm gật đầu, đem mình tay thả đi lên. Trong chốc lát, một cỗ đâm vào cốt tủy hàn khí, theo đá lạnh giống nhau mặt phẳng niên bên trên, loại ra, xâm nhập vào Tiêu Phàm thể nội. T Tiêu Phàm cũng nhịn không được sợ run cả người. Cảm giác cơ thể theo đặt ở trên bình đài cánh tay bắt đầu, một cô muốn bị đồng cứng cảm giác, nhanh chóng quét sạch toàn thân. "Hệ thống, không có sao chứ?" Tiêu Phàm có chút bận tâm, trong lòng yên lặng dò hỏi. "Ký chủ yên tâm, buồn hệ thống kiểm tra đến tiên giới đặc thù năng lượng tồn tại, ta hiện tại thử nghiệm hấp thụ một chút, xem xét có thể hay không để cho hệ thống thăng cấp." Hệ thống trả lời, nhường Tiêu Phàm an tâm lại, đồng thời còn chờ mong. "Nếu là, hiện tại có thể nhường hệ thống thăng cấp." Đây chẳng phải là nói, chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ vừa nãy nhìn thấy những tia lít nhá lít nhít, đến ngàn vạn mà tính bóng bóng thu tính. Không nói lập tức đem tu vi tăng lên tới võ đế, chỉ ít cũng có thể tăng lên tới võ thần đi. Tại Mỹ Hảo Hoàng Tượng trống đỡ dưới, Tiêu Phàm dần dần không để ý đến ngoại giới cảm giác, ý thức như là lần nữa ly thể mà ra, xuất hiện lúc trước cảm ngộ băng chi pháp tất cái đó đặc thù thế giới. Mà giờ này khắc này, theo Tiêu Phàm trước mặt trên bình đài, đột nhiên dâng lên một đạo như có như không màu xanh thẳm của sáng. Nhìn thấy căn này của sáng, băng thủy lung trên mặt, lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý. Tiên đạo hữu, ngươi nhìn xem, ta nói không sai chứ? Ta liền biết, Lạc hội trưởng khẳng định có băng thuộc tính tiên phú. Băng tiền bối, này của sáng là cái gì nha?" Tiên Thủy Khanh không hiểu hỏi. "Đây là Thiên Phú Quang Trụ. Chúng ta Băng Sương Thánh Địa đem Thiên Phú Quang Trụ nâng cấp, chia làm tiểu cấp. Có một trượng cổ sáng người, chí ít có thể tăng lên tới võ giả, hai trượng cổ sáng người, chí ít có thể tăng lên tới võ sư." Cứ thế mà suy ra, mà bình thường có thể gia nhập chúng ta Băng Sương Thánh Địa chí ít cũng là năm trượng cổ sáng. Băng Thủy Lung ngay lập tức giải thích nói, "Kia băng tiền bối ngải có mấy trượng cổ sáng?" Tiên Thủy Khanh tò mò hỏi. "Thánh nữ chúng ta, thế nhưng có 10 trượng cổ sáng, tồn tại cấp bậc này, mang ý nghĩa nàng khẳng định có thể phi thăng." Bên cạnh thì có đệ tử đi ngang qua. Thấy có người tại kiểm tra thiên phú, liền to mò bu lại nhìn xem náo nhiệt, nghe được Tiên Thủy Khanh hỏi, ngay lập tức vẻ mặt tự hào giải thích nói: "Đây là vượt qua băng xương thánh địa quy định cự cấp cổ sáng hạn chế." Tiên Thủy Khanh mặc dù đã hiểu nghĩa là gì, vẫn là không nhịn được hỏi: "Đương nhiên, nếu không thánh nữ làm sao có khả năng biến thành thánh nữ? Muốn trở thành thánh nữ, siêu việt phổ thông cấp khác hạn chế, đó là nhất định yêu cầu. Mà bình thường có thể đạt tới cự cấp thiên phú quang trụ đều có thể biến thành chúng ta băng xương thánh địa tiên kiêu." Tên này hóng chuyện băng xương thánh địa lệ tử, cười lấy giải thích nói: "Nguyên lai like là như vậy, đa tại đạo hữu giới thiệu." Viên Thủy Khanh nói lời cảm tạ một tiếng. Nên, Hóng truyện Băng Sương Thánh Địa đệ tử khách khí khoát kho tay, đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, con mắt dần dần phóng lớn, trở nên không thể tưởng tượng nổi lên. "Thánh nữ, dựa theo tình huống hiện tại, vị đạo hữu này thiên phú quan trụ, tuyệt đối sẽ không ngắn a." Đệ tử kinh ngạc nói. "Ừm." Băng Thủy Lung gật đầu, tầm mắt đồng dạng chầm chậm vào Tiêu Phàm trước người nở rộ thiên phú quan trụ, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiên Thủy Khanh nhìn phản ứng của hai người, không hiểu lẩm bẩm một tiếng. Hóng truyện đệ tử lần nữa giải thích nói: Tình hình chung dưới, Thiên Phú Thần Quang tăng lên tốc độ càng nhanh, cũng liền mang ý nghĩa người kiểm tra trên băng thuộc tính tiên phú tu luyện cũng liền càng cao. Hiện tại, vị đạo hữu này kiểm tra tốc độ, đã đây ông trời của chúng ta tiêu nhỏm, kiểm tra thời tăng trưởng tốc độ, không kém là bao nhiêu. Cái này mang ý nghĩa, hắn chí ít cũng có thể đạt tới Cửu cấp băng thuộc tính tiên phú. Ngâm. Ngay tại tên đệ tử này vừa dứt lời trong náy mắt, một tiếng cao vút phượng gáy, đột nhiên theo băng thần trụ trên văng lên. Tiếp theo, một con băng xương thần phượng hư ảnh, lại từ trong băng thần trụ lóe ra, hướng về chúng quanh quất tán, nhấp nhở trở nên càng lúc càng lớn. Một thẳng mở rộng đến vài trăm mét phạm vi bên trong, mới đột nhiên tiêu tán. Đây là thần phượng hạ hỉ. Quả nhiên đã vượt qua cao tám trượng, tốc độ lại còn không có giảm xuống, lẽ nào chúng ta băng xương thánh địa thánh tử, cuối cùng muốn xuất hiện sao? Tiên này hóng chuyện băng xương thánh địa lễ tử, trên mặt toát ra vô cùng mừng như điên thần sắc, tâm trạng vẫn khởi hoang sợ nói. Chương 773, băng xương tẩy lễ, chương 773, băng xương tẩy lễ. Thần phượng hạ hỉ cảnh tượng, trong băng xương thánh địa cũng vô cùng nghiêm thấy. Cực động tính lớn, ngay lập tức khiến cho vô số băng xương thánh địa tu giả chú ý, nhất là những kia cao tầng. Soạt soạt soạt. Chỉ nghe được trong hư không, đột nhiên vang lên một hồi rộn dập tiếng rít, bay đầy trời tuyết trắng, kể ra trạm hào quang màu xanh lam, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn mã đến, lại là một đám võ thần, cường giả võ đế. Băng Thủy Lung thấy thế, vội vàng chắp tay hành lễ, một hỏi một chút đợi lên. Gặp qua ngọc cánh Băng Đế, Phượng Xương Băng Đế. Băng Xương Thánh Địa bên trong, vì tất cả mọi người tu luyện công pháp đều là vì thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính làm chủ. Với lại, đại bộ phận thủy thuộc tính công pháp, đến cuối cùng, tu vi tăng lên đi lên về sau, cũng sẽ trở thành băng thuộc tính. Huyền Thiên Đại Lục trên trừ phi thật đặc biệt có danh khí cường giả, mới có thể có được chính mình thuộc danh hiệu Xương Hào bên ngoài. Những người khác Xương Hào, đại bộ phận đều là dùng tên của mình, tăng thêm chủ tu thuộc tính đến xác định. Thí như Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế, hai người chính là riêng phần mình tên Ngọc cánh cùng Phượng Xương, tăng thêm chủ tu bằng thuộc tính. Tu luyện băng thuộc tính công pháp người. Đặc điểm cũng giống như băng thủy long, nhìn lên tới lạnh như băng. Ngọc cánh hơi tốt một chút, mặc dù khí chất lạnh băng, nhưng thường một tấm ôn nhu khuôn mặt, hoặc là trên đường lớn, nhìn thấy vị vị mang theo thanh lảnh khí chất xinh đẹp nữ tử. Phượng Xương chính là hoàn toàn lãnh nhược đầu xương. Bộ dáng nhìn lên tới sắc thực vô cùng xinh đẹp, nhưng vấn đề là, nàng cả người dường như bị ức nhiên hàn băng điêu khắp da tới người dạ, không có bất kỳ cái gì nét mặt, không nói lời nào tình huống dưới, dường như là một tượng sắp dư như. So với băng thủy lùng, thế nhưng lạnh rất rất nhiều. Ừm. Nó cánh băng đế gật đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, ôn nhu khuôn mặt, toát ra một tia hoài nghi. Đây là ai? Không phải chúng ta băng xương thánh địa đệ đệ tử a? Cũng vội tôn muốn gia nhập chúng ta băng xương thánh địa, kích hoạt băng thuộc tính tiên phú. Đơn giản chính là phong phú của trời. Mẹ Băng Thủy Lung có chút lúng túng, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh về sau, vội vàng giải thích nói: "Ngọc cánh băng đế, vị này cũng không phải muốn gia nhập chúng ta Băng Sương Thánh Địa lễ tự." Hắn ưm. Ngọc cánh băng đế nghe nói như thế, phát ra một tiếng nhẹ nghi. Khí chất trên người rõ ràng cũng lạnh như băng rất nhiều. Nhưng Băng Thủy Lung rõ ràng cảm nhận được một tia rung động trên khuôn mặt, toát ra một tia đau khổ. Có thể nàng hiểu rõ, nếu là không giải thích rõ ràng, Tiêu Phàm khẳng định sẽ có phiền phức. Chỉ có thể cố nén đau khổ, giải thích nói: "Ngọc cánh băng đế, vị này là tinh thần hội hội trưởng Tiêu Phàm. Hắn là ta mời quay về." giúp chúng ta bài trừ trận pháp hắn là thập giai trận pháp sư. Thập giai trận pháp sư? Không thể nào." Ngọc cánh băng đế kêu lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay cả bên người nàng, giống một tôn tượng xác phượng xương băng đế, thì vì băng thủy lung lời nói này, động cho. "Ngọc cánh băng đế, đây là sự thực, ta tận mắt nhìn thấy." Băng thủy lung mười phần bất đắc dĩ, nhưng nhưng lại không thể không giải thích chuyện này tính chân thực. Ngọc cánh băng đế nhìn lướt qua bên người Phượng Xương băng đế, từ chối cho ý kiến ban đầu. "Không nói trước cái này, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra?" Tất nhiên hắn bị ngươi mời đi theo phá giải trận pháp, vì sao lại muốn dùng băng thần trụ kiểm tra thiên phú? Ngươi nào có thể dùng băng thần trụ kiểm tra thiên phú? Ngươi một thái nữ, lẽ ra hiểu rõ. Nhìn ngọc cánh băng đế dần dần biến mất ôn nhu khuôn mặt, băng thị lung cười khổ một tiếng, nàng là thực sự không nghĩ tới, Tiêu Phàm băng thuộc tính thiên phú, vậy mà sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Vốn đang cảm thấy, nhưng Tiêu Phàm kiểm tra một chút. Khó lượng, cũng liền 7, 8 cấp thiên phú thần quang trình độ. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp dẫn tới thần phượng hạ hỉ. Bực này tiên điệu dị tượng, thế nhưng đã từng chứng minh, tại kiểm tra thiên phú lúc, mới có qua. Ngâm, ngâm ngâm. Băng thị lung nội tâm đội vàng suy tư, giải thích như thế nào, nhưng vào lúc này Băng thần trụ bên trên lại lần nữa truyền đến vài tiếng cao vút phượng gáy. Chín cái băng xương thần phượng hư ảnh lần nữa theo băng thần trụ trong bộ phát ra. Như là có một quả đạn hạt nhân, trong hư không nổ tung lên dường như. Trong lúc nhất thời, một đoàn màu xanh thảm hình khuyên sóng xung kích, khuyết tán ra tới. Chín cái băng xương thần phượng dường như ngưng tụ thành tư thế, quay chúng quanh tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, phi tốc xoay quanh. Một bên chuyển động, còn vừa nổ bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh lam, hội tụ đến Tiêu Phàm thể nội. Đây là Băng xương tẩy lễ. Nó quánh băng đế hoàng sợ nói, đứng ở bên cạnh nàng vượng xương băng đế, giờ phút này đã hoàn toàn lạnh không an tính được. Một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Trương được tròn triệu miêm nhỏ, thật nhanh lúp nhích lên. Không thể nào, Băng Sương tẩy lễ là nhất định phải tiếp nhận Băng Thần trụ chân chính truyền thừa, mới có tư cách hưởng thụ. Hắn căn bản không phải chúng ta Băng Sương Thánh Địa đệ tử, cũng không có tu luyện qua chúng ta Băng Sương Thánh Địa công pháp, căn bản không thể nào dẫn tới Băng Sương tẩy lễ. Kia đây là có chuyện gì? Ngọc cánh Băng Đế lông mày dường như vận thành một chữ xuyên. Nhớ nàng gia nhập Băng Sương Thánh Địa vài và năm, trải nghiệm sự việc thì không tại số ít. Thế nhưng trước mặt một màn này, nàng là thực sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiên phú của hắn có sáng, đã đã đạt đến 100m cao. Đây là, đây là hơn 30 triệu a. Băng Sương Băng Đế lần nữa không thể tưởng tượng nổi nói, ngay cả không thể nào xuất hiện băng sương tẩy lễ cũng xuất hiện. Thiên Phú Quang trụ đừng nói là 100m cao, liền xem như đạt tới 1000m cao, Ngọc cánh băng đế cũng cảm thấy rất bình thường. Rốt cuộc, hiện tại sự việc phát triển đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn băng sương thánh địa ghi lại tất cả lý chép. Mọi thứ đều là không biết, nếu là vị trí kia tất cả cũng đều là có khả năng phát sinh. Mà ở những thứ này, băng sương thánh địa kinh ngạc liên tục lúc. Tiêu Phàm lại tại cái đó đặc thù băng thoải mái không gian bên trong đông lạnh thành cậu. Lần này Hắn ở trong không gian này, kéo dài thời gian càng lâu. Nếu không phải bên tai không ngừng nghe được hệ thống thanh âm nhấp nháp, hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Băng chi độ lĩnh ngộ pháp tắc 1, băng chi độ lĩnh ngộ pháp tắc 2, băng chi độ lĩnh ngộ pháp tắc 1. Cứ như vậy mất một lúc, băng chi pháp tắc lĩnh ngộ độ đã tăng lên 20. Nói cách khác, Tiêu Phàm đúng băng chi pháp tắc lĩnh ngộ độ đã đạt đến 50%. Còn lại 50% hắn liền có thể triệt để lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn sử dụng băng thuộc tính công pháp lúc, uy lực có thể quá mức tăng thêm gấp 5 lần mà đến một bước này, Tiêu Phàm thực sự nhẫn nhịn không được. Hắn cảm giác thân hồn của mình cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tiếp tục nữa, thân hồn có thể đều sẽ bị vậy xuất hiện băng liệt. Hệ thống hình như cũng ý thức được Tiêu Phàm tình huống, ngay lập tức ngừng đúng băng chi pháp tác hấp thụ. Ẩm. Tiêu Phàm lần nữa cảm nhận được bị người mãnh liệt đả một cước, sau đó ý thức ngay lập tức theo cái đó đặc thù không gian bên trong trở về bản thể. T. Thật cơ mờn lạnh a. Trở về bản thể về sau, Tiêu Phàm đột nhiên sợ run cả người, thốt ra: "Băng tiền bối, đây quả thật là tại dò xét băng thuộc tính tiên phú của ta sao?" Sao cảm giác Hà. Chương 774, Ngọc cánh băng đế, chương 774, Ngọc cánh băng đế. Quay đầu nhìn về phía Trung quanh Tiêu Phàm, tiếng nói yếm bật mà dừng. Hắn lúc này mới ý thức được, tình huống chung quanh có chút không thích hợp. Một đám xa lạ cường giả, mặt không thay đổi nhìn chính mình. Cường giả quá nhiều. Hệ thống cũng không kịp cho mỗi người biểu hiện cụ thể thuộc tính, chỉ là tại đỉnh đầu của mỗi người, tiêu chú võ đế, võ thần chữ, hào gia hỏa. Tiêu Phàm khiếp sợ phát hiện, xuất hiện tại bên cạnh mình bọn này cường giả, vậy mà đều là võ thần hộ khí, võ thần đỉnh phong. Thậm chí, còn có hai cái võ đế Tiêu Phàm thì không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngượng ngủng cười một tiếng, chắp tay hành lễ nói: "Tiêu Phàm, gặp qua các vị tiền bối, ngươi thật là tinh thần hội hội trưởng." Ngọc Quánh Băng Đế nhíu mày hỏi: "Tiêu Phàm ngẩng đầu xác nhận một chút, hệ thống lúc này mới bại hiện ra cụ thể số liệu. Nhân vật, Ngọc Quánh Băng Đế, Tu vi, Võ Đế hai tinh, di chủ, một nhìn như Ono, kỳ thực tay nghiệt vô tình nữ nhân, mọi ký chủ không nên bị bề ngoài của nàng lừa bịp. Là cái này Ngọc Quánh Băng Đế, nàng sao lại tới đây?" Tiêu Phàm tại trong lòng thầm nhủ một tiếng. Vội vàng đáp lại nói: "Đúng vậy, Vạn Bối đúng là tinh thần hội hội trưởng." không biết tiền bối có gì dặn dò. Ngươi một tinh thần hội hội trưởng, tại sao chạy tới chúng ta Băng Sương Thánh Địa kiểm tra bang thuộc tính tiên phú? Ngươi muốn gia nhập chúng ta Băng Sương Thánh Địa. Vì tiên phú của ngươi, sắp thực có tư cách. Thế nhưng ngươi là tinh thần hội hội trưởng, cái này có chút phiền toái. Nó quánh băng đế gập cau mày, đẹp mắt trên gương mặt chảy ra thần sắc khó khăn. Nếu không phải Tiêu Phàm đã được đến hệ thống nhắc nhở, hắn thật sẽ cho rằng nữ nhân này là đang suy tư, muốn xử lý như thế nào chính mình cái này hội trưởng tinh thần hội, lựa chọn gia nhập bọn hắn Băng Sương Thánh Địa vấn đề. May mà, Tiêu Phàm cũng không phải thật muốn gia nhập Băng Sương Thánh Địa. Hắn cũng không có cái gì tốt sợ hãi vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Tiền Bối, ta tạm thời còn không có gia nhập Băng Sương Thánh Địa ý nghĩ. Văn Bối biến thành hội trưởng tinh thần hội cũng bất quá bao nhiêu nguyện, nếu là cái này ngay lập tức sửa môn đội phái, thực sự có chút không thể nào nói nổi." Lần này mượn Quý Phái Băng thần trụ kiểm tra Thiên Phú, cũng là cầu Băng Tiền Bối hồi lâu mới bị nàng đồng ý, nếu là có cái gì không nơi thích hợp, còn xin tiền bối chớ trách Băng tiền bối, một mình ta gánh chịu là được. Một mình ngươi gánh chịu." Nó quấn băng đế ánh mắt lấp loé, khuôn mặt vẫn là bộ kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. "Ta Băng Sương Thánh Địa còn không có nhỏ mọn như vậy." nói đến, Lạc hội trưởng đến chúng ta Bang Sương Thánh Địa cũng là ứng bản đến mời, điểm ấy phúc lợi, chúng ta Bang Sương Thánh Địa còn có thể cung cấp. Bất quá, nhìn thấy Ngọc Quánh Băng Đế cố ý thừa nước đục thả câu, Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, là hẳn biết, không thể nào đơn giản như vậy. Một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng, nhìn về phía Ngọc Quánh Băng Đế. Ngọc Quánh Băng Đế thì trợn mắt nhìn đại con ngươi, rõ ràng treo lấy một tầng ôn nhu khuôn mặt tươi cười, kỳ thực có loại tiểu lý tàng đao cảm giác. Tiêu Phàm tỏ vẻ, có chút gánh không được a. Mặc dù gánh không được, hắn nhưng vẫn là dạ vờ dạ vịt, cứng ngắc lấy ra đầu, tiếp tục cùng Ngọc Quánh Băng Đế đối mặt. Có chút ý tứ Cuối cùng, ngoác cánh băng đế hư giản nụ cười biến mất, biến thành chân chính ôn nhu nụ cười, thỏa mãn gật đầu một cái, mới nói là nữa, thì không có gì, chính là Lạc hội trưởng đưa tới tiên điệu dị biến, chúng ta còn chưa bao giờ thấy qua. Không biết Lạc hội trưởng có phải thuận tiện, đem thu hoạch của ngươi, báo cho biết chúng ta. Tiên điệu dị biến? Vừa nãy có cái gì tiên điệu dị biến sao? Ta sao không hiểu rõ. Tiêu Phàm ngu dối. Ý thức của hắn, cũng tại cái kia đặc thù không gian bên trong, căn bản không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Băng xương thánh địa sinh ra nhiều năm như vậy, có qua đệ tử, không có một vị nữ, thì có 80 tỷ Mấy trục tỉ lệ tử, trải qua băng thần trụ kiểm tra, lại không có một cái nào, dẫn tới qua cũng giống như mình thiên địa dị biến. Lẽ nào trừ ra băng chi độ lĩnh ngộ pháp tắc, mình còn có những thu hoạch khác? Tiêu Phàm mở mịt mở ra hệ thống giao diện, nghiêm túc tra tìm lên. Một phen tra tìm sau, phát hiện xác thực chỉ có băng chi pháp tắc lĩnh ngộ độ, theo nguyên bản 30% tăng lên đến bây giờ 50%. Cái khác thì không có có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Phàm còn chuyên môn hỏi thăm một chút hệ thống, vì quyết định không có bị chính mình sơ sót chỗ. Lấy được trả lời, lại đúng là chỉ có lĩnh ngộ độ tăng lên, không có cái khác bất kỳ thu hoạch nói trắng ra, Tiêu Phàm tự thân kỳ thực không hề có bằng thuộc tính tiên phú. Bị Băng Thủy Lung nhìn thấy cũng là hệ thống mang tới chỗ tốt, mà trước đó thiên địa dị tượng cũng là bởi vì hệ thống đem băng thần trụ bên trong tồn tại băng chi pháp tắc cho hút thu. Cái khác chỗ tốt, Tiêu Phàm không hề có hưởng thụ được. Thế nhưng, này ai tin a? Tiêu Phàm do dự, không biết giải thích như thế nào. Mặt mũi tràn đầy lãng khó. Nhìn thấy Tiêu Phàm phản ứng, Ngọc Quánh Băng đế lần nữa cười nói: "Nếu là không tiện, vậy coi như xong, ta chỉ là như vậy thuận miệng nói." Ha ha, ta nếu tin tưởng ngươi những lời này Lão tử có thể hay không sống mà đi ra băng xương thánh địa, hay là cái vấn đề. Tiêu Phàm nhìn mặt Băng Đế Ôn Nhu khuôn mặt, lần nữa nhường hắn có một loại tiểu lý tàng đao cảm giác về sau, ở trong lòng châm biếm một phen, hay là quyết định nói thật. Đúng là ta cảm giác, đúng băng chi pháp tắc có một chút cảm giác ngộ. Không thể nào. Tiêu Phàm vừa dứt lời, một đám người vang lên kiên định bắc bộ thành. Những âm thanh này, đến từ băng thủy lùng, Ngọc Quánh Băng Đế, Phượng Xương Băng Đế, cùng với một ít võ thần cảnh cường giả. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, Tiêu Phàm tu vi, tuyệt đối chỉ có võ tôn. Một võ tôn, lại nói mình đúng băng chi pháp tắc có cảm giác ngộ. Ha ha. Đây là muốn đem bọn hắn bọn này từ nhỏ sống ở băng xương thánh địa, cũng không dám nói, chính mình đứng băng chi pháp tắc có cảm giác lộ người, tách tách đánh mặt a. Tiêu Phàm xưa nay sẽ không nói dối. Lại một thanh âm kiên định vang lên. Này là tới từ Yên Thụy Khanh. Kỳ thực, không cần Yên Thụy Khanh cường điệu một câu như vậy. Tất cả nói ra không thể nào ba chữ cương dạ, cũng có thể cảm giác được, Tiêu Phàm nói chuyện, không hề có một tơ một hào lừa gạt. Hắn nói, đúng là nói thật. Chỉ là, bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, một lần đầu tiên tới bọn hắn băng xương thánh địa kẻ ngoại lai, đều không phải là bọn hắn băng xương thánh địa lễ tự lại mượn nhờ bọn hắn băng thần trụ. Đúng băng chi pháp tắc có cảm giác rất ngộ. Cái này thiến bọn hắn làm sao chịu nổi a? Lạc hội trưởng, có thể hay không hiện ra một chút để cho chúng ta xem xét. Ngọc cánh băng đế giọng nói lại khôi phục bình thường ôn nhu. Có mệnh hay không a? Tiêu Phạm ở trong lòng đỉm môi, khó khăn nói. Tiền bối, văn bối chỉ là đúng băng chi pháp tắc có như vậy một chút cảm ngộ, bây giờ còn chưa có biện pháp thi triển đi ra. Sao không năng lực thi triển, ngươi sẽ không biết cái gì băng thuộc tính công pháp. Nếu là thật sự đúng băng chi pháp tắc có cảm giác rất ngộ, ngươi sử dụng công pháp lúc, chúng ta có thể cảm nhận được. Ngọc cánh băng đế nhắc nhở. A Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thì nhẹ nhàng thở ra. Có cho là mình đúng băng chi pháp tắc linh độ, có thể quá mức gia tăng uy lực của chiêu thức, là hệ thống đặc hữu công năng. Nguyên lai, like, đây là bình thường tu luyện dạ, cũng có thể được tăng phúc a. Bất quá, vừa nghĩ tới những kia bình thường công pháp, tại hệ thống tác dụng dưới, tăng phúc thế nhưng hiệu quả gấp 10 lần. Hắn lần nữa do dự. Chương 775, gấp trăm lần tăng phúc thêm, chương 775, gấp trăm lần tăng phúc thêm. Hệ thống, có cái gì cần nhắc nhở không? Băng chi pháp tắc tăng thêm, có phải hay không bình thường? Tiêu Phàm cẩn thận hỏi. Hiện nay là bình thường. Nhưng ký chủ vừa sáng triệt để lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, bình thường băng thuộc tính công pháp phí lực, đem trực tiếp tăng phúc gấp trăm lần, người bình thường sẽ chỉ tăng phúc gấp 10. Chẳng qua, khi đó, ký chủ có thể thì không cần đến bình thường băng thuộc tính công pháp. Vậy là được. Nếu không phải Ngọc cánh băng đế vẫn chờ, hệ thống nhắc nhở, tiêu phàm tuyệt đối phải hưng phấn tới cực điểm. Quá mức tăng thêm gấp trăm lần a. Khỏi cần phải nói, chỉ là hiện tại băng xương linh pháp, tăng thêm quá mức gấp trăm lần tăng thêm, tổng cộng chính là 5000 lần tăng thêm. 100 triệu lực lượng 5000 lần là bao nhiêu? 5000 nước. Cực hạn võ đế cũng bất quá mới 1000 nước kém một chút cho dù tăng thêm công pháp tăng phúc, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tùy tiện tiện chậm giết. Đây mới thực sự là Huyền Thiên Đại Lục vô địch. Mà này, hay là 100 triệu thuộc tính lực lượng tăng phúc sau lực công kích. Nếu là 1 tỷ, 10 tỷ, thậm chí trong mắt người khác cực hạn vọ đi đâu? Cợt mờ nhở. Vậy còn không phải đem tiên nhân đều cho cam? Một bên chờ mong. Tiêu Phàm lấy ra U hồn huyết đao, thi triển Băng xương linh pháp. Vụt. Máu máu đao mang tròng, phát ra trạm hào quang màu xanh lam. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết có hay không có. Tiêu Phàm không tính người trong nghề. Nhưng ở chàng những người tu luyện này, thế nhưng từ nhỏ tiếp xúc băng thuộc tính chuyên ra, mỗi một cái đều là đại lão. Tiêu Phàm vừa ra tay, bọn hắn thì nhìn ra trong đó môn đạo. Đây là băng xương linh pháp. Thần chứa trong đó khí tức, tiểu tử này lại đem băng chi pháp tắc lĩnh ngộ được 5% tả hữu. Ngọc cánh băng đế vô cùng kinh ngạc nói: "Đúng, Tiêu Phàm dưới sự giúp đỡ của hệ thống, hay là ẩn giấu đi một chút, không hề có đem chính mình băng chi độ lĩnh ngộ phát tác, triệt để triển lộ ra." Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũ nhường Ngọc cánh băng đế đáng người này kinh ngạc tới cực điểm. Nhất là ở đây những kia võ thần cảnh tu luyện giả, trong bọn họ người đã bắt đầu lĩnh ngộ băng chi pháp tắc gần hơn cả năm, lại vẫn không có có thể đem băng chi pháp tắc lĩnh ngộ được bao nhiêu. Đại bộ phận thậm chí liên nhập không có cửa đâu. Có thể tiêu phàm chỉ là lần đầu tiên đến bọn hắn băng xương thánh địa. Liên trực tiếp đem băng chi pháp tắc lĩnh ngộ được 5%. Đội thành bọn hắn hiện tại thiên phú, này tối thiểu lại là cần mấy ngàn, thậm chí đếm thời gian vẫn năm. Phải biết, cường giả võ thần cực hạn tuổi thọ cũng liền năm vạn năm a. Bọn hắn tăng lên tới võ thần, chỉ sợ cũng hao tốn trên vạn năm. Tại tốn hao mấy vạn năm, đi lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Nếu may mắn lĩnh ngộ thành công, bọn hắn quả thật có thể thuận lợi đột phá đến võ đế. Nếu là không năng lực đâu, đó không phải là uổng phí hết thời gian, còn không bằng sử dụng những phương pháp khác, đem tu vi tăng lên tới Võ Đế. Rốt cuộc, tại Võ Thần giai đoạn, lĩnh ngộ pháp tắc là dễ dàng nhất đột phá Võ Đế. Thế nhưng đặc biệt nhìn xem nội tính, cái khác đột phá đến Võ Đế phương pháp, có thể tiêu tốn thời gian sẽ càng dài một ít, nhưng chỉ cần nỗ lực thì không phải là không được. Xác suất thành công, ít nhất phải đây đem hy vọng đặt ở lĩnh ngộ pháp tắc bên trên, chí ít cao trưởng gấp đôi, có thể tiêu phạm ngược lại tốt. Võ Tôn thì đúng bằng chi pháp tắc có chỗ lĩnh ngộ. Dựa theo thiên phú như vậy, nói không chừng Và tu vi của hắn đạt tới vo thần cái lúc, băng chi pháp tắc thì triệt để lĩnh ngộ. Đến lúc đó, chỉ cần tích lũy năng lượng, một chút bình cảnh đều không có, chẳng phải năng lượng nước chảy thành sông đột phá đến vo đế sao? Chỉ là những người này cũng không biết. Đúng theo phàm mà nói, mặc kệ hắn lĩnh không lĩnh ngộ pháp tắc, tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hắn hiện tại muốn làm chính là nhặt lấy bong bóng thuộc tính, đạt được thuộc tính điểm, gia tăng thuộc tính của mình chỉ số. Chỉ cần thuộc tính chỉ số đủ rồi, tu vi có thể xoà xoạt xoạt tăng lên. Tin tức như vậy, nếu để lộ ra đi, mới thật sự là để bọn hắn cái tị. Được rồi, thu tay lại đi. Nó bánh băng đế mặt mũi tràn đầy phức tạp, xanh nhạn tay nhỏ, rũa ra hai cây đầu ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Bịch. Một đạo màu xanh thảm băng tinh bình chứng, ngay lập tức huyết tán ra, đem tiêu phàm bao bao ở trong đó. Tiêu phàm ngay lập tức cảm nhận được thể nội băng thuộc tính linh khí, ngay lập tức bình tĩnh trở lại, chạy ngược hồi trong đan điền. Không đến mức tiêu phàm đột nhiên cưỡng ép đình chỉ chiêu thức phóng thích, mà dẫn tới linh khí phản vệ. Rang rắc. Sau đó, từng này bánh quế giống nhau băng tinh bình chứng, thì tại tiêu phàm thể nội linh khí, khôi phục bình thường về sau, vỡ vụn thành một mịt, biến mất trong hư không. Là cái này cường giả võ đế thủ đoạn. Tiêu Phàm trong lòng nhắc lên sóng biển mặt trời. Mặc dù đã sớm biết, cường giả Võ Đế không phải mình hiện tại có thể đối phó. Thế nhưng đang nhìn đến cường giả Võ Đế, tùy tiện động động ngón tay, thì có thể khiến cho công kích của mình dừng lại thủ đoạn, vẫn là để hắn có loại phía sau hiện ra một tầng mồ hôi lạnh rung động. Phải biết, vì thực lực của hắn bây giờ, mặc dù có thể tùy tiện chém giết võ thần cấp bậc cường giả, thế nhưng muốn dễ dàng như thế trực tiếp để cho địch nhân không cách nào tiếp tục công kích, cũng chỉ có thể bằng vào cường đại tinh thần lực, tiến hành khí thế trên trấn áp. Muốn làm được giống như Ngọc Ánh Băng Đế thủ đoạn, hắn đoán chừng chỉ có thể đúng võ hoàng thậm chí Võ Vương trở xuống tu luyện ra đạo thủ. Nói cách khác, Võ Đế cùng Võ Thần chỉ ở giữa chiến lệnh, chí ít cũng là Võ Thần Định Phong, cùng Võ Vương chỉ ở giữa chiến lệnh. Rõ ràng chỉ có cách nhau một đường, nhưng trên thực tế, thực lực chân chính chiến lệnh lại là một cái là trời, một cái là đất. Ta. Đáng tiếc, ngươi lại không phải chúng ta Băng Sương Thánh Địa đệ tử, vì ngươi bây giờ thiên phú, lưu tại chúng ta Băng Sương Thánh Địa, đoán chừng không cần mấy chục năm, có thể đem băng chi pháp tắc, triệt để lĩnh ngộ, tại ngoại giới, chí ít cần gấp trăm lần trở lên thời gian." Ngọc Băng Đế đáng tiên nói, nhưng Ngọc Băng Đế rõ ràng là lời nói ngụ ý Nàng đây là đang nói cho Tiêu Phàm, ngươi nếu là muốn sớm chút lĩnh ngộ Băng Chi pháp tắc, tốt nhất vẫn là từ nhiệm hội trưởng Tinh Thần hội, gia nhập chúng ta Băng Sương Thánh Địa. Nếu không, rõ ràng thời gian mấy chục năm, ngươi có thể có cường giả võ đế mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc, mà không phải ở bên ngoài, uổng phí hết gấp trăm lần thời gian. Có nhiều như vậy lãng phí thời gian, ngươi đi làm chút gì cái gì không tốt. Nói trắng ra, những lời này chính là tại hấp dẫn Tiêu Phàm, chỉ là không thể nói rõ thôi. Truyền đi, ngươi của thế lực khác, còn không phải chê cười bọn hắn Băng Sương Thánh Địa. Nha Cả người Băng Sương Thánh Địa đây là không có ai sao? Lại đem người ta thế lực hội trưởng cho lựa gạt đến làm đệ tử. Còn biết xấu hổ hay không a? Mà như vậy, Băng Sương Thánh Địa là gánh không nổi. Cho nên, cho dù Tiêu Phàm thật triển lộ ra cường đại thiên phú, trừ phi Tiêu Phàm chính mình chủ động tỏ vẻ muốn gia nhập Băng Sương Thánh Địa, nếu không, Băng Sương Thánh Địa là tuyệt đối không thể nào chủ động đi mời. Hắc hắc. Tiêu Phàm cũng biết ngọc cánh Băng Đế lời nói này ý tứ chân chính, lại cố ý giả ngu, cười hắc hắc nói: "Sắc thực thật bất đắc dĩ, đáng tiếc, ta không phải Băng Sương Thánh Địa đệ tử a?" Ngoa Băng Đế kèm chút trực tiếp trợn trừng mắt, nàng thấy thế nào có thể nghe không ra Tiêu Phàm đây là đang giả ngu. Nếu là giả ngu, vậy đã nói rõ, Tiêu Phàm hiện tại là khẳng định không muốn gia nhập bọn hắn băng sương thánh địa. Ngoa Băng Đế cũng không có cưỡng cầu nữa, trực tiếp rời đi trọng tâm câu chuyện, nhắc tới chính sự. Chương 776, dù sao cũng là Diễn Tiên tông mà, chương 776, dù sao cũng là Diễn Tiên tông mà. Lạc hội trưởng, thái nữ cũng đã cùng ngươi hiểu rõ, mọi người đến mục đích, không biết hiện tại có phải thuận tiện. Ngoa Băng Đế dù sao cũng là cường giả võ đế, cho dù Tiêu Phàm là trận pháp đại sư, Nàng giọng nói chuyện cũng sẽ không tôn kính như vậy, cũng không phải xem thường tiểu phàm, đơn thuần là bởi vì võ đế thân phận địa vị, cho dù là thập giai trận pháp đại sư thì không đủ tư cách nhường võ đế phóng dáng vẻ. Như vậy cũng tốt đây, gia gia của ngươi, cùng ngươi lúc nói chuyện, tuyệt đối không thể nào dùng tới kính ngữ. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi ở trước mặt hắn, chính là cháu trai. Nếu là hắn đúng ngươi cung kính, ngươi nên suy tính một chút, chính mình có phải làm sai hay không sự việc, hắn ở đây âm dương quái điệu. Đương nhiên, ỷ lão mại lão loại đó, hoàn toàn không cần để ý tới. Bang Tiền Bối đã cùng ta nói rõ, Ta đến mục đích, chính là cái đó, hiện tại đương nhiên thuận tiện." Tiêu Phàm cười nói. "Vậy liền." Bỗng, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác, cảnh sắc trước mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Theo băng thiên tuyết địa, chuyển biến thành ngày xuân băng tuyết hoa tan sau sơn dạn tung lũng. Ngay cả nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên tới khiến người ta cảm thấy thật ấm áp dễ chịu trình độ. Một mảnh xanh biếc linh thực, một đường kéo dài đến chân trời, vô cùng xinh đẹp. Nơi này chính là chúng ta phát hiện Diễn Tiên tông cửa vào." Ngao Quánh Băng Đế mở miệng nói. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại. Ngao Quánh Băng Đế, Băng Thủy Lung, Tiên Thủy Khanh, cùng với tượng sáp giống nhau Phượng Sương Băng Đế cũng tại. Ừ cũng chỉ bọn hắn đám người này tại. Cái khác cường giả võ thần, một đều không có. Ta xem trước một chút tình huống xung quanh." Tiêu Phàm nói. "Không sao hết, thì không nóng nảy, năng lực phá giải ra trận pháp tốt nhất, không thể thì sao cũng được. Dù sao cũng là Diễn Tiên tông a." Nạc Quánh Băng Đế lần nữa nói ra một câu trong lời nói có hàm ý lời nói, nhường Tiêu Phàm nghe được đau đầu. Nữ nhân này cái gì cũng tốt, nhan sắc, dáng người, thực lực, bất kỳ hạng nào đều là đỉnh cấp. Nếu không phải cái gọi là mỹ nhân bảng, chỉ lấy lục trăm tuổi trở xuống nữ tu, nàng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đang tiếp chính là đặc biệt thích che dấu. Nói chuyện không đủ thẳng trắng, Tiêu Phàm rất là không thích. Cứ lời cùng với nàng nói thêm cái gì, bắt đầu ở xung quanh, bắt đầu đi lên quanh. Thủy Khanh, Diễn Thiên Tông tình huống, ngươi hiểu bao nhiêu? Tiêu Phàm một bên quay trở ra, một bên tỏ mò hỏi. Lạc hội trưởng nghĩ muốn hiểu rõ Diễn Thiên Tông tình huống. Kỳ thực về Diễn Thiên Tông dạng này thượng cổ môn phái, hiện tại Viễn Thiên đại lục trên thế lực có ghi lại, dường như rất ít. Tiên Thủy Khanh còn chưa mở lời, Băng Thủy Lung thì chủ động mở miệng nói. "Ừm." Tiên Thủy Khanh thì gật đầu một cái, vẻ mặt hồ thể nói. "Tiêu Phàm, Băng Tiễn Bối nói rất đúng." Ta đúng diễn tiên tông dường như không hiểu rõ, chúng ta linh hoa các cũng không có ghi chép liên quan. Trấn ma môn cũng là thượng cổ môn phái đi." Tiêu Phàm có ý riêng nói. "Đương nhiên." Điểm này, Yên Thủy Khanh cũng không phủ nhận. Chỉ là, gật đầu một cái về sau, nàng đột nhiên phản ứng, Tiêu Phàm nhắc tới ý tứ của những lời này, đến cùng là cái gì? Phải biết, tại bọn hắn linh hoa các bên trong, thế nhưng còn có một cái Trấn Ma môn tu luyện giả. Nếu trí nhớ của nàng có thể khôi phục, có phải hay không có thể hiểu rõ thượng cổ thời đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến lúc đó, ta xem một chút đi." Một câu nói kia, Yên Thủy Khanh là truyền âm nói cho Tiêu Phàm. Ngọc cánh băng đế hình như có cảm ứng dường như, nghi ngờ liếc nhìn Yên Thủy Khanh một cái về sau, ngược lại cũng không nói thêm gì, tầm mắt lần nữa về tới trên người Tiêu Phàm. Lạc Hộ Trưởng, theo chúng ta hiểu, Diễn Tiên Tông đã từng là thượng cổ thế giới cấp cao nhất môn phái. Bọn hắn trừ ra nắm giữ bước vào Tiên duyên chi vực ngoài thông đạo, còn giống như cùng tiên giới có chỗ liên hệ. Hoặc nói, Ngọc cánh băng đế lần nữa bắt đầu bàn cái nút. Tiêu Phàm lần này không có tận lực đi xem nàng. Ngọc cánh băng đế có chút mất hết cả hứng, chỉ có thể chủ động mở miệng nói, chính là bởi vì bọn hắn cùng tiên giới có chỗ liên hệ cho nên mới năng lực nắm giữa bước vào tiên duyên chi vực thông đạo. Thế nhưng vị thượng cổ thế giới, trong vòng một đêm vỡ nát, trừ ra sa sôi khu vực môn phái, tương đối vận may, có thời gian đào thoát, ở vào đông vực môn phái, toàn bộ bị diệt, chỉ còn lại có di chỉ. Nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Ngọc cánh băng đế, mà Ngọc cánh băng đế lại chính mình chủ động mở miệng. Băng Thủy Lung trong nháy mắt trợn to trong mắt, hơi kinh ngạc che lấy miệng nhỏ, cười trộm lên. Là băng xương thánh địa thánh nữ. Nàng quá rõ ràng Ngọc cánh băng đế tà xấu, lại không nghĩ tới, Tiêu Phàm cái này phát hiện, đồng thời tìm được rồi thích hợp nhất biện pháp giải quyết. Phản phất là phát hiện Băng Thủy Lung cười trộm Ngoánh Băng Đế ôn nhu khuôn mặt tươi cười, lần nữa biến dị dạng, ác hung hăng trợn mắt nhìn Băng Thủy Lung một chút về sau, mặt mũi tràn đầy không vui. Trong đôi mắt, thấu lộ ra một bộ người tuổi trẻ bây giờ, không dễ chơi đùa. Thượng cổ thế giới vì sao lại một đêm sụp đổ? Ma Tiêu Phàm đang nghe Ngoánh Băng Đế sau khi giới thiệu, lộ ra trầm tư. Không rõ ràng, các loại suy đoán cũng có, nhưng không có một cái nào là có tính thực chất chứng cứ. Có thể chỉ có chờ chúng ta phi thăng tới tiên giới về sau, mới có thể theo tiên giới những tia đại lao trong miệng, hiểu rõ thượng cổ thế giới sụp đổ chân tướng. Nha. Tiêu Phàm rất bình tĩnh đáp lại một tiếng. Ngo Băng Băng đế nhìn thấy Tiêu Phàm phật lững, lần nữa bị tức thẳng tắn răng. Nàng rất là khó chịu lần nữa chường băng thủy lung một chút. Phàn Vật La cảm thấy, là băng thủy lung đem tính cách của nàng trước giờ báo cho Tiêu Phàm, mới khiến cho Tiêu Phàm có chỗ chuẩn bị, sự thực kẹp lại mệnh của nàng huyện, không để cho nàng phải mãi. Có thể Tiêu Phàm nào có nhàm chán như vậy? Ở trung quanh quan sát một phen về sau, liền bước vào cái đó ngọc đầy các loại linh thực trong khe núi. Những thứ này linh thực đều là tương đối bình thường linh thực. Đặt ở bên ngoài, một góc cũng liền mấy chục linh thạch, thậm chí còn có một viên linh thạch có thể mua một đống. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng không có buông tha bất luận cái gì một góc, nghiêm túc đã kiểm tra đi. Thánh nữ, thấy không, đây mới là đại sư cái kia có kinh nghiệm thái độ. Rõ ràng một chút nhìn sang, có thể nhìn ra được bình thường linh thực, Lạc hội trưởng thì không buông tha, từng cây từng cây nghiêm túc kiểm tra, thực sự làm cho người rất cảm động. Ngọc cánh băng đế lần nữa hóa thân âm dân sư, nhìn như là đang nhắc nhở băng thủy lùng, muốn cùng Tiêu Phàm học tập, làm chuyện gì cũng nên nghiêm túc. Nhưng trên thực tế, rõ ràng là đang giễu cợt, Tiêu Phàm làm như thế là tại lãng phí thời gian. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể nghe được, Ngọc cánh băng đế cũng không phải cố ý. Nàng chính là cái này tính cách. Rốt cuộc, lão âm dương sư mà, chỉ là Tiêu Phàm cảm thấy chính mình có cần phải hung hăng đánh một chút vị này cường giả vỡ đến mặt. Oanh! Đột nhiên, Tiêu Phàm một trượng vỗ đánh vào một gốc giá trị không hơn trăm tam giai linh thực bên trên. Xoẹt! Nay khóa tam giai linh thực lại có thể tự động phản kích, một tầng màu xanh tím lôi điện quấn mang, đột nhiên theo nó trai bia đóng lớn nhỏ đóa hoa bên trong, tỏa ra, hình thành một tầng giật dây lôi điện vòng phòng hộ, chặn Tiêu Phàm công kích. Cái này là cái gì? Ngọc cánh băng đế trong nháy mắt trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy hai má của mình Một mảnh đau rát đau nhức, như là bị người hung hăng rút hai bàn tay rừng như. Đỏ bừng một mảnh, chương 777, vạn giảm cương vực rất lớn sao? Chương 777, vạn giảm cương vực rất lớn sao? Cương giả võ đế, nào có không biết kiểu này cấp thấp linh thực. Ngao Băng băng đế hiểu rõ, đây là một gốc vô cùng bình thường băng nha thảo, có thể luyện chế tam giai băng ngọc đan, có thể tăng lên chuyên tu băng thuộc tính công pháp tu luyện giả, hấp thụ linh khí tốc độ. Chẳng qua, chỉ có thể dùng cho võ sư chờ xuống tu luyện giả. Nàng tại lúc còn rất nhỏ thì dùng qua rất nhiều. Hiện tại, băng xương thánh địa bên trong Còn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, thì cần phải mượn thứ này đến để tăng hấp thụ băng thuộc tính linh khí tốc độ. Cho nên nói, đây là một gốc băng thuộc tính linh thực, là tuyệt đối không thể nào bộ phát ra lôi thuộc tính năng lượng. Càng không khả năng như là có trí tuệ bình thường, tách ra lôi thuộc tính hộ thuần, thấp hơn tiêu phàm công kích. Không chỉ như thế, nó quánh băng đế có thể rõ ràng cảm giác được, tiêu phàm một quyển kia đã không thể so với bình thường võ thần trung kỳ tu luyện giả, một kích toàn lực kém. Tiêu phàm năng lực thả ra ngoài, liền đã nhường ngọc quánh băng đế rất khiếp sợ. Càng khiếp sợ là, ngay khoả tam giai băng nha thảo, thả ra lôi điện phòng hộ thuần, lại chống tự lại Này Lạc Mã làm sao có khả năng là bình thường Tam giai băng nha thảo? Lạc Hộ trưởng, đây là có chuyện gì? Này quả băng nha thảo, biến dị sao? Ngọc cánh băng đế tại ý thức đến, mình bị đánh mặt về sau, cuối cùng không dám tiếp tục đảm nhiệm âm dương sư, một bộ học sinh hướng lão sư thỉnh giáo lúc, khiêm tốn thụ giáo tư thế, hỏi: Theo ta được biết, kỳ thực, chúng ta đã tiến vào gì chỉ diễn tiên tông. Tiêu Phàm nhìn lướt qua Ngọc cánh băng đế, làm sao có khả năng? Trừ ra Yên Thủy Khanh, ba người khác cũng kinh hô lên. Nói bậy bạ, ngươi đến cùng phải hay không thập giai trận pháp sư? Chúng ta bây giờ khoảng cách gì di chỉ diện Tiên Tông, còn có chỉ ít mấy ngàn cây số, nơi này làm sao có khả năng chính là di chỉ nội bộ? Phượng Xương Băng Đế cũng nhịn không được mà miệng chất vấn: Các ngươi đều nói, Diễn Tiên Tông thế nhưng thượng cổ thế giới đệ nhất đại tông, cho dù là một di chỉ, diện tích đạt tới xung quanh mấy vạn cây số, rất khó sao? Tiểu Phạm hỏi ngược lại: Cái này, hình như xác thực không khó. Phượng Xương Băng Đế cùng Ngọc ánh Băng Đế lên nhau, cũng kiếp sợ không gì sánh nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, chúng ta phát hiện cái đó di chỉ của Diễn Tiên Tông bên trong, thật có thể có vật gì tốt to đại. Không biết Tiêu Phàm lại lần nữa lắc đầu, cũng đã tiếp nói: "Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiểu này thượng cổ thế giới muốn phái, cho dù bây giờ còn có thể phát hiện di chỉ, bên trong có thể cũng không có các ngươi muốn thứ gì đó." Tiêu Phàm rất rõ ràng, hiện tại Băng Sương Thánh Địa muốn nhất đồ vật, không phải cái khác, chính là có thể bước vào Tiên Nguyên Chi vực thông đạo. Ngoài ra, cho dù thật tồn tại Tiên Nguyên Chi vực, các ngươi Băng Sương Thánh Địa rốt cuộc có thể hay không nắm giữ, ta đồng dạng không rõ ràng." Tiêu Phàm lại nhắc nhở. Nghe qua đến Tiêu Phàm lời nói, Ngọc cánh băng đế tự tin cười nói: "Lạc hội trưởng, cái này ngươi thì yên tâm đi." Chúng ta băng xương thánh địa chút thực lực ấy, vẫn phải có. Nếu là thật sự phát hiện tiên duyên chi vực thông đạo, không người nào dám tới có ý đồ với chúng ta, chúng ta nhất định có thể nhường hắn có đến mà không có vẻ. Ba gồm Tiên Võ Liên Minh sao? Tiêu Phàm nhíu mày, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiên Võ Liên Minh? Nó quánh băng đế trên mặt, toát ra khinh thường mà khinh bỉ vừa lạnh. Mặc dù không thể không thừa nhận, gần vạn năm qua, Tiên Võ Liên Minh xác thực bởi vì do nhiều nguyên nhân, phát triển rất không tệ. Tại rất nhiều tu luyện giả trong mắt, bọn hắn Tiên Võ Liên Minh đã thành huyền thiên đại lục đệ nhất thế lực. Thế nhưng Ngươi thấy Tiên Võ Liên Minh thật dám đối với chúng ta Thánh Địa Động Tụ sao?" Tiêu Phàm không nói gì, Ma Quánh Băng Đế quả nhiên lại chính mình mở miệng nói, "Bọn hắn không dám. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bọn hắn Tiên Võ Liên Minh có mạnh đến đâu, kỳ thực cũng là một liên minh mà thôi. Trong liên minh tu luyện giả, căn bản không phải trên dưới một lòng. Bọn hắn cũng liền bắt nạt, bắt nạt những kia nhỏ yếu thực lực, một sáng gặp được chúng ta Băng Sương Thánh Địa cường đại như vậy thế lực, bọn hắn nào có đối kháng tư bản." Đã như vậy, vậy ta an tâm." Tiêu Phàm sắc mặt lạnh nhạt gật đầu nói, "Tiếp tục đi tới đi." Tiêu Phàm biểu hiện, thực sự quá mức bình thản. Ngao cánh băng đế hoàn toàn không có một loại tại Tiêu Phàm trước mặt, thể hiện ra bọn hắn băng xương thánh địa như bức trố cảm giác. Ngao cánh băng đế trong nháy mắt có loại tức giận thổ huyết xúc động. Thế nhưng nghe được Tiêu Phàm lời nói, nàng chỉ có thể cười khổ, cố nén trong lòng bất đắc dĩ cùng có chịu, yên lặng đi theo Tiêu Phàm, chuẩn bị đi tới. Không đúng a. Nhưng mà đi hai bước, Ngao cánh băng đế đột nhiên lại dừng bước, trầm mắt nhìn về phía cây kia kỳ quái Tam giai băng nha thảo, nhíu mày hỏi: "Là hội trưởng, này quả băng nha thảo có chuyện gì vậy? Lẽ nào không cần đi còn sao? Là cái này đại trận một thiết điểm?" Hiện tại ta còn chưa phát hiện tất cả đại trận tung tích, cần phải mượn tiết điểm này, tìm thấy tất cả đại trận." Tiêu Phàm giải thích nói. "Như vậy a." Nó Quánh Băng Đế ngượng ngùng cười một tiếng, thật là có chút lúng túng, liền chênh thủ tay, chỉ hướng sơn dàn chỗ sâu, ra hiệu Tiêu Phàm tiếp tục đi tới. "Các ngươi, không nên cùng nhau giúp đỡ tìm sao? Lớn như vậy diện tích, để cho ta chính mình tìm, được tìm tới khi nào?" Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn mà hỏi. "Cái này." Nó Quánh Băng Đế cùng Phượng Xương Băng Đế lập tức có chút khó cùng. "Để các nàng giữ người, cho dù là cường giả võ đế, nàng nhóm thì có lòng đối kháng một phen." Thế nhưng để các nàng tìm kiếm trận pháp tiết điểm, các nàng là thật hữu tâm vô lực. Lạc hội trưởng, ta giúp ngươi đi. Nơi này vẫn có chút nguy hiểm hai vị băng đế đại nhân, cần bảo hộ an toàn của chúng ta. Băng Thủy Lung hiểu rõ hai vị băng đế là khó, vội vàng mở miệng, giúp các nàng làm dịu lúng túng. Còn có nguy hiểm a? Hai vị kia băng đế đại nhân, hay là không nên đem thời gian cùng tinh thần và thể lực, lãng phí ở tìm kiếm trận pháp tiết điểm phía trên tốt. Chút chuyện nhỏ này, hay là giao cho chúng ta tốt." Tiêu Phàm ngay lập tức nghiêm trang nói. Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng để cho hai người cảm giác nghi ngờ là, Tiêu Phàm lời nói này, hình như trong lời nói có hàm ý. Rõ ràng chứng chặc đàng hoàng lời nói, lại làm cho nàng nhóng không hiểu có một loại bị trảo phúng cảm giác. Hẳn là ảo dẫn đi. Hắn một vọ tôn tu luyện giả, cũng dám đông chốc trảo phúng hai chúng ta võ đế. Ngọc cánh băng đế cùng Phượng xương băng đế liên nhau, đội vàng lâm đấu. Đem ý nghĩ này, tạm thời ném ly đến sau đầu, làm bộ thủ hộ lên. Kỳ thực, nơi này cũng sớm đã bị băng xương thánh địa các cường giả đã kiểm tra nhiều lần. Nếu là thật sự có nguy hiểm gì, thì đã sớm được giải quyết, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ? chẳng qua, này nếu là băng thủy lung cho các nàng tìm lấy cớ, vậy khẳng định muốn biểu hiện ra ngoài. Mặc dù nàng nhón cảm giác, Tiêu Phàm có thể đã nhìn thấu trận tướng. Bất quá, sao cũng được á. Chỉ cần chúng ta không biết, kia Tiêu Phàm hiểu rõ cũng phải là không biết. Ngọc cánh băng đế hai người ở trong lòng tự an ủi mình. Thí may mắn Tiêu Phàm cũng không biết bọn hắn bị thai mà đi trộn chung bình thường hành vi, nếu không tuyệt đối phải bị chết cười. Các người thế nhưng cường giả võ đế a, chương 778, quan trọng tiết điểm, chương 778, quan trọng tiết điểm. Kỳ thực, Tiêu Phàm cũng không phải thật cần hai cái cường giả võ đế, giúp đỡ tìm kiếm ẩn tàng trận điểm. Thần muốn muốn từ này, Lít Nha lứt nhất, không nhìn thấy cuối trong khe núi, tổn đại đến bằng ức vạn kế linh thực bên trong, tìm thấy món thứ gì đó. Độ khó thực sự quá lớn. Nhất là hai cái này, rõ ràng đối với trận pháp không hiểu rõ võ đế, và để bọn hắn giúp đỡ, còn không bằng làm cho cả băng xương thánh địa đệ tử đến, có thể lại càng dễ tìm thấy một ít. Tiêu Phàm đã tìm được rồi bên trong một cái trận pháp tiết điểm, tự nhiên chỉ cần lần theo trận pháp này tiết điểm lưu lại dấu vết, có thể chậm rãi tìm thấy cái khác tiết điểm vị trí. Nếu không, hắn cái này thập giai trận pháp sư, chẳng phải là toy công la lộn. Hiện tại, Tiêu Phàm muốn làm chính là tìm thấy quan trọng nhất mấy cái tiết điểm, như là vừa nãy tìm thấy tiết điểm kia, thuộc về một cái trận pháp bên trong, bình thường nhất. Tình hình chung dưới, trận pháp đẳng cấp càng cao, tiết điểm cũng càng nhiều. Nhưng đại bộ phận tiết điểm, mặc dù rất trọng yếu, nhưng mà có thể tiết lộ ra ngoài thông tin cũng không nhiều. Như vậy cũng tốt đây một chiếc xe. Chứ ra quan trọng động cơ, đổi tốc độ dương và và quan trọng bộ kiện, còn có ốc vít, tạp trụ, dây lưng và và cũng không trọng yếu, thế nhưng lại lại thiếu một thứ cũng không được linh kiện. Muốn theo một khóa ốc vít giống nhau linh kiện nhỏ bên trên, suy đoán ra, đây là xe gì tử? Độ khó còn lạ rất lớn, có thể nếu như có thể nhìn thấy động cơ, 10 phần 89, có thể phán đoán đại khái là trận pháp gì. Với lại, nếu không phát hiện được quan trọng tiết điểm, vẹn vẹn phá hoại kiểu này tiểu tiết điểm cũng sẽ không đúng tất cả trận pháp, đưa đến quá là quan trọng ảnh hưởng. Đồng thời, vì không rõ ràng, có phải trận pháp tồn tại cái gì đặc thù cấm chế, một sáng nào đó điểm bị phá hư, rồi sẽ phát động trận pháp bản thân bảo hộ, đem trận pháp nội bộ thứ gì đó phá hoại, vậy nhưng liền được không bù mất. Bởi vậy, tìm thấy quan trọng tiết điểm, cực kỳ trọng yếu. Lần theo tiểu tiết điểm lưu lại dấu vết, Tiêu Phàm càng phát ra xâm nhập trong khe núi cũng tìm được hàng loạt thiết điểm, đáng tiếc đều là từng cái tiểu thiết điểm, số lượng vượt qua mấy trăm cái. Dựa theo Ngọc cánh băng đế lời giải thích, nơi này cách bọn họ phát hiện chân chính di chỉ diễn thiên tông, kỳ thực còn có mấy ngàn cây số khoảng cách, Tiêu Phàm liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cái đại rảnh, cái đồ chơi này đã vậy còn quá lớn sao? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời đều có chút tê cả da đầu. Hắn mặc dù cũng sớm đã ngờ tới, muốn phá vỡ trận pháp này, độ khó tuyệt đối rất lớn, thế nhưng lớn đến loại trình độ này, hay là ngoài dự liệu của hắn. Tê, yên lặng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm càng thêm nghiêm túc tìm kiếm không thể mất mặt a. Trước đó khoác lác đều nói nhiều như vậy, cuối cùng lại phát hiện chính mình căn bản không thể phá rơi trận pháp này, vậy liền thực sự quá mất mặt. Cuối cùng, tại trước tiêu phàm vào gần 100 cây số về sau, một niềm vui bất ngờ phát hiện, nhường hắn dường như có loại vui đến phát khóc cảm giác. Ngọc Quánh Băng Đế đám người cũng cảm nhận được tiêu phàm tâm trạng biến hóa, tò mò nhìn hắn. Chỉ thấy thời khắc này tiêu phàm nhìn trước mắt một quả đại trụ vương hoa, ánh mắt mê ly mà ôn nhu, như là đêm tân hôn, nhìn thấy chính mình vừa mới vợ của nhập môn tân lang dường như. Ngọc Quánh Băng Đế và người đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Quánh Này đại chủy vương hoa tựa như là một loại có thể gây ảo ảnh lục giai linh thực a. Tiểu tử này là không phải chúng chiêu. Phượng Xương Băng Đế cũng nhịn không được mở miệng hỏi, không đến mức đi. Hắn dù sao cũng là cái thập giai trận pháp sư, muốn có mạnh như vậy trình độ trận pháp, chí ít cũng phải có rất cường đại tinh thần. Chỉ là lục giai linh thực, làm sao có khả năng đưa hắn mê hoặc? Ngạc Quánh Băng Đế lắc đầu, phủ nhận nói, ngươi mới bị mê hoặc. Tiêu Phàm nghe được hai người giao lưu, ngay lập tức thanh tỉnh lại, tức giận lườm hai người một cái về sau, giải thích nói, ta chỉ là cuối cùng phát hiện một quan trọng tiết điểm, thông qua tiết điểm này Ta suy đoán ra bao vây lấy gì chỉ diễn tiên tông trận pháp, hẳn là cực quang huyền căn xích hạ đại trận. Đây là một phòng ngự tính thập giai trận pháp. Tiêu Phàm ngừng nói, nhìn thấy mấy người mê hoặc gương mặt, liền giải thích nói: "Cái này thập giai trận pháp, mượn nhờ giữa thiên địa vân hải xích hạ, bố trí ra tới trận pháp, chỉ cần trên trời vân hà không cẩn, trận pháp đem vĩnh viễn không thể bài trừ." "Cái gì? Vân hà không cẩn, trận pháp đem vĩnh viễn không thể bài trừ?" "Đây chẳng phải là nói, chúng ta căn bản không có cơ hội phá vỡ trận pháp này?" Bang Thủy Lung vẻ mặt bi thong nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua Bang Thủy Lung, tiếp tục giải thích nói: "Đây là dưới tình huống bình thường, Ngoài lai cường giả, bạo lực phá giải trận pháp lúc sẽ gặp phải tình huống. Với lại, vân hà không cần, cũng không phải xuất hiện không được. Tiếp theo, ta đường đường thập giai trận pháp, còn cần bạo lực phá giải sao? Lạc hội trưởng ngài dạng này trận pháp đại sư, tự nhiên không cần thông qua bạo lực mới có thể phá giải trận pháp. Nó quánh băng đế trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười ôn nhu, có chút vội vàng nói: "Lạc hội trưởng, tất nhiên hiện tại đã phát hiện quan trọng tiết điểm, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta lập tức có thể phá vỡ trận pháp. Tiếp tục xem xem đi. Tìm được trước các ngươi phát hiện gì chỉ diễn tiên tông chỗ lại nói." Tiêu phàm muốn một chút, không có đánh căn đoan. Được rồi." Nó quánh băng đế hai vị võ đế, mừng rỡ gật đầu. Phát hiện quan trọng tiếp điểm sau, Tiêu Phàm cũng có thể càng thêm dễ dàng tìm thấy cái khác quan trọng tiếp điểm, khác nhau tiếp điểm trong lúc đó, di lưu khí tức cũng không giống nhau. Một canh giờ sau, Tiêu Phàm một bọn người, cuối cùng đi tới Ngọc Quánh Băng Đế bọn hắn phát hiện di chỉ diễn Thiên Tông bên ngoài, mà lúc này đây, Tiêu Phàm phát hiện quan trọng tiếp điểm đã vượt qua 10 cái. Mặc dù mỗi một cái cũng nói cho Ngọc Quánh Băng Đế đám người, để bọn hắn vô cùng hưng phấn, nhưng mà một tối tin tức trọng yếu, Tiêu Phàm lại cố ý ẩn giấu đi. Đó chính là, hắn phát hiện những thứ này quan trọng tiếp điểm không hề chỉ là cấu thành cực quang huyền căn xích hạ đại trận, chia ra còn có tạo dựng địa long phục ma trấn thiên đại trận cùng thiên lôi bắt tinh đại trận. Cái trước đồng dạng thuộc về phòng ngự trận pháp, chẳng qua sẽ thiên hướng về khống người, hắn thì là sát cơ từ phía công kích trận pháp. Nói cách khác, đem gì chỉ diễn thiên tông bao vây lại trận pháp là phòng ngự, khống người, công kích ba loại thập giai trận pháp hỗn hợp phức hợp trận pháp. Cũng không biết là bảy trận người, trình độ không được, hay là này ba cái hỗn hợp trận pháp hiệu quả đã đạt đến thế giới này cực hạn. Miễn cưỡng đặt đến thập giai mạnh nhất. Nếu không, tình hình chung dưới, dạng này hỗn hợp đại trận khẳng định có thể đem trận pháp chỉnh thể ý lực tăng lên một cái cấp độ. Đương nhiên, chuyện này đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Nếu ba cái trận pháp thật dung hợp lại cùng nhau, biến thành càng cao cấp trận pháp, vậy hắn liền xem như thập giai trận pháp sư, cũng không có khả năng đem trận pháp này phá vỡ. Tiêu Phàm bắt đầu ở trong lòng suy tư, phải làm thế nào phá vỡ trận pháp này. Ngô Băng băng đế đám người đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn, căn bản không dám đánh nhiễu, sợ ảnh hưởng đến Tiêu Phàm ý nghĩ. Mà ở phụ cận đây, kỳ thực cũng là an bài băng xương thánh địa tu giả bảo vệ. Tuy nói nơi này là băng xương thánh địa nội bộ, cũng không có thể tồn tại nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng này trận pháp nội bộ tồn tại thứ gì đó, dù sao cũng là quan hệ đến Diễn Tiên Tông. Không phải do Băng Sương Thánh Địa đám người này thận trọng. Chương 779, Lão già lên mặt, chương 779, Lão già lên mặt. Một võ thần đỉnh phong lão giả, cau mày, đi vào ngọc cánh băng đế bên người, hướng hai người sau khi hành lễ, thấp giọng hỏi: "Đại nhân, hắn là ai?" Truyền âm giao lưu. Ngọc cánh băng đế ngay lập tức truyền âm nói ra: "Vị này là Tinh Thần Hội Lạc hội trưởng, hắn, Tinh Thần Hội Lạc hội trưởng, chính là cái đó nghiên cứu ra tại bố trí trận pháp trong cơ thể người tuổi trẻ bắt giai trận pháp sư." Lão giả nghe lời dùng truyền âm trao đổi, chỉ là trong lời nói để lộ ra một tia khinh thường. Ngọc cánh băng đế nhìn lướt qua lão giả. Nàng ở đâu không biết lão giả vì sao như vậy tư thế. Kỳ thực, lão giả chính là bọn hắn băng xương thánh địa bên trong, chủ tu trận pháp một vị trưởng lão, tự thân thể có bắt giai trận pháp sư trình độ. Nói như thế nào đây? Theo Ngọc cánh băng đế, vị trưởng lão này trên trận pháp cũng không có bao nhiêu thiên phú. Nghiên cứu cả đời trận pháp cũng mới bắt giai. Với lại, bản tính cách của người tương đối lao cổ động. Đem cổ nhân lời nói phục làm chân lý, luôn luôn cảm thấy người tuổi trẻ một ít rất có náo động ý nghĩa có phải không xem trọng truyền thống, làm loạn. Cho nên, cho dù hắn hiểu rõ Tiêu Phàm là bắt giai trận pháp sư, tuổi còn trẻ như thế thì cùng hắn có giống nhau trình độ trận pháp. Hắn cũng đúng này thiệt mũi coi thường. Dạng này lão cổ đồng, nó cánh băng đế cũng là tương đối khó chịu. Theo Ngọc cánh băng đế, lão giả này nói là xem trọng truyền thống, không bằng nói là cậy già lên mặt, tự thân không có điểm thiên phú và năng lực, chỉ có thể dựa vào tuổi tác thượng vị. Nếu là không tôn trọng truyền thống, hắn sợ mình đời này thì không còn có thượng vị cơ hội. Ha ha. Nó cánh băng đế thì không thèm để ý đối phương. Bất kể nói thế nào, là băng xương thánh địa bên trong, mạnh nhất trận pháp sư. Hắn sát thực trợ giúp băng xương thánh địa rất nhiều. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Đối mặt dạng này khổ lao, Ngọc cánh băng đế vận đúng là không có cách nào nhiều lời hắn cái gì. Quan trọng nhất là, cái này võ thần đỉnh phong lão giả, theo về mặt thân phận tới nói, so với nàng thế nhưng còn cao hơn một ít. Thuộc về nàng sư thúc. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra, nai thiên phú của lão giả, sát thực rất bình thường. Thế là, Ngọc cánh băng đế trực tiếp xem nhẹ vấn đề này, tiếp tục truyền âm nói, người ta còn không phải thế sao bắt giai trận pháp sư, mà là thập giai trận pháp sư. Không thể nào. Lão giả nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, trong đôi mắt để lộ ra một tia hoang sợ cùng khó có thể tin. "Im ngay. Quéy Dật Lạc hội trưởng suy tư, bắt ngươi là hỏi." Nó quánh băng đế truyền âm quát lớn một tiếng về sau, tiếp tục truyền âm nói: "Đây là sự thực, ngài lão ở chỗ này nghiên cứu lâu như vậy, phát hiện nơi này trận pháp, đến cùng là cái gì sao?" "Không, không có." Lão giả mặt đỏ tới mang tai, lúng túng tới cực điểm. Người ta Lạc hội trưởng vừa đến, liền phát hiện nơi này thập giai trận pháp, đến cùng là cái gì? "Thật là thập giai trận pháp." Lão giả lần nữa kinh ngạc nói: Nga Băng Đế nhàn nhạt truyền âm nói, "Ừm. Nói là cái gì cực quang huyền căn xích hạ đại trận? Lão giả thân sắc kinh hãi, lại là đại trận này. Vậy thì phiền toái. Cho dù vị này Lạc hội trưởng là thập giai trận pháp sư, muốn bài trừ, chỉ sợ đều không có đơn giản như vậy a." Ồ, vì sao? Nga Băng Đế nghe được lão giả giọng nói, trở nên tuy vọng, không hiểu hỏi. Tiểu này đại trận, thế nhưng trong truyền thuyết, thập giai phòng ngự đại trận bên trong, tối vô giải. Cho dù là bố trận ngươi đích thân tới, đều không có giải quyết có thể. Vì trận pháp một sáng thành hình, liền đem cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhờ nhờ thiên địa chi lực vật chuyện, không hủy đi phương thiên địa này, trận pháp không thể phá. Lão giả lo lắng hồi đáp: "Chính là kia cái gọi là Vân Hà không cần, không thể phá." Ngọc Quánh Băng Đế nghĩ đến Tiêu Phẩm vừa nãy nhắc tới thứ gì đó, nếu mày hỏi. Không sai." Lão giả gật đầu, nghi ngờ nhìn về phía Ngọc Quánh Băng Đế, Băng Đế đại nhân lại hiểu rõ cái này. "Vậy đại nhân ngài thế nào thấy không một chút nào lo lắng?" Lạc hội trưởng nói đó là bạo lực phá giải tình huống dưới, mới sẽ gặp phải vấn đề, mà chúng ta bây giờ phá giải trận pháp này, cũng không cần bạo lực phá giải." Ngọc Quánh Băng Đế trắng ra giải thích nói: "T Lão giả ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không cần bạo lực phá giải, điều đó không có khả năng, ta nói, trận pháp này vừa sáng thành hình, liền đem cùng Thiên Điểu dung hợp lại cùng nhau. Cho dù là bố trận người đích thân tới, cũng không có cách nào giải quyết, hắn một hoàng mao tiểu nhi, làm sao có khả năng? Sợ không phải tại ăn nói bừa bãi đi. Ước trưởng lão. Du La Ngọc cánh băng đế vì lão giả thân phận, đã nhiều lần không tới so đo hắnỷ lão mại lao nghiêm trọng vấn đề. Bây giờ nghe hắn như thế nói xấu Tiêu Phàm, Ngọc cánh băng đế vẫn là không nhịn được lạnh xuống mặt tới. Khất Lân này tới lần khác vị này hướng trưởng lão rõ ràng đã cảm nhận được Ngọc Quánh Băng Đế lửa giận, hay là biểu điệu điu môi khinh thường nói: "Ngọc Quánh đại nhân, chân không phải ta nói bậy bạ, ta dám dùng ta băng xương thánh địa trưởng lão thân phận làm tiền đặt cược. Nếu là tiểu tử này thật không cần bạo lực thủ đoạn, phá giải trận pháp này, vậy ta ngay lập tức từ đi thân phận trưởng lão, tìm một chỗ bế tử quan, không đến Võ Đế, tuyệt đối không xuất thế." Tốt, Ngọc Quánh Băng Đế lạnh lùng nhìn ứng trưởng lão, đáp ứng hắn cái này tiền đặt cược. Chỉ là, Ngọc Quánh Băng Đế cũng không biết, ứng trưởng lão trong lòng giờ phút này đang tưởng tượng lấy: "Hắc hắc, tiểu nha đầu phía tử, còn muốn cùng ta đấu?" Ngươi thiên phú sắc thực mạnh hơn lão phu, thế nhưng ngươi sống không có lão phu thời gian dài a. Nhiều năm như vậy, lão phu cái dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua. Tiểu tử này vừa nhìn liền biết, không phải loại đó đo độc đoán vạn cổ thiên tài, muốn phá vỡ trận pháp này gần như không có khả năng. Đừng nói là bình thường phá giải, cho dù thật muốn bạo lực phá giải, cũng không có khả năng a. Hắc hắc muốn lão giả ta từ đi trưởng lão chức vị, đi bế tử quan. Làm sao có khả năng? Lão giả ta nếu là thật có như thế thiên phú, làm gì mặt dày mày dạn tiếp tục ngồi ở trưởng lão vị trí bên trên. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lão gia hỏa này thì biết mình là đức hạnh gì người. Cố ý dụ địch người xả quyệt. Thì may mắn Ngọc cánh băng đế không biết hắn ý nghĩ trong lòng, nếu không tuyệt đối phải khí trồi ầm lên lên. Mà đổi thành một bên, Tiêu Phàm đã tìm được rồi biện pháp giải quyết, thậm chí có thể nói, đây là phá giải ba cái trận pháp biện pháp duy nhất. Nó như thế nào đây? Vẫn là bởi vì bố trận người trình độ có chút vấn đề, cưỡng ép đem ba cái đại trận dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù cuối cùng, đại trận sắc thực lại cùng thiên địa dung hợp, tạo thành một nhân công chế tạo tự nhiên trận pháp. Nhưng vấn đề là, này ba cái đại trận trong lúc đó xuất hiện một ít không kiêm dung chỗ. Tiêu Phàm đang nghiên cứu một phen sau, Ngay lập tức tìm được rồi những thứ này lỗ thủng chỗ, bắt đầu phá giải. Thì đúng là như thế. Tiêu Phàm cũng không cần tiêu hao những tài liệu khác, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ thì không có có vấn đề gì. Thần thức thấu thể mà ra, Tiêu Phàm bắt đầu công việc lu đủ lên. Nửa giờ sau. Oeng. Một đạo giống hải khiếu đánh tới văn minh, theo mọi người tầm mắt trước trên trận pháp, đổ xuống mà ra. Lại dường như sấm sét, tại mọi người nội tâm nổ tung lên, dọa tất cả mọi người giật mình. Đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Chương 780, Phùng Mã Giả làm người mập, chương 780, Phùng Mã Giả làm người mập. Chỉ thấy Tại giữa không trung, ba cái cùng loại với vòng phòng hộ giống nhau, lóe ra khác nhau sáng bóng, nhưng cũng trong suốt trận pháp hình dáng, hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Ba cái giao nhau chỗ, rõ ràng xuất hiện một cái khe. Vết nứt nhưng lại không phải loại đó miệng thủy tinh nứt về sau, để người nhìn khó chịu tổn hại, mà là một loại không nói được đặc thù cảm giác. Thật giống như nguyên bản dính hợp lại cùng nhau thứ gì đó, bị người gắng gượng sẽ mở, sẽ rách chỗ, chỉ có nhựa cao su tồn tại dấu vết. Đó là vật gì? Nga Quánh Băng Đế không hiểu nói lầm bầm. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hứng trưởng lão lần nữa kinh hô lên, tuyết trắng hầm râu theo hắn kêu lên, trên dưới tung bay, đặc biệt buồn cười, Khôi Hải, ứng trưởng lão, có thể hay không giải thích một chút?" Phượng Xương Băng Đế lạnh băng giọng nói vang lên. "Nơi này tồn tại không phải một cái trận pháp, mà là ba cái. Có thể, có thể này ba cái trận pháp đều là thập giai a. Đây là thập giai phức hợp trận pháp, muốn phá giải độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Không, không thể nào." Ngọc ánh Băng Đế một nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn tại mời Tiêu Phàm đến trước đó, liền đã tỉ mỉ nghiên cứu qua một phen, hiểu rõ nơi này trận pháp muốn phá giải ra đến, sắp thực vô cùng khó khăn làm vợi suy đoán thập giai trận pháp, liền để bọn hắn có loại muốn từ bỏ xúc động. Sau đó, băng thủy lung ra ngoài, tìm được rồi tiêu phàm cái này thập giai trận pháp sư về sau, mọi người lần nữa dương lên hy vọng mới. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, hy vọng mới còn chưa có xuất hiện bao lâu, lại lần nữa đem bọn hắn đánh vào tuyệt vọng đáy cốc. Một thập giai trận pháp còn chưa đủ, lại đến rồi ba cái hỗn hợp thập giai trận pháp. Dĩnh, Diễn Tiên Tông, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Tất nhiên không muốn để cho chúng ta những thứ này người đời sau tộc tử đệ đạt được các ngươi truyền thừa, vậy mọi người làm gì hao tâm tổn trí cố sức, đi đem bọn hắn bảo vệ dưới đến? Ngọc Quánh Băng Đế một đoàn người trong lòng, đã không nhịn được hùng hũng hổ hổ đi lên. Đương nhiên, đối với hiện tại Ngọc Quánh Băng Đế đám người, ứng trưởng lão giờ phút này, nhưng trong lòng thì vụn trộm vui vẻ. Tất nhiên trận pháp muốn phá giải độ khó, lần nữa tăng lên gấp 10. Hắn cảm thấy, vì tiêu phàm năng lực, càng thêm không thể nào phá giải. Trước đó tiền đặt cược, hắn thắng chắc. Ngọc Quánh Băng Đế cũng không biết ứng trưởng lão ý nghĩ trong lòng, nhìn thoáng qua Phượng Dương Băng Đế về sau, đề nghị, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không, nhắc nhở Lạc hội trưởng, không cần uổng phí công phu. Lạc hội trưởng không thể nào không có phát hiện trận pháp tình huống thật ra. Hắn tất nhiên không có nhắc nhở chúng ta, nói không chừng còn có cái khác biện pháp giải quyết. Băng Thủy Lung nhìn thoáng qua như cũ tại bận rộn tiêu phàm, nhịn không được đưa ra ý kiến phản đối. "Đúng, ta thì tin tưởng tiêu phàm. Hắn tất nhiên không có dừng tay, vậy khẳng định còn có hy vọng." Tiên Thủy Khanh cũng đẩy mặt kiên định nói. "Ha ha." Ưng trưởng lão nghe nói như thế, nhịn không được thì rêu cất lên. "Tiểu cô nương, ngươi có biết hay không có loại người gọi là phù má giả làm người mập? Rõ ràng không thể có thể giải quyết sự việc, lại bởi vì ngưỡng nhượng nhũ mặt, lại không phải phải kiên trì, uổng phí hết thời gian." Đánh rắm. "Tiêu phàm tuyệt đối không phải loại người này." Yên Thủy Khanh Khuỳ đều quên ứng trưởng lão thân phận, trực tiếp giận mắng lên. Ngọc Quánh Băng Đế thì sắc mặt âm trầm nhìn ứng trưởng lão, cả giận nói: "Ứng trưởng lão, quá mức." Bạch. Ứng trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệ. Ngọc Quánh Băng Đế mặc dù không muốn đối ứng trưởng lão dạng này, lão tiền bối ra tay, thế nhưng ngay cả Yên Thủy Khanh cũng giận thành như vậy, nàng nếu là không năng lực có chút tỏ vẻ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ mất hứng. Mà đổi thành một bên Tiêu Phàm, thì là thần sắc lạnh băng quét ứng trưởng lão một chút về sau, tiếp tục công việc lu đủ lên. Nhưng này không có nghĩa là, hắn liền bỏ qua ứng trưởng lão. Hiện tại trên tay đang bận rộn sự việc, không thể tùy tiện tách ra bằng không ảnh hưởng rất lớn. Dù sao lão già này cũng sẽ không hiện tại liền rời đi. Vì thế, Tiêu Phàm tốc độ trên tay tăng tốc. Càng ngày càng nhiều trận pháp hình dáng hiện ra tại mọi người tầm mắt. Mọi người thì cuối cùng thấy rõ ràng ba cái phức hợp trận pháp đến cùng là thế nào dung hợp lại cùng nhau. Trước đó nhìn thấy cùng loại với ba cái tròn giao nhau cùng nhau, chỉ là một góc của bằng sơn. Ba cái thập giai trận pháp cũng không phải ba cái quy tắc góc ngược nhìn tròn bát, mà là vì dung hợp ở trong tiên địa, đã theo hoàn cảnh xung quanh, triệt để đã xảy ra một ít biến hóa. Vì tiên địa quy tắc một ít bản thân vận chuyển, trở nên hình thù kỳ quái sẽ ở rất nhiều nơi, qua lại dung hợp lại cùng nhau. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Phàm không phải là muốn đem những trận pháp này toàn bộ tách ra đi, vậy cũng quá khó khăn. Lẽ nào trận pháp này thật không cách nào phá mở sao? Ưng trưởng lão nội tâm lại càng thêm mừng như điên, dường như cũng không che giấu được chính mình vui sướng, đem thần sắc cao hứng hiện ra ở trên mặt. Hắn nên may mắn. Lúc này, đám nữ hải tử chú ý đều đặt ở trên người Tiêu Phàm, cũng không có chú ý đến hắn. Nếu không, hắn lại phải xôi sẹo. Phanh phanh phanh. Thời gian trôi qua, tiếng ve minh không ngừng Mọi người thấy tại Tiêu Phàm không ngừng hành động bên trong, lẫn nhau đan vào một chỗ trận pháp, chậm rãi phân tán ra tới. Đám nữ hải tử lũ cười, càng ngày càng thịnh. Ưng trưởng lão sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn chằm chằm vào Tiêu Phàm cử động, nhìn hồi lâu. Đều không có phát hiện Tiêu Phàm đến cùng là thế nào đem này ba cái lẫn nhau đan vào một chỗ trận pháp, điểm giải khai. Mặc dù, hắn cũng không biết Tiêu Phàm mục đích làm như vậy, rốt cục năng lực không thể phá giải trận pháp. Thế nhưng hắn mơ hồ đã có một loại cảm giác bất an. Cứ như vậy, một thẳng từ phía trên sáng, bận đến trời tối, lại từ trời tối, bận đến bình minh. Tới tới lui lui gần bảy cái luôn hồi, cũng là 7 ngày 7 đêm sau. Nó quánh băng đế đám người thình lình phát hiện, ba cái trận pháp đã hoàn toàn bị phân giải ra. Một tuần lễ mặc dù rất dài, thế nhưng đối với tuổi thọ gần 10 vạn năm võ đế mà nói, thì thì tương đương với trong chớp mắt mà thôi. Dù là lúc này, trận pháp vẫn là không có bị phá giải. Nó quánh băng đế lại đã không nhịn được ca ngợi lên. Quá lợi hại. Lạc hội trưởng sắc thực tương đối lợi hại, thật không biết hắn rốt cục làm sao làm. Người nào đó tiền đặt cược, sợ không phải phải thua. Tiên thủy khanh lạnh lùng nhìn lướt qua ứng trưởng lão, âm dương quái khí nói: "Hừ." Ứng trưởng lão ở đâu không biết Yên Thủy Khanh nói chính là mình, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngọc quánh băng đế ánh mắt liếc, hắn đã không nhịn được động thủ, hung hăng giáo huấn Yên Thủy Khanh, cái này không tuân theo lão tiểu nha đầu. Làm một cái lao cổ động, hắn là tuyệt đối không tiếp thu được cái này. Về phần có phải là hắn hay không trước đã làm sai chuyện. Ha ha, theo ứng trưởng lão, chính mình nếm qua muối, cũng đây Yên Thủy Khanh nếm qua gạo nhiều, chính mình làm sao có khả năng làm sai chuyện. Sai tuyệt đối không thể nào là chính mình. Ở trong mắt những người khác, không rõ Tiêu Phàm đem trận pháp phân giải mục đích là cái gì. Thế nhưng tại Tiêu Phàm nơi này, phân giải trận pháp thì tương đương với đã đem cái này ba cái trận pháp phá giải. Chuyện cần làm tiếp theo thì vô cùng đơn giản, chương 781, tiểu xúc sinh, ngươi dám đánh ta, chương 781, tiểu xúc sinh, ngươi dám đánh ta. Phá giải một cái thập giai trận pháp, có thể khó không đến tiêu phạm. Hắn thậm chí cũng không cần tự mình động thủ, tốn hao linh khí giao cho hệ thống, đồng dạng có thể làm được. Bất quá, chính là tiêu hao có chút lớn. Một chí ít cần chục tỷ linh khí. Chục tỷ linh khí, chính là chục tỷ linh thạch. Tiêu phạm mặc dù không thiếu chút linh thạch này, thế nhưng tình huống hiện tại thì không cần phải bất quá chỉ là tốn hao một chút thời gian thôi, mà lúc này cũng liền ngắn ngủi hồi lâu mà tôi, nửa ngày sau, làm ba cái chớp pháp, liên tiếp biến mất tại trước mắt mọi người, đem chân chính Di chỉ Diễn Tiên Tông, hiện lộ lúc đi ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là ứng trưởng lão, sắc mặt càng là hơn khó coi tới cực điểm. Hình như hắn tử vừa mới bắt đầu, thì không hy vọng bằng xương thánh địa, có thể mở ra Di chỉ Diễn Tiên Tông dường như. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm thì là mặt tâm trầm chậm, đi thẳng tới ứng trưởng lão trước mặt. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ứng trưởng lão không hiểu cảm nhận được một cú khủng lô áp lực, đối diện đánh tới Nhưng hắn cảm giác, đứng ở trước mắt mình không phải tiêu phàm cái này võ tôn, mà là một đai ngọc ánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế, càng cường đại hơn cực hạn võ đế dường như. Cách. Thanh thủy ba tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người trợn mắt ốc muồm nhìn ứng trưởng lão trên má phải, nhanh chóng xưng lên dấu bàn tay. Tiêu phàm cái này võ tôn, vậy mà tại Băng Xương Thánh địa hung hăng quạt bọn hắn Thánh địa một võ thần định phong trưởng lão. Cơn mờn. Hắn là gan sao như thế lại? Trong lúc nhất thời, hiện trường xa vào đến một mảnh ngoài dự đoán trong yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám đánh ta? Sau một hồi Ứng trưởng lão cuối cùng phản ứng, cuồn loạn giận dâng lên. Thể nội linh khí chấn động, cuồn bạo khí tức từ trên người hắn lóe ra, dự định hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Ứng trưởng lão, Ngạc Băng Băng đế sắc mặt đại biến, nhưng nàng cũng không có đi ngăn cản Tiêu Phàm, mà là chuẩn bị ngăn cản Ứng trưởng lão. Ngạc Băng đại nhân, hôm nay ngươi đừng muốn ngăn lại ta, vô pháp vô thiên, cái này dân con cũng dám phiến mặt của ta, còn có vương pháp hay không? Ứng trưởng lão quát trầm lên. Băng đế đại nhân, chuyện này, ngươi không cần quản, ta hôm nay nhất định phải nhường lão già này hiểu rõ, tại gia lên mặt cũng không phải cái gì tốt phẩm chất. Oanh, vừa dứt lời, Tiêu Phàm trên người, đồng dạng bộ phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, hướng về hướng trưởng lao chấn áp tới. Rang rắc. Một tiếng vang dọn. Ưng trưởng lão vừa mới bạo phát ra khí thế, lại bị Tiêu Phàm khí thế trực tiếp đánh nát. Làm sao có khả năng? Ưng trưởng lão hoảng sợ đến cực điểm. Tại hắn tưởng tượng bên trong, chính mình bộ phát sau đó hẳn là có thể đủ nhẹ nhàng thoải mái, đem Tiêu Phàm cái này vọ tôn giáo huấn một lần. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm cũng không hề động thủ, khí thế của mình chính là đối phương khí thế trực tiếp đánh nát. Rốt cục, ai đặc mã là vọ tôn, ai lại đặc mã là vọ thân a? Ẩm. Tiêu Phạm nhưng không có cho ứng trưởng lão khiếp sợ thời gian, giơ lên nắm đấm, trực tiếp hung hăng bắt tới. Phanh phanh phanh, từng tiếng quyền quyền đến thịt châm độ, để cho người nghe huyết mạch phu trường, toàn thân phấn khởi. Chỉ là, làm mọi người phát hiện, đánh người người là một võ tôn, mà chỉ có thể bị động bị đánh, lại là một võ thân sau. Cũng cảm giác một màn trước mắt, căn bản chính là đang nằm mơ. Bất quá, nó quấn băng đế đám người, đến nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phạm thực lực cường đại như vậy, để bọn hắn không cần lo lắng, nếu như hắn tại ứng trưởng lão trên tay bị thương, nên làm cái gì? Về phần ứng trưởng lão bị thương. Ha ha ha. Ngươi một võ thân định phòng cơ giả, lại không phải người ta một võ tôn đối thủ. Bị thương làm sao vậy? Người này là đáng đợi. Ngọc Quánh Băng Đế nghiền ngẫm nhìn lướt qua mấy người bên cạnh, thình lình phát hiện, trừ Gia Phượng Xương Băng Đế, cùng mình một chút kinh ngạc bên ngoài, Tiên Thủy Khanh cùng Băng Thủy Lung, lại một chút cũng không kinh ngạc, Tiêu Phàm có thực lực cường đại như vậy. Cái này khiến Ngọc Quánh Băng Đế rất là kinh ngạc, nhịn không được lại truyền âm đúng Băng Thủy Lung hỏi: "Thánh nữ, Lạc hội trưởng có thực lực cường đại như vậy, ngươi lại một chút không kinh ngạc." Ta trước đó tận mắt thấy, Lạc hội trưởng đem cựu giai sát ma yêu thú, một đám văn sát hình tượng, tự nhiên không một chút nào kinh ngạc. Băng Thủy Lung nhàn nhạt đáp lại nói: "Vậy sao ngươi không nói sớm?" Nghe được tin tức này, Ngọc Quánh Băng Đế có chút ảo não. "Nói sớm? Vì sao muốn nói sớm?" Ngọc Quánh Băng Đế cười lạnh hỏi ngược lại. "Nếu không phải ta một cắm thẳng nói, bây giờ có thể nhìn thấy ứng trưởng lão này tâm tư thế." "Chán, ứng trưởng lão, nên cũng không tính là cố ý đi." Ngọc Quánh Băng Đế lúc này lại có điểm tâm hư. Nàng đương đương một cường giả võ đế, tại Băng Thủy Lung cái này bán bộ võ đế trước mặt chỗ dạ. Nói ra, ai tin được a? Nhưng này chính là sự thực. Với lại Theo Tu Vi đi lên nói, Ngọc Quánh Băng Đế xác thực muốn mạnh hơn Băng Thủy Lung không chỉ một chút, nhưng trên thực tế, vì Băng Thủy Lung còn có một cái thánh nữ thánh địa thân phận. Cái thân phận này thì vô cùng trọng yếu. Chỉ ít, tại có chút lúc, Ngọc Quánh Băng Đế thậm chí cũng không sánh nổi Băng Thủy Lung, nhất là tương lai. Nếu là Băng Thủy Lung tu vi đột phá đến vô đế, dù là tu vi của nàng hay là so ra kém Ngọc Quánh Băng Đế, nhưng chỉ cần nàng vẫn như cũ treo lên thánh nữ cái thân phận này, Ngọc Quánh Băng Đế đều phải một mực cung kính hô một tiếng thánh nữ đại nhân, mà không phải hiện tại một câu đơn giản thánh nữ. Đúng là như thế. Bình thường lúc Băng Thủy Lung có thể cho Ngọc cánh Băng Đế một chút màn vui, gọi nàng một tiếng Băng Đế đại nhân. Thế nhưng thật xuất hiện cái gì nhường Băng Thủy Lung bất mãn sự việc về sau, nàng có thể cho Ngọc cánh Băng Đế sắc mặt tốt, liền đã rất tốt. Cũng không trách Ngọc cánh Băng Đế lại đột nhiên ở giữa chỗ dạ. Bên kia, Tiêu Phàm đem ứng trưởng lão đánh tơi bời bởi một phen, nhường hắn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, dường như đến hít vào nhiều, thở ra ít trình độ sau. Tiêu Phàm mới rốt cục ngừng tay, xuất ra U hồn huyết đao. Tiêu Phàm, Tiên Thủy Khanh bị giật mình. Ở đâu không biết Tiêu Phàm đây là muốn làm gì, vội vàng kéo lại, chặn lại nói, nơi này chính là Băng Sương Thánh địa a. Ngươi làm nhìn người ta cường giả võ đế mặt giễu người, có phải hay không không nhiều phù hợp. Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế khệ miệng thì co quắp, bị Tiêu Phàm lớn mật, bị hù dọa. Nếu bọn hắn không tại Tiêu Phàm bên người, Tiêu Phàm đem ứng trưởng lão giết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Rốt cuộc, nếu đổi lại là nàng nhỏm, bị ứng trưởng lão như thế đối đãi, khẳng định cũng sẽ tức giận ra tay. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại thì đứng ở bên cạnh. Tiêu Phàm vẫn còn làm như thế. Đó chính là không đem nàng nhỏm để vào mắt. Theo nàng nhỏm người góc độ, nàng nhỏm đúng là ủng hộ Tiêu Phàm làm như vậy. Có thể giờ này khắc này, Nàng nhóm tuyệt đối không thể theo người gốc độ, đi cần nhắc vấn đề. Nàng nhóm đại biểu là Băng Sương Thánh Địa. Một sáng tiêu phàm động thủ thật. Đồng thời thông tin cũng bị người truyền ra ngoài. Khó đảm bảo nàng nhóm Băng Sương Thánh Địa mặt sẽ không bị mất hết, nhất là hai người bọn họ cường giả võ đế. Người ta mỗi lần nhắc tới lúc khẳng định sẽ giẫm nàng nhóm hai cước, đây tuyệt đối không phải là các nàng vui lòng nhìn thấy sự việc. Hai cái võ đế không khỏi liếc nhau một cái, Ngọc cánh Băng Đế lần nữa hít sâu một hơi, nói ra: "Lạc Hộ trưởng, có thể hay không cho ta Ngọc cánh Băng Đế một bộ mặt, không nên ở chỗ này giết người." Chương 782, 346 trương 782, chương 46. Ngọc ánh Băng Đế tiền ối, nếu đổi lại là các ngươi, các ngươi có thể hay không động thủ? Tiêu Phàm lạnh như băng hỏi ngược lại. Ngọc ánh Băng Đế cười khổ gật đầu, nhắm mắt nói: "Hội, nhưng ta vẫn là hy vọng ngài có thể cho chúng ta một bộ mặt, không nên ở chỗ này động thủ. Với lại ta bảo đảm, ngươi chỉ cần hiện tại không động thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù. Không ở nơi này động thủ thì có đền bù." Tiêu Phàm chỉ ra mấu chốt. "Không sai, chỉ cần không phải tại chúng ta Bang Sương Thánh Địa bên trong động thủ, thì có đền bù, với lại tuyệt đối để ngươi thỏa mãn." Ngọc Băng Đế khẳng định gật đầu. Tiêu Phàm lúc này mới bật cười. Hắn đương nhiên về đến Ngọc Quánh Băng Đế ý nghĩa. Kỳ thực, Ngọc Quánh Băng Đế đã khẳng định chính mình muốn giết chết ứng trưởng lão ý nghĩa, chẳng qua không thể trong băng xương thánh địa động thủ thôi. Hiện tại không thể động thủ, không có nghĩa là về sau không thể động thủ, còn có thể có đề mục. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không không nể mặt mũi, cười ha hả nói: "Vậy hôm nay ta thì cho Ngọc Quánh Băng Đế mặt mũi này, không ở nơi này động thủ giết người." Đa tạ. Ngọc Quánh Băng Đế lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía sắc mặt một mảnh cho tàn ứng trưởng lão. Hắn cũng đồng dạng nghe được Ngọc Quánh Băng Đế ý nghĩa. Cái này khiến hắn là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình dưới loại tình huống này, bị người từ bỏ. Ước trưởng lão, hiện tại trận pháp đã phá, ngươi cũng nên hoàn thành chính mình tiền đánh tụ đi." Ngao quánh băng đế lạnh như băng nói. "Băng đế đại nhân, ta, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy? Ta nhiều năm như vậy, là thánh địa bỏ ra nhiều như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao a. Như không phải là bởi vì ngươi đúng thánh địa, còn có một số khổ lao, chỉ bằng ngươi làm những kia chó má dưới quẻ sự việc, ngươi cho là mình còn có thể trưởng lão vị trí bên trên, làm lâu như vậy." Băng thủy lung ở bên cạnh chen miệng nói. "Bậy." Ước trưởng lão sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình ngồi lên trưởng lão sau đó là một sự tỉnh, thánh địa biết tất cả. Cho ngươi thời gian 1 tháng, chủ động từ nhiệm. Sau đó, nếu không rời khỏi thánh địa, hoặc là tìm địa phương bế tử quan, không đến vào đế, cấm chỉ bước ra bế quan sân bãi một bước. Ngọc cánh băng đế vô cho hỏi nghi nói. Băng đế đại nhân, tiểu nhân đã hiểu. Tướng trưởng lão chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong lòng tràn đầy hận ý. Hắn đến bây giờ đều không có cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Cho dù là ngồi lên trưởng lão vị trí về sau, làm những chuyện kia, các trưởng lão khác lại không phải là không có làm qua dựa vào cái gì chỉ có chính mình muốn bị xử lý. Về phần cùng Tiêu Phàm xảy ra mâu thuẫn sự việc, hắn càng thêm không cảm thấy là chính mình vấn đề, vẫn như cũ cảm thấy là Tiêu Phàm không biết tối lão, phẩm đức bại hoại. Thế nhưng, mặc kệ hắn biết không biết mình làm sai, hắn hiện tại cũng đã nhất định phải theo trưởng lão vị trí bên trên lăn xuống đi. Ngọc cánh băng đế có phải không sẽ lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mà xem như hiện nay băng xương thánh địa bên trong, quản sự nhi ba cái võ đế một chồng. Hứng trưởng lão thì đã hiểu, chính mình tìm hay đều vô dụng. Ba cái quản sự nhi võ đế, hai cái ở chỗ này. Ngọc cánh băng đế lên tiếng về sau, bên cạnh Phượng Sương Băng Đế cũng không có ngăn cản. Vậy liền mang ý nghĩa, cho dù hắn hiện tại tìm được rồi cái thứ ba vò đế, nhường hắn giúp đỡ, miễn đi chính mình trách phạt thì là chuyện không thể nào. Hướng trưởng lão lảo đảo, hướng về xa xa đi đến. Bóng lưng thoạt nhìn là như vậy bị thương, nhưng là ở đây mấy người, lại không ai đau lòng. Tất cả đều hung tận theo dõi hắn xa xa bóng lưng, thử lạnh cũng thôi. Băng Đế đại nhân, không biết ngài nói đến ngủ là cái gì a? Tiêu Phàm cười ha hả nhìn về phía Ngọc cánh Băng Đế, chớp mắt hỏi, nếu Diễn Tiên Tông bên trong thật tìm được rồi thông hướng tiên duyên chi vực thông đạo, ta cho ngươi một thành phân phối tư cách. Ngoa Quánh Băng Đế suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Mới một thành." Tiêu Phàm híp mắt, ha ha cười nói: "Ngoa Quánh Băng Đế, ngươi đừng quên, trận pháp là ta mở ra nếu như ta nghĩ, tùy thời đều có thể đem trận pháp lần nữa quấn bế." Ngoa Quánh Băng Đế nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói: "Lạc hội trưởng, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, nhiều đền bù lại một thành. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, nếu là thật sự có thông đạo, thuộc về quần chúng ta chưa đều, hiện tại ngài có thêm một thành, chúng ta liền thiếu một thành, cũng là chưa 46, chúng ta là ngài 6." Tiêu Phàm ý hiệp, không thể bảo là không mạnh. Hay cả ngọc cánh băng đế đều bị sợ tới mức sắc mặt đại biến, không thể không dùng tới kinh ngự. Rốt cuộc, Tiêu Phàm sao phá giải trận pháp bọn hắn căn bản nhìn không ra. Cũng không biết, Tiêu Phàm nếu như muốn quan bế trận pháp, có phải hay không càng thêm dễ. Mà Tiêu Phàm lại là hiện nay, Huyền Thiên đại lục bên trên, duy nhất thập giai trận pháp sư, trừ ra hắn. Bọn hắn tiểu chân tìm không thấy, bất luận cái gì có thể phá giải trận pháp người tồn tại, và đắc tội Tiêu Phàm, ai cũng nắm giữ không được bước vào Tiên duyên chi vực thông đạo. Không bằng, cho Tiêu Phàm mặt mũi này, nhường Tiêu Phàm hơn. Trưởng nắm một bộ phận Tiên duyên chi vực quyền sở hữu. Rốt cuộc nói tới nói lui. Nếu nơi này thật sự có thể phát hiện bức vào tiên duyên chi vực thông đạo, theo trên căn bản tới nói, nơi này cũng là thuộc về bọn hắn băng xương thánh địa. Chỉ cần cái này có thể nắm chặt. Cuối cùng rốt cục làm sao, còn không phải bọn hắn định đoạt sao? Ha ha. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Ngọc cánh băng đế một cái. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn cũng biết, vị này băng đế đại nhân ý nghĩ trong lòng, chỉ là hắn lười nhác nói thêm gì nữa. Theo Ngọc cánh băng đế thái độ hiện tại bên trên, còn có thể nhìn ra, đối phương cho hắn mặt mũi. Vậy thì như thế nói, cùng nhau vào xem một chút đi. Tiêu Phàm chỉ vào di chỉ diễn Thiên Tông phương hướng, nói: "Tuất." Nó quánh băng đế nhẹ nhàng trợ ra, trên mặt ngay lập tức lộ ra mang tính tiêu chí ôn nhu nụ cười, chờ không nổi hướng về trong di tích, vọt tới. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào di chỉ, chuẩn bị bắt đầu thăm dò lúc. "Tách." Bọn hắn nghe được một tiếng rõ ràng búng ngón tay âm thanh. Nó quánh băng đế khẽ mắt qua nhìn, càng là hơn nhìn thấy Tiêu Phàm động tác này. Tiếp lấy, đỉnh đầu bọn họ phía trên, liền lần nữa lóe ra ba loại màu sắc khác nhau quang huy, lẫn nhau xen lẫn bên trong, vừa mới bị Tiêu Phàm phá vỡ trận pháp đã xuất hiện lần nữa. "Bạch." Tiếp theo, quang mang lóe lên. Trận pháp lại biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua, không phải là bị đóng lại, mà là ẩn giấu đi. Lạc, Lạc hội trưởng, ngài làm cái gì vậy? Ngọc Quánh Băng Đế chơi cười, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Phượng Sương Băng Đế đồng dạng sắc mặt âm trầm xuống. Nơi này mặc dù là các ngươi băng sương thánh địa, nhưng ta nhớ được, trước đó có người nhắc nhở ta, nơi này hình như gặp nguy hiểm, vì để phòng lỡ như, ta còn là đem trận pháp mở ra, đỡ phải đến lúc đó xảy ra bất trắc, đem Diễn Thiên Tông lưu lại độ tốt, làm hỏng. Tiêu Phàm nháy nháy mắt, vừa cười hỏi, "Lẽ nào, ta làm không đúng sao?" "Đúng, thực sự quá đúng." Ngạc Quánh Băng Đế liên tục gật đầu, chỉ là Tranh Thủ Ác Hung hăng trợn mắt nhìn Băng Thủy Lung một chút, đây chính là Băng Thủy Lung nói, nơi này có thể biết xuất hiện nguy hiểm. Băng Thủy Lung coi như không thấy Ngạc Quánh Băng Đế ánh mắt, bất động thành sắc hỏi: "Lạc Hộ trưởng, ngài đây là đem nơi này trấn pháp, nắm trong tay sao?" Chương 783, Nội môn đệ tử khu sinh hoạt vực, chương 783, Nội môn đệ tử khu sinh hoạt vực. "Đương nhiên rồi, làm một cái thập giai trận pháp sư, ta nghĩ nơi này tồn tại ba cái trận pháp, hay là có cần phải chọn lên chỉ là đem nó khống chế, mà không phải phá hoại. Nguyên lai là như vậy, hay là ngài suy tính chung quanh, đổi thành chúng ta Chỉ mới nghĩ nhìn mở ra trận pháp, lại không để ý đến trận pháp mở ra sau khi, có phải trong này có nguy hiểm gì thứ gì đó. Băng Thủy Lung đội vào nói: "Ngươi nói không sai, cũng đúng thế thật ta muốn cân nhắc vấn đề. Nơi này dù sao cũng là thượng cổ môn phái Diễn Tiên Tông, lưu lại di chỉ. Bên trong đến cùng là cái gì, chúng ta căn bản không biết." Lỡ Như: "Ta nói là Lỡ Như, bên trong tồn tại thứ gì đó, cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng truyền thừa cùng tiên duyên chi vực thông đạo, mà là cái gì đáng sợ bị trấn áp hung hãn yêu thú, đây mới thực sự là phiền phức." Tiêu Phàm nói xong, ngừng nói, tiếp tục nói: Nhất là nơi này vẫn còn các người Băng Sương Thánh Địa thế giới, một sáng những thứ này hung hãn yêu thú, từ trong gì chỉ chạy ra, cho dù ba người các ngươi Võ Đế có thể đối kháng, có thể nó nếu lựa chọn, cố ý tránh ra tầm mắt của các ngươi đâu. Lạc Hộ Trưởng, nghe ngươi nói như vậy, chúng ta xác thực muốn cảm tạ ngươi, chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta thật không để ý đến. Ngạo Quánh Băng Đế cùng Phượng Sương Băng Đế biến sắc, nét mặt có chút ngạc nhiên. Thì cùng Tiêu Phàm nói giống nhau. Lỡ như nơi này thật là bị trấn áp cái gì nhân vật cường hãn, tránh đi tầm mắt của bọn hắn, xông vào Băng Sương Thánh Địa. Vậy bọn hắn Băng Sương Thánh Địa có thể thì tương đương với cá trong chậu, kết cục tuyệt đối thảm thiết. Khách khí, đây là ta phải làm." Tiêu Phàm cười lấy khoát khoát tay, còn nói thêm: "Đương nhiên, ta những thứ này chỉ là suy đoán, trong này rốt cục có đồ vật gì, tạm thời ta thì không rõ ràng, các ngươi sẽ không cần lo lắng như vậy. Nặc, xem xét bên ấy, đều là một ít kiến trúc phế tích, có thể, nơi này chính là Diễn Thiên Tông tông môn phế tích." Tiêu Phàm chỉ vào xa xa một vùng phế tích, cười híp mắt nói: "Có thể đi." Ngọc Quánh Băng Đế cùng Phượng Xương Băng Đế trước đây không có suy xét đến những thứ này. Thế nhưng nghe được Tiêu Phàm nói như vậy sau, nàng nhóm cho dù nhìn thấy xa xa phế tích, cũng không dám thật chậm tính lại. Lẽ mặt có vẻ vô cùng khó coi. Tiêu Phàm có thể không quan tâm những chuyện đó, người, sắc mặt khó coi hay không? Hắn trong nội tâm đã trong bùng nổ hoa. Vì trước mắt phế tích trong xuất hiện hàng loạt bong bóng thổ tính. Mặc dù đại bộ phận đều là đại biểu cho võ tôn, võ thánh tu giả, mới biết rơi xuống ngân sắc, màu vàng kim bong bóng thổ tính. Cái khác màu sắc bong bóng thổ tính, dường như vô cùng hiếm thấy. Mặc kệ là cao hơn tu vi võ thần, cường giả võ đế, rơi xuống bong bóng thổ tính, hay là thấp hơn võ tôn võ hoàng, võ vương những thứ này cấp tu giả, mới biết rơi xuống bong bóng thổ tính. Một chút bỏ qua. Cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Lẽ nào, nơi này đã từng sinh hoạt đều là Diễn Thiên tông gõ tôn, võ thánh? Tiêu Phàm âm thầm nói thầm một tiếng, bất động thanh sắc hỏi: "Băng Đế đại nhân, các ngươi băng xương thánh địa đệ tử, giống như ta tu vi ngươi, bình thường đều là cấp bậc gì đệ tử a?" Chí ít cũng là tiên tiêu. Nó quánh băng đế thốt ra: "Không suy xét tuổi của ta cùng tiên phú, bình thường tu luyện giả cái chủng loại kia." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn năng lực không biết, tiên phú của mình, phóng trong băng xương thánh địa, khẳng định cũng là tiên, tiêu cấp sao? Nó quánh băng đế chần chờ một chút, hay là băng thủy lung ngay lập tức mở miệng giải thích: "Đại khái là nội môn đệ tử đi." Tiêu Phàm gật đầu, tiếp tục hỏi: "Kia mạnh hơn ta võ thánh đâu? Cũng là nội môn đệ tử?" Băng Thủy Lung tiếp tục đáp lại nói: "Như vậy phải không?" Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, nếu là dựa theo băng xương thánh địa phối chí, nơi này có thể chính là nội môn diễn tiên tông đệ tử sinh hoạt khu vực, mà nội môn đệ tử dưới tình huống bình thường, tại bỏ qua cấp cao hơn, nhưng số lượng không nhiều hạch tâm đệ tử cùng thiên kiêu đệ tử. Các nội môn đệ tử sinh hoạt khu vực, tuyệt đối chính là một môn phái, tối vị trí trọng yếu. Rốt cuộc Bình thường hoạch tâm đệ tử cũng cùng riêng phần mình sư phụ, sinh hoạt tại cùng một cái động phủ trong, mà thiên kiêu các đệ tử, càng là hơn cũng cùng các trưởng lão giống nhau, có động phủ của mình. Kia đều có khả năng ở người. Tại gặp được dưới tình huống nguy hiểm, phần lớn thế lực, lựa chọn chỉ sợ đều là hy sinh một phần nhỏ người, bảo toàn phần lớn người. Do đó, nơi này biến thành duy nhất có thể bị bảo hộ cho Diễn Thiên Tông duy trì, kỳ thực cũng đã thành rất có thể sự việc. Tiêu Phàm đang suy tư một phen về sau, đề nghị: "Ta đề nghị, mọi người trước phân tán ra đến, xem xét có thể hay không phát hiện đầu mối gì cùng đồ vật." "Tốt. Vậy chúng ta thì chia ra hành động." Gặp được nguy hiểm, cần phải trước tiên tuyên bố cảnh cáo. Ma quánh Băng Đế tự nhiên là đồng ý tiêu phàm đề nghị này. Trong lúc nhất thời, mọi người phân tán ra tới. Hai vị Băng Đế cùng Băng Thủy Lung, toàn bộ riêng phần mình hành động. Tiêu phàm lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, thì là hướng về kia chút ít phế tích đi đến. Loại địa phương này, Tiêu phàm làm sao có khả năng nhường Yên Thủy Khanh một mình hành động? "Tiêu phàm, ngươi nói nơi này, thật sự có bước vào Tiên Nguyên Trì vực thông đạo sao?" Tại Ma quánh Băng Đế đám người sau khi rời đi, Yên Thủy Khanh nghi ngờ hỏi. "Ta đoán chừng vô cùng treo." Tiêu phàm cười khổ, lắc đầu nói. "Treo" Tiên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngay lập tức trợn to trong mắt, tò mò hỏi: "Lẽ nào, ngươi đã có chỗ phát hiện?" Đối mặt Tiên Thủy Khanh, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, gật đầu, giải thích nói: "Ta hoài nghi, nơi này có thể là nội môn Diễn Tiên Tông đệ tử sinh hoạt chỗ. Ngươi cảm thấy, Diễn Tiên Tông sẽ đem tiến về Tiên Nguyên Chi vực thông đạo, đặt ở nội môn đệ tử sinh hoạt chỗ sao?" A, Tiên Thủy Khanh phát ra một tiếng đáng yêu kêu lên, nghĩ tới Tiêu Phàm vừa mới hỏi băng thủy lung bọn hắn vấn đề kia, Thế nhưng Yên Thủy Khanh chuyển động trong mắt, to mò nhìn về phía xung quanh, vẫn không có bất kỳ phát hiện, có thể xác định, Tiêu Phàm là làm sao biết, nơi này đã từng sinh hoạt võ tôn, cường giả võ thánh. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, không có giải thích. Bóng bóng thuộc tính sự việc, khẳng định là không thể bại lộ. Đúng lúc này, Tiêu Phàm nhíu mày, bên hai theo vừa mới hắn bước vào phế tích về sau, thì không có biến hóa qua thanh niên nhấp nhở, đột nhiên có một tia biến hóa, nhường ý hắn biết đến, chính mình thu hoạch mới độ vận. Liền tranh thủ nhiệm tất tất từ trong không gian chiến sủng, kêu gọi ra, nhét vào Yên Thủy Khanh trong ngực, nói ra: Ta đem nhiệm thất thất triệu hắn đi ra, ngươi trước cùng nàng chơi lấy. Mà Tiêu Phạm thì là mở ra hệ thống nhắc nhở giao diện, xem xét vừa nãy vừa phát hiện, rốt cục có chuyện gì vậy? Lệnh bài tiên duyên chi vực, tập hợp đủ 3 cái, có thể mở ra một cái thông hướng tiên duyên chi vực thông đạo. Mở ra về sau, hàng năm có thể để 100 người tiến vào tiên duyên chi vực bên trong. Là cái này nhường Tiêu Phạm khiếp sợ nhắc nhở. Hắn là thực sự không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ vì loại phương thức này, đạt được mở ra tiên duyên chi vực thông đạo cơ hội. Cái này khiến Tiêu Phạm vừa vui vừa giận. Kỳ, là bởi vì rốt cục tìm được manh mối. Giận thì là vì Hắn buồn bực phát hiện, mỗi lần hệ thống cần, nhất định phải tập hợp đủ bao nhiêu viên mới có thể lấy tới hoàn chỉnh đồ vật mảnh vỡ hình thức thứ gì đó, cũng đặc biệt phiền phức. Lại càng không cần phải nói, tiểu này lệnh bài tiên duyên chi vực, căn bản không có bất kỳ manh mối. Nói không chừng, hắn hiện tại lấy được này một viên, chính là duy nhất một viên. Chương 784, võ thánh một tinh, chương 784, võ thánh một tinh. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Tiêu Phàm hiện tại vui vẻ, chẳng qua là cao hứng hụt. Hẳn Tiêu Phàm cũng không có đi hỏi hệ thống, cái khác lệnh bài phải làm thế nào từ nơi nào tìm thấy. Hắn hiểu rõ. Hệ thống khẳng định vẫn là sẽ không nói. Lần nữa nhìn lướt qua trước mặt lớn như vậy phê tích, Tiêu Phàm chỉ có thể cầu nguyện, còn lại hai khối lệnh bài, tốt nhất có thể theo những thứ này còn chưa nhặt lấy bong bóng thuộc tính bên trong thu hoạch. Ồ, kia ta có hay không có thể, nhìn một chút, rốt cục là người nào bong bóng thuộc tính rơi xuống lệnh bài. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, vội vàng trên hệ thống, là tìm. Quả nhiên, hay là có nhắc nhở. Một thuộc về cường giả võ thần, rơi xuống tím bong bóng thuộc tính màu vàng kim. Cường giả võ thần. Vừa nãy nhìn thấy tự kim sắc bá khí, hình như cũng không có bao nhiêu, nhìn nhìn lại cái khác có hay không có. Tiêu Phàm hiểu rõ, hy vọng không lớn. Vì cái này cường giả võ thần rơi xuống bong bóng thuộc tính, hay là tại bạo kích sau đó đạt được lệnh bài tiên duyên chi vực. Cái này mang ý nghĩa, lệnh bài chân chính nơi phát ra, nhưng thật ra là hệ thống. Bạo kích trước đó, Tiêu Phàm thu hoạch là một cái tên là chìa khóa của diễn thiên tiên môn. Giới thiệu thì vô cùng đơn giản, chính là mở ra chìa khóa của diễn thiên tiên môn. Tiêu Phàm hỏi thăm một chút hệ thống, kết quả biết được, này cái gọi là diễn thiên tiên môn, khẳng định đã theo thượng cổ thế giới phá diệt mà bị hủy diệt. Nói cách khác, chìa khóa của diễn thiên tiên môn, thân mình liền đã vô dụng. Đương nhiên Hiện tại vô dụng, không có nghĩa là trước đó vô dụng. Đáng tiếc, Diễn Thiên Tiên môn đã bị hủy, do đó, Tiêu Phàm căn bản là không có cách hiểu rõ, này Diễn Thiên Tiên môn rốt cục là cái thứ gì? Nếu không, đến tiếp sau cho dù tìm không thấy cái khác, lệnh bài tiên duyên chi vụ cũng được, thông qua cái này Diễn Thiên Tiên môn, tìm đến đến tương quan manh mối, từ đó tìm thấy lệnh bài tiên duyên chi vụ. Khó chịu nha. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng cảm khái một tiếng, nét mặt càng thêm u uất cùng bất đắc dĩ. Bất quá, tại hắn nhìn thấy bảng thuộc tính biến hóa sau khi, trên mặt của hắn vẫn là không nhịn được toát ra sung sướng nụ cười thực lực lại có tăng cường nhanh chóng a. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tu vi, võ thánh một đỉnh. Lực lượng, 200 triệu. Phòng ngự, 1.5 tỷ. Khí huyết, 1.2 tỷ. Tốc độ, 1.3 tỷ. Tinh thần, 1.3 tỷ. Biến hóa có phải rất lớn hay không? So với lần trước bảy biển gia thuộc tính danh sách, Tiêu Phàm toàn bộ thuộc tính, trừ ra tinh thần bên ngoài, hắn hắn toàn bộ tăng lên gấp đôi. Mà tinh thần mặc dù không có đạt tới gấp đôi, thì tăng lên 3000 vạn. Hết thảy phá ức. Nhưng Tiêu Phàm tu vi, giơ lên theo nguyên bản võ tôn, tăng lên đến bây giờ võ thánh. Đương nhiên Sở dĩ tăng lên nhiều như vậy, là bởi vì Tiêu Phàm lần trước tại trận pháp thánh thành, san giết nhiều như vậy sát ma yêu thú, lại thêm nơi này. Như thế mất một lúc, nhặt vào tay bong bóng thuộc tính. Cả hai tăng theo cấp số cộng về sau, đột phát thức tăng lên. Ai không thấy, Tiêu Phàm tại nhặt vào tay gì chỉ diễn Thiên Tông bên trong bong bóng thuộc tính trước, hỏi Băng Thủy Lung vấn đề lúc, hắn nhắc tới tu vi của mình, hay là võ tôn đâu. Tu vi tăng lên, Tiêu Phàm thực lực, đồng dạng cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Thế nhưng đối mặt cường giả võ đế, Tiêu Phàm vẫn như cũ đã hiểu, chính mình hay là có chênh lệch rất lớn. Hắn hiện tại, nhiều lắm là cũng liền cùng băng thủy lung cái này bán bộ võ đế, hơi tương đối một chút. Thật cùng võ đế khai cán, hay là muốn chết. Bất quá, trừ ra thuộc tính điểm tăng lên, Tiêu Phàm ở chỗ này, còn thu hoạch hàng loạt công pháp kinh nghiệm. 1 tỷ. So ra mà nói, không tính quá nhiều. Rốt cuộc, muốn đem ngự thú quyết thăng lên tới tiên giai hạ phẩm. Thế nhưng trọn vẹn cần 100 ức công pháp kinh nghiệm. Hắn hiện tại vẫn như cũ không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng so với trước đó, Tiêu Phàm liền đem Hàn xương linh pháp tăng lên tới tiểu thành giai đoạn mấy trăm vạn công pháp kinh nghiệm cũng không bỏ ra nổi tới. Vẫn là phải tốt quá nhiều. Thế là, Tiêu Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp hao tốn mấy trăm vạn công pháp kinh nghiệm, đem Hàn Sương Linh Pháp tăng lên tới tiểu thành. Tiểu thành sau Hàn Sương Linh Pháp, theo nguyên bản 50 lần tăng thêm, tăng lên tới 60 lần. Chiến lực tăng thêm, tăng lên gấp 10. Cái này khiến Tiêu Phàm có phần có chút bất mãn. Sao mới tăng lên gấp 10, dựa theo trước đó những kia công pháp cấp độ sau khi tăng lên khoa chương hiệu quả, cái này liền có chút hề và đi. Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm trầm biếm nói. Hắn không có trực tiếp hỏi hệ thống, nhưng hắn hiểu rõ, hệ thống khẳng định là nghe được, tuyệt đối sẽ đáp lại chính mình. Quả nhiên, hệ thống lập tức trả lời nói: Ngươi sợ không phải đang nghĩ cái giám ăn. Đã sớm nhắc nhở qua ngươi, Hàn Sương Linh pháp tương đối đặc thù, nhưng lại đặc thù, cũng là địa giai công pháp, không, có đột phá đến thiên giai trước đó, có thể gia tăng gấp 10 tăng thêm, đã rất tốt. Nghe được hệ thống trả lời, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nhịn không được hỏi. Nói cách khác, ta cho dù đem Hàn Sương Linh pháp tăng lên tới đỉnh phong, cũng không có khả năng nương tăng thêm tổng cộng đột phá đến gấp trăm lần. Không sai. Hệ thống gọn gàng mà linh hoạt đáp lại nói. Được thôi. Tiêu Phàm nguyên bản còn dự định trực tiếp đem Hàn Sương Linh pháp tăng lên tới đỉnh phong tầng thứ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Rốt cuộc 1 tỷ công pháp kinh nghiệm, cho dù toàn bộ dùng để tăng lên Hàn xương linh pháp, cũng chỉ có thể đem nó tăng lên tới đỉnh phong, muốn tăng lên tới cao hơn, hay là rất không có khả năng. Đã như vậy, Tiêu Phàm tạm thời thì giữ lại, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, cũng có thể một nháy mắt toàn bộ cất vào. Nhưng giữ lại lời nói, nói không chừng còn có thể gặp được cái khác thích hợp công pháp, tiến hành tăng lên. Đến lúc đó triển lộ ra hiệu quả, sợ rằng sẽ cướp ép do người. Tiêu Phàm có chút trở mông nghĩ, cho tới bây giờ, trừ ra thuộc tính điểm tăng lên, cùng công pháp kinh nghiệm thu hoạch, Tiêu Phàm còn có một hạng thu hoạch, lớn vô cùng đó chính là linh khí. Tại Diễn Tiên Tông nơi này, Tiêu Phàm nhặt vào tay bong bóng thuộc tính bên trong, đại bộ phận rơi xuống đều là linh khí. Trực tiếp đem linh khí chỉ số, theo nguyên bản hơn 200 vạn, tăng lên đến bây giờ 5 cái ức. Cái này khiến Tiêu Phàm cao hứng đồng thời, cũng không phải thường bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là bởi vì, nếu những thứ này bong bóng thuộc tính rơi xuống không phải linh khí, mà là cái khác năm hạng mục thuộc tính cơ sở. Cái này mang ý nghĩa, bình quân tiếp theo, hắn năm hạng mục thuộc tính cơ sở, cũng có thể tăng lên mấy ngàn vạn, đến 100 triệu. Vui vẻ thì là vì, linh khí loại vật này, mỗi ngày đều năng lực hồi phục. 5 cái ức linh khí thì tương đương với tiêu phạm hiện tại mỗi ngày thu nhập chính là đảm bảo 5 cái ức linh thạch. Mặc dù hệ thống tại nhiều khi đối với linh khí tiêu hao có phải hay không chính là trên trăm ức. Thế nhưng duy nhất một lần có thể tiết kiệm 5 cái ức hay là thật không tệ. Nhất là, tiêu phạm nếu là thực sự dùng không xong nãy 5 cái ức đảm bảo linh khí, hoàn toàn có thể tại linh khí đổi mới trước đó, dùng cho tăng lên không gian hệ thống. Thứ này lớn nhỏ, tiêu phạm thế nhưng đông lai cũng sẽ không cảm thấy tiểu nhân. Tiếp theo, linh khí tăng lên tới 5 cái ức cũng liền mang ý nghĩa, tiêu phạm tại gặp được cường đại địch nhân lúc, có thể chiến đấu thời gian càng thêm bền bỉ vì rất nhiều chiêu thức sử dụng, cũng phải cần linh khí. Những thứ này, thế nhưng linh khí tạm thời không cách nào thay thế. Chẳng qua, cho tới bây giờ, Tiêu Phàm gặp phải cường giả bên trong, nhường hắn hao hết đã từng mấy trăm vạn linh khí, cũng không giải quyết được một điều không có. Chương 785, Võ đế kim thân, chương 785, Võ đế kim thân. Vì, cho tới bây giờ, Tiêu Phàm không giải quyết được nguyên nhân, đều là cường giả võ đế. Tại cường giả võ đế trước mặt, Tiêu Phàm thực lực bây giờ, căn bản không có xuất thủ thiết yếu. Một sáng ra tay, vậy hắn cựu chân là tìm đường chết. Không xuất thủ. Người ta cường giả võ đế Còn có thể bởi vì hắn là cái sâu kiến, sẽ không đem nó để vào mắt, lừa nhác đối thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Phàm lần này tăng lên, xác thực là rất lớn. Không đúng a. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm yên lặng tính toán một chút, không ngờ phát hiện xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, mình bây giờ có 200 triệu thuộc tính lực lượng. Trải qua Hàn xương linh pháp 60 lần tăng phúc, đó chính là 12 tỷ công kích chỉ số. Lại thêm băng chi pháp tác gấp 5 lần quá mức tăng thêm. Tổng tiến công chỉ số thì đạt đến 60 tỷ. Đây chính là võ đế 6 tinh cường giả, mới có thể có đáng sợ chỉ số. Cái này chẳng lẽ không nên, đã có thực lực, đối kháng cường giả võ đế sao? Hệ thống, ngươi đến giải thích một chút, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiêu Phàm cau mày, nghi ngờ hỏi. Võ đế kim thân, một loại đạn sinh tại Huyền Thiên Đại Lục hiện thế giới đặc thù tồn tại. Thượng cổ thế giới, tu luyện giả muốn đột phá võ đế, dường như đều phải lĩnh ngộ một loại pháp tắc, mà pháp tắc đúng thực lực tăng phúc, ngươi đã thấy, thấp nhất gấp 10, tối cao gấp trăm lần, đây đều là quá mức tăng phúc. Mà bây giờ tu luyện giả, vì rất khó lĩnh ngộ được pháp tắc, chỉ có thể thông qua nhu lợi phương pháp, nưng tụ võ đế kim thân cùng loại với thần cách một loại đồ vật, chỉ là không có cao cấp như vậy, từ đó đem thực lực bản thân tăng phúc thêm chí ít gấp 10. Nếu dùng hệ thống chỉ số đến hiện ra, cường giả Võ Đế thuộc tính cơ sở là 100 ức đến 1000 ức ít một chút trong lúc đó, nhưng ở Võ Đế Kim Thân quá mức gia chỉ dưới, chính là 1000 ức đến 1000 tỷ ít một chút trong lúc đó. Đương nhiên, ký chủ tu vi trên tăng lên, hay là dựa theo cơ sở chỉ số yêu cầu đến, đợi đến ký chủ lĩnh ngộ băng chi pháp tắc về sau, có thể tăng phúc thêm gấp trăm lần. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần ta lĩnh ngộ băng chi pháp tắc về sau, có thể ngay lập tức vô địch. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi: Cũng không phải, còn phải đột phá đến Võ Đế tu vi mới được, bình thường Võ Đế, ký chủ không đột phá quả thật có thể đối phó. Thế nhưng đối mặt một ít cực hạn Võ Đế, hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc Võ Đế, ký chủ pháp tắc rồi sẽ cùng đối phương pháp tắc triệt tiêu lẫn nhau, mà đối phương là có thể mượn nhờ tự thân cường đại đẳng cấp áp chế, dễ như trở bàn tay chiến thắng ký chủ. Ta nếu lĩnh ngộ pháp tắc, so với người ta nhiều đây." Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Đó chính là ký chủ khắc chế địch nhân rồi. Nếu như ta lại lĩnh ngộ Võ Đế kim thân đâu?" Tiêu Phàm rất hài lòng hệ thống câu trả lời này, lần nữa cười híp mắt hỏi. "Cái gì đồ chơi?" Nghe được Tiêu Phàm lần này hỏi, Hệ thống trong nháy mắt có chút sử sở. Làm sao vậy? Hệ thống kinh ngạc, nhuộm tiêu phàm ý thức được, chính mình vấn đề, hình như có chút ngu. Tiểu này lẫn lộn đầu đuôi sự việc, chỉ sợ cũng chỉ có ký chủ đi làm đi. Ngươi cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc, vì sao còn muốn lĩnh ngộ Võ Đế Kim Thân, quyền địa cũng không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc tình hồn dưới, lui mà cầu lần ca. Nói như vậy, nếu ký chủ lĩnh ngộ Võ Đế Kim Thân, mặc kệ tương lai ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, ngươi ngoài định mức tăng thêm chỉ có gấp 10. Hệ thống nói xong nói xong, âm thanh cũng trở nên có chút lạnh băng. Tiêu Phàm thậm chí cảm nhận được một to lớn đỏ như máu câm chỉ trước, tại trong đầu của mình không ngừng phóng đại, đem hắn dọa cho phát sợ. "Hệ thống ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lĩnh ngộ Võ Đế Kim Thần." Tiêu Phàm vội vàng bảo đảm nói. "Thì bản thân ngươi thiên phú, không có buồn hệ thống giúp nữa, ngươi cho dù nghĩ lĩnh ngộ Võ Đế Kim Thần, đều khó có khả năng." Hệ thống nghe được Tiêu Phàm lời nói, nhịn không được rêu cợn một câu. "Cái này?" Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy u uất. Mặc dù hắn đã sớm biết chính mình chân chính thiên phú vô cùng kém cỏi, thế nhưng thật lần nữa nghe được hệ thống nói như vậy, vẫn còn có chút khó chịu. Thế nhưng nghĩ lại, Diêu Phàm có nhìn thấy bảng thuộc tính của mình bên trên, xuất hiện tiên lôi thể, toàn năng bá thể hai loại thể chất. Hắn nhịn không được cười lạnh. "Hệ thống, nghe ý lời này của ngươi, mượn nhờ lực lượng của ngươi, ta thu hoạch đồ vật, cũng không tính là là chính ta rồi." "Đương nhiên tính." Hệ thống vội vàng đáp lại, giọng nói cũng sợ một chút. "Cho dù là bổn hệ thống lỡ như có một ngày cùng ngươi thoát ly, ngươi mượn nhờ bổn hệ thống, thu hoạch toàn bộ thực lực, cũng sẽ không biến mất, chẳng qua từ đó về sau, không cách nào tại mượn nhờ lực lượng của ta, tiếp tục tăng lên. Nay chẳng phải xong rồi, tiên lôi thể của ta cùng toàn năng bá thể, tuyệt đối là cấp cao nhất thể chất đi." Cho dù không có ngươi, lẽ nào ta còn không thể mượn nhờ hai loại thể chất, đem thực lực của chính ngươi tiếp tục tiếp tục tăng lên." Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đương nhiên có thể. Tất nhiên có thể, mời ngươi về sau, không nên nói nữa thiên phú của ta không được. Ta hiện tại thiên phú đặt ở Huyền Thiên đại lục cũng là cấp cao nhất." Tiêu Phàm vẻ mặt ngạo nghễ hừ hừ nói, "Lời này, hệ thống cừu chân không có cách nào phản bác, vì Tiêu Phàm nói đúng là sự thực." Sau đó, Tiêu Phàm lại cười hắc hắc, liếm mặt nói ra, "Đương nhiên, thiên phú của ta mạnh hơn, cùng hệ thống bản lĩnh của ngươi so sánh, hay là có chỗ chênh lệch. Do đó, Về sau còn cần hệ thống ngươi năng lực hỗ trợ nhiều hơn, nhuỡng thực lực của ta, càng một bước tiếp tục tăng lên. Đây là bổn hệ thống chấp trách, cho dù ký chủ không nói, bổn hệ thống cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành sứ dưới. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy mình vừa nãy có chút bành trướng, cũng dám tại hệ thống ba ba trước mặt phế đối, bành trướng. Lỡ như thật nhường hệ thống bỏ gánh không làm. Mặc dù không đến mức về sau thực lực không cách nào tiếp tục tiếp tục tăng lên, nhưng có thể khẳng định, tăng lên tốc độ, khẳng định không có hiện tại sảng khoái như vậy. Từ kiện thành sang dịch, từ sang thành tiệm khó đã thành thói quen nhanh chóng tăng lên sảng khoái cảm giác, nhường Tiêu Phàm chính mình đi tu luyện, dù là tốc độ vẫn như cũ so với bình thường tu luyện giả nhanh hơn nhiều. Hắn khẳng định vẫn là sẽ không tiếp thu được a. Cho chuyện nhiều như vậy sao? Tiêu Phàm tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên lại hỏi: "Hệ thống, nệ tình ta hôm nay cùng ngươi tán gẫu lâu như vậy thời gian phân thượng, ngươi có phải hay không có thể cho điểm phúc lợi a?" Tạ Như nói, như thế nào mới có thể tìm thấy lệnh bài tiên duyên chi vực? "Hệ thống, ngươi mẹ nó nói với ta như thế hồi lâu, mục đích thực sự chính là vì cái này a?" Hào Gia Hỏa. Nghe được Tiêu Phàm hỏi về sau, Hệ thống kém chút một hơi không có đề lên. Nó liền nói, "Hôm nay Tiêu Phàm, sao cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái?" "Tinh cảm, đây là ý không ở trong lời a." Thế nhưng, dù vậy, hệ thống cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại nói, "Thật thật xin lỗi, ký chủ, bổn hệ thống chức năng chính là phụ trợ ngươi thực lực để thăng, nếu quả như thật có thể làm cho thực lực ngươi nhanh chóng tăng lên, bổn hệ thống khẳng định vui lòng đi làm." Nhưng vấn đề là, nếu bổn hệ thống có năng lực như thế lời nói, muốn tìm được lệnh bài tiên duyên chi vực manh mối, bổn hệ thống thật không có. Chương 786, thất thải khí phao lại xuất hiện, chương 786, thất thải khí phao lại xuất hiện. Được thôi, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi." Tiêu Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Biết rõ, đây là đã sớm dự liệu được kết quả, thế nhưng thật nghe được kết quả như vậy, vẫn là để hắn vô cùng thất vọng. Chẳng qua, Di Chỉ Diễn Tiên Tông bên trong, còn có không ít bong bóng thuộc tính chờ lấy Tiêu Phàm đi thu hoạch. Tâm tình của hắn, lần nữa vui vẻ, đem chú ý đặt ở những thứ này bong bóng thuộc tính bên trên. Vì ba cái thập giai trận pháp bao khỏa khu vực, kỳ thật vẫn là thật lớn, chỉ là, có thể rơi xuống bong bóng thuộc tính chỗ chỉ có một khối nhỏ. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cuối cùng lại thu hoạch một đống thuộc tính điểm, công pháp kinh nghiệm chỉ là vô cùng đáng tiếc, đến tiếp sau thu hoạch thuộc tính điểm, cũng không có khả năng nhường tu vi của hắn đột phá đến võ thánh hai tinh. Bình quân tiếp theo, mỗi loại thuộc tính điểm tăng lên khoảng 1-2000 vạn dạng vẻ. Linh khí tăng lên tới bảy ức, công pháp kinh nghiệm gia tăng đến 16 tỷ. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được trầm biếm, Diễn Thiên Tông những thứ này nội môn đệ tử, rơi xuống bong bóng thuộc tính lúc, rốt cục đang làm gì? Sao nhiều người như vậy, rơi xuống đều là linh khí? Đương nhiên, trừ ra cái này, Tiêu Phàm còn muốn hỏi là, đám người này có phải là có tật xấu hay không? Cũng có công pháp kinh nghiệm rơi xuống lại không ai rơi xuống công pháp. Cái này có chút tương đối bất khả tư nghị, hơn trăm vạn thuộc tính điểm, một quyển công pháp đều không có rơi xuống, thật là không hiểu giả sao. Đương nhiên, Tiêu Phàm chờ mong, ngoài ra hai khối lệnh bài tiên duyên chi vực cũng không thể xuất hiện. Đúng lúc này, Yên Thủy Khanh đột nhiên lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay, thấp giọng nói ra: "Tiêu Phàm, thật thật nói, nó có một ít phát hiện." "Phát hiện gì?" Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi hỏi. "Tiêu Phàm ca ca, cụ thể là cái gì, ta hiện tại cũng không biết, còn phải cùng đi xem xét." Nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn qua ánh mắt, Nhiễm Thất Thất ngay lập tức lắc đầu hồi đáp: "Vậy ngươi dẫn đường." Tiêu Phàm trên mặt toát ra hưng phấn nụ cười cùng ánh mắt mong chờ. Mặc dù cho tới bây giờ, Nhiệm Thất Thất vẫn luôn là linh vật, ấm tay bảo, Quỳnh Hoa bình thường tồn tại, hình như không hề có triển lộ ra năng lực gì. Thế nhưng thực chất, mỗi lần Nhiệm Thất Thất có chỗ phát hiện lời nói, khẳng định là đồ tốt, dường như đồng đẳng với Thanh Hồng Linh thử như thế tầm bảo thử. Chẳng qua, Thanh Hồng Linh thử chỉ có thể phát hiện thanh mục nguyên tố thứ gì đó, mà Nhiệm Thất Thất phát hiện thì là các loại kỳ kỳ quái quái thứ gì đó. Tại Nhiệm Thất Thất dẫn đường trong quá trình, Tiêu Phàm còn cố ý dò xét một chút ngọc cánh băng đế ba người tung tích. Kết quả, không biết nàng nhóm đi đâu. Trận pháp nội bộ không gian còn là rất lớn. Tiêu Phàm thì không có công phù, thích thả ra thần thức, đi tìm nàng nhóm giờ phút này vị trí. Tiêu Phàm ca ca, chính là chỗ này. Nhiệm Thất Thất mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, đi vào trong một vùng phế tích. Xem ra, nguyên bản tựa như là một trăm viên. Phế tích bên trong. Tiêu Phàm hỏi. Nhiệm Thất Thất chần chờ, đáp lại nói, dưới mặt đất đi. Oanh. Tiêu Phàm không nói nhảm, ngay lập tức phóng xuất ra cuồng bạo linh khí, hướng về phía trước mắt phế tích, oanh kịt tới. Dù sao đã là phế tích, không thể nào còn có đồ tốt tồn tại. Tiêu Phàm thì không lo lắng cho mình bạo lực Sẽ đem nơi này vật hữu dụng phá đi. Xoẹt. Trong chốc lát, tại linh khí trùng tích vào, phế tích bên trong dương lên đầy trời bụi. Tiêu Phàm đã sớm phóng xuất ra Huyền Minh Quỷ Thuẫn, chặn những thứ này nâng lên đùi, đợi đến bụi tản đi. Một ở vào dưới mặt đất gần 500m địa phương âm thất, xuất hiện tại Tiêu Phàm một đoàn người trong tầm mắt. Thất thải. Trong phòng tối, một quả lóe ra thất thải quang mang bong bóng đột tỉnh, ngay lập tức khiến cho Tiêu Phàm chú ý, nhường hắn vô thức thì kinh hô lên. Chẳng qua, với hô lên hai chữ, hắn thì ý thức được không thích hợp. Cảm nhận được Viên Thủy Khanh cùng nghiêm túc ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Phàm nói tiếp. Thất thải bảo quang Thật, thật thật tuyệt, nơi này thật có thể có bảo bối tồn tại. Thất thải bảo quang? Thứ quỷ gì? Ta tại sao không có thấy? Tiên Thủy Khanh trợn to trong mắt, nhìn một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, dùng siêu thần lục cảm đi cảm giác. Đáng tiếc, vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Một loại đặc thù bảo khí ánh sáng, chỉ có thần hồn đủ cường đại mới có thể mơ hồ cảm giác được. Tiêu Phàm cười cười, chứng chặc đảng hoàng giải thích nói: "Đương nhiên, đây là chúng ta nghiên cứu ra được. Người khác có hay không có dạng này phát hiện, ta thì không rõ ràng. Đi xuống xem một chút đi." Nha. Tiên Thủy Khanh giật quan tư sáu, nói cho nàng Tiêu Phàm cũng không có nói thật. Bất quá, nàng thì không có để ý. Vì nàng hiểu rõ, Tiêu Phàm không muốn nói lời nói thật, khẳng định là vì những vật này không thích hợp nhường nàng hiểu rõ. Đã như vậy, nàng cũng không có thiết yếu, hỏi tới. Tiêu Phàm nhưng không biết, chính mình nói dối, đã bị Yên Thủy Khanh phạt trần, chỉ là nàng không để ý đến tôi. Ngảy vào căn này khoảng chừng một trận bóng rổ ám thất về sau, Tiêu Phàm cơ thể thì ngay đầu tiên tự động đem thất thải khí phao hấp dẫn đến. Xích Viêm lĩnh vực, sau khi hấp thu, có thể tự động kích hoạt một biến dị thuộc tính hỏa lĩnh vực. Lĩnh vực lớn nhỏ, xem thuộc tính tinh thần mà định ra, một, một đứa có thể chống đỡ kháng gấp trăm lần phòng ngự công kích. Lĩnh vực a, đột nhiên xuất hiện đồ vật, Dương Tiêu Phàm đột nhiên giật mình. Nếu như nói, pháp tắc là tăng lên công kích của hắn, như vậy lĩnh vực thì tương đương với tăng lên phòng ngự của hắn. Chẳng qua, dưới tình huống bình thường, bình thường chỉ có lĩnh ngộ lĩnh vực về sau mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Với lại, trước lĩnh ngộ lĩnh vực người, sau đó lĩnh ngộ pháp tắc thì cơ bản cùng lĩnh vực thuộc tính giống nhau. Trước đó, đã được băng linh thần tinh. Dương Tiêu Phàm trực tiếp có lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội. Liên đệ Tiêu Phàm không để ý đến, lĩnh vực cái này quan trọng đồ vật, lại không nghĩ tới Bây giờ lại xuất hiện một khóa thất thái thuộc tính Bắc khí, trực tiếp để cho mình lĩnh ngộ lĩnh vực. So với băng linh thần tình, sắc thực càng thêm hùng vĩ, làm cho người rất là thoải mái. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại là chuyện đương nhiên tỉnh. Lĩnh vực rốt cuộc muốn so pháp tắc cấp thấp. Tuy nói, pháp tắc chủ yếu là dùng tại công kích tăng lên. Chỉ ít, bây giờ tại hệ thống phán định bên trong chính là như vậy. Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm hiểu rõ, pháp tắc cấp bậc cao hơn, đạt tới trình độ nhất định về sau, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một pháp tắc lĩnh vực. Đó là đây bình thường lĩnh vực, cao cấp hơn thứ gì đó do pháp tắc ngưng tụ mà thành lĩnh vực. Có thể bình thường lĩnh vực đâu? Chính là bình thường thuộc tính linh khí, ngưng tụ ra thứ gì đó. Gặp được tu vi chênh lệch quá lớn cỡ giả, dường như có thể nói là điều dùng không có. Như vậy cũng tốt đây tiêu phẩm hiện tại lĩnh nội xích viêm lĩnh vực, chỉ có thể có gấp trăm lần phòng ngự phòng ngự giá trị, tương đương với hơn 100 triệu. Không suy xét võ đế kim thân lời nói, cũng là vừa mới miễn cưỡng đặt tới võ đế một tính cường giả phòng ngự. Người ta tùy tiện thi triển cái phòng ngự công pháp, tăng phúc sau phòng ngự giá trị, nên cũng đây cái này cao. Lại càng không cần phải nói, còn có võ đế kim thân gấp 10 chênh lệch. Nói cách khác, Tiêu Phạm hiện tại xích viêm lĩnh vực, thực chất cũng chỉ có thể vây khốn võ thần định phong cỡ giả. Cùng với Chương 787, Sắt Ma giới tu luyện giả, Chương 787, Sắt Ma giới tu luyện giả. Băng Thủy Lung cái này bán bộ võ đế, bán bộ võ đế xét đến cùng, còn không phải chân chính võ đế. Lại càng không cần phải nói, Băng Thủy Lung mục tiêu, thế nhưng lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Tự nhiên không thể nào lĩnh ngộ cái gì võ đế kim thân. Băng Thủy Lung tiểu này có thiên phú cường giả, không tới lĩnh ngộ pháp tắc, mà là đi lĩnh ngộ cái gì võ đế kim thân, đơn giản chính là uống công này một thân thiên phú. Cho dù chính nàng vui lòng, Băng xương thánh địa những cường giả kia, đoán chừng thì sẽ không đồng ý. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Băng Thủy Lung hiện tại không hề có võ đế kim thân cấp 10 tầng phúc. Tiêu Phàm đương nhiên có thể đem nó vây khốn. Duy nhất nhường Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút chỗ chính là, nơi này chính là Băng xương thánh địa, một khắp nơi đều tràn ngập băng thuộc tính linh khí cùng băng chi pháp tắc chỗ. Làm sao lại như vậy xuất hiện một Sích Viêm lĩnh vực? Ngươi xuất hiện một băng xương lĩnh vực, mới là cần phải a. Đương nhiên, thu hoạch Sích Viêm lĩnh vực, Tiêu Phàm vẫn là vô cùng tao hứng. Rốt cuộc, Sích Viêm lĩnh vực cũng linh ngộ. Tương lai lĩnh ngộ xích viêm pháp tắc, có phải hay không cũng là chuyện nước chảy thành sông. Âm Thầm mong đợi một phen về sau, Tiêu Phàm hay là đem chú ý đặt ở trước mắt. Xích viêm lĩnh vực thứ này, khẳng định không có cách nào biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ có thể ngay lập tức đem chú ý đặt ở cái này trong phòng tối. Tìm kiếm có thể giải thích thất thải bảo quang thứ gì đó. Này không đúng a. Thế nhưng một phen dò xét tiếp theo, Tiêu Phàm nhịn không được nhíu mày. Cái này đáng thất, lại là cất giữ thi thể. Tất cả trong phòng tối, tràn ngập hàng loạt tử khí, mặt đất thạch bản bên trong, càng là hơn khả mạn nhìn rất nhiều nhân loại hài cốt. Duy nhất chỗ không đúng, chính là những nhân loại này hài cốt cũng hiện nay nhân loại còn giống như là có một chút như vậy khác biệt. Lạc hội trưởng, ngươi phát hiện cái gì? Vừa nãy thật xa liền nghe đến ngươi bên này đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm, ta có chút lo lắng, thì ngay lập tức chạy về. Đúng lúc này, giọng Ngọc cánh băng đế đột nhiên theo ám thất bên ngoài truyền đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lướt qua, thì không dấu diếm, nói thẳng: "Ngọc cánh băng đế, ngài hay là chính mình tiếp theo xem một chút đi. Nơi này có chút kỳ lạ." Kỳ lạ? Ngọc cánh băng đế người, ngay lập tức nhảy vào trong phòng tối, liếc mắt liền thấy được những kia bị khảm nạm tại mặt đất thạch bản trên hài cốt, trực tiếp hoảng sợ nói: Đây là sát ma giới tu luyện giả? Từng nghe được Ngọc Ánh Băng Đế lời nói, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sát ma giới lại thì có tu luyện giả? Vì sao không có? Ngọc Ánh Băng Đế hỏi ngược lại. Tiêu Phàm lại gãi đầu, lúng túng nói: "Ta cho rằng sát ma giới bên trong chỉ có sát ma yêu thú tồn tại, không ngờ rằng lại thì có tu luyện giả." Ngọc Ánh Băng Đế im lặng, giải thích nói: "Sát ma giới là một cùng chúng ta Huyền Thiên Đại Lục giống nhau tu luyện thế giới, làm sao có khả năng không tồn tại tu luyện giả đâu? Bên kia tu luyện giả cũng coi là nhân loại." chỉ bất quá đám bọn hắn tu luyện là sát ma chi khí, mà chúng ta tu luyện là linh khí. Nói xong, Ngọc Băng Đế lại chỉ vào những hài cốt này bên trên, tương đối rõ ràng màu đen được vân, tiếp tục giải thích nói: "Những thứ này ấn khắc tại bọn hắn xương cốt trên màu đen được vân, chính là chứng minh tốt nhất bọn hắn thân phận dấu vết. Bình thường chỉ có tu luyện sát ma chi khí tu luyện giả mới biết có." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhịn không được lo lắng. Chính mình thế nhưng thì tu luyện sát ma chi khí a. Mặc dù Băng Thủy Lung đã từng nói, thứ này đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thì đúng là như thế. Tiêu Phàm mới biết cảm thấy Sắt ma giới cũng không tồn tại nhân loại tu luyện giả. Nhưng bây giờ, một đám sắt ma giới tu luyện giả hài cốt xuất hiện trước mặt mình, xương cốt cũng bởi vì tu luyện sắt ma chi khí trở nên xấu như vậy lậu. Không phải do Tiêu Phàm lo lắng. Ký chủ yên tâm đi, người tu luyện sắt ma chi khí, cùng sắt ma giới tu luyện giả, tu luyện có chỗ khác nhau. Lại càng không cần phải nói, sắt ma giới tu luyện giả, xương cốt bên trên sở dĩ xuất hiện dạng này màu đen đường vân, cùng bọn hắn tu luyện sắt ma chi khí, không có bất cứ quan hệ nào. Hệ thống cười nhạo nhìn giải thích nói, không liên quan sao? Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ, bất động thanh sắc liếc quang Ngọc cánh băng đế. Ngọc cánh băng đế lúc này đang theo dõi trên mặt đất Hải cốt, kiểm tra, cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, chỉ là qua loa có cảm ứng. Chỉ là đợi nàng quay đầu lúc, Tiêu Phàm đã cúi đầu xuống, thì xem xét lên những thứ này sát ma giới tu luyện giả Hải cốt. Đương nhiên, đây là hàn trang. Thực chất, hắn đang hỏi hệ thống, những thứ này màu đen đường vân, đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Cũng loại với Huyền Thiên đại lục tu luyện giả, có khác nhau thiên phú. Ngươi không có phát hiện, những thứ này sát ma giới tu luyện giả trên người màu đen đường vân, mỗi một cái cũng không giống nhau không? Thật đúng là, tiên phú lại ấn khắc tại xương cốt bên trên, chậc chậc, bọn hắn không đau sao?" Tiêu Phàm trầm biếm nói. "Đương nhiên." Tiêu Phàm cũng biết, tiểu này nếu là tiên phú dấu vết, vậy coi như là khắc vào xương cốt trên khẳng định cũng sẽ không có cảm giác đau đớn. Kết thúc cùng hệ thống giao lưu về sau, Tiêu Phàm lại đối Ngọc cánh băng đế hỏi: "Ngọc cánh băng đế tiền bối, ngươi biết, nơi này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy sát ma giới tu luyện giả sao? Chúng ta huyền thiên đại lục bên trên, bây giờ còn có không có bọn hắn tồn tại." Ngọc cánh băng đế nhưng không có trả lời ngay Tiêu Phàm vấn đề, tự mình nói ra: "Nhìn tới, những cái lão tiền bối suy đoán là chính xác. Kết nối sát ma giới thông đạo, từ xưa đến nay thì tồn tại ở chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên. Tại thượng cổ thế giới, những tông môn kia cũng đã bắt đầu đối kháng sát ma giới tu luyện giả cùng yêu thú. Tiêu Phàm nhíu mày, nó cánh băng đế như là nhìn thấy dường như ngay lập tức lại mở miệng giải thích. Hiện trên Huyền Thiên đại lục, rốt cục có hay không có sát ma giới tu luyện giả, ta cũng không biết. Tuy nói sát ma giới thông đạo đã bị chúng ta Huyền Thiên đại lục các đại thế lực khống chế, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm, không có mới sát ma thông đạo xuất hiện. Thì như lần này trận pháp thánh thành, Chân pháp thánh thành xuất hiện mới sát ma thông đạo sự việc, ngài lại đã hiểu rõ. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, "Chuyện này thế nhưng liên quan đến chúng ta tất cả Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả An Uy ta làm sao có khả năng không biết?" Thánh nữ vẫn chưa về lúc, liền đem tin tức này trước giờ truyền lại quay về. Ngọc ánh Băng Băng đến nói xong, thần sắc cú án lên. Băng Thủy Lung tất nhiên cũng đem sát ma thông đạo sự việc báo cáo quay về, vì sao không có đem Tiêu Phàm thông tin cùng nhau báo cáo? Nếu bọn hắn một đã sớm biết, Tiêu Phàm lại có thực lực cường đại như vậy, cũng không trở thành lúc trước. Tiêu Phàm đem ứng trưởng lão cái này võ thần định phong cường giả, liên ép đánh tơi bời lúc, như vậy chứng tinh rồi. Lão nương rủ sao cũng là cường giả võ đế. Cái gì việc đời chưa từng gặp qua, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này thì kinh ngạc thành như thế? Thật sự thật mất thể diện. Nguyên lai like là như vậy. Tiêu Phàm đắc một tiếng về sau, đem tầm mắt lần nữa đặt ở những thứ này sát ma giới tu luyện giả trên người, phi thường tỏ mò quan sát. Ngươi nhìn cái gì đấy? Mặc Hánh Băng Đế nhịn không được hỏi. Bọn hắn xương cốt trên màu đen đường vân. Chương 788, vứt bỏ linh thải quán mạch, chương 788, vứt bỏ linh thải quán mạch. Tiêu Phàm nhịn không được liền nuốt mắt trợn trắng. Cử động của hắn rõ ràng như vậy, Ngao Quánh Băng Đế lại cũng nhìn không ra sao. Đây là con mắt có vấn đề. Này có gì đáng xem? Ngao Quánh Băng Đế lẩm bẩm một tiếng, hỏi lần nữa: "Thiên duyên chi vực thông đạo, ngươi có phát hiện sao?" "Băng Đế đại nhân, ngươi không cảm thấy lời này hỏi thật kỳ quái sao? Nơi này vừa nhìn liền biết là khu dân cư. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ vui lòng đem Thiên duyên chi vực thông đạo kiểu này quan trọng độ vận đặt ở phiến khu vực này." Tiêu Phạm nhìn về phía Ngao Quánh Băng Đế, hào không nể mặt muối chất vấn: "Vậy ngươi tại sao muốn lựa chọn phiến khu vực này thăm dò?" Ngao Quánh Băng Đế khẽ miệng co giật, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi: Ta gia tiểu nghiệp tiểu, so ra kém các ngươi băng xương thánh địa, còn có băng thần trụ kiểu này truyền thừa thần trụ, thật không dễ dàng gặp được một tượng cổ thế giới muốn phái, ta khẳng định phải kiểm tra một chút, có cái gì đúng ta có giúp đỡ công pháp loại hình thứ gì đó a." Tiêu Phàm đương nhiên hồi đáp, "Được rồi." Nó cánh băng đế nghe được Tiêu Phàm nhắc tới gia tiểu nghiệp tiểu bốn chữ, cũng cảm giác tràn đầy sỉ nhục cảm giác. Nàng tương đối hoài nghi, Tiêu Phàm chính là đang giễu cợt chính mình. Rốt cuộc, bọn hắn băng xương thánh địa gia đại nghiệp đại quả thật không tệ, thế nhưng lại không có một cái nào có thể so với được Tiêu Phàm. Đây không phải trào phúng, là cái gì? Ngươi đã không tốt kỳ ta có tìm được hay không tiên duyên chi vực thông đạo. Nhìn thấy Tiêu Phàm trả lời xong chính mình vẫn đệ, lần nữa tối đầu, xem xét những kia xương cốt, Ngọc cánh băng đế cũng cảm giác một hồi không phục. Chẳng lẽ mình còn không bằng những thứ này sát ma giới tu luyện giả xấu xí xương cốt có lực hấp dẫn? Lão nương đã từng cũng là mỹ nhân nhân vật trên mạng a. Ngươi rốt cuộc có hay không có điểm nhãn lực tình? Để ngươi cùng lão nương nói thêm mấy câu, là khó khăn như thế sao? Tiêu Phàm lần đầu, vẻ mặt nhìn thẳng nóc nét mặt, nhìn Ngọc cánh băng đế, cười ha ha nói. Vì sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi nếu là thật phát hiện tiên duyên chi vực thông đạo, khẳng định không ní được Chủ động nói cho ta biết, mà không phải hỏi ta có phát hiện hay không. Nó cánh băng đến nghe vậy, lập tức sắc mặt lại, ứo hắn nói: "Ngươi hiểu rất rõ ta." "Không, là ngươi rất dễ dàng bị người nhìn tấu." Tiêu Phàm tối đầu, cũng không quay đầu lại nói: "Ta." Nó cánh băng đế kém chút phát điên. Nàng thì chưa từng gặp qua, Tiêu Phàm như thế không hiểu phong tình nam nhân. Nhìn lướt qua Diên Thủy Khanh, nàng ở trong lòng châm biếm nói: "Đáng tiếc như thế một đại mỹ nhân, làm sao lại mắt mù, coi trọng như thế một người nam nhân. Nếu đổi thành ta, lão nương không phải đánh chết hắn không thể." Trong lòng mặc dù nói như vậy nhìn Nhưng mà ngọc cánh băng đế trên mặt, lại lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thở dài. Lạc hội trưởng, nếu quả như thật cùng trước ngươi nói giống nhau, nơi này rất có thể cũng không tồn tại thông hướng tiên duyên chi vực tông đạo, làm sao bây giờ? Không có liền không có thôi. Dù sao ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có lớn như vậy kỳ vọng." Tiêu Phàm trái lương tâm nói. "Tiêu Phàm làm sao có khả năng không có lớn như vậy kỳ vọng? Nếu là hắn kỳ vọng thật không lớn, cũng sẽ không tại tham gia đại tái săn bắn trước đó, đó lấy băng thủy lung nhiệm vụ này." Tiếp theo, tiến vào Di Chỉ Diễn Tiên Tông về sau, Tiêu Phàm thu hoạch đã rất lớn. Trên thực lực, chỉ là thuộc tính điểm thì tăng lên gần gấp đôi. Nếu là tính cả xích viêm lĩnh vực, kia tăng lên coi như lớn hơn. Nếu lại thêm từ trên người các hàn mạt, nhặt lấy băng linh thần tình, kích hoạt lên băng chi pháp tắc lĩnh ngộ nhiệm vụ. Lần này lư đủ, cho dù chỉ có thể hiện tại đình chỉ, đúng theo phàm mà nói, cũng là thu hoạch chẳng đấy. Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại vẫn là không có có thể có được đối kháng cường giả võ đế thực lực. Nhưng nếu vì thực lực bây giờ, đi tham gia đại tái săn bắn, đây tuyệt đối là quá ngang. Rốt cuộc, Tiên Võ Liên Minh người, nếu không nốc, chắc chắn sẽ không nhường cường giả võ đế tham gia đại tái săn bắn. Chư phi Bọn hắn về sau không muốn tiếp tục phát triển tiên võ liên minh, hy vọng vốn là không lớn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, nó quánh băng đế Trình Lâm dừng. Vì nàng căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Phàm lại sẽ nói như vậy. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không thể không đồng ý, Tiêu Phàm loại thái độ này, mới là thăm dò di chỉ lúc có được tâm tính. Không tới chờ mong thì sẽ không có sai sót nhịn. Nhưng nếu như tại không chờ mong tình huống dưới, phát hiện gì rồi bảo bội mỹ tiên, loại đó hưng phấn tuyệt đối so với nguyên bản thì chờ mong mạnh hơn nhiều. "Hợp được." Nó quánh băng đế ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng về sau, nói ra: "Thật vô cùng đáng tiếc." Ai có thể nghĩ tới, ba cái cường đại như vậy trận pháp, bao quanh lại chính là một vùng phê tích. Đừng nói là Tiên duyên chi vực thông đạo không có phát hiện, ngay cả Diễn Tiên tông một vài thứ cũng không nhìn thấy. Ngươi chính là chờ mong quá lớn, mới biết như thế. Do đó, ngươi muốn cùng ta nhiều hơn muốn hợp tập. Tiêu Phàm toát miệng, cười hắc hắc nói, Lạc hội trưởng nói có đạo lý, sắp thực phải cùng ngươi nhiều hơn hợp tập. Ha ha. Tất nhiên tạm thời không có phát hiện Tiên duyên chi vực thông đạo, kia ứng trưởng lo sự việc, ta sẽ chuẩn bị vật khác, tiến hành đèn ngủ. Ma quánh băng đế ngay lập tức nói, vậy nếu như, về sau tìm được rồi đâu? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Vậy liên dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành phân phối, lần này cho ngài thứ gì đó, coi như là mời ngài đến, phá giải trận pháp tạ lễ." Mạc Quánh Băng đi nói. "Bây giờ nói những thứ này, có thể còn có một chút sớm, Phượng Xương Băng Đế tiền bối cùng Băng Tiền bối vẫn chưa về, nàng nhõng nói không chừng sẽ có phát hiện là gì." Tiêu Phàm thỏa mãn cười nói, "Có thể đi." Mạc Quánh Băng đi nún nún bay, mở ra chuyện vui nói, "Ta bây giờ đang ở cùng Lạc hội trưởng ngài học tập, có cũng được, không có cũng được, chẳng phải chờ mong, mọi thứ đều đợi các nàng trở lại sao nói." "Ha ha." Tiêu Phàm ngay lập tức bỏ đi lên, vẻ mặt tán đồng gật đầu nói, "Liên như vậy, Chẳng qua, Ngọc Quánh Băng Đế, ngươi vừa nãy tham dò trong quá trình, nên phát hiện linh thạch khoáng mạch a. Nơi này dù sao cũng là di chỉ của Diễn Thiên Tông, nếu là không có linh thạch khoáng mạch, bọn hắn làm sao có khả năng lựa chọn ở chỗ này, kiến tạo tông môn. Linh thạch khoáng mạch a. Ngọc Quánh Băng Đế nghe nói như thế, thần sắc càng thêm ảo não. Ngươi không nói cái này còn tốt, vừa nhắc tới cái này, ta cũng cảm giác một hồi lá gan đau. Ta đúng là tại phụ cận, phát hiện không ít linh thạch khoáng mạch, đáng tiếc, đều là vượt bỏ. Tất cả lớn nhỏ khoáng mạch cộng lại, chỉ ít 560 cái, thế nhưng bên trong tổn tại linh thạch tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 tỷ, cũng đều là thấp kém. Như thế rất hại." Tiêu Phàm sững sờ, thân sắc trở nên vô cùng kinh hỉ. "Như thế rất hại, ngươi làm sao còn vui vẻ?" Ngao Băng Đế nghi ngờ nói, "Ngươi nhìn làm rồi, ta tuyệt đối không có vui vẻ." Tiêu Phàm ngay lập tức thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, "Ngao Băng Đế tiền bối, không biết ta có cơ hội hay không, đi chỗ đó chút ít linh thạch khoáng mạch đi một vòng." "Đều là vứt bỏ ngươi nhìn nó làm gì?" Ngao Băng Đế không hiểu nhìn Tiêu Phàm, còn vui đùa, chế nhạo nói, "Ngươi nếu là thật ra tiểu nghiệp tiểu đến ngay cả linh thạch khoáng mạch cũng chưa từng gặp qua, ta có thể dẫn ngươi đi chúng ta băng sương thánh địa linh thạch khoáng mạch, cao cấp cũng có." Chương 789, luyện chế khôi lỗi tâm đắc, chương 789, luyện chế khôi lỗi tâm đắc. Ta người này không có yêu thích khác, thì thích đi chỗ đó chút ít bị vứt bỏ chỗ đi một vòng, các ngươi cho rằng những địa phương này, có thể cái quái gì thế đều không có, nhưng trên thực tế, còn có rất nhiều các ngươi không thích, cũng sẽ không đi chú ý thứ gì đó." Tiêu Phạm vẻ mặt thần bí nói. "Cái quái gì thế?" Ngọc Quánh Băng đến nghe vậy, có chút mong đợi hỏi. "Rất nhiều a." Tiêu Phạm cố ý tách ra giãy rồi ngón tay, cười hì hì nói. "Tỷ như nói các loại linh văn tần tiến, linh văn tần độ, còn có linh văn." Ngưng ngưng ngưng. Nga cánh băng đế nghe được Tiêu Phàm liên tiếp đến rồi mấy cái linh văn, đầu cũng hơi lớn, vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm lời nói, vẻ mặt im lặng nói: "Lẽ nào trừ ra linh văn, liền không có vật gì khác sao? Còn có một số khí tức mạnh mẽ, tóm lại có chữ viết, hình ảnh, khí tức thứ gì đó, trong mắt của ta, đều là bảo bối tốt." Tiêu Phàm liếc qua Ngọc cánh băng đế, trên mặt cười xấu càng đậm, đồng thời lại lộ ra một bộ nụ cười tự tin, lạnh nhạt nói: "Nếu không, ngươi cho rằng, ta còn trẻ như vậy, thì có mạnh mẽ như vậy trình độ trận pháp, là thế nào tới?" Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ngọc cánh băng đế trong nháy mắt nói không ra lời. Trong lòng thậm chí đúng tiêu phạm, sản sinh mãnh liệt bội phục cảm giác. Ám đạo. Quả nhiên, tiểu này người có thiên phú, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể trưởng thành. Cũng như thế có thiên phú, lại còn liều mạng như vậy, đáng đời người ta ra châu a. Ta một võ đế, có phải hay không bình thường? Gần đây mấy trăm năm, tu vi cũng không nhắc lại thang qua, phương diện khác cũng đồng dạng không có tăng lên qua. Hãn dự. Nhìn tới, ta sau đó một khoảng thời gian, xác thực cần đắm chìm tiếp theo, cố gắng thật nhiều. Tiêu Phạm nhưng không biết, chính mình cố ý tìm lấy cớ, lại cho Ngọc Băng băng đế cái này cường giả võ đế, mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn hiện tại liền đợi đến Vượng Xương Băng Đế cùng Băng Thủy Lũng quay về, tốt nhất là có thể đem lại một ít tốt thông tin. Đương nhiên, bây giờ không có tin tức tốt, Tiêu Phàm thì sao cũng được, có mười mấy cái vứt bỏ linh thạch khoán mạch hay là rất tốt. Kỳ thực Tiêu Phàm rất rõ ràng, những linh thạch này khoán mạch, nên cũng đến từ Diễn Tiên Tông các cường giả độ phủ, là thuộc về linh mạch tính chất linh thạch khoán mạch. Bình thường tiểu này linh mạch, có phải không sẽ đem bên trong linh thạch rút đi? Trừ phi, thực sự gặp được phiền phức. Diễn Tiên Tông dạng này môn phái lớn các cường giả, nếu đều có thể gặp được phiền phức như vậy, đó chỉ có thể nói, phiền phức là thực sự người tiên đã đến huyền thiên đại lục thế lực khác, cung bố pháp chống cự chỉnh độ. Nhưng, điều này có thể sao? Đối với đã phá toái thượng cổ thế giới, vẫn đúng là có khả năng. Bất quá, đều là đã qua thức. Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm tiếp tục tự mình nghiên cứu, cái này trong mật thất, có thể tồn tại bảo bối. Nơi này chính là phát hiện thất thải khí phao. Nếu là không có bảo bối cũng không có khả năng. Mặc dù tìm như thế hồi lâu, Tiêu Phàm sát thực không có bất kỳ cái gì phát hiện. Mãi đến khi cuối cùng, ánh mắt của Tiêu Phàm hay là dừng lại ở chỗ nào chút ít sát ma giới tu luyện giả thi cốt bên trên cũng không thể nói, những hài cốt này chính là thật sự rơi ra tất thải khí phao bảo bối đi. Làm ý nghĩ này xuất hiện lúc, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, cũng không phải là không thể a. Phải biết, một ít cương giả hài cốt đối với bình thường tu luyện giả mà nói, đúng là bảo bối mỹ tiên. Mặc kệ là hài cốt bên trên, di lưu lại khí tức, hay là cái khác một ít đặc thù thứ gì đó, đều có thể cho tu luyện giả đem lại trợ giúp rất lớn. Mặc dù, Tiêu Phàm hiện tại không hề có theo những thứ này sát ma giới tu luyện giả hài cốt bên trên, phát hiện bất luận cái gì có thể đối với hắn có giúp đỡ thứ gì đó. Đồng thời, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm, những thứ này hài cốt thân mình, không phải bảo bối đâu. Tỷ như, xay nghiền thành phấn, chế tác thành bộ xương, trở thành phân bón cái gì, cầu đầu. Khụ khụ. Chỉ đùa một chút, có thể bị khảm nạm ở chỗ này sát ma giới tu luyện giả, khẳng định không phải người bình thường. Chư người, tối thiểu cũng là võ thánh, cường giả võ thần. Mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, thế giới cũng phá toái một lần. Để bọn chúng nhìn lên tới, đã cùng người bình thường hài cốt, không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng đem xương cốt của bọn hắn, cầm lấy đi chế tác bộ xương thì thật có chút phong phú của trời. Ngọc Băng Băng Đế tiền bối, ngươi năng lực đánh giá ra, những thứ này hài cốt chủ nhân, trước người cũng là tồn tại cấp bậc nào sao?" Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Ngọc Băng Băng Đế cảm thấy Tiêu Phàm ý nghĩ thật tương đối nhạy thoát. Mới vừa rồi còn đang chăm chú vứt bỏ linh thạch khoán mạch, bây giờ lại lại trở về những thứ này sát ma giới tu luyện giả hài cốt bên trên. "Chính là muốn biết, những thứ này xương cốt còn không có dụng." Tiêu Phàm thuận miệng đáp lại nói. "Đương nhiên hữu dụng, không chỉ có dụng, với lại tác dụng còn lớn vô cùng, đây chính là luyện chế khôi lỗi tuyệt cao vật liệu." Chẳng qua Chúng nó cũng trở thành như vậy, bên trong năng lượng đều đã trôi qua sạch sẽ, chỉ có thể dùng cho một ít phụ trợ vị trí, không cách nào dùng tại vị trí then chốt bên trên. Ngao cánh băng đế đáng tiếng nói, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, "Tiền đối lại đúng luyện chế khối lõi, còn cố ý được." "Không có a." Ngao cánh băng đế vẻ mặt cười xấu lắc đầu, lại nói, "Vất quá, ta sắp thực gặp qua người khắc luyện chế khối lõi, cũng đã được nghe nói, dạng gì vật liệu, là luyện chế khối lõi cực phẩm vật liệu." "Được rồi." Tiêu Phàm trợn trừng mắt, Vốn đang dự định cùng Ngọc Quánh Băng Đế học tập một chút, nói không chừng có thể gia tăng chính mình luyện khí trình độ, kết quả ra hỏa này lẽ nào là trừ tu vi, cái gì khác năng lực đều không có sao? Phản Phật Lã phát hiện Tiêu Phàm đối với mình khinh bỉ dường như, Ngọc Quánh Băng Đế mặt trong nháy mắt đen lại, hung tợn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phồng lên nhỏ nhỏ, nét mặt tràn đầy phẫn nộ cùng u uất. Kia tiểu nét mặt, giống như sinh bạn trai khí bạn gái nhỏ dường như không chỉ không có bất kỳ cái gì để người sợ sẽ chỗ, ngược lại có vẻ đặc biệt đáng yêu. Đường Đường cường giả võ đế, lại là cái đáng yêu tiểu nữ sinh. Tiêu Phàm trong đầu không hiểu hiện ra một ý niệm kỳ quái. Suy nghĩ kiếm một chút, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình những thứ này cô gái xinh đẹp, đại bộ phận đều là ngự tỷ phương phạm, hoặc là nữ cường nhân tư thái. Có thể, là mỹ lực của mình quá lớn. Tiếp xúc đến người, cũng đều là tiểu này cấp rất cao cấp. Như là loại đó vô cùng đáng yêu tiểu nữ sinh, có thể cũng liền niệm thất thất miễn cưỡng có thể tính cả đi. Bất quá, niệm thất thất thế nhưng yêu, không phải người a. Do đó, chân muốn nói lên, Ngọc Quánh băng đế đúng là hắn gặp phải, cái thứ nhất đáng yêu mà ôn nhu nữ sinh. Mặc dù nữ sinh này, khuyết điểm tương đối nhiều, cố ý ôn nhu cũng không phải thường đáng sợ. Nhưng nàng một băng đế Lạ như cũng có thể triển lộ ra ít như vậy, nữ nhất thuần chân đang yêu, không có nhiều như vậy tinh tế tỉ mỉ tâm tư một mặt. Tiêu Phàm chỉ có thể bội phục, Băng Sương Thánh Địa không hổ là thánh địa. Lại có thể nhường võ đế cấp bậc cường giả, cũng không cần kinh nghiệm bao nhiêu sự việc, trở thành trưởng thành đại võ đế. Đương nhiên, cái này cũng đã chứng minh, Ngọc Quánh Băng Đế cũng là thiên phú cùng với tồn tại cường đại. Tiêu Phàm nghĩ như vậy, tuyệt đối không phải hắn mỏ mẫm nói bậy. Chương 790, đây là lĩnh vực, chương 790, đây là lĩnh vực. Ngẫm lại xem, dựa theo dưới tình huống bình thường, một người tu luyện, đừng nói là võ đế liền xem như một người võ sư. Trong tay muốn nói không có nhiễm chọn người mệnh, kia cũng là chuyện không thể nào. Với lại, theo tu vi không ngừng tăng lên, nghiệp tội nghiệp thì tuyệt đối là nhiều nhất. Hoàn toàn có thể nói là, bất luận cái gì một tên bình thường cường giả, đều là giẫm lên núi thây biển máu, mới có thể leo lên đến cao phong. Mà này, cũng là có thể sửa đổi tính cách của người lớn nhất. Cũng chỉ có loại đó vĩnh viễn sinh hoạt tại nhà ấm trong, không có trải qua bất luận cái gì mưa gió người, tính cách có thể một thẳng nhìn giữ thôn chân. Nếu không, sớm cũng không biết bị người hại chết bao nhiêu hồi. Khô khụ. Thế nhưng nói nhiều như vậy, Tiêu Phàm lại phát hiện một vấn đề. Chính mình như thế suy nghĩ ngọc cánh băng đế, đây là cũng tại cùng Yên Thủy Khanh nàng nhóm so sánh với. Yên Thủy Khanh nàng nhóm cùng hắn Tiêu Phàm là quan hệ như thế nào đâu? Đó cũng đều là thân mật vô gian đạo lữ a. Ta Tiêu Phàm tuyệt đối không phải lở sợ. Tiêu Phàm vội vàng ở trong lòng thề, sau đó yên lặng lấy ra một cây dao găm, đem một khối xương theo trên mặt đất, vẫng lên ra đây. Dù cái này đến làm dịu chính mình nội tâm lúng túng. Rốt cuộc, nghi hơi nhiều a. Ầm. Thời gian trôi qua quá lâu. Không biết trước người là võ thánh hay là võ thần sắt ma giới tu giả hải cốt, tại một tiếng vang trầm bên trong, trực tiếp bạo liệt thành một đoàn một phấn. Như thế Thúy, Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cảm giác có chút không thích hợp. Thần thức thấu thể mà ra, dò xét quá khứ, từng cùng Tiêu Phàm ban đầu đoàn giống nhau. Mạnh đất này mặt, thần thức căn bản tấu không đi qua. Tiên bối, có thể hay không giúp ta đem mạnh đất này mặt tất cả từ dưới đất làm lên. Tiêu Phàm nhìn về phía Ngọc cánh băng đế, mà không đổi sắc hỏi, có miễn phí công cụ người, tội gì mà không dùng? Ngươi có phát hiện gì sao? Ngọc cánh băng đế ngay lập tức hưởng thú. Trước tiên đem nó lấy ra rồi nói sau. Tật lực không muốn phá hoại phía dưới đồ vật. Tiêu Phàm nhắc nhở "Tốt, vậy mọi người đi ra ngoài trước." Nó cánh băng đế chỉ vào ám thất phía ngoài mặt đất nói. Tiêu Phàm ngay lập tức mang theo Yên Thủy Khanh bay sẽ mặt đất, suy nghĩ một lúc, hay là lại bay đến giữa không trung, theo ám thất ngay phía trên, quan sát phía dưới tình huống. Băng đến. Nó cánh băng đế đồng dạng bay đến vị trí này, chỉ là khoảng cách muốn so Tiêu Phàm thấp một ít, vừa vặn ngay tại Tiêu Phàm phía dưới. Rất là trang bức vươn một tay, vẻ mặt âm thầm nói, "Răng rắc răng rắc." Trong chốc lát, giống như băng tuyết nữ vương hành thế, màng lớn hàn băng từ đằng xa cuốn theo tất cả, đem toàn bộ thế giới cũng đóng băng lại. Không vẹn vẹn là mặt đất chính là phía dưới một mảnh hư không, tựa như đều ở bị đóng băng tuyệt đối thời gian bên trong. Đây là lĩnh vực. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngọc cánh băng đế về sau, lại nhếch miệng cười cười, nói ra: "Ta thực đốc. Cái này Ngọc cánh băng đế, hẳn là lĩnh ngộ pháp tắc người, đều là lĩnh ngộ pháp tắc người, lĩnh ngộ lĩnh vực, không là chuyện đương nhiên sao?" "Tiêu Phàm, ngươi nói Ngọc cánh tiền bối lĩnh ngộ pháp tắc, là băng chi pháp tắc sao?" Yên Thủy Khanh trợn to trong mắt, tò mò hỏi: "Hiện nay đến xem, hình như." Cợt mờn. Tiêu Phàm chính chuẩn bị trả lời Yên Thủy Khanh vấn đề, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vội vàng quay đầu quá khứ. Tinh linh phát hiện, một bóng người chậm rãi theo trong hư không xuất hiện. Đầu tiên là đầu, sau đó là cơ thể, tiếp theo là hai cái chân, mãi đến khi toàn bộ toàn bộ. Phượng Xương Tiên Đế. Tiêu Phàm nhìn chăm chú nhìn lên, lại là không biết từ chỗ nào trở về Phượng Xương băng đế, ngay lập tức lật lên Bạch Nhã Ngươi, im lặng nói. "Phượng Xương Tiên Đế, ngươi không biết người dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp sao? Vậy ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm đây?" Phượng Xương băng đế hỏi ngược lại. "Ừm." Tiêu Phàm sử sốt. "Không làm việc trái với lương tâm nhị, không sợ quỷ góc cửa. Ngươi làm gì bởi vì ta đột nhiên xuất hiện mà bị giật mình?" Trư Phi, ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự việc? Phượng Xương Băng Đế mặt không thay đổi nói, ta và ngươi lại không quen, tại sao muốn làm chuyện có lỗi với ngươi tình? Tiêu Phàm tương đối im lặng. Phượng Xương Băng Đế khẽ miệng ngay lập tức có gấp, mặt mũi tràn đầy im lặng. Người ta đều là cái gì, cùng nàng cái này võ đế cấp bậc tương giả, rút ngắn quan hệ. Kết quả Tiêu Phàm ngược lại tốt, lại ở trước mặt nàng, hòa giải nàng quan hệ không tốt. Thi thật là một tương đối có cá tính người a. Phượng Xương Băng Đế cảm khái một câu về sau, lại nhắc nhở, ngươi mới vừa nói sai lầm rồi một câu, mà quánh không hề có lĩnh lộ phát tác. Nàng hiện tại sử dụng quả thực thực là nàng băng tuyết lĩnh vực, không có lĩnh ngộ pháp tắc. Tiên Ngọc Quánh Băng Đế chính là ngưng tụ võ đế kim thân. Vậy cũng thật là đáng tiếc đi." Tiêu Phàm đang tương nói. "Ngươi còn biết võ đế kim thân?" "Cũng thế, vì thực lực của ngươi, sắp thực đến có thể ngưng tụ võ đế kim thân lúc." Phượng Xương Băng Đế thản nhiên nói. "Ngươi khác chú a, ta mới không cần lĩnh ngộ cái gì chó má võ đế kim thân." Tiêu Phàm vẻ mặt cảnh giác nhìn Phượng Xương Băng Đế, thậm chí còn yếu ớt hỏi thăm một chút hệ thống, Phượng Xương Băng Đế rốt cục cũng không có cho mình hạ cái gì trợ chú. Phượng Xương Băng Đế vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngươi không lĩnh ngộ võ đế kim thân, sao tăng lên tới võ đế? Nhìn Phượng Xương Băng đế kinh ngạc khuôn mặt, Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Lẽ nào, ngươi không biết, lĩnh ngộ võ đế kim thân chính là đem tu vi của mình cho hạn chế sao? Chỉ giáo cho. Phượng Xương Băng đế trong đôi mắt hiện lên một tia hảo quang kính người, nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình nhiều năm như vậy, hình như đúng một cái nào đó tự cho là đúng thường thức nhất biết, kỳ thực là sai lầm. Võ đế kim thân cái này khái niệm, là lúc nào ra tới? Luận chứa bút, Tiêu Phàm tuyệt đối là hiểu nhất. Hắn rõ ràng cũng là trước đây không lâu, mới vừa từ hệ thống trong miệng, hiểu rõ đến về võ đế kim thân sự việc. Nhưng lại bây giờ, nhưng lại là một bộ lão tử khá hiểu, vì thế đã nghiên cứu rất nhiều năm bên trong chuyên nghiệp đại lão tư thế. Cố ý có hơi đem cơ thể, đưa lưng về phía Phượng Xương Băng Đế, hai tay thì vắt tại sau lưng, ánh mắt âm thầm nhìn phương xa. Nhìn thấy Tiêu Phạm bộ dáng này, Phượng Xương Băng Đế trong lòng lần nữa lộ bộ một tiếng, "Kờm mờ, lẽ nào chúng ta thật cũng đã hiểu sai lầm rồi?" Khẩn trương Phượng Xương Băng Đế, vội vàng chắp tay, như là khiêm tốn thỉnh giáo lão sư học sinh bình thường tư thế, một mực cùng kính hỏi, "Còn xin lạc hội trưởng chỉ giáo." Tại thượng cổ thế giới, nhưng không có cái gọi là võ đế kim thân lời giải thích, khi đó muốn đột phá võ đế chỉ có một đường tắc, đó chính là lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Võ đế kim thân xuất hiện thời gian, đều là thượng cổ thế giới phá toé sau đó hiện thế giới, có thể hiện thế giới muốn lĩnh ngộ pháp tắc độ khó rất lớn, làm sao bây giờ đâu? Người thông minh liền nghĩ đến ngưng tụ võ đế kim thân loại biện pháp này. Cái gì là võ đế kim thân, cũng không cần ta quá nhiều giải thích đi. Tin tưởng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có thể phát hiện trong đó chỗ không đúng." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tê, Phượng Xương băng đế trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nàng chợt tỉnh ngộ đến. Võ đế kim thân hạn chế, sát thực rất nhiều so sánh với tăng lên tới vọ đế về sau, lẽ ra cái kia hưởng thụ được một ít phúc lợi, lại bởi vì vọ đế kim thân hạn chế, hết thảy không có. Chương 791, đúng là lãng phí, chương 791, đúng là lãng phí. Phượng Xương băng đế vì sao hiểu rõ những thứ này phúc lợi không có? Là bởi vì nàng đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, thượng cổ thế giới tứ gì đó. Theo một ít không hoàn thiện tư liệu lịch sử bên trong, xác thực phát hiện hiện nay vọ đế, cùng đã từng vọ đế, hình như có khác nhau rất lớn. Vì tư liệu lịch sử đều là không hoàn thiện. Phượng Xương băng đế chỉ là cảm giác được không thích hợp, không hề có mảnh ký ức. Tại tăng thêm, mạnh hơn nàng vọ đế, cũng có nhiều như vậy. Thế nhưng những người kia thì không có nói qua việc này, nàng liền cho rằng là chính mình đã hiểu sai lầm, đem tất cả đều thuộc về tội trạng đến từ liệu lịch sử không hoàn thiện phía trên, cũng liền ném ly đến sau đầu. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phạm lại vì một loại tuyệt đối giọng nói, nói cho nàng, nàng trước đó những kia phán đoán, đúng là chính xác. Vọ đế kim thân, thật là tồn tại vấn đề. Cái này, Phượng Xương băng đế có một loại xung động muốn khóc. Lạc hộ trưởng, không biết ngưng tụ vọ đế kim thân về sau, đối với chúng ta vọ đế cấp tu giả, lớn nhất hạn chế là cái gì? Phượng Xương Băng Đế khẩn trương hỏi: "Muốn nói ảnh hưởng, vậy khẳng định là có nhưng tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy, với lại, chỉ có một." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Một?" Phượng Xương Băng Đế nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Trong lòng nhịn không được oán trách lên: "Tất nhiên không có ảnh hưởng lớn như vậy, ngươi tại sao phải biểu hiện khẩn trương như vậy? Ta cờ mờn ở còn tưởng rằng thật có gì có thể sợ ảnh hưởng đâu." Nghe được chỉ có một ảnh hưởng lúc, Phượng Xương Băng Đế nhịn không được ở trong lòng châm biếm một câu, nhưng trên mặt lại như cũ biểu hiện ra một bộ vô cùng thành khẩn tư thế, tò mò nhìn Tiêu Phàm. "Kỳ thực, ảnh hưởng này, ta vừa nãy đã nói qua." Nhìn Phượng Xương Băng Đế không hiểu bộ dáng, Tiêu Phàm nhắc nhở lần nữa nói: "Đã nói qua, không có chứ? Ta sao không còn nhớ Lạc hội trưởng vừa nãy có đề cập tới? Nhưng mà, đúng lúc này, Phượng Xương Băng Đế đột nhiên phản ứng. Tiêu Phàm vừa mới vẫn đúng là nhắc tới ảnh hưởng, đó chính là tăng phúc thêm. Thế nhưng, tăng phúc thêm là cái thứ gì? Phượng Xương Băng Đế chỉ cảm thấy đầu ông ông, hoàn toàn không thể đã hiểu Tiêu Phàm lời nói ý nghĩa. "Lạc hội trưởng, có thể hay không giải thích một chút, cái gì gọi là tăng phúc thêm?" Phượng Xương Băng Đế lúng túng mà hỏi. Tiêu Phàm cũng bị Vượng Xương Băng Đế sự nghi ngờ này làm cho lúng túng không thôi. Tăng phúc thêm, là hệ thống đối với hắn cái này ký chủ thân mình một loại cách nói. Dù tại bình thường tu luyện giả trên người, đương nhiên thực sự không phải ý tứ này, nhưng cũng rất dễ giải thích. Chính là ngươi đột phá đến Võ Đế về sau, thực lực khẳng định sẽ có được tăng lên a. Chứ ra một bình thường tăng lên bên ngoài, quá mức còn có một bộ phận, nguyên bản vì lĩnh ngộ pháp tắc, mà lấy được trên thực lực tăng lên. Cái này muốn nhìn xem cụ thể, lĩnh ngộ pháp tắc đến cùng là cái gì, đồng dạng tại 10 đến gấp trăm lần trong lúc đó. Đơn cử rất đơn giản ví dụ, tại đột phá đến Võ Đế sau, Phân tích chiêu thức giống nhau, vì pháp tắc lĩnh ngộ khác nhau, mà có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào uy lực. Võ đế kim thân có thể bộc phát uy lực, chính là lĩnh ngộ pháp tắc đối số nhỏ nhất đến, cũng là gấp 10 uy lực. Lại là như vậy. Phượng Xương Băng Đế trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đơn giản như vậy toán Phật đệ, nàng đương nhiên vẫn là sẽ làm. Vậy nếu như ta phía sau lĩnh ngộ pháp tắc đâu? Phượng Xương Băng Đế thì hỏi giống như tiêu phàm vấn đề. Phía sau lĩnh ngộ pháp tắc, cùng ngươi đột phá đến Võ đế phương thức, có quan hệ gì đâu? Người Võ đế kim thân cũng nương tụ ra, phía sau lĩnh ngộ pháp tắc, không phải là tu luyện của ngươi cách thức sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đây chẳng phải là nói, ta tại trên thực lực, nhất định so với cái kia lĩnh ngộ pháp tắc võ đế trở lên cường giả, nhỏ yếu rất nhiều." Phượng Xương Băng Đế vẻ mặt cầu xin, thương tâm gần chết. Nhìn một nguyên bản lãnh lực băng xương nữ tử, đột nhiên trước mặt mình, tuổi thân thương tâm gào khóc lên. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời, cũng có chút tay không đủ sự trí, không biết làm sao mở miệng an ủi. "Phượng Xương, kỳ thực, đây đối với chúng ta Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả mà nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn xem, có bao nhiêu người là có thể vì lĩnh ngộ pháp tắc phương thức, đột phá võ đế?" Đúng lúc này, Ngọc cánh băng đế đột nhiên đi vào Phượng Xương băng đế bên người, ôn nhu mà miệng nói: "Thế nhưng, khác biệt lớn như vậy a?" Phượng Xương băng đế thương tâm nói: "Khác biệt rất lớn sao? Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta những người này, tốt xấu đã đột phá đến Võ Đế. So sánh với những kia, ngay cả Võ Đế cũng không thể đột phá, vốn nhờ là thọ nguyên hao hết tu luyện giả, đã đã khá nhiều. Cũng đúng thế thật chúng ta có thể gọi là thiên kiêu nguyên nhân. Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể hiểu thành, chúng ta chỉ là thiên kiêu bên trong kẻ yếu, chỉ có những cường giả kia mới có cơ hội đạt được cái này quá mức so với chúng ta khủng bố không biết bao nhiêu tầng phúc." Ngoa Quánh Băng Đế thản nhiên nói. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Ngọa Quánh Băng Đế, hắn hiện tại thật là bị Ngọa Quánh Băng Đế tâm thái chiết phục. Xem xét Phượng Dương Băng Đế, hiểu rõ tin tức này sau phản ứng. Nhìn nhìn lại nàng hiểu rõ tin tức này sau đó, vô cùng lạnh nhạt phản ứng. Liền biết trong đó khác biệt. Phải biết, một đã thành thói quen cao cao tại thượng, được người xưng khen cả đời người, đột nhiên rơi xuống đáy cốc, dường như đều là không chịu được. Lâm vào tàn nữa, thì là bọn hắn kết quả duy nhất. Ngọa Quánh Băng Đế nhưng lại không biết Tiêu Phàm đối với hắn tán thưởng, tiếp tục nói: "Phượng Dương, ngươi cảm thấy thánh nữ cùng giữa chúng ta, người đó thiên phú cảnh mạnh." tự nhiên là thánh nữ. Phượng Xương Băng Đế không chút do dự nói: "Thế nhưng, thánh nữ vì có thể lĩnh ngộ pháp tắc, đã tại bán bộ võ đế kẹt gần 3000 năm, đều không thể thành công lĩnh ngộ. Nàng cuối cùng rốt cục có thể hay không lĩnh ngộ pháp tắc, còn chưa nhất định, nói không chừng còn có thể đi đến chúng ta như vậy một cái, nương tụ võ đế kim thân, đột phá đến võ đế con đường. Kia nàng những thời giờ này, có phải hay không liền bị lãng phí? Đúng là lãng phí." Phượng Xương Băng Đế ngẩng người. Ngay cả nàng loại thiên phú này nghịch thiên tồn tại, đều có khả năng tồn tại lãng phí quý giá thời gian có thể, chúng ta làm từng bước, sớm hơn đem tu vi tăng lên tới võ đế thì có nhiều thời gian hơn, đột phá đến cao cấp hơn tầng, lẽ nào không tốt sao?" Ngọc Quánh Băng Đế hỏi ngược lại. "Cái này?" Phượng Xương Băng Đế trong mắt nước mắt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là câu nói kia. Đây chính là một cái đơn giản toàn thuật để, nàng đương nhiên sẽ làm. Cẩn thận so sánh một chút sau, nàng phát hiện, lựa chọn đi võ đế kim thân con đường này, xác thực không có gì không tốt. Pháp tắc muốn lĩnh ngộ độ khó quá lớn. Lỡ như lĩnh ngộ không được, cuối cùng vẫn muốn đi bọn hắn ngưng tụ võ đế kim thân con đường này. Đến lúc đó, bị lãng phí thời gian, thế nhưng không tìm về được. Mà bọn hắn đâu thì cũng sớm đã mượn nhờ này có thêm tới thời gian, đem tu vi tăng lên tới tầm thứ cao hơn. Đến lúc đó, khẳng định còn có cái khác con đường, đem hiện tại chiến lệnh bồi thường lại, càng có thậm chí, bởi vì này lãng phí thời gian, mà dẫn đến những người kia vẫn lạc, bọn hắn vẫn còn còn sống, cũng không phải là không thể được sự việc. Chương 792, quá mẹ nó xa xỉ, chương 792, quá mẹ nó xa xỉ. Nghĩ như vậy, Phượng Xương Băng Đế nội tâm lập tức vui thích lên. Chỉ là, Tiêu Phàm nghe được Ngọc Ánh Băng Đế những lời này, là thực sự rất muốn lật cái đại bản nhãn. Vì Ngọc Quánh Băng Đế loại tuyệt pháp này, căn bản chính là đang trộm đổi khái niệm. Nhuyễn Phượng Xương Băng Đế không để ý đến một vấn đề quan trọng nhất. Bọn hắn mượn nhờ Võ Đế Kim Thân sau khi đột phá gấp 10 tăng phúc, kia mượn nhờ pháp tắc sau khi đột phá gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần tăng phúc. Ở trong đó chiến lược, nếu như là cuối cùng lãng phí thời gian về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa lựa chọn Võ Đế Kim Thân này một cách đột phá, tăng phúc vẫn là gấp 10. Căn bản không phải Phượng Xương Băng Đế ban đầu tuổi thân đến khóc thút thít nguyên nhân từ sự. Kết quả, vì Ngọc Quánh Băng Đế thay xả đổi cột, lại nhuyễn Phượng Xương Băng Đế không để ý đến vấn đề này. Đứa nhỏ nó ca Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng châm biếm một câu sau, chỉ có thể cầu nguyện, sao Phượng Xương Băng Đế sẽ không phản ứng, mình bị Ngọc Quánh Băng Đế cho lật lờ. Ngọc Quánh Băng Đế hình như thì nhìn thấy Tiêu Phàm phản ứng, vội vàng ngắt trừng mắt liếc hắn một cái, như là đang nhắc nhở hắn, mau ngậm miệng, không muốn nói lớn miệng. Tiêu Phàm cũng không phải miểu động, cũng biết Ngọc Quánh Băng Đế hiện tại chính là đang an ủi Phượng Xương Băng Đế, chỉ cần Phượng Xương Băng Đế không cần tiếp tục khóc xuống dưới, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiêu Phàm đương nhiên không thể náo lúc này, hủy đi Ngọc Quánh Băng Đế đại a. Trải qua Ngọc Quánh Băng Đế lắc lư tính chất an ủi sau, Phượng Xương Băng Đế cuối cùng bình tĩnh lại. Tôi phục bình tĩnh sau. Phượng Sương Băng Đế thì cuối cùng phản ứng, chính mình vừa nãy bộ dáng đến cỡ nào mất mặt. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lần nữa giữ im lặng rũ cục lấy đầu, hận không thể đem đầu trực tiếp nhét vào ngọn núi bên trong giường như. Từng. Tương đối đáng tiếc, nàng ngọn núi không đủ lớn, dấu không được đầu nhỏ của nàng. Mà những người khác cũng không có khả năng ở thời điểm này tiếp tục đi cố ý khiêu khích Phượng Sương Băng Đế, trực tiếp giật ra cái đề tài này. Nhất là Tiêu Phàm, càng là hơn trước tiên, bay đến ngọc quánh băng đế làm ra hoàn chỉnh ám thất mặt đất bên cạnh. Từng. Nếu như bây giờ còn nói thứ này chỉ là một đám đất mặt đất. Vậy liền thật có chút xem nhẹ người. Bị ngọc cánh băng đế rút lên tới mặt đất, khoảng chừng 100m cao, cái bệ là 40x40 quy tắc hình vuông. Không vẹn vẹn là tiêu phàm bọn hắn trước đó nhìn thấy chỗ, có sát ma giới tu luyện giả hải cốt, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy. Dung cái tối hình tượng Vivon. Thứ này, thật giống như một nguyên bản hình hộp chữ nhật người chết hố. Bên trong từng tầng từng tầng xếp nhìn sát ma giới tu luyện giả. Sau đó bị người dùng xi măng đổ vào, trực tiếp phong ấn lên. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng biến thành hiện tại mọi người thấy bộ dáng. Thế nhưng một ở vào nội môn Diễn Tiên Tông bên trong trong phòng tối, làm sao có khả năng tồn tại người chết hố đâu? Và nói là người chết hố. Tiêu Phàm cảm thấy, nơi này càng giống là một địa lao. Chẳng qua, bị giam giữ trong địa lao sát ma giới tu luyện giả, thực sự quá nhiều. Xuất hiện người chen người tình huống, lại hoặc là nói, này bản thân liền là Diễn Tiên Tông cố ý. Bọn hắn căn bản không có đem những thứ này sát ma giới tu luyện giả trở thành nhân loại đi xem, mà là trở thành thối chuột giống nhau xúc sinh. Nếu là xúc sinh, vậy lao tử muốn làm sao giam giữ? Thì sao giam giữ đi? Thậm chí, còn có thể Đây là Diễn Thiên Tông không biết từ chỗ nào bắt được một đám sát ma giới tu luyện giả, cố ý giam giữ sau nơi này, dùng cùng loại với xi si măng phong ấn phương thức, đem bọn hắn tươi sống cho luân giết. Đương nhiên, phong ấn bọn hắn khẳng định không phải xi si măng. Tiêu Phàm từ trong đó cảm nhận được hàng loạt đặc thù tài liệu quý hiếm tồn tại, cũng là bị người cố ý biến thành như vậy. Nếu không, những tài liệu kia tiếp tục luyện chế, hoàn toàn có thể luyện chế ra thất giai, thậm chí bát giai pháp bảo. Quý giá như thế vật liệu, lại dùng để phong ấn một đám sát ma giới tu luyện giả, nếu không phải cố ý, vậy cũng quá lãng phí sao? Đương nhiên, Diễn Tiên Tông dù sao cũng là thượng cổ thế giới, có thể những tài liệu này đối với hiện tại tu luyện giả mà nói cũng vô cùng trân quý. Thế nhưng đặt ở thật lâu trước đó thì không có gì trân quý có thể nói, cũng không phải là không thể được sự việc. Muốn đem bọn hắn toàn bộ tách ra sao? Ngọc ánh Băng Đế lại hỏi, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể tách ra. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu nói, "Xoẹt." Chỉ thấy Ngọc ánh Băng Đế lần nữa vung tay lên, vô số băng hoa, như là từng cái to bằng lỗ kim tiểu trùng tử dường như hướng về cái này to lớn hình hộp chữ nhật lập trụ vung nhanh lao tới. Trong chớp mắt, Tất cả lập trụ bị triệt để băng che lại. Đúng lúc này, lại là một tiếng va dọn. Tất cả lập trụ nứt toa ra, nhưng không hề có khuyết tán ra, mà là tại một tựa như pha quay chậm hình tượng bên trong, vô số băng hoa phi tốc công việc lu đủ lên, đem lập trụ bên trong đồ vật tiến hành tỉ mỉ phân phối. Hải cốt là hải cốt, phong ấn vật liệu bột mịn lại là một đống. Đến mức cuối cùng, cái này lập trụ diện mạo như trước, thì xuất hiện tại tiêu phàm trong tầm mắt, lại thật là một địa lao. 25 căn cựu giai vật liệu luyện khí thánh lôi bí kim chế tác mà thành lập trụ, trải vớt ở xung quanh. Trên dưới đều có một nền móng nên móng thì là độ đồ tốt. Đông dạng do cựu giai vật liệu địa diễm lôi thạch chế tạo. Khỏi cần phải nói, chỉ là những thứ này lập trụ cùng hai khối nền móng thì đầy đủ luyện chế ra chí ít 10 trôi lôi thuộc tính cựu giai pháp bảo. Trong đó, xuất hiện một cái thập giai pháp bảo cũng không phải là không thể được sự việc. Sa xỉ, quá đặc mã sa xỉ đi. Tiêu Phàm đều có chút đỏ mắt. Hắn u hồn huyết đao, hiện tại cũng bất quá mới thất giai pháp bảo, hấp thu nhiều cường giả như vậy máu tươi, sắp đột phá. Nhưng cho dù đột phá, cũng mới bắt giai. Cùng cựu giai, thập giai pháp bảo so sánh với đến, hay là kém quá xa. Đương nhiên Nếu như bây giờ có người cầm một kiện thập giai pháp bảo, muốn cùng hắn đổi U hồn huyết đao, hắn là chắc chắn sẽ không đổi. Rốt cuộc, U hồn huyết đao thế nhưng nhìn thấy có thể không ngừng thăng cấp pháp bảo, thuộc về trưởng thành pháp bảo. Đừng nói là thập giai pháp bảo, cho dù hiện tại cầm một cái tiếc khí, thần khí đến chả, hắn cũng sẽ không do dự trực tiếp từ chối. Cho dù là đồng dạng có thể trưởng thành, bình thường có thể trưởng thành pháp bảo cũng mười phần khó được, nhưng muốn trưởng thành cũng không phải thường khó khăn. U hồn huyết đao không chỉ có là trưởng thành pháp bảo, trưởng thành yêu cầu cũng không tính là cao, chỉ cần hấp thụ máu tươi là được rồi đang hấp thu máu tươi trong quá trình, thậm chí có thể ngưng tụ uy lực khủng lồ huyết hồn châu. Đơn giản chính là một công nhiều việc bảo bội tốt. Tiêu Phàm tại sao muốn cùng người khác đổi? Bất quá, tại U hồn huyết đao trưởng thành trước đó, Tiêu Phàm cũng không lại, trên tay mình có một ít càng cao cấp pháp bảo. Mặc dù, hiện tại chỉ là vật liệu, còn không phải pháp bảo. Tiêu Phàm vẫn như cũ đỏ mặt a. Lạc hội trưởng, ngươi muốn những tài liệu này. Nó quánh băng đế liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, cười lấy hỏi, "Đây chính là cựu giai luyện khí tài liệu, nếu vận khí tốt, luyện chế ra gia thập giai pháp bảo." cũng không phải là không thể đổ sự việc, ta vì sao không muốn." Tiêu Phàm không một chút nào che giấu, thoải mái gật đầu nói. "Chương 793, vì ngươi điên cuồng, chương 793, vì ngươi điên cuồng." Luyện chế gia thập giai pháp bảo. Ngạc cánh băng đế khẽ miệng co giật, cảm thấy 10 phần im lặng, giờ khóc giờ cười nói ra. "Lạc hội trưởng, ngài là thập giai trận pháp sư, trong mắt người, nghiên cứu những thứ này phụ trợ năng lực có thể vô cùng đơn giản. Nhưng trên thực tế, ta phải nói cho ngươi, tại chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, luyện khí sư tăng lên càng thêm gian nan. Hiện tại cho dù là hiệp hội luyện khí sư mạnh nhất luyện khí sư, cũng bất quá mới bắt giai mà thôi. Bắt giai? Không thể nào. Hiệp hội trận pháp sư còn có cựu giai trận pháp sư, cần cầu càng lớn luyện khí sư, làm sao có khả năng tài cao nhất bắt giai. Tiêu Phàm sát thực không có chú ý qua phương diện này thông tin, nghe được Ngọc Quánh Băng đến nói như vậy, cả người đều có chút sửng sợ. Đây là sự thực. Yên Thủy Khanh thì ở bên cạnh thấp giọng nói ra. Nghe nói là vì luyện khí truyền thừa triệt để đoạn mất. Hiện nay không ai có thể nghiên cứu ra làm sao luyện chế cựu giai pháp bảo. Tự nhiên là không có cựu giai luyện khí sư. Luyện đan sư kia đâu? Cũng không thể, cũng không có đi. Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Luyện đan sư đương nhiên là có thập giai chẳng qua, kia các vị đại sư thì không có cái nào, tùy tùy tiện tiện thì luyện chế ra thập giai đan dược. Nó quánh băng đế rất là bất đắc dĩ nói. Vì sao lại như vậy a? Cũng không thể là bởi vì tài liệu vấn đề đi." Tiêu Phàm thuận miệng nói. "Lạc hội trưởng ngài vẫn thật là nói đúng, đúng là tài liệu vấn đề. Muốn luyện chế thập giai đan dược, nhất định phải thập giai vật liệu. Thế nhưng tất cả Huyền Thiên đại lục bên trên, hàng năm có thể phát hiện thập giai vật liệu, đều không thể ngon ốc luyện chế một phần đan dược lượng. Những kia thập giai luyện đan sư căn bản không dám tùy tiện lãng phí, lâu dài dị vãng tiếp theo." Thập giai luyện đan sư thì bắt đầu giảm bớt, cùng luyện đan sư đỉnh phong nhất thời đại so sánh, hiện tại thập giai luyện đan sư số lượng đã giảm bớt một nữa. Nó cánh băng đế tương đối bất đắc dĩ gật đầu giải thích nói: "Được rồi." Tiêu Phàm nghe vậy, hiện tại càng thêm ý thức được, chính mình có hệ thống, là cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Đợi đến tương lai mình, luyện đan sư trình độ thì tăng lên tới thập giai về sau, là có thể không cần tiêu hao vật liệu, trực tiếp tiêu hao linh khí, tiến hành luyện đan. Người ta cả đời có thể đều chỉ năng lực luyện chế một lần thập giai đan dược, liền vì đột phá đến thập giai luyện đan sư. Thế nhưng chính mình đâu? Chỉ cần linh khí đầy đủ, lại không tốt Linh thạch đầy đủ tình huống dưới, hoàn toàn có thể tùy tiện luyện chế. Hệ thống 33, ta yêu ngươi chết mất. Tiêu Phàm lần nữa không biết xấu hổ liếm lấy lên. Hệ thống. Sau đó, Tiêu Phàm lại vẻ mặt bất đắc dĩ đúng ngọ quánh băng đế đám người nói, vậy nếu như nói như vậy, đúng là thật bất đắc dĩ. Chẳng qua, tất nhiên không có bắt giai luyện khí sư, các ngươi nên tích lũy rất nhiều cao cấp vật liệu luyện khí a. Lạc hội trưởng muốn. Ngươi cứ việc cầm đi là được. Ngọ quánh băng đế sao cũng được gật đầu một cái về sau, lại tò mò hỏi, cũng không biết, Lạc hội trưởng cần những tài liệu này làm gì? Chẳng lẽ lại, ngài hay là một thập giai luyện khí sư? Ngọc cánh băng đế mặc dù hỏi như vậy nhìn, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia trêu chọc. Rốt cuộc, Tiêu Phàm như thế tuổi trẻ, đã có có thể so với võ thần đỉnh phong thực lực, này đã phá vỡ huyền thiên đại lục hiện thế giới nhanh nhất tu luyện ly chép, đồng thời, hay là một thập giai trận pháp sư? Hiện nay, huyền thiên đại lục bên trên, thế nhưng chỉ có hắn như thế một thập giai trận pháp sư a. Đây nhất định cũng là đánh vỡ ghi chép. Nếu Tiêu Phàm hay là một thập giai luyện khí sư? Tê. Ngọc cánh băng đế đã không còn dám tưởng tượng số dưới. Không thể nào. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngọc cánh băng đế vội vàng lắc đầu. Đem cái này không thiết thực ý nghĩ, ném ly đến sau đầu. Tiêu Phàm Yên lặng nhìn thoáng qua chính mình luyện khí sư đang cấp, hiện nay hay là lục cấp? Trước đó kinh nghiệm nghề phụ, cũng cho trận pháp sư này một bộ chức nghiệm sử dụng. Tạm thời còn không có thăng cấp luyện khí sư. Bất quá, nếu như muốn tăng lên, độ khó cũng không lớn. Có trận pháp sư cái này đã tăng lên tới thập giai nghề phụ phía trước, Tiêu Phàm đã có làm sao nhanh chóng tăng lên nghề phụ kinh nghiệm. Nhưng nhìn đến ngọc cánh băng đến nét mặt, Tiêu Phàm liền biết, mình không thể biểu hiện quá mức. Ngay lập tức lắc đầu, vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên là không có khả năng. Ta nếu là đã là thập giai luyện khí sư, làm sao lại ở chỗ này? Sợ là đã sớm tìm một chỗ, ngồi đợi các ngươi những thứ này cường giả võ đế, chủ động đem các loại tài nguyên đưa tới cửa, nằm ngựa chờ lấy phi thăng. Xác thực, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ngọc cánh băng đế nhịn không được gật đầu một cái, cười nói: "Trăn pháp sư còn cần chạy khắp nơi di chuyển, thế nhưng luyện đan sư, luyện khí sư, linh phụ sư những thứ này thì hoàn toàn có thể cả đời lưu tại một chỗ, ngồi đợi cường giả tìm tới cửa." Những cái cường đại luyện khí sư, luyện đan sư, không chính là như vậy sao? Ngọc cánh băng đế nói đến đây, còn nhịn không được nói đùa. Lạc hội trưởng trước đó sao không nghiên cứu luyện khí a? Ngài hiện tại nếu là một thập giai luyện khí sư, ta tin tưởng tất cả Huyền Thiên đại lục tương giả đều sẽ vì ngươi liên cuộc." Tiêu Phàm nghiêm trang nói. Gi... "Ta thì không nghĩ tới, chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, những luyện khí sư kia vậy mà đều như thế không chịu thua kém. Sớm biết như vậy, ta khẳng định chọn luyện khí tiến hành nghiên cứu, mà không phải lựa chọn bố trận." Ngọc cánh băng đế trong nháy mắt im lặng. Tiểu Mị liếc Tiêu Phàm một chút, không nhịn được nói thầm. "Nói ngươi béo, ngươi vẫn đúng là thở gấp lên. Tất cả Huyền Thiên đại lục, dường như có thể nói, mỗi người đều sẽ nghiên cứu dược khí." Trong đó lại có đem gần 70% trong người, chiến lực khí, hao tốn rất nhiều tinh lực. Nhưng dù cho như thế, đều không thể xuất hiện một cửu giai luyện khí sư, thiên phú của ngươi cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng tăng lên tới thập giai đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc qua Ngọc ánh băng đế, không trả lời. Hắn cũng không thể nói cho Ngọc ánh băng đế, nếu để cho ta ban đầu lựa chọn là luyện khí, ta hiện tại vẫn đúng là chính là thập giai luyện khí sư a. Với lại, Tiêu Phàm cũng không hối hận lựa chọn của mình. Luyện khí sư độ khó lớn, thì mang ý nghĩa cái này nghề sẽ phi thường hỗn loạn, tuyệt đối không thể nào cùng trận pháp sư nghề giống nhau chỉ có hiệp hội trận pháp sư cùng tinh thần hội như vậy hai cái đại thế lực, dường như thống trị tất cả trận pháp sư ngành nghề. Đến lúc đó, chuyện Tiên Toái khẳng định rất nhiều. Thật nghĩ ngồi ở trong nhà, ngồi đợi những cường giả khắp cơ linh thành, trong tài liệu môn, dường như là chuyện không thể nào. Nói không chừng, cũng sẽ dẫn tới có chút không có ý tốt người lòng xấu xa. Bởi vì hắn tu vi vẫn đệ, trực tiếp đưa hắn nhốt lại, ép buộc hắn mỗi ngày luyện khí. Tiêu Phạm hệ thống, năng lực lớn nhất chính là nhặt lấy thuộc tính, sau đó tăng thực lực lên. Nếu không thể đến chỗ chạy, đi chỗ nào nhặt lấy thuộc tính. Thực lực của hắn lại như thế nào tăng lên đi lên. Mồ sáng bị người nhốt lại. Vậy hắn thật thì không có hy vọng cùng tương lai, chỉ có thể ở khô khan luyện khí tiếp sống bên trong, yên lặng chờ chết. Mà trận pháp sư thì không đồng dạng. Ngay này, nhất định hắn cần chạy loạn khắp nơi. Cái này nhường hắn có cơ hội nhặt lấy thu tính, cho dù bị người cầm tù. Người ta cần hắn lúc thì khẳng định sẽ mang theo hắn chạy loạn khắp nơi. Chương 794, ngươi không tin tưởng chúng ta, chương 794, ngươi không tin tưởng chúng ta. Nếu không, thật sự cho rằng Tiêu Phàm ban đầu lựa chọn đem trận pháp sư cái nghề nghiệp này, tăng lên tới Huyền Thiên đại lục cực hạn, là tùy tiện chọn? Tiêu Phàm kỳ thực tử vừa mới bắt đầu liền đã suy tính, mình nếu là bị cường giả nhốt lại vấn đề. Tại lựa chọn trận pháp sư cái nghề nghiệp này lúc, hắn ước gì người ta sẽ đem hắn nút lại. Như vậy, hắn là có thể mượn nhờ một ít cường giả tay, đi chỗ đó chút ít đặc thù bí cảnh. Mà những thứ này bí cảnh, thường thường đều không thiếu khuyết bong bóng thổ tính, nhất là thất thải khí phao. Năng lực từ trong thất thải khí phao rơi xuống đồ vật, đều là khá cường đại, lại ở một mức độ nào đó, không cần thực lực cường đại, cũng có thể bộc phát ra cường đại chiến lực thứ gì đó. Cho dù tu vi không cách nào tăng lên quá nhanh, nhưng nếu như năng lực nhiều hơn, cũng có thể trở nên cường đại cùng lắm thì cũng chậm chậm đã thôi. Một ngày nào đó, hắn năng lực tích sa thành tháp, đem thực lực để chằng đến đủ để phản kháng trình độ, mà đồng thời thì có vô số đáng sợ cường đại năng lực. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm hiện tại cũng đã trưởng thành đến có thể mạnh hơn bán bộ võ đế người, có hộ thể cương khí, lĩnh vực, ngay cả pháp tắc cũng lĩnh ngộ 50%, cũng không có cái nào không có mắt đến đưa hắn cầm tù. Ngược lại còn cùng băng xương thánh địa hai cái võ đế đặt xuống thâm hậu lưu nghị. Loại tình huống này, nếu còn có người dám nhảy ra, Newton đưa hắn nuốt lại, trở thành chính mình kiếm lấy tài nguyên công cụ. Vậy liên thật là tại tìm đường chết. Tiêu Phàm những ý nghĩ này, Ngọc cánh băng đế tự nhiên là không biết. Bất quá, nàng đúng là nhìn ra, Tiêu Phàm thật muốn những thứ này cựu giai vật liệu. Dù sao kiểu này có thể luyện khí cựu giai vật liệu, giữ lại cũng là chiếm không gian, không có chút tác dụng chỗ, Ngọc cánh băng đế liền thoải mái cười nói: "Lạc hội trưởng, đã ngươi muốn những tài liệu này, vậy ngươi cứ thu đi. Chúng ta băng xương thánh địa trong bạo khố, hình như còn có không biết, đến lúc đó ngươi thời điểm ra đi, ta lại cho ngươi tìm một ít." "Vậy thì tốt ta." Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, thì sẽ không tự tuyệt, cười ha ha nhìn, vui vẻ tiếp nhận rồi Ngọc cánh băng đế hảo ý, đem cái này to lớn địa lao cất vào không gian hệ thống về sau, Tiêu Phàm đột nhiên phản ứng, truyền âm cùng Nhiễm Thất Thất đừng dễ. Thất Thất, ngươi cảm giác được độ tốt, không phải là cái này lồng giam a? Hẳn là đi. Chủ nhân kia ngài nói thất thải bả quang, có phải hay không thứ này đâu? Nhiễm Thất Thất tò mò hỏi ngược lại. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm cau mày, nét mặt lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết, cứ như vậy cựu giai vật liệu, không thể nào rơi ra thất thải khí phao. Nhưng là bây giờ, Điệu Lao đều đã bị Ngọc cánh băng đế phân giải vỡ nát, cũng không có thấy hắn bảo bối của hắn. Vậy cũng chỉ có thể là những thứ này cựu giai vật liệu. Trừ phi, cái này Điệu Lao còn có chính mình không hiểu rõ chỗ. Tiêu Phàm tạm thời không có đi suy xét. Hiện tại Ngọc cánh băng đế bọn hắn còn đang ở bên cạnh, đi chú ý chuyện này, không còn nghi ngờ gì nữa không phải một lý trí quyết định. Tiêu Phàm quyết định về sau tìm thời gian nhìn nhị lại, nếu hắn còn nhớ. Tiêu Phàm nhìn một chút xung quanh, băng thủy lung vẫn chưa về, cau mày nói: "Ồ, hai vị võ đế tiền bối đều trở về lâu như vậy, băng tiền bối sao vẫn chưa về? Có thể nàng bên ấy có phát hiện gì đi." Ngọc cánh băng đế nhún vai, vẻ mặt vẻ mặt không sao cả, thuận miệng lại nhìn về phía Phượng Xương băng đế, hỏi: "Phượng Xương, ngươi vừa nãy ra ngoài thăm dò, có phát hiện gì sao?" Không có, ta bên ấy chính là trủi lủi rõ ràng bị cái quái gì thế phá hủy qua. Đừng nói là tiên duyên chi vực lối đi, chính là một trận chứa linh khí đồ vật, đều không có." Phượng Sương Băng Đế bất đắc dĩ nói, "Ta liền nói không cần thiết qua bên kia thăm dò đi, vừa nhìn liền biết, không có đồ tốt." Mà Quánh Băng Đế như là ban đầu thì đoán được như vậy, cười nói, nghe được Ngọc Quánh Băng Đế lời nói, Phượng Sương Băng Đế thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, đột nhiên nói ra, "Lạc hộ trưởng, nếu không, làm phiền ngươi đi ta vừa nãy thăm dò qua mảnh đất kia phường, lại đi kiểm tra một chút." "Phượng Sương, ngươi nghĩa là gì? Không tin ta sao?" Nga Quánh Băng Đế nghe nói như thế, lập tức thì nổi giận. Trong đầu, thì hiện ra nàng nhỏ mang theo Tiêu Phàm đi vào Dật Chỉ Diễn Tiên Tông bên ngoài sơn gia lúc, nàng mình nói qua lời tương tự, kết quả một giây sau, liền bị Tiêu Phàm tách tách đánh mặt. Ha ha. Nhìn thấy Nga Quánh Băng Đế nhún nhác dáng vẻ, Tiêu Phàm nhịn không được cười lên ha ha, gật đầu nói: "Được, vậy ta một hồi liền đi xem. Lạc hội trưởng, ngươi có còn muốn hay không muốn những kia vứt bỏ linh thạch khoán mạch?" Nga Quánh Băng Đế thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói: "Nga Quánh tiền bối, ngươi sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, liền tức giận đi. Ta cũng là vì chúng ta mọi người đó ta." Nếu ta năng lực có chỗ phát hiện, chúng ta tất cả mọi người là ích lợi thể cộng đồng, không tốt sao?" Tiêu Phàm nhàn nhạt mà hỏi. "Hừ." Nó quánh băng đế đương nhiên hiểu rõ Tiêu Phàm lời nói này không sai hết, chỉ là vừa nghĩ tới mình bị tách tách đánh mặt, nàng thì rất khó chịu. "Hừ lạnh một tiếng về sau, nó quánh băng đế lại ngạo kiều nói: "Đã ngươi muốn kiểm tra chúng ta đã kiểm tra chỗ, vậy chúng ta cũng muốn kiểm tra ngươi đã kiểm tra chỗ." "Đương nhiên có thể." Bản này thì là cần phải, một lực lượng cá nhân, dù sao cũng có hạn. Muốn tìm được thông hướng tiên duyên chi vực thông đạo, ta luôn luôn cảm thấy, chúng ta nên cùng nhau nỗ lực mới đúng." Tiêu Phàm gật đầu một cái, Không chút do dự đồng ý Ngọc Quánh Băng Đế đề nghị này. Ngươi xem một chút người ta." Phượng Xương Băng Đế mặc dù không có thật đem những lời này nói ra, thế nhưng trên mặt lại rõ ràng là bộ biểu tình này, lại đem Ngọc Quánh Băng Đế chọc tức không nhẹ. "Vậy trước tiên đi kiểm tra, vẫn là chờ đến thánh nữ trở lại hẵng nói." Ngọc Quánh Băng Đế hừ lạnh một tiếng nói, "Đi kiểm tra đi. Dù sao nơi này thì không có gì đồ vật, nàng khi nào quay về còn không xác định." Tiêu Phàm không chút nĩ ngợi, liền nói, "Về phần Ngọc Quánh Băng Đế bị chính mình làm cho tức giận, chỉ cần nàng không động thủ, quan tâm nàng làm gì?" Sau đó Tiêu Phàm hỏi thăm Ngọc Quánh Băng Đế cụ thể thăm dò phạm vi, liền muốn nhìn nàng đã kiểm tra chỗ bay đi. Tại sao muốn đi trước ta kiểm tra chỗ? Ngươi là nhiều không tin ta? Ngọc Quánh Băng Đế càng thêm bất mãn. Ta đây không phải tiện thể đi chỗ đó chút ít vứt bỏ linh thạch hoang mạch xem xét sao? Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên nhìn Ngọc Quánh Băng Đế, hoàn toàn không nghĩ tới, loại chuyện này lại cũng có thể bị Ngọc Quánh Băng Đế phản trách. Quả nhiên là cái không có trải qua xã hội đánh đập tàn nhẫn đơn thuần bộ dạng a. Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng châm biếm nhìn. Ngọc Quánh Băng Đế cuối cùng vẫn tin tưởng Tiêu Phàm thuyết pháp này, xuất ra một chồng không ngọc giản. Dùng linh khí đem chính mình khoảng thăm dò phạm vi cùng tồn tại linh thạch khoáng mạch vị trí, cũng tiêu chú ra đây. Thế giới này bản đồ, trên cơ bản đều là như thế thành hình. Tu luyện giả ký ức, bình thường đều cực kỳ tốt, dường như sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bên kia Phượng Xương Băng Đế thì sử dụng thủ đoạn giống nhau, đem chính mình thăm dò qua khu vực thì hội chế ra đây. Chỉ là, tương đối Ngọc Ánh Băng Đế thăm dò qua phạm vi, nàng bên ấy tựu chân không có có đồ vật gì có thể ghi chép. Hoàn toàn có thể nói, chính là một mảnh trống không. Chương 795, thu hoạch không nhỏ, chương 795, thu hoạch không nhỏ. Cầm tới Phượng Sương Băng Đế chế ra bản đồ lục, Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt im lặng. Bất quá, này dù sao cũng là người ta lòng tốt, hắn hay là thu vào. Sau đó, Tiêu Phàm liền dẫn Yên Thủy Khanh cùng nhau, hướng về kia chút ít vất bỏ khoáng mạch, bay lượn mà đi. "Tiêu Phàm, những kia vất bỏ khoáng mạch, đúng địa tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, thì có giúp đỡ sao?" Yên Thủy Khanh đúng Tiêu Phàm hiểu rất rõ, hiểu rõ hắn muốn đi những kia vất bỏ khoáng mạch xem xét, khẳng định không là vì cái gì lưu lại khí tức cùng linh văn. "Ngươi phát hiện?" Tiêu Phàm nghe vậy, cười hỏi. "Đương nhiên." Yên Thủy Khanh cười cười, "Đừng quên, thiên phú của ta là cái gì?" Ngươi rốt cục có không, có nói dối, ta thế nhưng có thể cảm giác được." Tiêu Phàm im lặng, hay là giải thích nói, cũng là bởi vì hiện tại không thể xác định rốt cục có hữu dụng hay không, cho nên muốn đi nhìn một chút, hy vọng có chút dùng đi. Tốt xấu thì hơn 10 cái vứt bỏ khoán mạch đâu. Ừ đâu." Tiên Thủy Khanh gật đầu, chủ động ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, nàng nghe được Tiêu Phàm lo lắng, an ủi, "Không sao á, cho dù những thứ này vứt bỏ khoán mạch, không có bao nhiêu giúp đỡ, nhưng chúng ta Huyền Tiên Đại Lục như thế lớn, khẳng định có thể tìm thấy đầy đủ linh mạch linh tuyển, đem tiểu linh khí của thiên địa nồng độ tăng lên." Thực, ta hiện tại thì không cần đến tiểu thiên địa, cái đồ chơi này hiện tại chính là tích lũy, đợi đến tương lai một ngày nào đó, tăng lên tới trình độ nhất định về sau, mới có thể dùng đến nó, ta ngược lại thật ra không có bao nhiêu lo lắng." Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói. "Tương lai dùng đến nó." Tiên Thủy Khanh nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, cau mày nói, "Ngươi đây là phát hiện gì rồi vấn đề sao?" "Ngược lại cũng không phải vấn đề gì, chính là để phòng lỡ như Lục Kai Át chủ bại thôi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Nha." Tiên Thủy Khanh còn có thể cảm giác được, Tiêu Phàm nói cũng không phải lời nói thật. Nàng liền không có tiếp tục hỏi thăm nữa, rất nhanh Hai người liền tới đến ngọc quánh băng đế nhắc nhở cái thứ nhất vứt bỏ linh thạch khoáng mạch. Cái này khoáng mạch như là bị người công kích qua, đã xảy ra nghiêm trọng nổ tung, đã từng khoáng động thông đạo, đều đã bị toàn bộ vùi lấp. Nếu không phải sụp đổ một bộ phận quặng màu đá, hiện lộ ra, không có người biết cảm thấy đó là một linh thạch khoáng mạch. Quả nhiên. Nhìn thấy cái này vứt bỏ linh thạch khoáng mạch, Tiêu Phàm trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Vì bệnh. Một quả bong bóng đột tính bay thẳng vào thân thể hắn, cùng một thời gian, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Đạt được linh mạch mảnh vỡ ít 1, phát động xong đội bạo kích, đạt được linh mạch mảnh vỡ ít 2. Hệ thống bạo kích quy tắc là, nếu số lượng tham gia, kia tổng cộng có thể đạt được chính là hai kiện đồ vật. Nhưng nếu như là phẩm chất đề thăng, đạt được hay là hai kiện đồ vật, phẩm chất đề thăng trước sau thu hoạch đều có thể giữ lại. Cho nên, Tiêu Phàm mỗi một lần cũng rất chờ mong hệ thống bạo kích là có thể đạt được nhường thu hoạch đồ vật, phẩm chất đề thăng. Như vậy, cho dù đồ vật hay là hai cái, nhưng lại tương đương với có gấp 3 thu hoạch. Chỉ tiếc, linh mạch mảnh vỡ loại vật này, muốn phẩm chất thể chất, gần như không có khả năng. Cũng không thể. Một viên linh mạch mảnh vỡ, liền để Tiêu Phàm có một cái hoàn chỉnh linh mạch đi. Phẩm chất đề thăng có thể coi như không thấy xong đội bạo kích cái này cưỡng chế tính quy tắc. Rất nhiều thứ, phẩm chất đề thăng về sau, hiệu quả trước đó là cái trước không chỉ 10 lần. Thế nhưng số lượng tăng lên thì nhất định chỉ có gấp 2. Nếu đổi lại là ai, khẳng định đều sẽ lựa chọn phẩm chất đề thăng a. Hữu dụng không? Tiên thủy Khanh nhìn Tiêu Phàm có hơi hiện lộ ra mừng rỡ khuôn mặt, cũng có chút vui vẻ mà hỏi. Hữu dụng? Tiêu Phàm đã hỏi hệ thống, tiểu này vứt bỏ linh thạch khoáng mạch, kỳ thực đúng tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bên trong khoáng mạch linh long đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sự đúng tiểu thiên địa có xúc tiến tính tác dụng trên thực tế là những thứ này khoáng mạch linh long. Bất quá, thu hoạch linh mạch mảnh vỡ sự việc, lại không thể nhường Yên Thủy Khanh hiểu rõ, Tiêu Phàm chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ, có như vậy một chút tác dụng. Ngô Quỷ bàn sơn thuật. Sau đó, Tiêu Phàm lại phóng xuất ra tiểu quỷ môn, chuẩn bị đem cái này vứt bỏ linh thạch khoáng mạch chuyển dời đến trong tiểu thiên địa. Diễn trò, tự nhiên muốn làm nguyên bộ. Đợi đến Yên Thủy Khanh không cùng tại bên cạnh mình lúc, ta đưa chúng nó ném đi, chính là dù sao không gian đầy đủ. Vứt bỏ linh thạch khoáng mạch, không có khoáng mạch linh long phản kháng, tiếng động dường như cực kỳ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Tại mặt đất khẽ chấn động chỉ chốc lát sau, một không chọn vẹn linh thạch khoáng mạch xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm cũng không cần đem Linh Đảo Hải Thú triệu hoán đi ra, vung lên nhị tay, đầu này không chọn vẹn linh thạch khoáng mạch, liền tiến vào tiểu thiên địa của Linh Đảo Hải Thú trong. Sau đó, Tiêu Phàm lại đặt còn lại vực bỏ linh thạch khoáng mạch, toàn bộ đi vòng vo một vòng. Có linh thạch khoáng mạch tương đối lớn, có thể nhặt được 2 3 cái linh thạch bài phiến, bạo kích về sau, chính là 4 hoặc là 6 cái. Đáng tiếc, không thể xuất hiện phẩm chất bạo kích, đều là số lượng bạo kích. Nhưng dù vậy, Tiêu Phàm cuối cùng thu hoạch linh mạch mảnh vỡ số lượng, cũng đạt tới hơn 180 cái. Dựa theo hệ thống quy tắc, thang thêm trước đó tích lũy. Tiêu Phàm hiện tại có thể hợp thành 19 cái tiểu hình linh mạch, hoặc là một trung hình linh mạch thêm 9 cái tiểu hình linh mạch. Không có chút do dự nào. Tiêu Phàm đem mảnh vỡ hợp thành một cái trung hình linh mạch, đặt ở tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Về phần còn lại hơn 90 cái linh mạch mảnh vỡ, hắn tạm thời không có hợp thành. Thế nhưng dù vậy, Tiêu Phàm phát hiện hệ thống mượn nhờ linh mạch mảnh vỡ, nâng tụ trung phẩm linh mạch cũng là cấp cao nhất trên huyền thiên đại lục. Linh thạch khoáng mạch đẳng cấp, bình thường chia làm nhỏ, bên trong, đại cùng với siêu cấp 4 phần giai. Trong đó sản lượng thấp hơn 100 ức linh thạch khoáng mạch cũng coi như là cỡ nhỏ. Mà trung hình linh thạch khoáng mạch sản xuất linh thạch bình thường là 100 ức đến 1000 tỷ trong lúc đó. Mà đại hình linh thạch khoáng mạch linh thạch sản lượng, đại khái là 1000 tỷ đến 100 vạn ức trong lúc đó. Về phần siêu cấp linh thạch khoáng mạch, vậy thì càng thêm đáng sợ. Khoảng chừng 100 vạn ức đến 100 tỷ, nơi này 100 tỷ, dựa theo 100 triệu ức đến tính toán. Bất quá, tình hình chung dưới chỉ cần khoáng mạch linh long không bị phá hủy, đều có khả năng sinh ra mới linh thạch. Cho nên sản lượng vẫn để chỉ là một cái đại khái tính toán. Thì như nói Một cỗ trung linh thạch khoáng mạch, chỉ cần liên tục không ngừng khai thác, đồng thời cho nó đầy đủ thời gian ngưng tụ. Dù là ban đầu xác minh số lượng dự trữ chỉ có 100 ức, cuối cùng khai thác ra tới linh thạch có thể vượt qua trăm tỉ, thậm chí vào ức. Chỉ là chờ đợi thời gian tương đối dài. So so với một võ đế có 10 vạn tuổi trọng mệnh dài hơn rất nhiều. Có thể cần mấy đời người mới có thể chờ đợi đến. Mà linh thạch tiêu hao dưới tình huống bình thường là xa xa lớn hơn linh thạch khoáng mạch bản thân lực ngưng tụ. Cho nên, càng la lớn muốn phái, càng là có hàng loạt linh thạch khoáng mạch, vì luôn luôn tại tìm kiếm mới khoáng mạch. Lão khoáng mạch sử dụng đến nhất định cực hạn về sau, sẽ lưu lại một ít linh thạch không đi mở hái, đem nó niêm phong tích trữ, đợi đến bao nhiêu năm về sau, khôi phục lại đem hắn mở ra, lại lần nữa khai thác. Chương 796, Lai ảo rất sao? Chương 796, Lai ảo rất sao? Nói cách khác, Huyền Thiên Đại Lục trên tu luyện giả, đối với có thể cẩm tụ phát triển cái này khái niệm, từ xưa đến nay, luôn luôn ấn khắc tại trong xương cốt, cho dù là những kia có linh thạch khoáng mạch không nhiều tiểu môn phái, cũng sẽ thủ vững cái này lý niệm. Bằng không, Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả nhiều như vậy, nhân loại sinh sôi năng lực, luôn luôn rất mạnh cho dù tu vi cường đại về sau, muốn dưỡng dục đời sau độ khó gia tăng. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, Huyền Thiên đại lục trên nhân loại số lượng đã sớm đã đạt đến một trình độ khủng bố. Mặc kệ Huyền Thiên đại lục lại lớn, có lại nhiều diện tích, cùng với vô số còn không có bị nhân loại phát hiện bám vào Huyền Thiên đại lục sinh tồn tiểu thế giới. Linh thạch cái này quan trọng tài nguyên, khẳng định thì cũng sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Do đó, nghìn vạn lần đừng nói cái gì tu luyện giả không biết có thể cầm tụ phát triển. Bọn hắn có thể so với người bình thường, hiểu thêm, có thể cầm tụ phát triển tầm quan trọng. Lời nói quy chính đề. Đối với linh thạch khoáng mạch mà nói, Ban đầu tìm kiếm số lượng dự trữ càng nhiều, khoáng mạch linh long cũng liền càng phát cường đại, khôi phục, ngưng tụ linh thạch khoáng mạch tốc độ cũng liền càng nhanh. Hệ thống dùng 100 viên linh mạch mảnh vỡ, ngưng tụ ra cái này trung hình linh thạch khoáng mạch. Bởi vì là cấp cao nhất, không chỉ có gần 1000 tỷ linh thạch số lượng dự trữ. Đồng thời, khôi phục tốc độ cũng là trung hình linh thạch khoáng mạch bên trong, cấp cao nhất. Một cấp thấp nhất trung hình linh thạch khoáng mạch, cùng một cấp cao nhất trung tâm linh thạch khoáng mạch, trong lúc đó khôi phục tốc độ ít nhất là gấp 10 lên. Nói cách khác, cấp thấp nhất trung hình linh thạch quán mạch, tiêu hao nhất định tỷ lệ linh thạch, đem nó niêm phong tích trữ, muốn khôi phục lại, có thể cần 2-30 và 5. Mà hệ thống ngưng tụ ra cái này linh thạch quán mạch, đang tiêu hao đồng dạng tỷ lệ tình huống dưới, đem nó niêm phong tích trữ, muốn khôi phục, chỉ cần ngắn ngủi 2-3 và 5. Nếu là lại cụ thể đến rốt cục có thể khôi phục bao nhiêu linh thạch, trong này trên lệnh, chỉ sợ sẽ là mấy ngàn lần trên lệnh. Có thể nói là khá là khủng bố. Cũng đúng thế thật vì sao? Những kia càng lớn môn phái, càng là hi vọng dùng cho càng cao cấp linh thạch quán mạch. Nếu không, ngay cả đông đảo đệ tử bình thường tiêu hao, cũng không thỏa mãn được a. Đương nhiên, linh thạch khoáng mạch khôi phục tốc độ thì cùng vị trí môi trường, cùng một niệm tở. Nếu như là một cái không có linh khí chỗ, đừng nói là cấp cao nhất trung hình linh thạch khoáng mạch khoáng mạch linh long, liền xem như siêu cấp linh thạch khoáng mạch khoáng mạch linh long, cũng không có khả năng khôi phục dù là một viên linh thạch. Nó có thể khiến cho linh thạch xuất hiện, nói trắng ra, hay là hấp thụ trong hư không linh khí, tại quy tắc tác dụng dưới, ngưng tụ thành linh thạch. Nó hấp thu linh khí nồng độ càng cao, chất lượng càng cao, ngưng tụ tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Điểm này cũng là tiêu phạm hiện tại, nỗ lực tăng lên tiểu thiên địa linh đạo hải thú quan trọng phương hướng. Do xét nhiều như vậy vứt bỏ linh thạch khoán mạch sau, Tiêu Phàm sát thực không thể có bất kỳ phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ, hướng về Phượng Sương Băng Đế dò xét khu vực, bay lượn mà đi. Đến khu này khu vực sau, Tiêu Phàm rõ ràng có chút bị chấn động. Rõ ràng thời gian đã qua thật lâu, thế nhưng nhìn thấy trước mặt lưu lại chiến đấu dấu vết, Tiêu Phàm giống như còn có thể tự mình cảm nhận được, ngay lúc đó chiến đấu, là đáng sợ cỡ nào. Đây tuyệt đối là vượt qua thực lực của hắn bây giờ, chí ít cũng là cường giả võ đế trong lúc đó chiến đấu, lưu lại dấu vết. Thậm chí, còn có thể là cấp cao nhất võ đế. Về phần cảnh mạch, Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, vậy thì có chút ít quá mức đáng sợ. Được xảy ra bao lớn nguy cơ. Con phải làm trên giới tiên nhân hạ phàm, tham dự chiến đấu a. Tiêu Phàm có loại không nói được cảm giác. Đúng lúc này, Tiên Thủy Khanh đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói: "Làm sao vậy?" Tiêu Phàm cau mày, lo lắng bên trong, lại mang theo một tia chờ mong. Lẽ nào, Tiên Thủy Khanh siêu thần lực cảm, cuối cùng có phát hiện gì sao? Không biết, ta nghĩ, nơi này tốt nhất có thể đủ tốt tốt thăm dò một chút, nói không chừng, chúng ta có thể có chỗ phát hiện." Tiên Thủy Khanh vẻ mặt kiên định nói: "Tốt, ta sẽ cố gắng đem nơi này tất cả cụ nghiêm túc thăm dò một lần. Tiên Thủy Khanh cũng nói như vậy, Tiêu Phàm không thể nào không đi làm. Dù La là Liếc mắt nhìn qua, nơi này chỉ còn lại có đầy trời hoang sa, cùng với trong mơ hồ, còn có thể cảm nhận được từng tại nơi này chiến đấu cường giả, Di lưu lại khí tức, hình thành khủng bố quân phong. Chân chính bước vào phiến khu vực này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm nhận được một tia rung động. Toàn thân nổi da gà cũng không khỏi xôn xa. Trong mơ hồ, hắn giống như cảm nhận được, tại đây phiến hoang vu thiên địa bên trong, hình như ẩn dấu đi vô số hai khủng bố đại lão con mắt, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. La ảo ra. Tiêu Phàm thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ, nay chỉ sợ là từng tại nơi này chiến đấu về sau, vẫn lạc cùng giả, không cam lòng trách nhiệm. Bệnh, tiểu này trách nhiệm, đúng đẳng cấp thấp tu luyện giả mà nói, ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng. Nhất là Yên Thủy Khanh tiểu này, mới vừa hoàng cảnh tu luyện giả. Tiêu Phàm ngay lập tức triệu hồi ra chính mình vừa mới lĩnh ngộ Sích Viêm lĩnh vực, đưa hắn cùng Yên Thủy Khanh đều bao bọc ở trong đó. Mặc dù, Sích Viêm lĩnh vực hiện tại chỉ có chỉ là 1m phạm vi, nhưng này nói rất đúng vì Tiêu Phàm làm trung tâm, bốn phương tám hướng 1m phạm vi. Đừng nói là một Yên Thủy Khanh, lại đến 3 năm người, cũng có thể bao vây lại. Chính là như vậy thứ nhất không tiện chiến đấu. Rốt cuộc, muốn cùng Tiêu Phàm gián rất gần. Đương nhiên, vì Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh quan hệ, phù khoảng cách cũng đã có, còn đang ở ư gián rất gần sao. Hô, lĩnh vực xuất hiện, rõ ràng nhường Yên Thủy Khanh thư thả rất nhiều. Nàng chưa nói, không có nghĩa là Tiêu Phàm không nhìn thấy. Phát hiện biến hóa của nàng về sau, Tiêu Phàm thì nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thăm dò. Thân thức dường như toàn bộ bày ra, không chút kiêng kỵ hướng về trung tâm, thăm dò mà đi. Yên Thủy Khanh cùng nhiễm thất thất, thì mượn nhờ riêng phần mình năng lực, tiến hành thăm dò. Dù làn nơi này hoang xa đầy trời, Dường như không có bất kỳ cái gì thanh Mộc năng lượng cùng với một nguyên tố tồn tại, Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, hay là đem Thanh Hồng Linh thử kêu gọi ra? Gia hòa này mới là thực sự tìm kiếm thuộc tính Mộc linh vật tầm bảo thử. Lớn như loại địa phương này, thật sự có thuộc tính Mộc linh vật xuất hiện, cho dù cùng Tiêu Phàm muốn tìm tiên duyên chi vực không liên quan, vậy khẳng định cũng không phải bình thường linh vật đi. Tiêu Phàm làm như thế, dường như có thể nói, đem bên cạnh mình, có thể tầm bảo vô liếng, toàn bộ rời ra đây. Đáng tiếc duy nhất chính là, cường đại nhất, hệ thống, dưới loại tình huống này, không được nói cung cấp giúp đỡ. Nếu không Tiêu phàm ở đâu còn cần xoăn suýt, tiên duyên chi vực ở địa phương nào a? Hệ thống hơi chỉ điểm một chút, chẳng phải năng lực phát hiện sao? Làm nghiêm túc làm một việc lúc, thời gian trôi qua rất nhanh. Tiêu phàm một đoàn người, đã quên đi thời gian tồn tại. Cái này khiến Ngọc cánh băng đế đám người, nhịn không được mà bắt đầu lo lắng. Lạc hội trưởng ra ngoài lâu như vậy, sao không hề có một chút tin tức nào? Này cũng 3 ngày a. Hắn sẽ không lại muốn cùng trước đó thăm dò sơn giản giống nhau, một gốc linh thực một gốc linh thực thăm dò đi qua đi. Làm sao có khả năng? Nơi này như thế lại, tồn tại linh thực số lượng, so với trong khe núi, nhiều không biết bao nhiêu lần. Thật muốn như thế thăm dò, 1 năm, 10 năm, hay là 1 nửa năm, 1 phần 5 mới có thể thăm dò hoàn tất. Chương 797, ta muốn mượn cái chủng, chương 797, ta muốn mượn cái chủng. Kia có phải hay không là Lạc hội trưởng, xuất hiện cái gì bất ngờ? Phượng Xương Băng Đế lo lắng nói, hay là qua xem một chút đi. Nó quánh băng đế thần sắc bất mãn, nhưng trong đôi mắt hay là phụ lên lo lắng thần sắc. Kia hỉ. Nhìn thấy Ngọc Quánh Băng Đế bộ dáng này, Phượng Xương Băng Đế không khỏi nở nụ cười. Vẫn là không nhịn được. Không phải ta nói ngươi, người ta Lạc hội trưởng, làm những chuyện kia cũng là giúp đỡ chúng ta băng xương thánh địa, ngươi đường đường cường giả võ đế, còn sứ hơn rồi a." Phượng Xương Băng Đế trêu chọc nói. "Võ đế làm sao vậy? Người ta cũng là nữ hải tử a." Nó quánh Băng Đế hừ lạnh nói. "Nữ hải tử? Nha nha, tuổi của ngươi cũng không biết là người ta gấp bao nhiêu lần, đầy đủ tiết kiệm tổ tông tổ tông được không?" Phượng Xương Băng Đế lần nữa ha ha cười nói. "Muốn chết à ngươi?" Nó quánh Băng Đế nghe nói như thế, trong nháy mắt bất mãn, vẻ lên môi đỏ, hừ lạnh nói. "Dựa theo tỉ lệ, ta hiện tại tuổi thọ chẳng qua là qua hết toàn bộ tuổi thọ 1 phần 10, nếu đổi lại là người bình thường, Còn không, có trưởng thành được không? Còn có thể tính như vậy a. Phượng Xương Băng Đế ngạc nhiên nhìn Ngọc Quánh Băng Đế, thực sự cảm thấy chính mình cái này hảo hữu có chút vô sỉ. Vì sao không thể? Ngọc Quánh Băng Đế giơ lên trắng non cái cổ, như là một con kiêu ngạo thiên nga trắng rưởng như mặt mũi tràn đầy tươi cười lắc ý. Không nói cái này cũng đi tìm một chút lạc hội trưởng đi. Thánh nữ vật phát hiện, còn cần hắn đến xem một chút. Phượng Xương Băng Đế thực sự không biết làm sao bình luận hảo hữu của mình, chỉ có thể chủ động nói sang chuyện khác. Ừm. Ngọc Quánh Băng Đế nhẹ khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục nói một câu nói nhảm, ngay lập tức dẫn đầu. Trưởng về Phượng Thương Băng Đế trước đó tham dò qua, đồng thời cũng là Tiêu Phàm hiện tại sở tại địa phương, bay lượn mà đi. Không bao lâu, Ngọc cánh băng đế một đoàn người, liền đã tới mảnh này đã từng không biết cái gì cấp bậc cường giả, ở chỗ này chiến đấu về sau, lưu lại di chỉ chiến trường. Thần thức quét qua, nàng nhóm cũng phát hiện Tiêu Phàm tung tích. Đồng thời cũng nhìn thấy Tiêu Phàm trung quanh thân thể, ngưng tụ ra Xích Viêm lĩnh vực. Đó là lĩnh vực. Ngọc cánh băng đế trên mặt, lần nữa toát ra thần sắc kinh ngạc, kinh ngạc không thôi nói. Hắn một võ tôn tu luyện giả, lại đem lĩnh vực cũng lĩnh ngộ. Tê. Đang nghe Ngọc cánh băng đế kêu lên về sau, Phượng Xương Băng Đế đồng dạng phát hiện Tiêu Phàm tung tích, hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi nói: "Ngọc Quánh, có phải chúng ta hay là quá coi thường Lã hội trưởng?" Lĩnh vực không phải nói, chỉ có tu vi đạt tới võ thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ sao? Hắn mới võ tôn a? Không đúng, hắn không phải võ tôn, hắn hiện tại là võ thánh. Ngọc Quánh Băng Đế lần nữa đúng Tiêu Phàm tiến hành dò xét về sau, thình lình phát hiện, Tiêu Phàm tu vi đã biến thành võ thánh. Cái gì? Võ thánh? Làm sao có khả năng? Trước đó hắn không phải mới võ tôn. Phượng Xương Băng Đế rốt cuộc cũng là cường giả võ đế rất dễ dàng liền phát hiện, Ngọc Quánh Băng Đế thực sự nói thật, Tiêu Phàm tu vi lại thật đã là võ thánh. Cái này làm sao có khả năng? Hắn rốt cục làm sao làm được? Rõ ràng trước đó chúng ta nhìn xem lúc, hắn mới võ tôn, cũng không thể nói hắn còn có thể chúng ta trước mặt ẩn giấu tu vi a. Phượng Xương Băng Đế không thể tin nổi. Tại sao không thể chứ? Ngọc Quánh Băng Đế yếu ớt nhìn lướt qua Phượng Xương Băng Đế, hỏi ngược lại, nếu như hắn là giống như chúng ta cường giả võ đế, tại trước mặt chúng ta ẩn giấu tu vi, ta tin tưởng không có vấn đề. Nhưng hắn mới võ tôn. Nga Quánh Băng Đế trực tiếp ngắt lời Phượng Xương Băng Đế lời nói, vừa cười vừa nói: "Không sai, tu vi của hắn, sát thực mới võ tôn, nhưng hắn đồng thời cũng là một thực lực có thể so với Thánh nữ Cường Dạ võ đế. Người sẽ không tới hiện tại, còn cảm thấy hắn chính là một cái bình thường tu luyện giả, phía sau không có thế lực khác cùng hộ a." Phượng Xương Băng Đế một chút do dự đều không có, vô cùng kiên định lay động lên đầu. "Này chẳng phải xong rồi?" Nga Quánh Băng Đế nhún vai, ánh mắt có hơi lóe ra, nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, cười nói: "Một có thể đưa hắn dạng này yêu nghiệt, rồi dựng ra tới thế lực cường đại." Nhưng hắn có có thể tại hai chúng ta cường giả võ đế trước mặt ẩn dấu thực lực thủ đoạn, ta nghĩ hình như không phải việc khó gì nhì. Phượng Xương Băng Đế không nói thêm gì nữa, trầm mặc sau một hồi, mới yếu ớt nói: "Đi qua đi." Tách tách. Nó quánh băng đế không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ Phượng Xương Băng Đế ý nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng chụp đánh một cái bờ vai của hắn, cười nói: "Thời đại này, tóm lại cần một ít cường đại yêu nghiệt. Chúng ta có thể nhìn thấy dạng này yêu nghiệt nổi lên, kỳ thực cũng là một loại vận may." "Ừm. Ngươi nói rất đúng." Phượng Xương Băng Đế vui vẻ gật đầu một cái, vô cùng đồng ý khóe miệng đột nhiên cong lên một tia kỳ quái mị hoặc nụ cười. Nếu là có thể mượn nhờ hắn, nắm giữ một cái hài tử, tin tưởng đối phương thiên phú, nhất định cũng không phải thường cường đại a. Từng Ngọc cánh băng đế cùng băng thủy lung nghe nói như thế, đều bị giật mình, đột nhiên đem tầm mắt nhìn về phía Phượng Sương băng đế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngọc cánh băng đế có chút khẩn trương nói. Các ngươi cũng biết, ta luôn luôn nghĩ cho con của mình, chỉ là không có tìm thấy thích hợp mục tiêu đối tượng. Dạng này một yêu nghiệt thiên tài, không phải mục tiêu tốt nhất sao? Nếu là thật sự có thể nắm giữ một cái hài tử, vậy ta cũng liền có thể an tâm tu luyện, làm phi thăng làm cố gắng. Phượng Xương Băng Đế nguyên bản nụ cười lạnh như băng, đột nhiên phủ lên một tia bản năng người mẹ quan uy. "Phượng Xương, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Ta nghĩ chuyện này, chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp một trò chuyện." Ngọc Bánh Băng Đế luôn cảm giác Phượng Xương Băng Đế ý nghĩ hình như có chút cố chấp, vội vàng quên. "Ngọc Bánh, ta hiểu rồi ý của ngươi là, ngươi yên tâm đi. Ta muốn làm này chuyện, khẳng định chuyện xảy ra trước hỏi Lạc hội trưởng ý nghĩa, nếu hắn không đồng ý." Phượng Xương Băng Đế nhếch miệng, lộ ra một vòng thở dài. Ngọc Bánh Băng Đế nhìn thấy Phượng Xương Băng Đế thở dài khuôn mặt, còn tưởng rằng nàng lại bởi vậy bỏ cuộc, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, nói ra Ngươi năng lực nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt nhất, vậy liền. Vậy ta sẽ một mực đi theo hắn, mai đến khi hắn đồng ý mới thôi." Phượng Xương Băng Đế lời nói, cuối cùng toàn bộ nói ra. Phốc. Điều này cũng làm cho Ngạo Quánh Băng Đế kém chút không có phun ra một ngụm máu huyết. "Cờn mờ, nở. Phượng Xương, lão nương sao không có phát hiện, ngươi đã như thế đói khát, người ta vẫn còn con mít a, ngươi thì không thể bỏ qua người ta sao?" Tiêu Phàm, ngươi lễ phép sao? Ngươi mới là hài tử, cả nhà ngươi đều là hài tử. "Được rồi, Ngạo Quánh, chuyện này, ta khẳng định sẽ suy nghĩ kỹ cả ngươi tiểu chân không cần lo lắng a." Vương Xương Băng Đế nhìn Ngọc Quánh Băng Đế xoắn xuýt biểu tình bất mãn, hơi cười một chút, trên mặt lần nữa phủ lên hoàn toàn như trước đây lại băng. Hình như vừa nãy cái đó cấp thiết muốn muốn hài tử, toát ra mẫu thân quang uy nữ nhân, cũng không phải nàng dường như. Ngọc Quánh Băng Đế hơi có vẻ có chút chần chờ, trong lúc nhất thời, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài, hy vọng Vương Xương Băng Đế đối với việc này không muốn mổ mẫm làm ẩu. Chương 798, Tinh Không Thánh Động, chương 798, Tinh Không Thánh Động. Lạc hội trưởng. Sau đó, Ngọc Quánh Băng Đế ba người thì vô cùng ăn ý kết thúc cái đề tài này, hướng về Tiêu Phàm bay đi. Các ngươi đã tới? Tiêu Phàm lạnh nhạt quay đầu, nhìn lướt qua ba người về sau, nói ra: "Phiên khu vực này, ta cảm giác có điểm gì là lạ, lạ, kiểm tra vài ngày như vậy, sắp thực phát hiện một vài thứ." "Ngươi phát hiện gì rồi?" Vốn còn muốn cùng Tiêu Phàm nói một chút băng thủy lung vật phát hiện ngọc cánh băng đế, nghe nói như thế, ngay lập tức quên đi chính mình nguyên bản ngươi ý nghĩ, bật to lên: "Đi theo ta." Tiêu Phàm lập tức đứng dậy, mang theo Tử nữ, hướng về phía trước phát hiện đồ vật, bay đi. Một lát sau, Tiêu Phàm dừng sát ở một mảnh cồn cát bên trên. Nó quánh băng đế tam nữ tỏ mọ không thôi, nhưng không có mở miệng hỏi. Tiêu Phàm nâng tay phải lên, hướng về phía cồn cát, phóng xuất ra một đạo linh khí. Oeng! Linh khí đánh vào cồn cát bên trên, vang lên một tiếng trầm thấp chầm đục, tiếp lấy một mảnh trận pháp bị kích hoạt lúc, linh khí dọc theo thiết điểm, đường vân khuyết tán ra lúc đến, giống nhau như lúc hình tượng, theo trước mắt cồn cát bên trên, triển lộ ra. Cái này cồn cát, lại là giả. Nó quánh băng đế kinh hô lên. Ngay lập tức như đến, Tiêu Phàm trước đó trong sân giận, phát hiện những kia đặc thù thực vật lúc, gặp phải tình huống. Phượng Xương băng đế có chút lúng túng. Bởi vì lúc trước phiến khu vực này chính là nàng thăm dò. Kết quả, nàng ngột võ đế cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tiêu Phàm cái này võ thánh lại phát hiện, nhưng mà, nếu cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện. Phượng Xương băng đế nét mặt mặc dù vô cùng lúng túng, nhưng mà trong đôi mắt lại để lộ ra càng thêm lựa nóng quan mang. Đơn giản chính là một trong nóng ngoài lạnh, đủ để cho nhân thể sẽ tới, cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng tiên vui vẻ kỳ nữ. Nghe nói, loại đó vui vẻ, đẹp đến làm cho không người nào có thể diễn tả bằng ngôn từ. Vụt. Mà ở thời điểm này, Quang Tiêu Phàm linh khí, triệt để kích hoạt lên cái này hư giả cồn cắt về sau, cắt đương nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một ấn khắc nhìn phức tạp minh văn làm bằng đồng bề ngoài xưa cũng đại môn. Tiêu Phàm thì bắt đầu giới thiệu nói, cái đại môn này là dùng thập giai vật liệu luyện khí tinh không thánh đồng chế tạo thành dưới tình huống bình thường, hiểu này đại môn phía sau cũng kết nối lấy một thông hướng thế giới khác thông đạo. Những thứ này tự nhiên là hệ thống nói cho Tiêu Phàm. Thông hướng thế giới khác thông đạo. Ngóc cánh băng đế ba người trong nháy mắt lâm vào mừng như điên. Nhìn thấy ba người phản ứng, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh liếc nhau, có chút bất đắc dĩ cười cười. Bọn hắn ban đầu nhìn thấy cái đại môn này đồng thời hiểu rõ tương quan tình huống về sau thì là phản ứng như vậy, nhưng vô cùng đáng tiếc, cái đại môn này phía sau thông đạo cũng không phải thông hướng tiên duyên chi vực, mà là thông hướng sát ma giới. Đúng, đây là một thông hướng sát ma giới thông đạo. Dựa theo Huyền Thiên đại lục tu luyện giả, đúng thông đạo sát ma giới đẳng cấp phân chia, cái lối đi này cấp không một chút nào thấp, khoảng chừng tiểu cấp. Nói cách khác, đây là một có thể xuất hiện có thể đây cường giả võ đế thông đạo sát ma giới. Cái này cũng liền có thể đã hiểu. Vì sao? Trước đó tại nội môn Diễn Thiên Tông trụ sở, có thể phát hiện một nút nhiều như vậy sát ma giới tu luyện giả địa lao. Rất có thể, cái đó trong địa lao sát ma giới tu luyện giả, chính là theo cái lối đi này, tiến vào Huyền Thiên Đại Lục, nhưng vô cùng xui xẻo, trực tiếp bị Diễn Thiên Tông phát hiện. Các ngươi đừng nghĩ, này không phải là các ngươi cho rằng thông hướng tiên duyên chi vực thông đạo, đây chính là một cái thông hướng sát ma giới thông đạo, hay là cựu cấp. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục mua hờ dưa, vô cùng trực tiếp đem cái lối đi này đến cùng là cái gì, nói ra, cựu cấp thông đạo sát ma giới. Nó quánh băng đế ba người sắc mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đây chính là cựu cấp thông đạo sát ma giới, cho dù là nàng nhóm dạng này cường giả võ đế, đều không thể khống phòng. Đương nhiên Các ngươi thì không cần lo lắng, cái lối đi này hiển nhiên là sinh ra tại thượng cổ thế giới, đã thật lâu không ai đem nó mở ra. Nó xác thực còn có nguy hiểm, nhưng cũng không có các ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy." Tiêu Phàm lại lập tức nói, "Lạc hội trưởng, kia ba cái trận pháp sẽ không phải là vì phòng ngừa cái này cự cấp sát ma thông đạo, đem nơi này biến thành như vậy, có thể hay không cũng là diễn tiên tông cường giả cùng sát ma giới cường giả chiến đấu kết quả?" Ngọc Băng Băng Đế chờ không nổi hỏi, "Ta không biết." Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt tiếp nối nhún nhún vai, nói ra, "Suy đoán của ngươi đều có khả năng, nhưng các ngươi yên tâm, chờ ta rời đi nơi này về sau, kia ba cái trận pháp cũng sẽ một thẳng mở ra, cho dù thật sự có sát ma giới tu luyện giả cùng yêu thú, theo cái lối đi này bên trong xuất hiện, chúng nó thì không có cái nào trực tiếp đối với các người băng xương thánh địa đệ tử, tạo thành làm hại cùng ảnh hưởng. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng vừa nghĩ tới, chính mình trong thánh địa lại tồn tại cấp cao như vậy một sát ma thông đạo. Ngọc cánh băng đế ba người, nghĩ không tới lo lắng, đều khó có khả năng. Nhất là băng xương thánh địa vị trí là tụ, vốn chính là một cùng loại với bí cảnh, nhưng lại cũng không phải bí cảnh phủ kiến không gian. Nói cách khác, Một sáng có sát ma giới yêu thú cùng tu giả, theo cái lối đi này bên trong ra đây, đồng thời xuyên qua trận pháp trận pháp, đối bọn họ băng xương thánh địa tu giả, tạo thành làm hại cùng ảnh hưởng lúc. Nếu bọn hắn có thể chống cự thì cùng tôi đi. Nếu là bọn họ chống cự không được, bọn hắn ngay cả tìm cứu binh cơ hội đều không có. Kết quả sau cùng, rất có thể là bọn hắn băng xương thánh địa tại không có người biết được tình huống dưới, bị liên tục không ngừng sát ma giới yêu thú cùng tu giả tiêu diệt. Sau đó đối phương lại mượn nhờ bọn hắn băng xương thánh địa cái này văn cậu, tiến công tất cả huyền thiên đại lục. Đến lúc đó, huyền thiên đại lục tu lựa giả còn muốn phản ứng thì đã chậm. Lại sau đó, tất cả Huyền Thiên đại lục, mới thôi phấn đấu, chống cự nhiều năm như vậy, đều không có nhường sát ma giới đột phá phong tuyến, lại bởi vì bọn họ băng xương thánh địa sơ sẩy, toàn tuyến tăng vỡ. Vậy bọn hắn băng xương thánh địa, chắc chắn chính là tất cả Huyền Thiên đại lục tội nhân a. Nhìn qua cánh băng đế ba người, có chút tuyệt vọng gương mặt, Tiêu Phàm nhịn không được nhíu mày, âm thanh đột nhiên tăng lớn. "Để các ngươi đến mục đích, sát ma thông đạo cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là này phiến tinh không thánh đồng chế tác đại môn, các ngươi nhìn phía trên những đường vân này, có cái gì phát hiện?" Tiêu Phàm đột nhiên giống to, đem ba cái lo lắng nữ nhân, cuối cùng gọi tỉnh lại. Nàng nho ngượng ngùng chầm chậm vào trắng bệnh xấu hổ giận dữ lên mặt, tới trước đại môn. "Này, những đường vân này khá quen a." Mặc Quánh Băng Đế cau mày nói, "Hình như chúng ta đã từng gặp nhau, ta thì cảm giác đặc biệt quen thuộc." Phượng Xương Băng Đế cùng Băng Thủy Lung thị vội vàng nói, "Không nhận ra được sao? Cái này cùng các ngươi Băng Xương Thánh Địa Băng Thần Trụ bên trên, tồn tại đường vân là giống nhau như lúc." Tiêu Phàm nói thẳng ra trợn tướng. Mặc Quánh Băng Đế đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, nói, "Cái gì? Cái này? Vậy ý của ngươi là nói" Cái đại môn này cùng chúng ta Băng Sương Thánh Địa truyền thừa Băng Thần Trụ, nên xuất từ cùng một người chi thủ. Đều là chúng ta Băng Sương Thánh Địa lão tổ tông. Chương 799, lại một truyền thừa vật, chương 799, lại một truyền thừa vật. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười mà hỏi, Băng Thần Trụ thật cùng các ngươi Băng Sương Thần Đế lão tổ tông có quan hệ sao? Nó cánh Băng Đế bị Tiêu Phàm ánh mắt nhìn xem có chút xấu hổ giận dữ, hậm hực nói ra, "Lẽ nào? Lẽ nào không liên quan sao? Nếu như không có quan hệ, chúng ta Băng Sương Thánh Địa lão tổ, bằng cái gì có thể đạt được chân quý như vậy Băng Thần Trụ?" Cầm người Băng Xương Thánh Địa lão tổ, là người của tiên giới. Tiêu Phàm cười ha ha, hỏi: "Dĩ nhiên không phải." Ngọc Băng Đế suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói: "Băng Thánh chủ đến từ tiên giới." Tiêu Phàm không nói nhảm, thản nhiên nói: "Đến từ tiên giới." Tin tức này, không chỉ nhường Băng Xương Thánh Địa Tam nữ chấn kinh rồi, ngay cả Yên Thủy Khanh cũng đầy mặt kinh ngạc, nhìn không được cảm khái nói: "Chẳng thể trách Băng Xương Thánh Địa có thể trở thành Huyền Thiên Đại Lục tứ đại thánh địa một trong, nguyên lai bọn hắn lại có tiên giới truyền thừa. Có dạng này truyền thừa tại, nếu là còn phát triển không nổi, đây chẳng phải là..." Câu nói kế tiếp, Yên Thủy Khanh không có nói tiếp. Nhưng mọi người đều biết nàng muốn nói là cái gì. Băng xương thánh địa tam nữ, trong nháy mắt xấu hổ giận dữ có loại ngại quá nhìn nhiều tiêu phạm một chút cảm giác. Lời nói này, hình như bọn hắn băng xương thánh địa có thể phát triển trở thành như vậy, toàn bộ nhà tổ tiên ngâm âm, cùng bọn hắn những thứ này băng xương thánh địa đệ tử, không có có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù nếu đổi lại là một đám rác rưởi, tiểu miêu tiểu cậu, cũng có thể mượn nhờ băng tần trụ, biến thành tứ đại thánh địa. Loại cảm giác này, tự nhiên để bọn hắn tương đối khó chịu, trong lòng có chủng không nói được bi thống, yêu thương cảm giác. Nguyên lai, like, chúng ta vậy mà đều kém cỏi như vậy sao? Thủy Khanh Khắc nói mồ, Tiêu Phàm chợt nhìn Yên Thủy Khanh một chút, lại mở miệng nói: "Băng thần trụ mặc dù là tới từ tiên giới thứ gì đó, có thể thiên phú của các ngươi, nếu quả như thật không được, các ngươi băng xương thánh địa cũng không có khả năng phát triển được lên." "Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nay khẩu tinh không thánh đồng chế tạo lại môn, tất nhiên thì là tới từ tiên giới, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, phía trên thì có truyền thừa lưu lại." Tiêu Phàm nói: "Một dùng để phong ấn thông đạo sát ma giới lại môn, làm sao có khả năng còn có truyền thừa." Nó quánh băng đế không hiểu hỏi: "Đến, ngươi thử một chút." Tiêu Phàm chỉ vào đại môn góc một vị trí, tiếp tục nói: "Thì dùng các ngươi mượn nhờ băng thần trụ, kiểm tra thiên phú phương pháp, hướng nơi này truyền vận linh khí. Ngươi đừng gạt ta nha." Ngọc ánh Băng Đế hướng về phía Tiêu Phàm, nháy nháy mắt, rất kỳ lạ một loại chớp mắt cách thức và nói là chớp mắt, không bằng nói là vứt bị nhãn. Liếc mắt đưa tình, Ngọc ánh Băng Đế đi đến Tiêu Phàm ngón tay vị trí, đem một tia linh khí thua được qua. Răng rắc. Trên mặt đất ngay lập tức dâng lên một nền tảng. Sau đó, trên bình đài thể hiện ra trùng sáng màu tím. Trùng sáng không ngừng tăng vọt. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Cuối cùng dừng lại tại cao 6 triệu độ. Dựa theo băng xương thánh địa thiên phú cấp, Ngọc Quánh Băng Đế dùng cái đại môn này dò xét ra tới thiên phú, chỉ có lục cấp. Mà lục cấp cũng chỉ là đây băng xương thánh địa thu đệ tử yêu cầu, miễn cưỡng cao một cấp mà thôi. Thật sự có kiểm tra thiên phú năng lực, thế nhưng vì sao chỉ có lục cấp a? Ngọc Quánh Băng Đế quật khởi môi đỏ, vẻ mặt bất mãn phàn nàn nói: "Hai người các ngươi, muốn hay không cũng tới kiểm tra một chút." Tiêu Phạm lại chỉ vào Vượng Xương Băng Đế cùng Băng Thụy Lung hỏi. Hai nữ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu về sau, hay là Vượng Xương Băng Đế, trước một bước đi vào Ngọc Quánh Băng Đế bên người. Hai người Hoàng Tất Thi kiểm tra. Hiện ra lấy ra Thiên Phú của Trụ, đồng dạng không cao. Phượng Xương Băng Đế giống như Ngọc Quánh Băng Đế, đều chỉ có lục cấp, mà Băng Thủy Lung thấp hơn, chỉ có 2 cấp. Vô cùng đáng thương. Cái này khiến Băng Thủy Lung tại hoàn thành kiểm tra về sau, trên mặt một thẳng bảy biển ra ngậm bức kinh ngạc nét mặt. Phản phất là cảm thấy, thiên phú của mình, làm sao có khả năng chỉ có thấp như vậy. Không cần vì cái thiên phú này cấp cao thấp mà nhủ trí, các ngươi là Băng Xương Thánh Địa đệ tử, cho dù thật ở chỗ này khảo nghiệm thiên phú rất cao, chẳng lẽ lại, các ngươi còn chuẩn bị chuyển đổi phương thức tu luyện sao? Nhìn thấy Băng Thủy Lung phật lững, Tiêu Phàm nhắc nhở: Lạc hộ trưởng, ngươi có phải hay không cái kia giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nó quánh băng đến nghe vậy, lông mày nhíu chặt lên, vẫn như cũ rất là xinh đẹp. Cái đại môn này, rốt cuộc là ai lưu lại, ta xác thực không rõ ràng. Ta chỉ biết là, nó dò xét thiên phú, cùng kim thuộc tính có quan hệ. Ngoài ra, các ngươi băng thần trụ bên trong truyền thừa, phải làm thế nào phát động, ta không rõ ràng, do đó, trong này truyền thừa, ta thị không rõ ràng, các ngươi muốn hay không thử một chút, dùng các ngươi băng thần trụ truyền thừa, có thể hay không giao thông trong này truyền thừa. Tiêu Phàm hơi giải thích một chút, lại hỏi, có thể làm sao? Nga Quánh Băng Đế lo lắng hỏi: "Thử một chút, lại có quan hệ gì đâu?" Tiêu Phàm hỏi: "Cũng là." Nga Quánh Băng Đế gật đầu một cái, lần nữa đem linh khí thăm dò vào đến trong cửa lớn, đồng thời lại phóng xuất ra thần chí của mình, câu thông Thiên Phú Quang Túc. Bỗng, một đạo quang mang, theo Thiên Phú Quang Túc bên trên, thoát ly mã ra, ngập vào đến Ngọc Quánh Băng Đế trong tứ hải. Nga Quánh Băng Đế cau mày, vẻ mặt bất mãn mở to mắt, nói ra: "Ta được đến một trung cấp kim thuộc tính thể chất, kêu cái gì linh kim thể? Tại tu luyện kim thuộc tính công pháp lúc, nếu sử dụng một loại linh kim thứ gì đó, có thể tăng tốc gấp đôi tốc độ tu luyện." Tốt giác thải a. Mặc dù có cụ thể tại Nguyên Tiêu Hao, nhưng có thể tăng tốc gấp đôi tốc độ tu luyện, còn không tốt. Tiêu Phàm mỉm cười, nói: "Tốt cái rắm. Chỉ có thể tu luyện kim thuộc tính công pháp lúc mới có thể như vậy. Chúng ta có băng nguyệt thần thể, thế nhưng đỉnh cấp thể chất, lúc tu luyện chỉ cần tại thủy, băng thuộc tính môi trường dưới, gia tăng 50 lần tốc độ tu luyện." Ngọc cánh băng đế rất là khinh thường nói: "50 lần tốc độ tu luyện a. Chẳng thể trách có thể đem tu vi tăng lên nhanh như vậy." Tiêu Phàm vẻ mặt bội phục nói: "Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Băng Sương Thánh Điệu tam nữ cũng vẻ mặt im lặng nhìn Tiêu Phàm. Người khác cũng có tư cách, dùng âm mộ và bội phục giọng nói, nói như vậy. Nhưng hắn, Thựu Chân không có bất kỳ cái gì tư cách. Rốt cuộc, hắn tự thân tu vi tốc độ tăng lên, so với các nàng những thứ này bằng xương thánh địa thiên kiêu bên trong mạnh nhất tổ đại, còn thực sự nhanh hơn nhiều a. Ngươi có muốn hay không như thế chào phụng chúng ta? Thể chất của ngươi, khẳng định so với chúng ta càng được rồi hơn. Lẽ nào là trong truyền thuyết, đây đỉnh cấp thể chất, cường đại hơn linh cấp thể chất. Ngoa quánh băng đế như là tiểu trừ giống nhau, Từ Từ nói. Không có, thể chất của ta, chính là giống như các ngươi tiên lôi thể, với lại cũng không phải tăng lên tốc độ tu luyện, mà là tăng lên uy lực của triều thước." Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói, "Tiêu tu vi của ngươi, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy?" Ngọc cánh băng đế ba người trăm miệng một lời mà hỏi. "Có thể, ta đầu óc tương đối thông minh, bình thường tính đốn nộ đi. Mỗi lần đốn nộ kết thúc, tu vi đều có thể tăng lên không ít." Tiêu Phàm lộ ra một bộ hằm hằm, gã đầu hình tượng, cười hắc hắc nói, "Chương 800, ngày mười giờ cao đánh khẽ, chương 800, ngày mười giờ cao đánh khẽ." Ngọc cánh băng đế tam nữ lần nữa tức giận mặt lại. Tiêu Phàm lời này ý nghĩa, tại nàng nhóm nghe tới, chính là đang nói các nàng vô cùng đận, cho nên không cách nào một thẳng đốn nộ. Người tu vi cũng không lâu trước võ tôn, đột phá đến bây giờ võ thánh, chính là người đang trong lúc này lại đốn nộ. Ma quánh băng đế nghĩ đến việc này, liền vội vàng hỏi: "Đúng a? Tu vi sự việc, Tiêu Phàm hiểu rõ là không có cách nào tại hai cái võ đế trước mặt ẩn tàng rất thẳng thắn thừa nhận. Này gọi đốn nộ. Ta nhớ được, ta làm thời hình như cũng liền võ tôn hậu kỳ tu vi, cụ thể là võ tôn bại tinh hay là võ tôn tạm tinh, ta quên đi. Bỗng chốc tăng lên tam tinh tu vi, ở giữa còn có một cái đột phá đại cảnh giới, ngươi phản ứng này thì quá đơn giản một chút đi." Nó quánh băng đế rất là hâm mộ nói, "Nó quánh băng đế tiền bối." Tiêu Phàm từng chữ nói ra nói ra này sáu cái chữ, mặt mũi tràn đầy niềm ngấm nụ cười. Ngài nói lời này, có phải hay không có chút khôi hài? Ngài thế nhưng cường giả Võ Đế a, ta cũng không biết đời này có cơ hội hay không, đột phá đến Võ Đế, ngươi có cái gì tốt hâm mộ ta sao? Ngươi đánh rắm." Nó quánh băng đế một bộ đùa giỡn giọng nói, chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, tức giận nói, "Ngươi không cách nào đột phá Võ Đế, ta tin tưởng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho dù ngươi thật không có cách nào đột phá Võ Đế, ta nghi thực lực của ngươi, khẳng định cũng có thể đạt tới luận Võ Đế." không biết mạnh hơn bao nhiêu lần trình độ. Ha ha, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt cười, không hề có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nói nhiều một câu. Ngọc cánh băng đế không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết Tiêu Phàm ý nghĩ, liền chủ động nói sang chuyện khác. "Ngươi tất nhiên phát hiện vật này, vậy ngươi vừa nãy hẳn là cũng khảo nghiệm qua a. Thiên phú của ngươi đạt đến cấp bậc gì?" Ngọc cánh băng đế tò mò hỏi. "Ta, đây băng tiền bối thiên phú còn kém, miễn cưỡng đốt sáng lên thiên phú quang thúc mà thôi." Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng nói. Lời này, Tiêu Phàm chân không phải nói láo. Lúc trước hắn phát hiện kiểm tra này lại mất lúc, sắp thực thử một chút. Kết quả, im lặng phát hiện, chính mình lại không có bất kỳ cái gì kim thuộc tính thiên phú. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được hướng hệ thống trầm miếm, có hệ thống chính mình, lại không phải toàn năng. Hệ thống phản hồi thì là, chính ngươi không có nhặt vào tay cùng để thuộc tính thiên phú, cùng nó hệ thống có quan hệ gì? Lại không tốt. Ngươi nếu lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, tại đại môn khảo nghiệm lúc, cũng có thể có siêu việt cửu cấp thiên phú. Đáng tiếc, không có a. Không chỉ Tiêu Phàm không có. Tiên Thủy Khanh khảo nghiệm lúc, đồng dạng không có phát hiện bất kỳ kim thuộc tính thiên phú. Cái này cũng bình thường. Tiên Thủy Khanh cho tới bây giờ, duy nhất kích hoạt thiên phú, chính là phần viêm linh hệ. Đây chính là thuộc tính hỏa. Nếu đại môn kiểm tra là dùng tại kiểm tra hỏa thuộc tính thiên phú. Tiên thủy khanh thiên phú quan thúc, tuyệt đối cũng là siêu việt cự cấp. Ha ha. Ngao Quánh Băng Đế nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt cười lên ha ha. Lạc hội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi thật là toàn năng tồn tại, nguyên lai lại có ngươi không được đổ vào ta. Lời này ta làm sao nghe được như thế quan hai? Tiêu Phàm mặt đen lên, tức giận nói, không sai, ta trước đó nhắc tới luyện khí lúc thì đã nói như vậy. Ngao Quánh Băng Đế ngẩng lên cái cổ, vẻ mặt kiêu ngạo nói, hình như chào phúng Tiêu Phàm, ở trong mắt nàng là một kiện rất đáng giá tự hào sự việc dường như, cái này khiến Tiêu Phàm sắc mặt càng đen hơn. Ngọc Oánh, Phượng Xương Băng Đế cũng cảm thấy Ngọc Oánh Băng Đế làm như thế có chút quá mức, tức giận quát lớn nàng một tiếng về sau, nhìn về phía Tiêu Phàm, nói ra: "Lạc hội trưởng, ngươi đem chúng ta mang tới, nên còn có ý tứ gì khác đi?" Phượng Xương Băng Đế lúc nói lời này, giọng nói trở nên mười phần ôn nhu, quả thực đây Ngọc Oánh lúc ôn nhu, còn muốn ôn nhu rất nhiều. Giọng nóiอ่อน nệm mỹ nhường Tiêu Phàm có loại xương cốt đều muốn xốp giòn rơi cảm giác. Cái này cùng dưới trạng thái bình thường Phượng Xương Băng Đế, như hai người khác nhau. Ừ ngực Tiêu Phạm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt bối rối. Luôn cảm giác thời khắc này Phượng Xương Băng Đế vô cùng không đứng đắn. Cách Nó cánh băng đế một cái tát đập tại Phượng Xương Băng Đế trên bờ vai, tức giận nói: "Thật dễ nói chuyện, không thấy được, người đem chúng ta lạc hội trưởng cũng hù dọa sao?" Phượng Xương Băng Đế ngừng ngọc cánh băng đế một chút, nhưng nhìn thấy Tiêu Phạm, xác thực có loại bị hù dọa dáng vẻ, trong lòng rất là tủi thân. Nàng đã thành thói quen, đối đãi bất luận kẻ nào đều làm một bộ lạnh như băng tư thế. Thế nhưng trong nội tâm nàng lại rất muốn mượn nhờ Tiêu Phạm, nắm giữ một cái con của mình. Trong đầu nghĩ đến bình thường nhìn thấy, những kia băng xương thánh điệu bên trong nữ hài tử, cùng bạn lữ của mình, nói chuyện bộ dáng, không phải liền lạnh như thế nũng nịu òn ẹn không được. Không phải nói, những nam nhân kia, đều tốt này một ngủ sao? Sao đến với ta? Lại không được. Phượng Xương Băng Đế cũng không nghĩ một chút, chính mình trước sau biến hóa, lớn đến bao nhiêu. Đừng nói là Tiêu Phàm, liền xếp như lại thế nào khắt vọng loại sự tình này nam nhân, nhìn thấy trước sau biến hóa lớn như vậy Phượng Xương Băng Đế, đều sẽ sinh ra tâm tình bất an a. Trong lòng mặc dù tuổi thân, nhưng Phượng Xương Băng Đế hay là đành hoàn hướng về Tiêu Phàm nói xin lỗi. Lạc hội trưởng Thực sự thật có lỗi, doạ đến ngươi. Không có. Không sao. Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, khoát khoát tay, liền tranh thủ tầm mắt, nhìn về phía Ngọc cánh băng đế về sau, nói ra: "Để các ngươi tới đây chứ? Kỳ thực là như vậy, ta nghĩ van các ngươi một việc. Các ngươi băng xương thánh địa, tất nhiên đã có băng thần trụ cái này truyền thừa chi vật, nay phiến đại môn, các ngươi khẳng định cũng không dùng được." Ai nói chúng ta không dùng được? Chúng ta băng xương thánh địa lễ tử, lẽ nào liền không thể đồng thời có hai loại thiên phú sao? Ngọc cánh băng đế thốt ra. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, chính muốn nói cái gì? Ngọc cánh băng đế chính mình cũng phải lưỡng Lời nói này có chút quá mức, Ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói: "Lạc hội trưởng, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, đây là ngài phát hiện ngài tự nhiên có nó quyền sở hữu, chỉ cần ngươi không đem nó lấy đi, ngươi muốn làm gì, chúng ta nhất định phối hợp." Tiêu Phàm nhăn lại lông mày, nuối lòng ra, cười nói: "Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta an tâm. Trước đây ta còn muốn nhịn, dùng trận pháp thay thế cái này tinh không thánh đồng chế tác mà thành đại môn, mặc dù hiệu quả không phải tốt như vậy, nhưng ít ra cũng có thể phòng ngự cường giả võ đế trực tiếp từ bên trong ra đây." Chẳng qua Nếu chúng nó một công kích trực tiếp, kích, có thể liền không có này phiến đại môn để ở chỗ này hiệu quả tốt. Tiêu Phàm nhìn như là đang giải thích, rõ ràng là uy hiếp. Các ngươi không muốn để cho ta sử dụng này phiến đại môn. Không sao a. Vậy ta thì mang đi tốt. Chẳng qua các ngươi yên tâm, ta còn là sẽ bố trí trận pháp thay thế đại môn hiệu quả. Chỉ là, trận pháp hiệu quả, đây đại môn kém bao nhiêu, ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ ít cho các ngươi bằng xương thánh địa, làm cái cảnh báo trước thủ luận đi. Lạc hội trưởng, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Ngài còn xin giơ cao đánh khẽ. Trẫm đối không nên dọn đi này phiến đại môn, ngài còn xin nói, ngài rốt cục muốn làm gì? Chúng ta tuyệt đối phối hợp." Nó quánh băng đế vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nói. "Chương 801, nhường chính bọn họ lựa chọn, chương 801, nhường chính bọn họ lựa chọn." Ta đây, thì không có ý khác, dù sao nơi này thì ở chỗ nào ba cái thập giai trận pháp nội bộ, về sau ta sẽ bố trí ở chỗ này một đơn hướng truyền tổng trận, đem ta nhận đồng một ít tu giả, đưa đến nơi này để bọn hắn tham dự đại môn kiểm tra." Tiêu Phạm vẻ mặt lạnh lùng đem ý nghĩ của mình nói ra. "Lạc hộ trưởng, Ngài là nói, ngài có năng lực bố trí truyền tống trận, đem Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả truyền tống tới nơi này. Ngọc Băng Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Này hẳn không phải là việc khó gì nhỉ a?" Tiêu Phàm gãi gãi đầu, suy tư một lát, nói: "Này con cũng không khó." Ngọc Băng Đế sửng sốt một chút, giải thích nói: "Chúng ta Băng Sương Thánh Địa tại thật lâu trước đó, liền đã thử qua, trừ ra theo vốn là tồn tại cái đó cửa vào, có thể tiến vào Băng Sương Thánh Địa, cùng địa phương khác, không có bất kỳ cái gì mở miệng. Truyền tống trận ở chỗ này, cũng là hoàn toàn mất đi hiệu lực căn bản không thể nào xuyên thấu hai thế giới. Như vậy phải không?" Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn Ngọc Quánh Băng Đế, tiếp mắt hỏi: "Ngọc Quánh Băng Đế, ngươi không phải là không nghĩ ta bố trí ở chỗ này truyền tông trận, cố ý tìm lấy cớ đi? Lạc hội trưởng, ta ngọc ánh trong mắt ngươi, lẽ nào chính là tiểu này tiểu nhân vô sỉ? Mặc dù cho đến bây giờ, ngươi đối với chúng ta Băng Sương Thánh Địa, hình như xác thực không có gì tính thực chất giúp đỡ, nhưng..." Khụ khụ. Phượng Sương Băng Đế cùng Băng Thủy Lung nghe được Ngọc Quánh Băng Đế nói như vậy, manh nhân ở giữa, họ kịch liệt lên. Nàng nhóm kém chút bị Ngọc Quánh Băng Đế cho tức chết. Mặc dù, Ngọc Quánh Băng Đế nói đúng là lời nói thật. Tiêu Phàm lần này đến Mặc kệ phát hiện gì rồi đồ vật, đối bọn họ băng xương thánh địa hình như cũng không có bao nhiêu giúp đỡ. Thế nhưng, Tiêu Phàm trước đây đến mục đích, chỉ là bị nàng nhóm người đến, phá giải trận pháp. Tiêu Phàm đã làm được. Về phần trận pháp phá giải về sau, di chỉ của Diễn Thiên Tông bên trong, cho tới bây giờ, không hề có phát hiện bất luận cái gì đúng băng xương thánh địa có tác dụng thứ gì đó. Vậy thì cùng Tiêu Phàm không có quan hệ. Chỉ có thể nói, băng xương thánh địa khưng may. Nó quánh băng đế lời nói này, liền có chút qua sông đoạn cầu ý tứ. Lạc hội trưởng, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta thật sự không có ý tứ kia. Ngoa cánh băng đế tại bang Thủy Lung hai người ho kịch liệt bên trong, thì chợt tỉnh ngộ đến, chính mình hình như nói sai. Sắc mặt lần nữa khóc tang tiếp theo, mặt mũi tràn đầy ảo não. Nói tiếp, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn ngoa cánh băng đế, "Ngài không có tức giận a?" Ngoa cánh băng đế thận trọng nhìn Tiêu Phàm, lần nữa nhịn không được, dùng tới tính ngữ, "Yên tâm, ta không tức giận." Tiêu Phàm cười nói, "Ý tứ của ta đó là, ngài cùng chúng ta bang Sương Thánh Địa quan hệ đã rất tốt, cho dù không suy xét chúng ta bang Sương Thánh Địa, vẹn vẹn là giữa chúng ta, vậy cũng tuyệt đối tính là bạn tốt đi." "Lại là bạn tốt, ngài điểm ấy yêu cầu" Chúng ta đương nhiên là tận tâm tận lực giúp đỡ hoàn thành. Bạn tốt. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Quánh Băng Đế. Tu luyện giả trong lúc đó, thật sự có cái gọi là bạn tốt mà nói sao? Quả thật, đối với những người khác mà nói, có thể thật tồn tại. Thế nhưng hắn không tin, tại không có lợi ích ảnh hưởng dưới, hắn cùng Ngọc Quánh Băng Đế một đoàn người, cũng liền quen biết vài ngày như vậy mà thôi. Làm sao có khả năng được cho bạn tốt? Thế nhưng, lại tưởng tượng Ngọc Quánh Băng Đế thân mình tính cách, Tiêu Phàm đột nhiên lại đã hiểu, Ngọc Quánh Băng Đế sẽ nhắc tới bạn tốt dạng này chứ, hình như cũng liền thuộc về rất bình thường tình huống. Là cái này cái không có bao nhiêu đầu óc nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng, căn bản không giống như là võ đế cường đại tu luyện giả a. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, lần nữa mở miệng nói: "Tất nhiên truyền tống trận không có cách nào sử dụng, vậy ta muốn sử dụng này phiến đại môn, không biết tiền bối có đề nghị gì? Chúng ta tại ngoại giới thì có cơ quan. Đến lúc đó, ngươi đem người đưa đến chúng ta cơ quan, chúng ta lại đem bọn hắn đưa đến nơi này để bọn hắn tiếp nhận kiểm tra, hoàn tất thi kiểm tra về sau, bọn hắn là muốn ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện hay là rời khỏi, liền tùy tiện bọn hắn. Nếu là bọn họ vui lòng ở tại chỗ này, chúng ta băng xương thánh địa thì vui lòng cung cấp bộ phận tài nguyên." Nga Băng Băng Đế vì làm dịu chính mình nói nhầm sai lầm, chủ động tỏ vẻ vui lòng cung cấp một bộ phận tu luyện vật tư. Còn có chuyện tốt như thế. Các người Băng Sương Thánh Địa thật vui lòng cung cấp tu luyện vật tư. Khác đến lúc đó, ta tìm đến đệ tử, kết quả bị các người Băng Sương Thánh Địa tiệt hổ, thành các người Băng Sương Thánh Địa người a. Tiêu Phàm cố ý dùng đùa giỡn giọng nói, nói: Khô khụ. Nga Băng Băng Đế nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy lằng khó, rất là bất đắc dĩ nói: Lạc hội trưởng, khả năng này, sắp thực tồn tại. Rốt cuộc chúng ta Băng Sương Thánh Địa, tại ngoại giới tu luyện giả trong mắt, thuộc về cấp cao nhất từ lực, điều này tự nhiên thu hút Ta sát thực lo lắng. Kỳ thực, nếu như bọn hắn vui lòng gia nhập các ngươi Bang Sương Thánh Địa, ta cũng không thèm để ý, ngươi mới vừa nói, chúng ta có thể là bạn tốt mà. Nếu quả như thần xuất hiện, ta mang tới người, bởi vì các ngươi Bang Sương Thánh Địa danh khí, mà lựa chọn gia nhập các ngươi, vậy ta về sau muốn mời bọn họ giúp đỡ, còn xin Bang Sương Thánh Địa các vị tiền bối, có thể hơi giãn xếp một chút." Tiêu Phàm Ý cười đầy mặt, lời nói ngụ ý nói: "Lạc hội trưởng, cái này ngươi yên tâm, nếu ngươi thật gặp được cái gì cần phải giúp một tay sự việc, đừng nói là bọn hắn, liền xem như hai chúng ta vô đế, phàm là ngươi mở miệng, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ." Nga Quánh Băng Đế vẻ mặt chỉnh trọng nói: "Vậy thì ta, nếu là thật sự có thể như vậy, ta khẳng định phải cảm tạ hai vị." Tiêu Phàm cười cười, nụ cười trên mặt đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Ngạc Quánh Băng Đế trong lòng lộ bộ một tiếng, bỗng nhiên có một loại cảm giác rất xấu. Nhưng mà, Lạc hội trưởng người nói, Ngạc Quánh Băng Đế chỉ cảm giác cổ họng mình khô khốc, chỉ có thể thông qua nuốt nước miếng đến làm dịu. Nàng vô cùng sợ sệt thời khắc này trận thái. Nhưng nàng có một loại, chính mình lúc rất nhỏ hầu, vừa mới gia nhập Băng Sương Thánh địa, bị sư phụ kiểm tra bộ phận bài tập thời lo lắng bất an ninh giống nhau. Khô khô Nó quánh băng đế tỏ vẻ, lão nương đã từng cũng là học giáp rồi a. Các người băng xương thánh địa tài nguyên, thật thích hợp những thứ này, chuyên môn tu luyện kim thuộc tính công pháp tu luyện giả sao?" Tiêu Phàm hỏi. Cái này, nó quánh băng đế nhíu mày, nhìn về phía Phượng Xương Băng Đế. Phượng Xương Băng Đế lông mày, đồng dạng năng lực nhíu chặt cùng nhau. Không thể đi. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra: "Chúng ta trước hết không nói tài nguyên vấn đề, chính là môi trường, các người băng xương thánh địa môi trường, đối với tu luyện thủy, băng thuộc tính tu luyện giả mà nói, đúng là rất tốt. Thế nhưng đối với tu luyện kim thuộc tính tu luyện giả, Tiểu Trần không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói. Bọn hắn có lẽ sẽ nể tình các người Băng Sương Thánh Địa danh quý bên trên, lựa chọn lưu tại các người Băng Sương Thánh Địa. Thế nhưng sau đó đâu? Sau đó bọn hắn lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trong Băng Sương Thánh Địa, lãng phí thiên phú của mình, mặc kệ là tu vi hay là thực lực, đều không có cách tăng lên sao? Nếu chỉ là bọn hắn lựa chọn của mình, đó chính là bọn họ đáng đợi, nhưng nếu như Chương 802, Vò Đế Thể, Chương 802, Vò Đế Thể. Tiểu Phạm trong lời nói hình như có chỗ chỉ bình thường, tiếp tục nói, nhưng nếu như là các ngươi cố ý dẫn đạo để bọn hắn không để ý đến môi trường vấn đề, mà gia nhập vào các ngươi băng sương thánh địa, vậy bọn hắn đến tiếp sau vấn đề xuất hiện, các ngươi băng sương thánh địa có phải hay không nên phụ trách?" Tiêu Phàm lời nói, như sấm nổ, chấn nhi phát hội. Đem ngọc cánh băng đế cùng Phượng Sương băng đế, cùng Trình Lâm dừng. Xác thực, Tiêu Phàm nhắc tới tình huống này, mới là nghiêm trọng nhất. Bọn hắn thánh địa tồn tại mục đích, là vì dạy bảo đệ tử, tăng thực lực lên, đem thiên phú của mình bày ra, mà không phải đem những kia có thiên phú đệ tử lưu ở bên trong môn phái, cuối cùng lại luân là tới, lãng phí một cách vô ích thiên phú, mất đi tại người bình thường nhóm trong. Đây tuyệt đối là tối đáng xấu hổ, tối lãng phí chỗ. Lạc hội trưởng, ta hiểu được ý của ngài, ngài yên tâm, chúng ta băng xương thánh địa là tuyệt đối không làm được loại đó lãng phí đệ tử thiên phú sự việc. Nếu về sau, ngài mang tới đệ tử, thật sự có muốn gia nhập chúng ta băng xương thánh địa chúng ta cũng sẽ nói rõ tình huống, sau đó cấm chỉ đối phương gia nhập. Ngọc cánh băng đế vẻ mặt chỉnh trọng nói. Nghe được Ngọc cánh băng đế nói như vậy, Tiêu Phàm mới rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Này mới là trọng yếu nhất. Chỉ có băng xương thánh địa bên này từ chối nhường Tiêu Phàm mang tới những người này gia nhập, kia mới là tốt nhất, theo đầu nguồn bóp chết những đệ tử này ý nghĩ cách Nếu không, nếu Băng Sương Thánh Địa không đóng cái miệng này tử, mặc kệ Tiêu Phàm làm sao mang đến cho hắn những tu giả kia tại nào, tại trong lòng của bọn hắn, Băng Sương Thánh Địa vẫn là chí cao vô thượng, là bọn hắn cả đời cũng ngậm tưởng gia nhập đại thế lực. Không có cái nào. Đây chính là bọn hắn từ nhỏ đã có quan niệm. Tương đương với từ nhỏ đã bị tẩy não. Dù là Tiêu Phàm có năng lực sửa đổi trí nhớ của bọn hắn, nhưng bọn hắn hiểu rõ Băng Sương Thánh Địa địa vị về sau, chẳng lẽ sẽ không lần nữa sinh ra, gia nhập Băng Sương Thánh Địa ý nghĩ sao? Rốt cuộc, Băng Sương Thánh Địa uy danh thế nhưng đã truyền khắp tất cả Huyền Thiên đại lục. Trừ phi Tiêu Phàm hậu kỳ có thể kiến tạo lên một đây băng xương thánh địa, còn muốn ra châu thế lực. Muốn làm được điểm này, muốn nói độ khó rất lớn, kỳ thật cũng không khó. Vì Tiêu Phàm thực lực cùng với hắn có hệ thống, muốn làm được điểm này, kỳ thực vô cùng đơn giản. Nhưng đây tuyệt đối không phải một lát liền có thể giải quyết sự việc. Mà đây hết thảy đều phải tại hắn tu vi trước khi phi thăng hoàn thành. Tiêu Phàm cảm giác, đây hết thảy thời gian đã không có bao lâu. Cái này cũng thị mang ý nghĩa, khẳng định sẽ có một ít hắn tìm đến có cường đại kim thuộc tính tiên phú đệ tử, sau khi đi tới nơi này, sẽ bị băng xương thánh địa thu hút. Tiêu Phàm cũng không hy vọng Chính mình thật không dễ dàng tìm thấy tiên phú cực tốt đệ tử, cuối cùng tiện nghi băng xương thánh địa. Thiện nghi băng xương thánh địa thì cũng thôi đi. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể phai mở chúng sinh, đó mới là đáng tiếc nhất. Cứ quyết định như vậy đi." Tiêu Phàm ngữ khí kiên định nói. "Ừm, quyết định." Ngọc Quánh Băng Đế đồng dạng vẻ mặt trịnh trọng, lại trực tiếp đối thiên đạo thể. Thiên đạo ở trên, ta ngọc quánh thể với trời. Tiêu Phàm mặc dù bị Ngọc Quánh Băng Đế đột nhiên đối thiên đạo thể, cho chấn sửng sốt một chút, nhưng hắn lại không có ngăn cản. Rốt cuộc, hắn năng lực tin tưởng Ngọc Quánh Băng Đế, lại không thể tin tưởng băng xương thánh địa những người khác. Nhưng bây giờ có cái này lợi thế sau, có thể nhượng Ngọc Ánh Băng Đế đến dùng thế lực bắt ép băng xương thánh địa những người này, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Lạc hội trưởng, trừ ra cái này, những ngày gần đây ngươi còn có cái khác phát hiện sao? Băng Thủy Lung nhịn không được hỏi. Nghe được Băng Thủy Lung lời nói, Tiêu Phàm như là đã hiểu cái gì, liền vội vàng hỏi. Nói như vậy, băng thiên núi, ngươi tham dò một khu vực như vậy, ngươi có chỗ phát hiện rồi? Từng. Băng Thủy Lung gật đầu. Kia còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi a. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, thúc giục nói. Được rồi. Băng Thủy Lung do dự một chút, vẫn là không có đem chính mình nguyên bản lời muốn nói, nói ra, ngược lại bắt đầu dẫn đường. Mảnh này bị ba cái thập giai trận pháp bao quanh khu vực, là thực sự lớn. Cho dù là Tiêu Phàm bọn hắn, cũng đầy đủ dùng sau nửa giờ mới tới băng thủy lung vật phát hiện bên cạnh. Cái này, Tiêu Phàm nhìn trước mắt một cái giếng cổ, cùng một tàn phá căn phòng, cùng với đứng sừng sững ở bên giếng cổ một bên, một góc so với hỏa linh chi thụ, còn muốn khổng lồ gấp bội đại thụ che trời, có chút trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là thân cây, liên cần vài trăm người tay cầm tay mới có thể ôm hết lên. Độ cao, càng là hơn đạt đến kinh khủng mấy và mét. Ngay cả lệ vợ dẹt ở trước mặt hắn, đều phải ngưỡng mộ nó. Có thể hết lần này tới lần khác như thế lại, cao như vậy một cái cây, lại chính là phổ phổ thông thông hỏa thụ. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Là cái này một gốc Tiêu Phàm ở tiền thế, làm sủi cảo lúc lại dùng đến cây keo hoa hỏa thụ. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tiên ở cái thế giới này nhìn thấy cùng cấp trước giống nhau như lúc đại thụ. Với lại, còn lớn như vậy. Bất quá, Tiêu Phàm nghĩ đến cấp trước có một cái thuyết pháp, dưỡng khí hàm lượng rất cao tình huống dưới, sát thực rất nhiều sinh vật đều sẽ hướng đại một phương này hướng phát triển. Tại viễn cổ thời đại, chứa oxy lượng cao tình huống dưới, Sắc thực có rất nhiều sinh vật, hình thể vô cùng khổng lồ. Huyễn Tiên Đại Lục có không chỉ có riêng là dương khí, còn có linh khí. Cho dù là ngoại thụ như thế một gốc bình thường loại cây, nhìn như thế đại, cũng không phải là không thể được sự việc. Thế nhưng, một cái cây độ cao thì đây một ngọn núi, còn muốn khổng lồ hơn nhiều, thực sự nhường tiêu phàm cảm giác được rung động. Đương nhiên, đối với Yên Thủy Khanh bọn người tới nói, cái này có vẻ vô cùng bình thường. Bọn hắn cũng đã gặp qua không ít, đây cây này, còn muốn khổng lồ cây. Chỉ là những chiếc cây đều là rất đặc thù linh thực. Thậm chí, đã không thể coi như là linh thực, xương là thực vật hệ yếu tố. Như là hỏa linh chi thụ giống nhau đặc thù tồn tại, đều là bình thường. Với lại, thế giới này non núi, mười mấy vạn mét cao cũng có. Như vậy một gốc mấy vạn mét cao đại thụ, ở chỗ nào chút ít trước núi mặt thì là tiểu vu gặp đại vu. Bọn hắn còn không đến mức như thế kinh ngạc. Duy nhất để bọn hắn tuyệt đối không hiểu là, như thế một cái cây, thể nội lại không có tồn tại bất kỳ linh khí. Không có linh khí, lại năng lực sinh trưởng đến như thế lớn. Nó đến cùng là thế nào lớn lên? Mọi người theo bản năng liền muốn hỏi Tiêu Phạm. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, bọn hắn lại phát hiện Tiêu Phạm lại cũng là một bộ trận mắt hốc môn bộ dáng, nhìn trước mắt cây to này Bọn hắn liền cho rằng, Tiêu Phàm cũng giống như mình, cũng bị cây to này kỳ lạ hình thái cho khiếp sợ đến. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm đã lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm trước mắt đại thụ, nếu mày không thôi, trong miệng càng là hơn nhị nó nói. Không đúng, tuyệt đối không đúng, khẳng định nơi nào có vấn đề. Sắt thứ có vấn đề, như thế một cây đại thụ, lại không có một chút linh khí, nó là thế nào lớn lên? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tiên Thủy Khanh theo bản năng nói, "Không phải linh khí vấn đề, ta nói là, như vậy một cây đại thụ, cũng không có thể tồn tại ở chỗ này mới đúng, với lại, các ngươi lẽ nào không có phát hiện vật này sao?" Tiêu Phàm tay Chỉ hướng đại tụ trên cành cây một vị trí. Chương 803, truyền thừa thần thụ, chương 803, truyền thừa thần thụ. Lại là kiểu này đặc thù linh văn. Lẽ nào ngươi là nói, cây to này lại cùng chúng ta băng xương thánh địa băng thần trụ, cùng với kia phiến đại môn giống nhau, cũng là tới từ tiên giới có truyền thừa bảo vật. Ma quánh băng đế ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Phàm nói đồ vật là cái gì, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. "Đúng. Ngay tại này khoảng hoệ thụ thân cây, tới gần giếng cổ phương hướng, cách xa mặt đất khoảng 1m độ cao, xuất hiện một ít đặc thù linh văn. Chỉ là, những linh văn này không chú ý nhìn xem, sẽ chỉ đem nó trở thành là vỏ cây già." căn bản sẽ không để bà mắt, cũng tỉ như băng thủy lung, nghe được Tiêu Phàm về sau, chăm chăm vào những linh văn này nhìn một chút, cau mày nói, "Lạc hội trưởng, có phải hay không là ngài suy nghĩ nhiều, ta thấy thế nào cũng cảm thấy, thứ này hình như chính là vỏ cây đường vân a." "Vỏ cây đường vân sao?" Tiêu Phàm không nói nhảm, đi thẳng tới bên cạnh, phóng xuất ra một tia linh khí, quán trâu đến một cái gọi là vỏ cây đường vân bên trong. Nhất thời, quen thuộc đại thí luyện xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đúng lúc này, một đạo trùng thiên tiên phú công thức trực tiếp phóng tới hư không. Như là Tiêu Phàm đúng băng chi pháp tắc có chỗ lĩnh ngộ về sau, dùng băng thần trụ kiểm tra băng thuộc tính tiên phú thời giống nhau, đạo này tiên phú quang thúc thẳng vào tận trời. Ông, tiên phú quang thúc đạt tới độ cao nhất địch lúc, một đạo đồng lục sắc đại thụ hư ảnh, theo này quở đại ngoại thụ thể lực lóe ra, đem Tiêu Phàm chiếu xạ xanh mướt. Tiêu Phàm mặt dường như cũng đen. Cái này màu sắc, hắn vô cùng không thích. Dù là, cái này cũng đại biểu cho dựa theo băng xương thánh địa quý củ, Tiêu Phàm tiên phú đẳng cấp đã đạt đến bậc cấp, có thể biến thành băng xương thánh địa tiên tiêu. Mà lúc này đây, tiên phú quang thúc vẫn không có ngừng, tiếp tục hướng về chân trời đánh tới. Chớp mắt sau đó, ong long ngoỏng, càng dày đặc màu xanh lá qua ảnh, theo đại hoệ thụ thể nội bộc phát ra, ngưng tụ ra 9 cây lại thụ hư ảnh, vây tụ tại Tiêu Phàm đỉnh đầu. Đem Tiêu Phàm chiếu xạ càng thêm xanh mơn mởn, Tiêu Phàm sắc mặt cũng càng đen. Lại là tẩy lễ. Đây là thuộc tính một năng lượng tẩy lễ. Băng Thủy Lung hoàng sợ nói, lạc hội trưởng thuộc tính một thiên vũ, lại thì cường đại như vậy. Hắn, hắn sẽ không cũng đúng mục chi phát tác, có chỗ lĩnh nội đi. Phượng Xương Băng Đế kinh nghi nhìn Tiêu Phàm, kinh ngạc nói, đương nhiên so với băng thuộc tính tiên phú, Tiêu Phàm hiện tại khảo nghiệm tiên phú còn hơi kém hơn một ít, cuối cùng chỉ đạt tới 80 triệu độ cao. So với băng thần trụ kiểm tra lúc xuất hiện 100 triệu độ cao, vẫn là phải thấp 20 triệu. Cho nên, Phượng Xương băng để đoán, Tiêu Phàm lĩnh ngộ mục chi pháp tác sự việc cũng không có xuất hiện. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng không có bởi vì cái này thuộc tính mục tẩy lễ xuất hiện, bị kéo vào hắn lĩnh ngộ băng chi pháp tác thời cái chủng loại kia đặc thú không gian. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Phàm hẳn là không có khả năng lĩnh ngộ mục chi pháp tác kiểm tra đến đại lượng thuộc tính mục năng lượng hấp lực, người ký chủ làm ra lựa chọn. Lựa chọn 1: Tăng lên gấp đôi khí huyết, tăng cường sinh mệnh lực. Lựa chọn 2: Gia tăng mục chi độ lĩnh ngộ pháp tắc 1%. Giọng hệ thống, đúng lúc này, đột nhiên theo Tiêu Phàm vang lên bên tai. Cái gì đồ chơi? Tiêu Phàm trừng mắt, hệ thống tự động đem hai lựa chọn hiện ra ở trước mặt của hắn. Ta năng lực hai cái cùng nhau lựa chọn không? Tiêu Phàm cười hắc hắc, âm trầm dò hỏi. Không thể nào? Vô cùng lạnh băng âm thanh, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Thì cùng Tiêu Phàm vừa mới kích hoạt hệ thống lúc, loại đó không có bất kỳ cái gì tình cảm giọng nói điện tử giống nhau. Cùng hệ thống bình thường ngụy trang đi ra giọng nói điện tử, nhưng trên thực tế, hay là mang có cảm tình âm thanh, hoàn toàn khác biệt. Đi tong. Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu, lần này ban thượng chỉ sợ là trước giờ thiết lập tốt, cho dù là hệ thống đều không thể sửa đổi. Cũng không biết, tiểu này trước giờ thiết lập, rốt cục thế nào mới có thể kích hoạt. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng đích thì thầm một tiếng về sau, không chút do dự lựa chọn hai. Khí huyết tăng lên gấp đôi. Chẳng qua là nhờ Tiêu Phàm hiện tại khí huyết, theo một chút 400 triệu, trở thành 2,8 triệu. Mà này, Tiêu Phàm tin tưởng chỉ cần hệ thống nhặt thuộc tính công năng vẫn còn, chính mình cũng không cần tốn hao quá lâu thời gian, có thể nhẹ nhàng thoải mái nhặt được. Thế nhưng pháp tắc lĩnh ngộ thì không đồng dạng. Nhìn xem Ngọc ánh băng đế cùng võ đế kim thân xuất hiện liền biết, muốn lĩnh ngộ pháp tắc, tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiêu Phàm cũng sẽ không nghĩ, chính mình vận khí tốt, bất ngờ kích hoạt lên băng chi pháp tắc, liền cho rằng cái đồ chơi này rất dễ lĩnh ngộ. Phải biết, hắn kích hoạt băng chi pháp tắc cũng chỉ là xuất hiện lĩnh ngộ độ, còn không thành công lĩnh ngộ đâu. Đồng thời, Tiêu Phàm thì đã sớm biết, muốn tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc, đầu tiên được tại pháp tắc giao diện, xuất hiện cần tăng lên pháp tắc Nói cách khác, Tiêu Phàm mặc dù có thể mượn nhờ hệ thống, thông qua hấp thụ những kia ẩn chứa pháp tắc đặc thù vật bên trong pháp tắc, đến để thăng độ lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng nhất định phải là tại pháp tắc của hắn giao diện bên trong bày biện ra tới, thì như nói, trước đó, hắn cũng chỉ có thể hấp thụ ẩn chứa băng chi pháp tắc đặc thù vật, ẩn chứa cái khác pháp tắc đặc thù vật, hắn vẫn như cũ không hấp thu được, hệ thống thì sẽ không làm bất kỳ nháp nhở, hoặc nói, hệ thống tại dưới tình huống đó, lại không cách nào phân biệt ẩn chứa pháp tắc đặc thù vật tồn tại. Tự nhiên là không có cách nào nhường hắn trước giờ đem những vật này bảo lưu lại tới. Đợi đến về sau, lĩnh ngộ pháp tắc trực tiếp lựa chọn đem bên trong pháp tắc hấp thụ, nhường hắn nhanh chóng lĩnh ngộ tường quan pháp tắc. Cho nên, Tiêu Phàm không có chút gì do dự, liền lựa chọn mục chi pháp tắc lĩnh ngộ độ. Dù là chỉ có 1%, nay vừa ý vị nhìn, có thể tại pháp tắc giao diện, lần nữa tăng thêm một loại mới pháp tắc. Ca. Về sau hệ thống cũng có thể phân biệt ra, ẩn chứa mục chi pháp tắc đặc thù vật, trực tiếp hấp thụ, sau đó tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc. Ca. Bởi vậy, Tiêu Phàm cũng không lo lắng, lựa chọn hai ban thưởng, chỉ có chỉ là 1% lĩnh ngộ độ. Chỉ cần tăng thêm trên hệ thống, lĩnh ngộ độ tăng lên, cùng với cuối cùng lĩnh ngộ kiểu này pháp tắc, khẳng định là chuyện sớm hay muộn. Vui thích, tiêu phàm trên mặt lộ ra rất là sung sướng nụ cười, trong lòng càng là đối với trước đó gặp phải kia phiến đại môn, sản sinh một tia suy đoán. Dựa theo tình huống hiện tại, vậy có phải hay không nói, nếu như ta có đầy đủ cường đại kim thuộc tính tiên phú, đồng dạng có thể tiếp nhận kia phiến đại môn đặc thù tài lễ, từ đó thu hoạch được đạt được kim chi pháp tắc tăng thêm trong hệ thống cơ hội. Nếu nghĩ nhiều nữa một chút, nơi này đều là đã từng diễn tiên tông địa bàn. Hiện tại đã xuất hiện mục kim, cùng với băng thần chủ đại biểu băng, hoặc nói thủy. Này không phải liền là trong ngũ hành thủy mục kim, còn trở lại thổ cùng hỏa. Ngũ hành đã xuất hiện ba loại không thể nào còn lại hai loại không có chứ. Kia có khả năng hay không? Còn có hai cái truyền thừa chi vật bọn hắn không có phát hiện. Mà những thứ này, kỳ thực đều là thuộc về tầng tiến, thượng cổ thế giới đỉnh cấp môn phái Diễn Tiên Tông. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe ra ánh mắt kinh hãi. Cẩn mờn. Cái này Diễn Tiên Tông, không khỏi cường đại đến mức có chút quá mức đi, chương 804, thượng cổ thế giới phá diệt nguyên nhân, chương 804, thượng cổ thế giới phá diệt nguyên nhân. Một băng thần chủ, liền để băng xương thánh địa phát triển thành huyền tiên đại lục hiện tại cấp cao nhất môn phái mà có năm cái đến từ tiên giới truyền thừa vật diễn tiên tông, lại cái kia cường đại tới trình độ nào. Có thể cho dù là bọn hắn, vậy mà đều tại thượng cổ thế giới phá giết lúc, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Bọn hắn? Bọn hắn rốt cục gặp phải phiền toái gì cùng nguy hiểm? Tiêu Phàm sắc mặt không ngừng biến đổi. Những người khác nhìn Tiêu Phàm, cũng không dám có bất kỳ cái dây. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Tiêu Phàm lúc này, khẳng định lại tại tiếp nhận một ít truyền thừa. Nói không chừng, vì Tiêu Phàm thiên phú, rất có thể lần nữa nhường hắn xa vào đến đón lộ trong. Nếu người đón nộ, thế nhưng như là giết người phụ mẫu a. Mà Tiêu Phàm đâu? Càng nghĩ càng bất an, đột nhiên nhìn về phía mọi người, đem chính mình suy đoán nói cho mọi người. "Ngươi, ngươi vừa nãy sắc mặt biến hóa nhanh như vậy, chính là đang nghĩ vấn này?" Mọi người nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt chĩnh lặng rừng. "Đúng a?" Tiêu Phàm gật đầu, vẫn như cũng vô cùng lo lắng nói: "Các ngươi nói, cái đó ngưỡng thượng cổ thế giới phá diệt nguy cơ đến cùng là cái gì? Chúng ta có thể hay không lần nữa gặp được?" Khụ khụ. Tiêu Phàm không hề có chú ý tới, mọi người nhìn xem hắn ánh mắt, có chút cổ quái. Ngọc cánh băng đế càng là hơn tại ho khan một tiếng về sau, nói ra: "Lạc hội trưởng, Kể từ hiện nay, chúng ta đã phát hiện, nhường thượng cổ thế giới phá diệt nguy cơ, đến cùng là cái gì? Phát hiện. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Từng Tiên Thủy Khanh, Phượng Xương Băng Đế, cùng với Băng Thủy Lung cũng khẳng định gật đầu. Là cái gì? Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn, có chút lúng túng, ngay lập tức ý thức được, phản ứng của mình hình như có chút quá tại thần trương. Đã từng có tiên giới cường giả đánh nhau, kết quả uy lực quá lớn, đánh xuyên qua thế giới bình thường, đem một kiện cường đại tiên khí, đập vào chúng ta Huyền Thiên Đại Lục, dẫn đến Huyền Thiên Đại Lục thượng cổ thế giới phá thoái, mới có hiện nay Huyền Thiên Đại Lục. Nghe nói, đã từng tượng cổ thế giới So với hiện tại Huyền Thiên Đại Lục, còn muốn khủng lồ không biết bao nhiêu lần. Quét sạch là bởi vì vật tiếc khí, bị phá hủy bộ phận, thì đây hiện tại Huyền Thiên Đại Lục, lớn hàng tỷ lần không thôi. Thượng cổ thế giới sau khi vỡ vụn, tiên giới các đại lão vì đền bù lỗ hổng của mình, đem tất cả phá toái thế giới cũng đơn độc phong ấn lên, tạo thành từng cái thế giới khác nhau. Những thứ này phong ấn, để cho chúng ta Huyền Thiên Đại Lục mới vì chậm rãi khôi phục, đồng thời phát triển đến bây giờ. Với lại, có những thứ này phong ấn về sau, chúng ta sẽ không cần lại lo lắng những kia tiên giới đại lão thất thủ, lần nữa đem thế giới của chúng ta đánh nát. Như vậy phải không? Tiểu Phạm nghe vậy, nu cười càng thêm lúng túng. "Nguyên Lai, like, chính mình lo lắng hỏi đề, kỳ thực căn bản không có thiết yếu đi lo lắng. Cũng sớm đã có người đem vấn đề này suy xét đến. Bất quá, ngươi nhắc tới phía trước một vấn đề, ta nghĩ rất có đạo lý. Trong ngũ hành đều đã xuất hiện kim một thủy, vậy khẳng định còn có hỏa cùng thổ truyền thừa vận, không có bị chúng ta phát hiện." Nó cánh băng đế hô hấp, cũng trong nháy mắt này, trở nên dồn dập lên. Nàng thì rõ ràng ý thức được. Phát hiện này, đối với bọn Hán Băng xương Thánh địa mà nói, là lớn cỡ nào một phát hiện. Ảnh hưởng cũng là tương đối sâu xa. Nguyên bản Phát hiện một mối truyền thừa vật, kia phiến thánh đồng đại một lúc. Ma quánh băng đế ngay tại suy xét một vấn đề. Bọn hắn băng xương thánh địa phải chăng còn cần bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ hấp thụ băng thuộc tính tiên phú đệ tử. Vì sao không thể mở rộng số dưới, thu hút càng nhiều những tiên phú khác đệ tử? Cứ như vậy, bọn hắn băng xương thánh địa mặc dù sẽ không một lòng chuyên nghiệp, thế nhưng bị địch nhân khắt chế tình huống cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc, trước đó người ta vừa nhắc tới bọn hắn băng xương thánh địa đệ tử, chính là hiểu rõ, sử dụng thuộc tính hỏa cứng pháp có thể khắt chế bọn hắn. Dù là thực lực càng thêm cường đại một hai tầng, Tại địch nhân chuyên môn sử dụng thuộc tính hỏa công pháp, có tự nhiên khắc chế tình huống dưới, bọn hắn băng xương thánh địa lệ tử, cuối cùng bị thua tình huống thì không phải chưa từng xuất hiện. Có người khẳng định phải nói, Hỏa khắc Thủy đồng thời, Thủy cũng đồng dạng khắc Hỏa a. Tu vi cần mạnh. Vậy khẳng định là tu vi mạnh hơn người, có thuộc tính, khắc chế tu vi thấp người a. Đây không phải càng năng lực đạt tới nguyên ef hiệu quả sao? Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy. Tại công pháp chiêu thức bên trong, bình thường thủy thuộc tính công pháp đều là vì phụ trợ làm chủ, công kích rất ít. Băng thuộc tính cũng là sau đó chuyên môn nghiên cứu thủy thuộc tính công pháp cường giả đại lão, ý thức được thủy thuộc tính công pháp không đủ, làm ra đồ vật. Cũng có thể nói, đem băng thuộc tính công pháp trên huyền thiên đại lục phát dương quang đại chính là băng xương thánh địa. Nhưng vấn đề là, thuộc tính hỏa công pháp vốn là vì uy lực xương. Dù là băng thuộc tính công pháp, bị các đại lão các loại nghiên cứu, vẫn như cũ không cách nào tại uy lực bên trên cùng thuộc tính hỏa công pháp đánh đồng. Điều này sẽ đưa đến băng thuộc tính công pháp tự nhiên liền bị thuộc tính hỏa khắc chế. Trừ phi tu vi vượt qua tam tinh trở lên. Băng xương thánh địa lệ tử, bị thuộc tính hỏa công pháp nghiêm trọng khắc chế tình huống mới biết yếu bất đến không nhiều bị ảnh hưởng trình độ. Nó băng băng đế hiện tại ý nghĩ chính là mượn nhờ ngũ hành truyền thừa vật, đem băng xương thánh địa phát triển thành không cực hạn tại chuyên môn nghiên cứu băng thuộc tính công pháp phát triển toàn diện môn phái. Cứ như vậy, bọn hắn băng xương thánh địa đệ tử đi ra ngoài lịch luyện lúc sẽ không cần lại lo lắng bị người khắt chế vấn đề. Đồng thời, bọn hắn băng xương thánh địa cũng có thể phát triển càng thêm tấn mãnh, đến lúc đó đạt tới thượng cổ thế giới, Diễn Tiên Tông độ cao cũng không phải là không thể được sự việc. Phải biết, Diễn Tiên Tông làm thời khống chế tiên duyên chi vực, kỳ thực cũng không phải tối đệ cho người đỏ mắt. Tối đệ cho người đỏ mắt là cái gì? là bọn hắn có thể trực tiếp cùng thượng giới tiên nhân tiến hành giao thông, thậm chí môn phái nội bộ, còn có một số cấp thấp tiên nhân trấn thủ. Về phần tiên duyên chi vụ, chẳng qua là bọn hắn cho mình trong môn đệ tử lịch luyện, làm ra một phiến khu vực thôi. Đương nhiên, chỉ dựa vào Diễn Tiên Tông, là khẳng định không có thực lực như vậy. Bọn hắn là mượn nhờ theo Diễn Tiên Tông phi thăng tới tiên giới những đệ tử kia chi thủ, làm ra. Nghe nói, Diễn Tiên Tông thời điểm huy hoàng nhất trong tiên giới, thì có một đồng dạng được mệnh danh là Diễn Tiên Tông thế lực to lớn. Đây cũng không phải là vì tiên giới có dạng này một thế lực, cố ý phái người hạ giới về sau. Tạo của đạo thượng cổ thế giới cái đó diễn tiên tông, mà là thượng cổ thế giới diễn tiên tông, phát triển đến nhất định độ cao về sau, tại tiên giới lại lần nữa thành lập được mới diễn tiên tông. Nghiễm nhiên chính là một điều ty lịch sử phát triển á. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tàn khuyết không đầy đủ tư liệu lịch sử bên trong, lộ ra một hai nội dung. Diễn tiên tông rốt cục có hay không có như thế sâu, kỳ thực hiện tại huyền tiên đại lục những người tu luyện cũng không hiểu rõ. Từ thượng cổ thế giới sau khi vỡ vụt, vì thăng tiên giới tu giả, thì không còn có cách liên hệ huyền tiên đại lục tu luyện giả, tự nhiên là không có cách nào đem tiên giới thông tin truyền lại quay về cũng liền không cách nào chứng minh, bọn hắn theo không chọn vẹn tư liệu lịch sử bên trong, tìm thấy về Diễn Thiên Tông đôi câu vài lời, rốt cục là thật là giả. Vô cùng đáng tiếc, chương 805, ẩn dụ, chương 805, ẩn dụ. Bất quá, từ trước mắt di chỉ của Diễn Thiên Tông bên trong, phát hiện những truyền thừa khác vật, nhưng cũng có thể theo khía cạnh chứng minh, Diễn Thiên Tông cho dù không có tư liệu lịch sử bên trong, đi lại cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối phải so hiện nay, Huyền Thiên Đại Lục bên trên, cấp cao nhất băng xương thánh địa dạng này thế lực, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Do đó, mọi người tiếp tục hành động, hảo hảo tìm một chút đi. Tiêu Phàm kích động lông mày, vừa cười vừa nói: "Nhất định phải hảo hảo tìm xem." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, mọi người đã nhịn không được bật cười. Sau đó, một đoàn người phân tán ra đến, lần nữa nghiêm túc tìm kiếm. Lại lại tìm sau năm ngày, Tiên Thủy Khanh tính toán một chút thời gian, nhấp nhợ: "Tiêu Phàm, khoảng cách đại tái săn bắn, hình như đã không có mấy ngày." Ngậy. Tiêu Phàm sững sốt một chút. Xác thực, chính mình đến băng xương thánh địa lúc, khoảng cách đại tái săn bắn đã chỉ còn hạ thời gian 1 tháng. Hiện nay thời gian đã qua hơn 20 ngày, khoảng cách đại tái săn bắn cũng liền còn lại 5 ngày. Mặc dù Trong băng xương thánh địa, vì truyền thừa vật quan hệ, nhiều tiêu phàm hiện tại đã tiếp xúc đến hai loại pháp tắc, đồng thời lĩnh ngộ lĩnh vực. Thế nhưng, so với đại tái săn bắn, có thể bước vào tiên duyên chi vực tư cách, tiêu phàm cũng cảm thấy, hay là bước vào tiên duyên chi vực, càng trọng yếu hơn một ít. Cũng không thể, thất bại lỡ lần này đại tái săn bắn, còn muốn bước vào tiên duyên chi vực, phải chờ tới mấy ngàn năm sau đó đi. Tiêu phàm lúc này liền tìm được rồi ngọc cánh băng đế đáng người, đưa ra cáo tử. Ngọc cánh băng đế, ta còn cần đi tiên võ liên minh, tham gia đại tái săn bắn, thu hoạch bước vào tiên duyên chi vực danh hạch, cho nên tìm kiếm còn lại hai cái truyền thừa vật sự việc thì giao cho các ngươi. Đại Tái sần bắn: Ngươi làm sao lại như vậy tham gia Tiên Võ Liên Minh đám kia tập đoàn hoạt động? Ngọc Quánh Băng đế lông mày trong nháy mắt nhíu lại, sắc mặt rất là khó coi. "Tự nhiên là vì Tiên Duyên Chi vực tư cách." Tiêu Phàm lập lại. "Hừ." Ngọc Quánh Băng đế hừ lạnh một tiếng, cắn răng cả giận nói: "Tiên Võ Liên Minh bọn này thối cứt chó, dựa vào cái gì nắm giữ bước vào Tiên Duyên Chi vực con đường, bọn hắn từng cái quả thực buồn nôn tới cực điểm. Bọn hắn Tiên Võ Liên Minh người vô cùng buồn nôn, không phải đã thành mọi người đều biết sự tình sao?" Tiêu Phàm cũng không phủ nhận Ngọc Quánh Băng đế lời giải thích, gật đầu đồng ý một chút về sau, lại bất đắc dĩ nói: Nhưng bọn hắn lại thế nào buồn nôn, ta bây giờ muốn bước vào Tiên Duyên Chi vực, nhất định phải mượn nhờ bọn hắn chi thủ." D... Phượng Xương Băng Đế đột nhiên thở dài một tiếng, chen miệng nói: "Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, chính là có quá nhiều hữu trí chi sĩ, giống như ngươi, cũng vì Tiên Duyên Chi vực, cuối cùng không thể không gia nhập Tiên Võ Liên Minh, thành bọn hắn đồng lõa một trong." "Ừm. Vì sao?" Tiểu Phàm cau mày nói: "Ngươi không biết sao? Cho dù ngươi tham gia đại tái săn bắn, thu được dược vào Tiên Duyên Chi vực danh hạch, thế nhưng Tiên Võ Liên Minh đã có một cái yêu cầu, đó chính là sử dụng tên của bọn hắn chán." Bước vào Tiên Duyên Chi vực nhất định phải gia nhập bọn hắn Tiên Võ Liên Minh. Phượng Xương Băng Đế nhìn thấy Tiêu Phàm muốn nói điều gì, liền khoát khoắt tay, tiếp tục nói: "Với lại, cho dù không có đầu này cứng nhắc quy tắc, kỳ thực trong mắt người ngoài, theo Tiên Võ Liên Minh trong tay, cầm tới bước vào Tiên Duyên Chi vực danh ngạch tu luyện giả, kỳ thực thì đã coi như là Tiên Võ Liên Minh một thành viên. Mặc dù quy định vô cùng vô sỉ, nhưng nếu như đội thành là ta, đoán chừng cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy." Tiêu Phàm cau mày, nhịn không được thở dài nói: "Cho nên a, ngươi tại sao phải đi tham gia đại tái săn bắn? Vì thiên phú của ngươi, cho dù không bước vào Tiên Duyên Chi vực, Khẳng định cũng có thể đem tu vi tăng lên tới Võ Đế đỉnh phong, từ đó trên Huyền Thiên đại lục phi thăng tiến vào tiên giới. Ngọc Bánh băng đế rất là lo lắng nhìn Tiêu Phàm nói, "Không phải nói, Huyền Thiên đại lục tu luyện giả muốn phi thăng, nhất định phải bước vào Tiên duyên chi vực sao?" Tiêu Phàm mở người, nghi ngờ hỏi. Hắn vẫn cho là, đây là Huyền Thiên đại lục quy tắc. Nếu là Huyền Thiên đại lục quy tắc, cho dù hắn có hệ thống, tạm thời thì không có cách nào đem quy tắc này sửa đổi. Theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn mới biết như thế bức thiết muốn ngay lập tức bước vào Tiên duyên chi vực. Chính là lo lắng, bỏ qua lần này Tiên duyên chi vực về sau, lần sau còn muốn bước vào nhất định phải đợi đến mấy ngàn năm sau đó. Mấy ngàn năm, tu vi của hắn sợ là đã sớm đã đạt đến có thể bảy thăng trình độ. Kết quả vì quy tắc hạn chế, bị lãng phí một cách vô ích thời gian, vậy liền tương đối đệ người khó chịu. Nhưng là bây giờ, nghe được Ngọc cánh băng đế lời giải thích, Tiêu Phàm nhưng lại cảm thấy, ở trong đó hình như có hiểu lầm gì đó. Kết quả là, Tiêu Phàm trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm Ngọc cánh băng đế, muốn nghe một chút giải thích của nàng. Kỳ thực nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là bình thường tình huống dưới, tại tu vi của chúng ta, đạt tới sắp phi thăng lúc, đều có thể tiếp vào đến từ tiên duyên chi tri vực triệu hoán. Loại thời điểm này, chúng ta vẫn như cũ có thể tiến vào Tiên duyên chi vực. Tiếp vào đến từ Tiên duyên chi tri vực triệu hoán. Thật hay dạ. Nghe được tin tức này, Tiêu Phàm thật là vẻ mặt sử sở, còn có thể làm như vậy. Ngọc Băng Bang Đế cũng không trả lời thẳng Tiêu Phàm vấn đề, mà là nói ra, thượng cổ thế giới phá diệt về sau, đã qua thời gian lâu như vậy, thì xuất hiện nhiều như vậy có thiên phú tu luyện giả, khỏi cần phải nói môn phái, chỉ là chúng ta Bang Sương Thánh địa, thì không còn có tại 100 vị dạng này thì mỗi, bọn hắn đều là tại tiếp thu được dạng này triệu hoán về sau, trực tiếp tiến vào Tiên duyên chi vực. Sao cảm giác, ngươi nói như vậy, hay là đoán ra được Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn Ngọc Ánh Băng Đế hỏi: "Tuyệt đối không phải đoán ra được cũng coi là có chút thần dụ, mặc dù những kia tiền bối xét thực không có nói rõ, bọn hắn rốt cục đi nơi nào? Nhưng khẳng định cùng Phi Thăng có quan hệ đi, cho dù không phải tiên duyên chi vực thì tuyệt đối có thể tiến vào tiên giới." Ngọc Ánh Băng Đế tiểu mặt hơi đỏ lên, có thể là cảm thấy mình lời nói bị Tiêu Phàm vạch trần, có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích nói: "Thần dụ." Tiêu Phàm phát hiện điểm mấu chốt. "Ừm, đúng là ẩn dụ, bọn hắn lúc rời đi, đại bộ phận cũng hội chế tiên duyên chi vực bản đồ, chẳng lẽ không phải đi tiên duyên chi vực sao?" Ngọc Ánh Băng Đế đương nhiên đáp lại nói: Cái này, nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức có loại nhức cả trứng cảm giác. Này không phải là phòng đoản sao? Cho nên nói, những người tu luyện kia rốt cục đi nơi nào, vẫn là không cách nào xác định. Thế nhưng nói đi thì nói lại, Huyền Tiên Đại Lục vốn chính là thượng cổ thế giới sau khi vỡ vụn, bị tiên giới đại lão phong ấn bảo hộ cho thế giới. Bọn hắn không thể nào thật nhường Huyền Tiên Đại Lục tu luyện giả, tuyệt đối không có phi thăng hy vọng. Tại tu luyện người tăng lên tới tu vi nhất định về sau, xuất hiện nơi nào đó triệu hắn, đem bọn hắn mang đến cái đó có thể bay thăng thế giới, cũng không phải là không thể được. Nếu không, nhiêu cường giả như vậy lại đều theo thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Cũng không thể nói, có người không nghĩ huyền thiên đại lục tu luyện giả phi thăng, sau đó cố ý dùng loại thủ đoạn này, đem bọn hắn lừa gạt đến một nơi nào đó, trực tiếp giết thôi. Chương 806, chỉ sợ tránh không kịp, chương 806, chỉ sợ tránh không kịp. Được thôi. Đại khái đã hiểu rốt cục có chuyện gì vậy sao? Tiêu Phàm khoát khoát tay, tiếp tục nói, tất nhiên tình huống là như vậy, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi, ta vẫn còn muốn đi tham gia đại tái săn bắn. Tôi được. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, nó quánh băng đế cười khổ gật đầu, nói ra, lựa chọn của ngươi cũng là chính xác. Phản dụ dù sao cũng là ân dụ, vì thiên phú của ngươi, đoán chừng nhanh hơn chúng ta, có thể tiếp xúc đến cấp bậc kia. Vạn nhất đến lúc cái gọi là ân dụ đứng là gần ngươi, ngươi cũng không thể lưu tại Huyền Tiên Đại Lục, uổng phí hết thời gian đi. Ngọc cánh băng đế nét mặt, trở nên vô cùng phức tạp, thần sắc càng là hơn tràn đầy đắng chát hư vị, tiếp tục nói: "Bất quá, là hội trưởng, ta vẫn là hy vọng, ngài năng lực không quên sơ thâm. Tiên Võ Liên Minh đến cùng là cái gì dạng thế lực, ngươi khẳng định vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không nên bị bọn hắn lừa bịp." Ngọc cánh tiền đối: "Ngài thì yên tâm đi, ta tiêu phàm cho dù vì bất đắc dĩ nguyên nhân, gia nhập Tiên Võ Liên Minh" khẳng định cũng sẽ thủ vương bản tâm. Ngoài ra, nơi này không phải còn có hai cái truyền thừa vật không có tìm được, nói không chừng, tiên duyên chi vực thông đạo cũng bị chúng ta xem nhẹ. Nếu là đến lúc đó, các ngươi tìm được rồi tiên duyên chi vực thông đạo, ta còn cần gia nhập tiên võ liên minh sao?" Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không che giấu mình làm hai tay chuẩn bị dự định. Ngọc cánh băng đế nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, thần sắc ngay lập tức cao hứng trở lại. Rõ ràng mọi người một chút đều có thể nhìn ra, Tiêu Phàm có chủ ý gì, có thể là hắn hay là che che lấp lấp. Ngọc cánh băng đế khẳng định sẽ mất hứng, nhưng hắn bây giờ lại trắng ra nói ra tính toán của mình. Phần này thẳng thắn thành cần, đủ để cho người đã hiểu, Tiêu Phàm tâm tư cũng sẽ không cảm giác được mất hứng. Vậy chúng ta chính là ở đây xin đợi Lạc hội trưởng lần nữa trở về." Ngọc cánh băng đế vừa cười vừa nói, "Là đến, không phải trở về. Ta rốt cuộc không phải là các ngươi băng xương thánh địa đệ tử, dùng cái từ này có chút không nhiều phù hợp." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Đúng đúng đúng." Ngọc cánh băng đế kiểu mị mà bất đắc dĩ trợn nhìn Tiêu Phàm một chút, thở dài nói, "Chúng ta băng xương thánh địa có cái gì không tốt? Lạc hội trưởng đối với chúng ta cứ như vậy chỉ sợ tránh không kịp." "Không có, tuyệt đối không có." Tiêu Phàm khoát khoát tay, cười nói, Phàm là ta không phải tinh thần hội hội trưởng, đối mặt tiền bối yêu cầu, ta khẳng định là sẽ không chối từ. Nhưng ta cũng không thể làm loại đó hai mặt tiểu nhân. Rõ ràng vừa mới biến thành tinh thần hội hội trưởng, quay đầu thì lập tức gia nhập băng xương thánh địa đi. Khanh khanh. Nó cánh băng đế ba người bị Tiêu Phàm cho cười, che lấy miệng nhỏ, nở nụ cười. Vậy trước tiên như vậy, cái khác nói nhảm, ta cũng không nhiều lời chờ ta cầm tới danh nghịch còn gặp lại. Còn gặp lại. Nó cánh băng đế ba người một mực đem Tiêu Phàm đưa ra băng xương thánh địa, nhìn thấy hắn cùng Yên Thủy Khanh cùng nhau, đặt vào truyền tống trận về sau, mới quay người về đến băng xương thánh địa bên trong. Mà Tiêu Phàm đâu? thì là thông qua truyền tống trận, trực tiếp về tới tinh hải thành. Rời khỏi hơn 20 ngày, Tiêu Phàm không hiểu phát hiện, tinh hải thành bầu không khí hình như có chút ưng trọng. Trên đường phố, hành tẩu tu luyện giả cũng không bằng trước đó nhiều như vậy. Cái này khiến Tiêu Phàm nhíu mày, ngay lập tức mang theo Yên Tủy Khanh, hướng về tổng bộ Tinh Thần Hội tiến đến. "Hội trưởng, hội trưởng, ngươi cuối cùng quay về." "Hội trưởng, ngài nhanh đi số 1 nhiệm vụ cho đi." Tổng bộ Tinh Thần Hội nhân viên công tác, nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, mừng rỡ như điên, có người còn trước tiên nhắc nhở Tiêu Phàm. "Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Phàm ngay lập tức quay đầu, Một bên hướng về sở nhiệm vụ số 1 phương hướng bay đi, một bên hỏi bên cạnh kia đổi theo tới Dương Gia đệ tử. Hiệp hội trận pháp sư cùng Tiên Võ Liên Minh người đến, cụ thể chuyện gì xảy ra, đệ tử cũng không biết, chỉ là chúng ta tinh thần hội trưởng lão, toàn bộ chạy tới. Tên này Dương Gia đệ tử ngay lập tức báo cáo, Hiệp hội trận pháp sư cùng Tiên Võ Liên Minh người đến. Bọn hắn cùng đi. Tiểu Phạm kinh ngạc nói. Đúng. Tên này Dương Gia đệ tử gật đầu một cái, nhắc nhở, ta nhìn xem Hiệp hội trận pháp sư bên ấy, hội trưởng Ân Tuấn đến rồi, Tiên Võ Liên Minh bên ấy cũng tới hai cái phó minh chủ cấp bậc tổ đại. Bọn hắn đều là tu vi gì? Tiêu Phàm hỏi: "Tựa như là võ thần đỉnh phong?" "Đúng là võ thần đỉnh phong, không phải cường giả võ đế." Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là truy hỏi một câu. "Khẳng định không thể nào là võ đế. Tiên võ liên minh cho dù là mạnh, thì nhất định phải tuân thủ nhất định quy tắc, bọn hắn khẳng định không giảm phái ra võ đế cấp bậc cường giả, tùy tùy tiện tiện đến chúng ta tinh thần hội, trừ phi là chúng ta mời đến." Dương Gai đệ tử nói. "Vậy là được." Tiêu Phàm gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm cũng tới đến sở nhiệm vụ số 1. Sở nhiệm vụ số 1 vị trí, ngay tại tổng bộ tinh thần hội cách đó không xa. Cửa chính. Tu tập hàng loạt tinh thần hội đệ tử. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng lo lắng, nếu là một lúc đã xảy ra đại chiến, những ngôi sao này biết đệ tử, thế nhưng nằm ở trong sẽ bị liên lụy. Tất cả giải tán, xung quanh năm trong phạm vi trăm thước, hiện tại cấm chỉ có người tồn tại. Tiêu Phàm lạnh giọng quát lớn. Nghe được Tiêu Phàm quát lớn, vây tụ tại sở nhiệm vụ số 1 cửa chính tinh thần hội các đệ tử, không ít người đều bất mãn nhíu mày. Có ít người, càng là hơn chuẩn bị giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng, lúc có người xoay đầu lại, nhìn thấy quát lớn âm thanh lại đến từ tiêu phàm người hội trưởng ngày sau, đã đến bên miệng giận mắng, trong nháy mắt biến thành lệnh nọt lấy lòng. "Hội trưởng, ngài quay về." Cũng tản ra, từng cái ghé vào nơi này, muốn chết hay sao? Bên trong người nào, các ngươi cùng không phải không rõ ràng, vội vàng tản ra. Tiêu phàm lần nữa lạnh như băng quát lớn mọi người một phen về sau, mới vội vội vàng vàng theo mọi người tản ra một cái khe hở bên trong, đi vào sở nhiệm vụ số 1. Sở nhiệm vụ số 1 bên trong, nhìn cục thế lên tương đối dương cùng bạc kiếm. Phan Hoàng mang theo tinh thần hội cao tầng, chớp mắt nhìn đối diện một đám người. Đối diện đám người kia rõ ràng do hai phe cánh tạm thành Trong đó một phương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Phe bên kia là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Phàm nhìn lướt qua tình huống trước mắt, trực tiếp bay lên trời, ầm một tiếng, đáp xuống mọi người trung tâm. Đem như vậy một bộ đối lập căng thẳng cục diện, trong nháy mắt phá hoại. Hội trưởng, Phan Hoàng một đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm bỗng lưng, vừa mừng vừa sợ hô lên. Nhưng vừa dứt lời, chính bọn họ sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Phải biết, hiện tại Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, đối bọn họ Tinh Thần Hội, có thể không có, có bất kỳ chỗ tốt nào. Người chính là Tinh Thần Hội hội trưởng Tiêu Phàm. Một võ thần đỉnh phong nam tử, nghe được Phan Hoàng đám người kêu to, Nhữu Mạch lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Phàm về sau, cười nhạo nói: "Quả nhiên như nghe đồn giống nhau, tinh thần hội đây là không ai lại sắp đặt một lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử, dám nhiệm." Vụt. Kia một bộ lạnh lùng xem thường Tiêu Phàm ánh mắt, nhưng Tiêu Phàm rất là bất mãn. Một võ thần định phong rất hại, lại cũng dám xem thường hắn. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, đột nhiên co quắp u hồn huyết đạo, trực tiếp nhắm ngay cái này võ thần định phong cường giả, bổ tới. Chương 807, lĩnh vực thăng cấp thạch, chương 807, lĩnh vực thăng cấp thạch. Phốc phốc. Tiêu Phàm tốc độ, thực sự quá nhanh. Người ở chỗ này, không có một cái nào chú ý tới cho dù là bị công kích tên này võ thần định hình phong cường giả, cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại còn dám ra tay, cũng không có bất kỳ chống cự gì. Một võ thần định hình phong tu lựa giả, tại Tiêu Phàm công kích lúc, lại đứng tại chỗ, không có tiến hành phản kích. Đây không phải muốn chết sao? Mầu máu đang mang, trong nháy mắt chặt đứt cổ của hắn. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng lĩnh vực thăng cấp thành cấp 1, võ thần tiến giai thành cấp 1. Lĩnh vực thăng cấp thành, có thể mở rộng lĩnh vực phạm vi 1m. Mới xuất hiện thứ gì đó, Tiêu Phàm nhìn lướt qua về sau, cố ý trong nháy mắt triệu hoán hồi ú hồn huyết đạo. Một đạo như là suối phun kích xả mà lên cuốn máu. Phun ra ở tên này võ thần đỉnh phong tu giả trùng quanh một đám trên người tu luyện giả. Tinh hồng, nóng hồi huyết dịch, cuối cùng khiến cái này người tỉnh táo lại. Một đám người phẫn nộ gào thét. Cẩu vật, còn dám động thủ? Thật to gan, đây chính là Tiên Võ Liên Minh Phó Minh Chủ, ngươi cũng dám giết? Ngươi nhất định phải chết, giết Tiên Võ Liên Minh Phó Minh Chủ, Tiên Võ Liên Minh tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Tiêu Phàm miên ngốc nhìn đám người này. Têu to ngược lại là vô cùng vui mừng. Thế nhưng đám người này cũng liền dám đứng tại chỗ, Têu to nhìn, căn bản không có người dám trực tiếp động thủ. Hình như sợ Tiêu Phàm sẽ ra tay, đem bọn hắn làm gì dường như một đám chỉ biết là gọi bậy chó hoang, tiểu gia ta ở chỗ này, tiểu gia ta chết chắc. Các ngươi ngược lại là đạoộm thủ a. Tiêu Phàm khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem tầm mắt nhìn về phía Phan Hoàng, hỏi: "Phan Trường lão, các ngươi không có sao chứ? Bọn này tạp toái, lại tới chúng ta tinh thần hội làm gì? Bọn hắn hoài nghi chúng ta cùng sát ma giới tu luyện giả thông đồng, muốn chúng ta cho lời giải thích." Phan Hoàng vội vàng giải thích nói: "Cùng sát ma giới tu luyện giả thông đồng, thật lớn một đỉnh vũ." Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía đối diện đám người kia, khinh thường nói: "Nói chúng ta cùng sát ma giới tu giả thông đồng?" Vậy mọi người hiệp hội trận pháp sư cùng tiên võ liên minh cũng nên cẩn thận. Chúng ta nếu là thật sự cùng bọn hắn đồng đồng, hai người các ngươi thế lực, tuyệt đối là chúng ta người thứ nhất phải diệt. Nói xong, Tiêu Phàm Huy vung một chút trong tay Du Hồn huyết đao, trên mặt nét mặt trở nên càng quỷ dị âm lãnh. Nếu không, hiện tại trước hết tiêu diệt các ngươi, sau đó cầm đầu của các ngươi, đảm nhiệm quân lệnh trạng, xem xét sát ma giới tu giả, có bằng lòng hay không hợp tác với chúng ta. Bạch. Tiêu Phàm câu chuyện, đem ở đây bọn này tiên võ liên minh cùng hiệp hội trận pháp sư tu giả, giật lại mình. Bọn hắn nhịn không được nhìn lướt qua đã không có bất kỳ khí tức gì phó minh chủ tiền vọ liên minh, lại nhìn về phía Tiêu Phàm, kia một bộ lạnh băng mà tràn ngập sát khí khuôn mặt, để bọn hắn bất an nuốt nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, Tiêu Phàm tuyệt đối có dạng này lá gan, đem bọn hắn giết chết. Mặc dù, bọn hắn cảm thấy, Tiêu Phàm giết bọn hắn, bọn hắn cũng có thể tìm thấy chân chính lấy cớ, phái ra cường giả vọ đế đến diệt đi Tinh Thần Hội. Nhưng vấn đề là, hắn đã không phải là bọn hắn có thể suy tính sự việc. Rốt cuộc, bọn hắn đã chết. Bởi vì cái chết của bọn họ, để đổi lấy vọ đế ra tay, giết đi Tinh Thần Hội, bọn hắn cảm thấy Đây là hoàn toàn không có lời sự việc. Vì sao như vậy? Nguyên nhân chủ yếu hay là Hiệp hội Trận Pháp sư cùng Tiên Võ Liên minh đều là liên minh tính chất tổ chức. Bên trong bất kỳ một cái nào cao tầng cũng đem lợi ích của mỗi người nhìn xem so cái gì đều muốn trọng. Bọn hắn lần này liên hợp lại cùng nhau đến, chính là muốn mượn Hiệp hội Trận Pháp sư bị người phá hoại lấy cớ, tìm tinh thần hội phiền bức, muốn tinh thần hội một chút bồi thường. Về phần thật muốn đem tinh thần sẽ như thế nào, bọn hắn là chưa từng có nghĩ tới. Rốt cuộc, một nho nhỏ lấy cớ, tại không cách nào xuất động cường giả võ đế tình huống dưới, muốn đem tinh thần hội giết đi, đó là tuyệt đối không thực tế sự việc trước đây, mọi thứ đều muốn hướng bọn hắn đoán trước phương hướng phát triển, thế nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm người hội trường này, vậy mà như Thế Cương, không chỉ cương, thực lực còn mẹ nó cường đại như vậy, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối kháng, trong lòng bọn họ, ngay lập tức không có muốn tiếp tục chiếm tiện nghi ý nghĩ, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, đem mạng mình bảo trụ vi diệu, nếu như đổi thành là băng xương thánh địa thực lực như vậy, dù một đám người tính mệnh, đến đội cường giả võ đế ra tay, tướng tinh thần sẽ chấn áp, tuyệt đối có người vui lòng làm như thế, cho nên, Tiêu Phàm nếu như gặp phải cái khác có cường giả võ đế thế lực Khẳng định thì sẽ không lựa chọn như thế cương. Hắn chính là hiểu rõ. Tại chính mình cường thế ra tay, chém giết một võ thần đỉnh phong cường giả về sau, đủ để đem còn lại một đám người chấn nhiếp, để bọn hắn không còn dám động thủ. kia hắn mục đích thì là đến. Tiêu Phàm thì không phải người ngu. Hiện tại chân không phải cùng hiệp hội trận pháp sư, tiên võ liên minh toàn diện lúc hai chiến, thật dẫn tới cường giả võ đế, hắn muốn khóc cũng không kịp a. Bởi vậy, nhìn thấy đám người này trên mặt đã lộ ra e ngại, sợ sệt, cùng với muốn lùi bước khuôn mặt, Tiêu Phàm lần nữa lộ ra nụ cười chế nhạo. Trong tay du hồn huyết đao, lần nữa nhấc lên, làm ra muốn công kích cử động. Lạc Hộ trưởng, hiểu lầm, này là một cái hiểu lầm a. Còn lại một tên tiên võ liên minh cường giả võ thần định phong hô đao, đột nhiên cảm giác trên cổ, hình như có một cơn gió mát đánh tới, hắn cảm thấy, Tiêu Phàm nếu là thật ra tay, mục tiêu kế tiếp khẳng định là còn lại trong nhóm người này, thực lực mạnh nhất chính mình. Hắn dù sao cũng không muốn chết ở chỗ này. Phù phù một tiếng, hai chân tê liệt trên mặt đất, không biết xấu hổ hô to lên. Hiểu lầm, nói xấu chúng ta tinh thần hội cùng sát ma giới tu giả thông đồng sự việc, cũng là năng lực sinh ra hiểu lầm đấy. Tiêu Phàm cười lạnh nói, Lạc Hộ trưởng, chuyện này, ta muốn đại biểu chúng ta tiên võ liên minh xin lỗi là chúng ta quá mức vô tri, tin vào hiệp hội trận pháp sư hội trưởng Ân Tuân nói dối, hiện tại ta nhìn thấy Lạc hội trưởng dáng vẻ, liền biết ngài dạng này thiên tài tu tiên, tuyệt đối không phải loại đó nguyện ý cùng sát ma giới tu giả thông đồng rác thải. Kia đơn giản chính là tại làm bẩn thiên phú của ngài. Hối Đao mặt mũi tràn đầy lịnh loạn, hốt hoảng giải thích một phen về sau, lại lập tức nói ra: "Kỳ thực, chúng ta Tiên Võ Liên minh lần này tới đến quý phái, là vì mời Lạc hội trưởng tham gia chúng ta Tiên Võ Liên minh tổ chức đại tái săn bắn a." Ân Tuân nghe được Hối Đao lời nói, trên mặt nét mặt, trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Mặc dù, người ta Hối Đao xác thực không có nói dối là bọn hắn mời, mới khiến cho đối phương đồng ý cùng nhau đến, gây phiền toái cho tinh thần hội. Có thể nếu như không phải vì Tiên Võ Liên minh đám người này, đáp ứng như vậy sảng khoái, bọn hắn hiệp hội trận pháp sư cao tầng cũng sẽ không tại loại thời khắc mấu chốt này, chạy tới gây phiền vấy cho tinh thần hội a. Rốt cuộc, bọn hắn trận pháp thánh thành vừa mới bị cái đó đột nhiên xuất hiện thông đạo sát ma giới bên trong, dâng trào ra tới mấy trăm vạn sát ma yêu thú, phá hoại không còn hình dáng. Chính là trùng kiến thời khắc mấu chốt. Nếu để người ta biết, bọn hắn những cao tầng này đều không có lưu tại trận pháp thánh thành trùng kiến thành thị mà đến đến gây phiền toái cho Tinh Thần Hội, đây chính là xảy ra đại sự nhi. Chương 808, Lão Âm Dương Sư A, chương 808, Lão Âm Dương Sư A. Nhất là Ân Tuân đã nghe Lộ Hạo Yên cái này cường giả võ đế đã từng nói, Bang Sương Thánh Địa người, cũng không tin tưởng Tinh Thần Hội cùng sát ma giới tu giả có chỗ liên lụy. Bang Sương Thánh Địa a, đây chính là so với bọn hắn hiệp hội trận pháp sư địa vị cao hơn. Đồng thời có cường giả võ đế, cũng nhiều hơn thế lực cường đại. Trước đó thì chưa nghe nói qua, Bang Sương Thánh Địa cùng Tinh Thần Hội có liên hệ gì? Nhưng vì cái gì? Hết lần này tới lần khác đối với việc này Băng Sương Thánh Điệu những người tu luyện này, lại lựa chọn đứng ở Tinh Thần Hội bên này. Lộ Hạo Hiên bởi vậy, thì nhắc nhở Ân Tuân, nếu như không có rõ xét hiểu rõ ở trong đó tình huống, tận lực không muốn gây phiền toái cho Tinh Thần Hội. Nếu như không phải vừa vận Tiên Võ Liên Minh người, đi ngang qua bọn hắn trận pháp thánh thành, hai bên hơi một liên hệ, thì ngay lập tức thông đồng lên, làm ra đến Tinh Thần Hội tìm chuyện phiền phức. Ân Tuân cái này bị người gọi đùa lão âm cậu giã hỏa, cũng sẽ không chủ động rời khỏi hiệp hội trận pháp sư, chạy đến Tinh Thần Hội trên địa bàn. Nhưng bây giờ, Ân Tuân lại phát hiện, chính mình trong nháy mắt liền bị Tiên Võ Liên Minh đám người này bán. Hắn vừa tức vừa gặp Hết lần này tới lần khác, hắn còn tìm không thấy phản bác lấy cớ. Ân Tuân, Tiêu Phàm đã không phải lần đầu tiên, nghe được cái tên Ân Tuân tên này, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn lớp qua hiệp hội trận pháp sư đám người này, trong nháy mắt đã tìm được chưa từng thấy qua Ân Tuân. Ân hội trưởng, thực sự là không ngờ rằng ngài vậy mà sẽ tự mình đại gia chúng ta tinh thần hội. Ta và các ngươi hoàng hiệu trấn, Sa Lâm Cường hai vị phó hội trưởng, cũng rất quen thỉ theo hai người bọn họ trong miệng, nhiều lần nghe được đại danh của ngài a. Tiêu Phàm hóa thân âm dương sư, mặc kệ là hoàng hiệu trấn hay là Sa Lâm Cường, cũng tại Tiêu Phàm tay bên trên bị thua thiệt nhất là hoàng hiệu trấn, kém chút cũng chết tại Tiêu Phàm trong tay. Điểm này, Ân Tuân cũng lạ biết đến. Hắn làm sao nghe không hiểu Tiêu Phàm trong lời nói ý nghĩa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một hồi thanh, lúc ti đỏ, nắm đấm càng là hơn trực tiếp bóp lấy, giận không kìm được. Chỉ là cuối cùng, Ân Tuân hay là không dám thật nổi giận, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lạc hội trưởng, chuyện lần này, thật là một cái hiểu lầm. Là ta tin vào hoàng hiệu trấn tiên tiểu nhân kia sầm ngôn, cho rằng quý phái thật cùng sát ma giới có chỗ thông đồng. Nhưng bây giờ, Ân Tuân lấy lòng dường như nhìn thoáng qua tiên võ liên minh cho đạo phó minh chủ, tiếp tục nói. Giống như cho Minh chủ nói giống nhau, nhìn thấy Tuấn Tú lịch sự là hội trưởng, ta thì đã hiểu, này nhất định là hoàng hiệu trấn tên xuất sinh, kia chả đúa, ngài dạng này tiên chi tiêu tử, làm sao có khả năng lãng phí thiên phú của mình, cùng sát ma giới thông đồng đâu? Mặt là cái thứ gì? Có thể khiến cho ta bả mẹ sao? Vì bả mẹ. Tân Tuấn cái này hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, không còn nghi ngờ gì nữa thì chuẩn bị không muốn mặt mình. Ăn nói khép nép bắt đầu lấy lòng tiểu phạm. Vậy ta tạm thời thì tin tưởng hai vị nói điều lầm. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng Chuyện này, đối với chúng ta tinh thần hội Đông Đạo đệ tử, lưu lại thật không tốt bóng ma tâm lý. Ta người hội trưởng này, nhất định phải vì đệ tử trong môn phái tâm lý khỏe mạnh nghĩ, bọn hắn. Tiêu Phạm đều đã nói như thế minh xác, ở đây cáo giả, ở đâu nghe không hiểu hắn ý tứ. Tiên Võ Liên Minh phó minh chủ Hồi Đao trước tiên tỏ thái độ nói, "Lạc hội trưởng còn xin yên tâm, vì lên bù những đệ tử này, chúng ta Tiên Võ Liên Minh quyết định cung cấp một trung hình linh thạch khoáng mạch cùng một triệu bí cảnh, xem như nhận lỗi." Tần Tuấn trong nháy mắt trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Hồi Đao. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Hồi đau vậy mà sẽ xuất ra lớn như vậy một phần lễ, là bồi thường. Thế nhưng, hồi đau mở miệng trước cũng xuất ra dạng này đại lễ. Hắn hiệp hội trận pháp sư, nếu không bỏ ra nổi ngang hàng đại lễ, tiêu phàm năng lực đương tha bọn hắn sao? Khẳng định không thể. Ân Tuân trong lòng đúng về đến tràn đầy hận ý. Các ngươi tiền võ liên minh lại thế nào làm ầm ĩ, trên danh nghĩa chí ít cũng là hoàn chỉnh thế lực một phái. Đối với chúng ta hiệp hội trận pháp sư đâu, cho dù là cao tầng, cũng mẹ nó từng người tự chiến, phía sau đại biểu cho thế lực khác nhau a. Đây chính là tiểu bí cảnh cùng trung cấp linh thạch hoàn mạch. Ngươi ngưỡng lão tử đi chỗ nào xuất ra những vật này đến? Ngươi còn không bằng giết lão tử a. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía Anton Luc, Anton ngay lập tức toát ra lấy lòng tận sắc, liền mở nói: "Lạc hội trưởng, ngài còn xin yên tâm, chúng ta hiệp hội trận pháp sư cũng sẽ xuất ra một trung phẩm linh thạch khoán mạch cùng một tiểu bí cảnh, đảm nhiệm nhặt lỗi." Chẳng qua, ta mặc dù là hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, nhưng vật chân quý như vậy, ta còn phải trở về thương lượng một chút, trở về bàn bạc. Ngươi cái này hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, có chút giắt thải a." Tiêu Phàm không che giấu chút nào chính mình chà phụng cùng khinh thượng, cười lạnh nói: "Anton nghe nói như thế, trong nội tâm Mặc dù tràn đầy bất mãn cùng lửa giận, thế nhưng lại cũng chỉ có thể che giấu lấy, cười khổ nói: "Lạc hội trưởng nói đúng lắm, ta cái này hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, sắp thực ngồi vô cùng áp bức. Cho chuyện, ta hiện tại thật thì hâm mộ ngài cái này tinh thần hội hội trưởng." "Hâm mộ cũng không cần phải." Tiêu Phàm cười ha ha, ngắt lời Ân Tuân lời nói, nhìn lướt qua ở đây mấy cái hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả, nói ra: "Ta nếu đoán không sai, ở đây hẳn là cũng đều là hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng đi. Làm gì trở về thảo luận đâu? Như thế đủ, các ngươi có mấy người còn không làm chủ được. Nhanh, hôm nay không thảo luận ra kết quả" Ngươi cảm thấy các ngươi có thể trở về." Tiêu Phạm vừa dứt lời dưới, đứng sau lưng Ân Tuân bọn này phó hội trưởng, sắc mặt trong nháy mắt lại âm trầm xuống. Ân Tuân lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong lại nhịn không được lóe ra một tia mừng rỡ khó mang, bởi vì hắn hiểu rõ, bên cạnh mình đám người này cũng không thể coi như là bọn hắn hiệp hội trận pháp sư chân chính phó hội trưởng, bọn hắn đều là đại biểu cho khác nhau thế lực tiến vào chiếm giữ bọn hắn hiệp hội trận pháp sư vinh dự phó hội trưởng. Tiêu Phạm hiện tại làm như thế, chẳng phải là đem bọn hắn phía sau thực lực đắc tội sao? Bất quá, Ân Tuân trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng mà trên mặt lại hơ tỉnh giả ý nở nụ cười. Lạc hội trưởng, này không nhiều phù hợp. Mấy vị này, mặc dù cũng là chúng ta hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, nhưng bọn hắn kỳ thực cũng không thể coi như là chúng ta hiệp hội trận pháp sư đệ tử chân chính, bọn hắn đều là. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trên mặt nét mặt rất là khinh thường. Ta hiểu rồi, không phải liền là đại biểu cho khác nhau thế lực người sao? Khó lượng, thì chính là cái gì Thái Hư Điện a? Ảnh Tung tự a? Những thế lực này thôi. Sao? Thì cho phép các ngươi khi dễ chúng ta tinh thần hội, còn không cho chúng ta phản kích? Tiêu Phàm cười lạnh, nét mặt lần nữa trở nên sát khí đằng đằng. Cái này khiến bọn này phó hội trưởng sắc mặt lần nữa trở nên một mảnh trắng bệch. Bọn hắn mặc dù cũng là hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, nhưng so với tiêu Phàm nhắc tới những thế lực này, bọn hắn thế lực sau lưng còn hơi kém hơn một ít. Ngay cả những thế lực này, tiêu Phàm còn không sợ. Bọn hắn căn bản không dám đem sau lưng mình đại biểu thế lực nói ra, đi uy hiếp tiêu Phàm, chỉ có thể cười khổ, liên tục tỏ vẻ hiện tại có thể làm ra quyết định. Chương 809, đừng lãng phí lao tử thời gian, chương 809, đừng lãng phí lao tử thời gian. Cho các ngươi thời gian nửa nén hương. Vội vàng thảo luận, đừng lãng phí thời gian của lão tử." Tiêu Phàm vẻ mặt hung tàn cảnh cáo nói. Tiêu Phàm công uy hiếp thành như vậy, tận tuân một bọn người, tự nhiên không dám ở nói nhảm chỉ có thể chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, thành thành thật thật tụ tập cùng nhau, bắt đầu thảo luận, những thứ này để bù, rốt cục do ai lấy ra. Thảo luận càng nhiệt liệt, từng cái mặt đỏ tía tai. Chẳng thể trực tiếp đánh nhau dường như. Ở bên cạnh nhìn Tiên Võ Liên Minh một đám người, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Lại hoàn toàn quên đi, bọn hắn đã cung cấp như thế một phần lợi lôi. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn bọn này Tiên Võ Liên Minh tu luyện giả, cười ha hả nói: Vị đạo hữu này, không biết ngươi nói trung cấp linh thạch khoáng mạch cùng tiểu bí cảnh, cũng tại cái quái gì thế? Không nếu như để cho ta thừa dịp lúc này, đi tiếp thu một chút, không sao hết." Hối Đao trả lời rất thẳng thắn. Bọn hắn tiên võ liên minh có trung cấp linh thạch khoáng mạch cùng tiểu bí cảnh thực sự quá nhiều rồi. Rất nhiều cũng ở vào niệm phong tích chữ trận thái. Cho dù lấy ra hai cái, đảm nhiệm được luôn, hắn tỉ một chút cũng không đau lòng. Chủ yếu là, những thứ này trung cấp linh thạch khoáng mạch cùng tiểu bí cảnh, nhưng thật ra là thuộc về tiên võ liên minh. Hối Đao liền xem như tiên võ liên minh phó minh chủ, thì không được hưởng những thứ này quyền sở hữu dùng hai cái thứ không thuộc về mình, đổi lấy chính mình một cái mạng chó. Theo Hối Đao, vẫn là tương đối có lợi. Không vẹn vẹn là Hối Đao. Hối Đao bên người những tia tiên võ liên minh tu luyện giả, đồng dạng không có bợi vì chuyện này, mà biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì. Bọn hắn hình như đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Cũng rất giống căn bản không có ý thức được, trong chuyện này, chính mình ăn phải cái lô vốn giống nhau. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Tiêu Phàm có hơi nhíu mày, nhắc nhở: "Ta trước thanh minh, cái này quan mạch, cùng cái này tiểu bí cảnh, tốt nhất cách chúng ta tinh thần hội gần một chút, nếu quá xa, ta thì hoài nghi các ngươi có ý khác. Cái này Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Hồi Dao nhíu mày, có chút khó khăn nói: "Lạc hội trưởng, ngài này không phải làm khó chúng ta sao? Chúng ta Tiên Võ Liên minh tổng bộ, khoảng cách các ngươi tinh thần hội thực sự quá xa. Chúng ta cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đến các ngươi những thế lực này xung quanh, mở rộng phạm vi thế lực a." "Không có sao." Tiêu Phàm híp mắt, một sợi hàn quang đột nhiên theo trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hồi Dao trong nháy mắt bị dọa đến run một cái. Đứng ở hắn phía bên phải một tên võ thần hậu kỳ tu luyện giả, vội vàng hô lớn: "Lạc hội trưởng, ngài đừng có gấp, ta hình như còn nhớ, tại tinh thần hội phụ cận, đã từng có một thế lực nhỏ chủ động gia nhập chúng ta, còn đem bọn hắn thuộc về tiểu bí cảnh tặng đưa cho chúng ta, không bằng chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút cái đó bí cảnh tình huống. Được."Tiêu Phàm nở nụ cười, nhếch miệng lên một kia hơi có vẻ được tà mị nụ cười. Lựa chọn như vậy, không cũng rất được không?"Nói xong, Tiêu Phàm còn nhíu mày, lần nữa cười nói: "Đây là lựa chọn của chính các ngươi, còn không phải thế sao ta bức bách các ngươi đi? Dĩ nhiên không phải."Hồi Đao liên tục khoắt tay. Vậy liên chờ một lát một lát."Tiêu Phàm nói xong, đi đến tự duyệt văn bên người, thấp giọng nói ra: "Sư phụ, chuẩn bị một ít vật liệu, ta bố trí một cái trận pháp." Bố trí trận pháp gì?" Từ Duệ Vân nhíu mày hỏi. "Ta hiện tại cùng Tiên Võ Liên Minh đám người này đi tiếp thu trung hình linh thạch khoáng mạch cùng tiểu bí cảnh. Ta không yên lòng hiệp hội trận pháp sư đám người này, ta chuẩn bị đem bọn hắn dùng trận pháp vây ở chỗ này." Tiêu Phàm không có chút nào che giấu nói. Ân Tuân trước đây thảo luận tương đối nhiệt liệt. Nghe được Tiêu Phàm những lời này, từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không tự chủ được đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. "Lạc hội trưởng, ngươi cái này quá mức a. Chúng ta dù sao cũng là hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả, ngươi lại còn muốn đem chúng ta dùng trận pháp vây ở chỗ này?" Ân Tuân nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm khinh miệt nhìn lướt qua Ân Tuân, thản nhiên nói: "Tiết Tâm, ta dùng trận pháp đem bọn ngươi vây khốn, cũng là muốn cho các ngươi một cơ hội. Nếu tại ta quay về trước đó, các ngươi có thể phá vỡ trận pháp của ta, ta thì tha các ngươi rời khỏi, không còn muốn các ngươi nhận lỗi." Từ Duệ Văn nghe được Tiêu Phàm lời nói này, ánh mắt bên trong ngay lập tức lóe ra một vòng tình quang. Hắn đã hiểu rõ, Tiêu Phàm trình độ trận pháp, thế nhưng thập giai trận pháp sư, là hiện nay Huyền Thiên đại lục bên trên duy nhất thập giai trận pháp sư. Liền xếp như trận pháp sư số lượng, so với bọn hắn tinh thần hội hơn rất nhiều, cao giai trận pháp sư, đồng dạng không ít hiệp hội trận pháp sư bên trong cũng có ai có thể cùng Tiêu Phàm đánh đồng. Tiêu Phàm làm như thế, nào có một chút muốn tha thứ hiệp hội trận pháp sư ý nghĩa, rõ ràng chính là tại nhục nhã hiệp hội trận pháp sư mà. Cái khác không biết Tiêu Phàm trận pháp sư trình độ người. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhất là tiên võ liên minh một đám người. Trước đây, mọi người phải bỏ ra đồng dạng nhặt lỗi, bọn hắn cảm thấy này vô cùng công bằng. Nhất là hiệp hội trận pháp sư đám người này, vì điểm ấy nhặt lỗi, lại trực tiếp tại trước mặt mọi người, trên Zoom. Quả thực mất hết bọn hắn hiệp hội trận pháp sư mặt mũi. Nhưng là bây giờ Tiêu Phạm lại cho trận pháp sư một cái cơ hội như vậy. Cái này Thiến Tiên Võ Liên Minh người thì tương đối khó chịu. Nói thật dễ nghe điểm. Bọn hắn là tại ân tuân một đoàn người lắc lưu dưới, mới biết đến tinh thần hội tìm phiền toái. Kết quả, hiện tại bọn hắn thứ bị thiệt hại nghiêm trọng, hiệp hội trận pháp sư lại không có một chút thứ bị thiệt hại, bọn hắn làm sao có thể đủ sảng khoái? Đúng. Tại Tiên Võ Liên Minh hôi đau đám người trong mắt, Tiêu Phạm mục đích làm như vậy, chính là cho hiệp hội trận pháp sư một cái hạ bậc thang. Hoàn toàn chính là đang cố ý đả kích bọn hắn Tiên Võ Liên Minh. Nếu không phải Tiêu Phạm thực lực cường đại bức hiệp, nhường hôi đau không dám lúc này phản kháng. Hắn nói không chừng, đã giận lên sắc cơ, trực tiếp ra tay với Tiêu Phàm. Cái này khiến nguyên bản đúng Tiêu Phàm chỉ có bất mãn hôi đau trong lòng, bắt đầu đúng Tiêu Phàm, sản sinh mãnh liệt toán niệm cùng hắn ý. Về phần Ân Tuân, thần sắc trên mặt đại hỉ, nhìn thoáng qua sau lưng nào đó võ thần trung kỳ tu luyện giả. Đây chính là bọn hắn hiệp hội trận pháp sư chuyên trách phó hội trưởng. Cái gì gọi là chuyên trách phó hội trưởng? Chính là chuyên môn nghiên cứu trận pháp, như là Từ Duệ Văn như vậy, không cần phải để ý đến những chuyện khác trận pháp đại lao. Trấn chính cửu giai trận pháp sư. Mới lạ. Ngươi sợ là không nghĩ tới, lão tử lần này đi ra ngoài đem chúng ta hiệp hội trận pháp sư cựu giai trận pháp sư cũng cho mang tới đi. Ha ha, có phải ta nên cảm ơn ngươi a?" Ấn Tuân đã nghĩ đến, bọn hắn ngay trước tiên võ liên minh đám người này trước mặt, nên ngang phá giải trận pháp, rời khỏi tinh thần hội. Cái loại cảm giác này, liền để hắn thoải mái bay lên. Ai bảo vừa nãy, tiên võ liên minh đám người này, cũng làm cho bọn hắn khó chịu đâu. Không vẹn vẹn là ân tuân. Ngay cả tinh thần hội bọn này không rõ ràng cho lắm cao tầng. Tại hiểu rõ tiêu phàm lựa chọn về sau, cũng là có chút không hiểu giá sao? Hoàn toàn không biết, Tiêu Phàm ở ngoài sáng rõ có thể theo hiệp hội trận pháp sư trong tay, chiếm được tiện nghi, cuối cùng lại không công còn cho người ta mục đích là cái gì. Chương 810, đây cũng quá nghệ tình, chương 810, đây cũng quá nghệ tình. Tiêu Phàm cần vật liệu, đương nhiên đều là bố trí thập giai trận pháp. Tư duyệt văn trên người không hề có chuẩn bị. Chẳng qua, nơi này là sở nhiệm vụ số 1. Tại mỗi một nhiệm vụ bị trúng, cũng chứ bị tương ứng vật liệu hết, sẽ cất giữ một ít vật liệu, có thể bố trí thập giai trận pháp vật liệu, đều là tương đối trân quý. Nhưng vấn đề là, trên Huyền Thiên Đại Lục, không có xuất hiện thập giai trận pháp sư tình huống dưới. Những tài liệu chân quý này, ngược lại có vẻ cũng không chân quý. Chỉ ít, không có người biết đi trộm những vật này, bán không được không nói, còn có thể đắc tội tinh thần hội. Việc này tốn công mà không có kết quả sự việc, chỉ có kẻ ngốc mới biết đi làm. Đến mức, những thứ này chân quý, có thể bố trí thập giai trận pháp vật liệu. Kỳ thực thì cùng giá trị giống nhau, bị đối phương tại vật liệu trong phòng, dường như đều bị người quên đi bọn chúng tồn tại. Cho nên, Từ Duệ Văn rất nhanh liền từ sở nhiệm vụ số 1 vật liệu trong phòng, lấy ra tương ứng vật liệu cũng không nhìn thấy Từ Duệ Văn rút cục cầm tài liệu gì tinh thần hội các cao tầng, trên mặt nét mặt trở nên tương đối bất đắc dĩ, cũng càng thêm không nghĩ ra. Bọn hắn đã hoàn toàn quên đi, vật liệu trong phòng, còn có những tài liệu chân quý này tồn tại. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại nhường Từ Duệ Văn theo nhiệm vụ chố vật liệu trong phòng, cầm lấy tài liệu liệu, bố trí trận pháp. Bọn hắn liền cho rằng, Tiêu Phàm chuẩn bị bố trí trận pháp, thật là cấp thấp. Cái này càng là bị hiệp hội trận pháp sư đám người này lôi thoát. Người ngoài ở tại, phàn hoàng một bọn người, cũng không dám công nhiên mở miệng phản đối Tiêu Phàm ý nghĩ, chỉ có thể tương đối bất đắc dĩ, lén lút truyền âm nghị luận lên. Phàn Trường lão, ngươi nói hội trưởng rốt cục muốn làm gì a? Chúng ta cùng hiệp hội trận pháp sư quan hệ, có thể là tuyệt đối quan hệ thù địch, hắn sao tình nguyện đắc tội tiên võ liên minh, cũng muốn buông tha hiệp hội trận pháp sư? Lão tử làm sao biết? Phàn Hoàng lúc này đang sinh chọc tức lấy. Hắn cùng hiệp hội trận pháp sư quan hệ trong đó, tuyệt đối là huyết hải thông cũ. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào, đã kết hiệp hội trận pháp sư cơ hội. Hắn thì không phải chưa nói với Tiêu Phàm, chính mình cùng hiệp hội trận pháp sư quan hệ. Hiện tại, Tiêu Phàm làm như thế, Dụ Chân nhường hắn nhìn có chút không hiểu. Trong lúc nhất thời, Trong lòng cũng sản sinh một ý toán nghiệm, bắt đầu hoài nghi, chính mình nường tiêu phàm biến thành bọn hắn tinh thần hội mới hội trưởng, rốt cuộc có đúng hay không. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Phan Hoàng lần nữa nhớ lại, chính mình biết nhau tiêu phàm về sau, tiêu phàm đủ loại biểu hiện, hắn hay là vui lòng tin tưởng tiêu phàm. Tiêu phàm mục đích làm như vậy, tuyệt đối không phải là vì Bung Tha hiệp hội trận pháp sư đám người này, càng có thể là vì tốt hơn đả kích bọn hắn. Nghe bên tai không ngừng vang lên truyền âm hỏi, Phan Hoàng nghĩ như vậy về sau, chợt quát một tiếng, đem âm thanh truyền lại cho tất cả cho hắn truyền âm tinh thần hội cao tầng bên hai. Cú mẹ nó câm miệng cho ta, chúng ta phải tin tưởng hội trưởng. Hộ trưởng rốt cuộc là ai, lẽ nào chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Phan Hoàng câu chuyện, lương nghị luận ầm ĩ tinh thần hội các cao tầng, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Từng cái liếc nhau một cái sau, đột nhiên phấn hứng. Đúng a. Tiêu Phàm biến thành tinh thần hội thời gian, mặc dù không phải thật lâu, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Mọi người kỳ thật vẫn là rất rõ ràng. Tiêu Phàm cũng không phải không biết, bọn hắn cùng hiệp hội trận pháp sư trong lúc đó mâu thuẫn. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm liền xem như buông tha tiên võ liên minh, thì tuyệt đối không thể nào buông tha hiệp hội trận pháp sư. Có thể hết lần này tới lần khác. Tiêu Phàm hiện tại cố ý làm ra tới một cái Toàn nhìn như là cho hiệp hội trận pháp sư lối thoát cục diện này. Đây là chân tướng sao? Mọi người xôi nổi cảm thấy, có điểm gì là lạ. Nghĩ như vậy sao? Mọi người bình tĩnh lại, tầm mắt quét về phía xung quanh, đột nhiên nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Từ Duệ Văn. Từ Duệ Văn mang trên mặt trêu tức nụ cười, hoàn toàn không có một chút lo lắng uy nghi. Cái này khiến mọi người càng là hơn có chút sử sợ. Mơ hồ cảm thấy, Từ Duệ Văn khẳng định là hiểu rõ một vài thứ. Kết quả là, Phan Hoang cái thứ nhất truyền âm hỏi, rốt cục có chuyện gì vậy? Cái khác tinh thần hội cao tầng, theo sát phía sau. Từ Duệ Văn hơi cười một chút, trong tươi cười Trần Đợi tự hào cũngắc ý, cũng không có truyền âm, mà là chậm chạp mở miệng nói, "Một lúc, các ngươi liền biết." Mọi người nghe Tử Duệ Văn lạnh nhạt lời nói, trong nội tâm đột nhiên hiện ra một tia không nói được chờ mong cùng căng thẳng, không hiểu cảm giác, Tiêu Phàm lần này khẳng định có thể cho bọn hắn đem lại to lớn kinh hỉ. "Các ngươi thì đứng ở chỗ này không nên động, ta tại các ngươi trùng quanh bố trận. Tại ta hoàn thành trận pháp trước đó, bất luận kẻ nào không cho phép vận động, bằng không đừng trách ta trở mặt không quên biết." Mà đổi thành một bên, Tiêu Phàm bố trí trận pháp trước, ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo Ân Tuân một đoàn người. Ân Tuân đáng người lúc này, đã tuyệt để tin tưởng Tiêu Phạm mục đích làm như vậy, chính là vì cho bọn hắn lối thoát. Xôi nổi mở miệng tỏ vẻ, "Lạc hội trưởng, ngài cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối thành thành thật thật đứng ở chỗ này, một bước cũng không động đậy, ta nếu động, chính là vương bát." Không sai. Lạc hội trưởng cũng như thế lệ tình chúng ta nếu còn không nghe lời, vậy liền quá không phải người. "Lạc hội trưởng, ngài mặc dù bố trí tại trận pháp hoàn thành trước đó, chúng ta nếu là dám di chuyển một bước, thì rủa ta nhóm vĩnh thế không cách nào phi thăng." Hiệp hội trận pháp sư bọn này cao đẳng, giờ phút này hưng phấn không muốn không muốn. Bọn hắn thực sự quá hưng phấn cũng không để ý đến tinh thần hội các cao tầng, dần dần quỷ dị nét mặt. Ngược lại là một thằng ở vào người đứng xem tiên võ liên minh một đoàn người. Thì thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được, hình như sự việc cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế, tiêu phàm là tình nguyện đắc tội bọn hắn tiên võ liên minh, cũng phải cấp hiệp hội trận pháp sư lối thoát. Có náo nhiệt có thể nhịn. Hồi đau trong lòng đúng tiêu phàm ẩn ý, trong nháy mắt này lại biến mất vô tung vô ảnh. Ôm hai vai, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn tiêu phàm nét mặt. Hắn rất muốn hiểu rõ, tiêu phàm rốt cục muốn sao đối đãi hiệp hội trận pháp sư đám người này? Có đủ nhiều vật liệu Căn bố trí trận pháp cũng không cần quá lớn. Đúng tiêu phàm cái này thập giai trận pháp sư mà nói, quả thực không nên quá thoải mái. Động tác của hắn nhanh bay lên, nhìn lên tối, không giống như là tại bố trận, càng giống là đang chơi đùa dường như. Cái này khiến hiệp hội trận pháp sư bọn này, tự cho là đúng chuyên gia người, nhìn càng thêm là vẻ mặt tươi cười. Rốt cuộc, đối bọn họ mà nói, bố trí trận pháp, thế nhưng một công việc tỉ mỉ nhì, sao có thể cùng tiêu phàm như vậy, nhanh chóng như vậy bận rộn nhìn. Thế này sao lại là bố trí trận pháp? Rõ ràng chính là chơi đùa. Cái này cũng đầy đủ nói rõ. Tiêu Phàm chính là đang cố ý cho bọn hắn lối thoát. Về phần Tiêu Phàm bố trí trận pháp, bọn hắn đám chuyên gia này cũng xem không hiểu. Bọn hắn thì căn bản không có nghĩ tới, đây là bởi vì Tiêu Phàm bố trí trận pháp vô cùng cao cấp. Ngược lại cảm thấy, là cái này Tiêu Phàm không biết từ chỗ nào học được, tương đối lệch môn trận pháp. Rốt cuộc, người ta tiên võ liên minh người, ngay tại bên cạnh, cũng phải cải dáng vậy mà. Mấy phút trôi qua, Tiêu Phàm đã hoàn thành trận pháp tất cả tiết điểm bố trí. Lúc này, chỉ cần đưa chúng nó sâu chỗ lên, có thể triệt để kích hoạt trận pháp. Chương 811, cao hứng qua sớm, chương 811, cao hứng qua sớm. Tiêu Phàm ngay lập tức niết miệng nợ nụ cười, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị qua mang. Các vị hiệp hội trận pháp sư đạo hữu, tiếp đó thì làm phiền mọi người cố gắng một chút, đem trận pháp này phá giải lạc. Ta Tiêu Phàm tuyệt đối nói lời giữ lời, các ngươi nếu là có thể đem trận pháp này phá giải, giữa chúng ta sổ sách xóa bỏ, các ngươi có thể trực tiếp rời khỏi chúng ta tinh thần hội. Nghe được Tiêu Phàm, Ân Tuân Đầu Hốc có lại, đồng dạng ha ha cười nói, "Lạc hội trưởng quá khách khí. Ta hôm nay thì đem lợi đặt xuống ở chỗ này, nếu là trận pháp này chúng ta hiệp hội trận pháp sư phá giải không được, đến lúc đó, chúng ta vui lòng gấp đôi phụng trên nhiệt lỗi." coi như là làm phiền lạc hội trưởng mở ra trận pháp thủ công phí. Không sai, ta Lý Cố đem lời phóng nơi này, trận pháp này, nếu là ta không thể phá mở, trừ ra ân hội trưởng nói gấp đôi nhận lỗi, cá nhân ta còn nguyện ý phụng trên 1 tỷ linh thạch xem như nhận lỗi. Tiêu Phàm trên mặt quỷ dị qua mang, lấp lóe càng thêm rõ ràng. Hắn đều có chút hoài nghi, hiệp hội trận pháp sư đám người này, đầu óc có phải hay không bị hư? Làm sao lại như vậy đột nhiên, làm ra dạng này hứa hẹn? Bất quá, nghe được bọn hắn lời nói, Tiêu Phàm ngược lại vui vẻ không thôi, trực tiếp chào hỏi phản hoàng cùng Từ Duy Văn, cười to nói: "Phan trưởng lão, Từ trưởng lão, Hiệp hội trận pháp sư, những người bạn này lợi nói, các ngươi đều nghe được đi, cũng cho ta ghi lại, một lúc đừng quên, để bọn hắn thanh toán. Bạch. Tiêu Phạm vừa dứt lời trong ngáy mắt, đột nhiên vung ra mấy vạn viên linh thạch, đem trước mắt trận pháp này kích hoạt. Trong chốc lát, một đạo trùng thiên quang mang, dường như đem sở nhiệm vụ số 1 nóc phòng tung bay, xuất hiện tại trước mặt mọi người, đem hiệp hội trận pháp sư một đám người, ba phủ ở bên trong. Không thể nào. Từng đạo tiếng kinh hô, đột nhiên theo hiệp hội trận pháp sư một đoàn người trong miệng vang lên. "Này mẹ nó là giả đi." Tiên võ liên minh bọn này cao tầng, đồng dạng tràn đầy kinh hãi cũng không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, còn có tinh thần hội một đám cao tầng. Chợn mắt há hốc mồm. Sau một hồi, Phan Hoàng phản ứng lại, bắt lại từ dựệ văn cổ áo, điên cuồng lay động, trong miệng càng là hơn giống bị điên bình thường, kêu to nói: "Lão tử, ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là thật hay là giả?" "Thật, tuyệt đối là thật. Ngươi thấy tất cả tất cả đều là thật. Chúng ta là hội trưởng, tại trước đây không lâu, đã là thập giai trận pháp sư. Tất cả huyền thiên đại lục bên trên, độc nhất vô nhị thập giai trận pháp sư." "Huyền? Tin tức như vậy, đối với ở đây mỗi người mà nói, cũng dường như sấm sét nổ vang tại bọn hắn bên tai." để bọn hắn cảm nhận cảm thấy thần hồn điên đảo, giống giống như nằm mơ. Đây chính là thập giai trận pháp sư a. Từ thượng cổ thế giới sau khi vỡ vụn, thì chưa từng nghe nói qua, lại có người đạt tới độ cao a. Bọn hắn tuổi còn trẻ, chẳng qua 20 tuổi hội trưởng, lại đã đạt đến. Mặc dù, từ vừa mới bắt đầu, Phan Hoàng nhường Tiêu Phàm ngồi lên hội trưởng tinh thần hội vị trí, thì có một ít trở lợi, cảm thấy Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, chính là bắt giai trận pháp sư. Kia tương lai, nói không chừng thật sự có hy vọng, biến thành huyền thiên đại lục bên trên, cái thứ nhất thập giai trận pháp sư. Có thể vậy cũng đúng bao nhiêu năm sau. Theo Phan Hoàng Ít nhất cũng phải hơn ngàn năm. Đương nhìn Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, liền đã bắt giai trận pháp sư, nhưng muốn đột phá bắt giai, chân không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, rõ ràng cần tốn phí mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành sự việc, bây giờ lại liền bị Tiêu Phàm hoàn thành. Này làm sao không phóng phản hoàng vừa mừng vừa sợ? Hội trưởng, ngài rốt cục là như thế nào đột phá? Phan hoàng mừng như điên vô cùng mà hỏi. Ta cũng không biết, dù sao cứ như vậy đột phá a. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn thoáng qua Phan hoàng, chắp tay cười nói, "Lão hội trưởng, ngài hiện tại nên còn sẽ không cảm thấy, ta đây là cố ý cho hiệp hội trận pháp sư lối thoát đi." Không có, không có, ta từ trước đến giờ đều không có ý nghĩ như vậy." Phan Hoàng liên tục khoát tay. Trong lòng càng là hơn may mắn, chính mình cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, không hề có đem ý nghĩ trong lòng để lộ ra tới. Nếu không, hiện tại lúng túng tuyệt đối là hắn, mà không phải Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nhìn không ra? Phan Hoàng một đoàn người tại chính mình chuẩn bị bày chợt lúc, lưu lộ ra ngoài những ý nghĩ kia cùng nét mặt. Hắn chính là cố ý không có nói rõ. Từ Duệ Văn thì hết sức phối hợp. Hiện tại mọi người ngoài dự đoán hình tượng, cũng bị Tiêu Phàm đoán được, lại phải ý, lại sảng khoái. Lạc hội trưởng tất cả chúng ta cũng coi thường ngươi a. Về phần bên kia Tiên Võ Liên Minh Hôi Đao đáng ngợi, lúc này thật là kinh hãi dị thường. Hắn đã đoán được, Tiêu Phàm khẳng định không phải thật sự cho Hiệp hội Trận Pháp sư lôi thoát, thế nhưng thì không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà sẽ làm ra lớn như vậy tin tức. Đây chính là thập giai trận pháp sư a. Là bọn hắn Huyền Thiên Đại Lục bên trên, từ thượng cổ thế giới sau khi vỡ vụn, chưa bao giờ xuất hiện qua cường đại trận pháp sư. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, về sau Tiêu Phàm chính là Huyền Thiên Đại Lục trận pháp đệ nhất nhân, chỉ cần không phải nghĩ tìm đường chết, căn bản không dám đắc tội hắn a. Rốt cuộc Trận pháp sư mặc dù so với luyện đan sư cùng luyện khí sư, thoạt nhìn không có trọng yếu như vậy, nhưng vẫn như cũng là hàng loạt tu luyện giả. Tại trong quá trình tu luyện, không thể thiếu tồn tại. Tiêu Phàm xuất hiện thì có vẻ rất là trọng yếu, hắn có thể khẳng định. Một sáng Tiêu Phàm đem mình đã là thập giai trận pháp sư thông tin để lộ ra đi, đến lúc đó, tất cả huyền thiên đại lục bên trên, không vẹn vẹn là bọn hắn đông dục thực lực cùng đại, đều sẽ tranh nhau mà đến. So với lần trước, Tiêu Phàm có thể tại bố trí trận pháp trong cơ thể người thông tin, truyền khắp tất cả đại lục ở bên trên, thu hút đến còn nhiều hơn cường đại tu giả đến. Rốt cuộc Huyền Tiên Đại Lục thực sự quá lớn, hay là một đã từng có thượng cổ thời đại phá toái đại lục. Đến từ thượng cổ thế giới di chỉ, không nên quá nhiều. Những thứ này di chỉ chung quanh cũng tồn tại trận pháp tương đại. Trước đó, không có thế giới trận pháp tình huống dưới, mặc dù có tóc người hiện những thứ này di chỉ, cũng chỉ có thể che giấu, mặc dù muốn bạo lộ ra, cũng không có bất kỳ cái gì dụng. Vì không có thế giới trận pháp tồn tại, mặc kệ bao nhiêu tóc người hiện, cũng không có cách nào đem nó phá giải ra tới. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Tiêu Phàm xuất hiện, những trận pháp này đã có có thể phá giải khai hi vọng. Bên trong rốt cục tồn chữ nhìn bao nhiêu đến từ thượng cổ thế giới bảo bối, không có ai biết. Những bảo bối này lại hấp dẫn bao nhiêu người, bao nhiêu năm trở mong thì đồng dạng không có ai biết. Bọn hắn nói không chừng, sẽ vì ai có thể cái thứ nhất mở ra những thứ này gì chỉ, mà ra tay đánh nhau. Nói cách khác, tiêu phẩm cái này tuyệt đối có thể trở thành vô số cường giả thượng khách. Ở trong đó, tuyệt đối tồn tại cường giả võ đế. Đó là bọn họ Tiên Võ Liên Minh, cũng không dám tùy ý trêu chọc tồn tại. Nghĩ đến đây, Tiên Võ Liên Minh hôi đau đáng người, tự nhiên là hâm mộ lên. Bọn hắn càng là hơn ở trong lòng tưởng tượng lấy. Nếu Tiêu Phàm là bọn hắn tiên võ liên minh tu luyện giả, thật là tốt biết bao. Thế nhưng, bọn hắn càng rõ ràng hơn. Tiêu Phàm trước đó không muốn gia nhập bọn hắn tiên võ liên minh, hiện tại có thân phận như vậy, càng thêm không thể nào gia nhập bọn hắn tiên võ liên minh, chương 812, không thể tin tưởng bọn họ, chương 812, không thể tin tưởng bọn họ. Về phần đem tin tức này che giấu, không công bố ra ngoài. Ha ha. Hối Đao là hoàn toàn không có nghĩ qua cái này biện pháp giải quyết, vì hắn biết rõ, này không một chút nào hiện thực. Không nói tinh thần hội những người này có đồng ý hay không, liền nói bọn hắn tiên võ liên minh nội bộ có thể hay không đem bí mật này chân chính che giấu. Một sáng hậu kỳ bị những cường giả khác hiểu rõ, bọn hắn tiên võ liên minh tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lại thêm, bọn hắn tiên võ liên minh bên trong rất nhiều người, vốn chính là thông qua các loại uy bức lợi dụng mới không thôi gia nhập. Nếu là ở đã xẻ ra loại chuyện này về sau, còn có thể chống cậy vào bọn hắn, tiếp tục lưu lại tiên võ liên minh sao? Hoàn toàn không thể nào. Không nói người khác, liền xem như hô đao chính mình, đều có khả năng dưới loại tình huống này, lựa chọn phản bội tiên võ liên minh. Ai bảo tiên võ liên minh tu lựa dạ, vốn chính là một đám hạng người ham sống sợ chết đâu. Mặc kệ tinh thần hội cùng tiên võ liên minh đám người này, vì Tiêu Phàm thập giai trận pháp sư thông tin, kinh ngạc đến cái dạng gì. Đã bị nhốt trong trận pháp hiệp hội trận pháp sư đám người này, ánh mắt bên trong vẫn không khỏi hiện lộ ra đồ oán cùng phẫn nộ, cùng với sợ hãi thật sâu. Trước đó, bọn hắn hiệp hội trận pháp sư còn có thể tiêu phàm nắm giữ, tại bố trí trận pháp trong cơ thể người năng lực về sau, vẫn như cũ biến thành huyền thiên đại lục trên trận pháp thế lực lão đại. Đó là bởi vì bọn hắn hiểu rõ, Tiêu Phàm làm ra loại năng lực này, đối với phần lớn tu luyện giả mà nói, đều là một chuyện cười. Loại năng lực này mạnh hơn thì do so ra cái một cự giai trận pháp sư càng thêm thu hút người. Trên thực tế, cũng là như thế. Ai không thấy, băng xương thánh địa người, ở ngoài sáng hiểu rõ, hiệp hội trận pháp sư người đến cửa nào quét tình của dưới. Gặp được phiền phức về sau, trước tiên nghĩ tới hay là hiệp hội trận pháp sư, mà không phải tinh thần hội. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu phàm cái này thập giai trận pháp sư xuất hiện. Nhưng hiệp hội trận pháp sư ý thức được, bọn hắn dẫn trước ưu thế, là triệt để không còn tồn tại. Thậm chí, bọn hắn đã triệt để bị tinh thần hội dẫm nát dưới chân, vĩnh viễn không thể nào lại trở mình. Không mẹn mẹn là vì Bọn hắn cũng không biết, chính mình hiệp hội nội bộ trận pháp sư muốn đột phá đến tập giai, cần thời gian bao lâu. Thế nhưng bọn hắn hiểu rõ, trong thời gian ngắn, khẳng định tỷ rộng lượng thuộc về bọn hắn hiệp hội trận pháp sư trận pháp sư, bị tinh thần hội thu hút, từ đó lựa chọn gia nhập tinh thần hội. Nếu vẹn vẹn là bình thường trận pháp sư, lựa chọn gia nhập tinh thần hội thì cũng thôi đi. Sợ nhất chính là những kia lệ thuộc về bọn hắn hiệp hội trận pháp sư võ đế, thì ở thời điểm này, rời khỏi hiệp hội trận pháp sư, gia nhập tinh thần hội. Bọn hắn hiệp hội trận pháp sư so với tinh thần hội, đã tại trận pháp sư đẳng cấp bên trên, thật to rơi ở phía sau duy nhất còn có thể chiếm được tiếng nghi, nhưng trên thực tế cũng sẽ không bị người coi trọng, chính là những thứ này võ đế. Nếu là có võ đế bị hấp dẫn tới, vậy bọn hắn hiệp hội trận pháp sư chính là thật thua. Về phần rốt cục có hay không có võ đế, ở thời điểm này, lựa chọn gia nhập tinh thần hội đâu? Ân Tuân Thê thảm nở nụ cười. Không nói đến từ thế lực khác cường giả. Hắn tin tưởng, liền xem như bọn hắn hiệp hội trận pháp sư võ đế, hiểu rõ tin tức này về sau, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn rời khỏi hiệp hội trận pháp sư, gia nhập tinh thần hội. Ngay tại lúc đó, Còn có một số vị tăng lên trận pháp sư đẳng cấp, mà gia nhập bọn hắn hiệp hội trận pháp sư cựu giai trận pháp sư. Chỉ sợ cũng phải thừa cơ hội này, xôi nổi thoát ly bọn họ hiệp hội trận pháp sư. Một sáng như thế. Vậy bọn hắn hiệp hội trận pháp sư cùng tinh thần hội địa vị, rồi sẽ trong nháy mắt, đạo. Bọn hắn hiệp hội trận pháp sư có thể giẫm tại tinh thần hội trên đầu, làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Kia đến phiên tinh thần hội đoán được bọn hắn trên đầu sau, còn có thể buông tha bọn hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Đến lúc đó, bọn hắn hiệp hội trận pháp sư kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Ân Tuân càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng sợ hãi ánh mắt bên trong, để lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Ừm. Không vẻn vẹn là Ân Tuân. Giờ phút này, cái khác hiệp hội trận pháp sư cao tầng cũng là một bộ vẻ mặt như thế. Nhất là những kia vốn là thuộc về thế lực khác, chú đóng ở hiệp hội trận pháp sư vinh dự phó hội trưởng nhóm. Đã nhanh nhanh chuyển động trong mắt, bắt đầu suy xét, làm sao đem tin tức này trước giờ thông báo cho thế lực sau lưng, để bọn hắn ngay lập tức mang theo hạ lễ, chúc mừng Tiêu Phàm biến thành Huyền Tiên đại lục bên trên, duy nhất thập giai trận pháp sư. Không cầu có thể cùng bọn hắn tại hiệp hội trận pháp sư giống nhau, phái người đóng quân tổng bộ hiệp hội trận pháp sư, có thể có vinh dự phó hội trưởng xứng hào chí, cũng phải cùng tinh thần hội tạo mối quan hệ. Rốt cuộc, bọn hắn rất rõ ràng, tinh thần hội cùng hiệp hội trận pháp sư là hoàn toàn hai cái thế lực khác nhau. Một cái là liên hợp hỗ trợ tổ chức, một thì là thực sự cùng bọn hắn phía sau đại biểu thế lực giống nhau môn phái. Độc lập môn phái, có thể biết lựa chọn để bọn hắn những thứ này ngoài lai like môn phái đệ tử chú đóng ở bọn hắn toàn bộ, đồng thời có phó hội trưởng thân phận sao? Nghĩ không cần nghĩ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hiền lộ chính mình trận pháp sư đẳng cấp sau, Tiêu Phàm liền không có lại để ý tới hiệp hội trận pháp sư bọn này rất thải, cười ha hả nhìn về phía Tiên Võ Liên Minh hội đạo đáng người chắp tay cười nói, "Nhường chư vị tiên võ liên minh đạo hữu đợi lâu, còn xin các vị dẫn đường đi. Lạc hội trưởng, ngài còn xin bên này đi." Hối Dao trên mặt ngay lập tức lộ ra một tia nịnh bợ lấy lòng thần sắc, nửa không ngợi, như là tiếp khách rõ như rỗi ra một tay, nên hướng sở nhiệm vụ số 1 đại môn phương hướng. Tiêu Phàm có chút im lặng. "Nơi này chính là chúng ta Tinh Thần Hội địa bàn. Ngươi bộ này tư thế, đây là muốn đạo khách thành chủ sao?" Mà nhìn thấy tình cảnh như vậy Tinh Thần Hội các cao tầng, thì là mặt mũi tràn đầy đặc ý. "Đây chính là Tiên Võ Liên Minh phó minh chủ a. Bọn hắn tới lúc, là cỡ nào vinh quang đặc ý." không đem bọn hắn đám người này để vào mắt. Nhưng bây giờ thì sao? Ha ha. Bọn hắn tới lúc đến cỡ nào vênh vang đắc ý, hiện tại thì đến cỡ nào ăn nói khép nép. Trong lúc nhất thời, tinh thần hội các cao tầng trong lòng toán nghiệm thì tại thời khắc này tan thành mấy khối. Hội trưởng, ta cùng ngươi cùng nhau. Mắt thấy Tiêu Phàm liền muốn rời khỏi nhiệm vụ chỗ, Từ Duệ văn vội vàng hô lớn, "Đồng thời, cho Tiêu Phàm xử cái cẩn thận thân sắc." Tiêu Phàm hiện tại thế nhưng bọn hắn tinh thần hội bà bối. Từ Duệ Văn vẫn như cũ không muốn tin tưởng tiên võ liên minh đám người này, hắn cũng không dám nhường Tiêu Phàm một thân một mình đi theo tiên võ liên minh đám tu giả này rời khỏi. Tuyết Tiêu Phàm nhìn ra từ dược văn ý nghĩa thì không có ngăn cản. Rốt cuộc, một lúc tiếp thu trung phẩm linh thạch khoáng mạnh lúc, hắn còn có thể trực tiếp đưa vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Thế nhưng tiểu bí cảnh lại nói, thì không có cách nào hiện tại đưa vào đi, còn phải phái người tiếp thu. Hội trưởng, chúng ta thì cùng ngài cùng nhau. Phan Hoàng nghe được từ dược văn về sau, thì vội vàng nói. Vậy liên cùng nhau tốt. Tiêu Phàm vẫn không có từ chối mọi người lễ xuất. Nhất là nhàn nhạt nhìn lướt qua bị nhốt trong trận pháp, đã triệt để bỏ cuộc phá giải trận pháp hiệp hội trận pháp sư đám người này, Tiêu Phàm không hề cảm thấy Hiện tại còn cần lưu lại người, nhìn bọn hắn. Vậy liên mọi người cùng nhau đi thôi. Chương 813, đây là sự thực đúng dịp, chương 813, đây là sự thực đúng dịp. Chỉ là, Nhung Tiêu Phàm không có nghĩ tới là, Tiên Tiêu Tiên Võ Liên Minh Võ Thần Hậu Kỳ cửa giả, nhắc tới cách bọn họ tinh thần hội tương đối gần có chúng phẩm linh thạch khoáng mạch thành thị, lại là Viêm Hỏa thành. Theo Viêm Hỏa thành truyền tống trận xuống lúc, Tiêu Phàm trên mặt nét mặt thì trở nên càng cổ quái. Tiên Thủy Khanh cũng giống như thế. Nàng Cửu giai hỏa linh quỷ bức vương phụ phụ, thế nhưng cũng ở nơi đây, lấy được. Làm sao không biết, thành phố này Có trung phẩm linh thạch quán mạch cũng sớm đã bị Tiêu Phàm chuyển rời đến tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú bên trong. Tiên Thủy Khanh rất là im lặng, nhìn không được truyền âm đúng Tiêu Phàm dò hỏi. Tiên Võ Liên Minh đám người này, thông tin đã vậy còn quá bế tắc sao? Đều đi qua lâu như vậy, bọn hắn lại cũng không biết nơi này linh thạch quán mạch bị chúng ta lấy đi. Ai biết được? Chúng ta thì giả bộ như cái gì cũng không biết là được rồi. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc truyền âm đáp lại, ánh mắt bên trong lại lóe ra trêu tức quá mang. Tiên kia Võ Thần Hậu Kỳ tu giả, nhưng không biết Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh thời khắc này giao lưu, mặt mũi tràn đầy lấy lòng phấn sắc, hướng Tiêu Phàm khoe khoang nói: Lạc Hộ trưởng, viên hỏa thành nơi này tồn tại trung phẩm linh thạch khoáng mạch, chất lượng hay là thật không tệ. Cũng là bởi vì khoảng cách chúng ta tiên võ liên minh thực sự có chút xa, sợ dĩ một mực không có sao khai thác. Ngài nếu nhìn, tuyệt đối thỏa mãn. Được, ngươi trước dẫn đường đi. Chỉ cần xác định là cỡ trung linh thạch khoáng mạch, ta thì nhận lấy." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tên này võ thần hậu kỳ cường giả, nghe được Tiêu Phàm lời nói, rất là vui vẻ, càng thêm cao hứng bừng bừng dẫn đường lên. Thế nhưng bay lên bay lên, một đám vỉ khoáng mạch bị triệt để rời đi, mà xuất hiện sụp đổ ở vào, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Sắc mặt của mọi người cũng âm trầm xuống. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nét mặt, tự nhiên là ngụy trang đi ra. Tôn trưởng lão, là cái này ngươi nói trung phẩm linh thạch khoáng mạch. Tiêu Phàm còn chưa kịp mở miệng, Hồi Đao thì bởi vì sợ Tiêu Phàm tức giận, hướng về phía tên kia võ thần hậu kỳ cường giả, gào lên. Được xưng Tôn trưởng lão võ thần hậu kỳ cường giả, nhìn thấy trước mắt hình tượng, cả người trợn tròn mắt. Hôn Hoàng giải thích nói, "Là hội trưởng, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Ta thật không phải là cố ý muốn lừa gạt ngươi nơi này, nguyên bản thật tồn tại một trung phẩm linh thạch khoáng mạch, ta lần trước đến, nơi này khoáng mạch còn rất tốt, không ngờ rằng, bây giờ lại lại biến thành như vậy." Tôn trưởng lão, đừng kích động, linh thạch khoáng mạch loại vật này, xảy ra bất trắc, cũng là không thể tránh được ngươi lần trước đến là lúc nào." Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi. Nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không hề tức giận, Tôn trưởng lão rõ ràng nhẹ nhàng tựa ra, suy tư một phen về sau, vội vàng giải thích nói: "Khoảng tại nửa năm trước." Nửa năm trước? Ẩm. Hồi Dao nghe nói như thế, khí trực tiếp nâng tay lên cánh tay, hung hăng tại Tôn trưởng lão trên đầu, vỗ một cái, kém chút trực tiếp đem Tôn trưởng lão một cái tát trụ khảm nạm trên mặt đất. Tôn trưởng lão thật không dễ dàng giữ vững thân thể, khóc không ra nước mắt nói: "Phó minh chủ, ta chân không phải cố ý a." Xuất hiện loại chuyện này, ta thì không nghĩ tới, với lại ta cũng không có lựa gạt lạc hội trưởng, nơi này đúng là tồn tại trung phẩm linh thạch quán mạch. Tôn trưởng lão không dám giận cũng không dám luôn. Trong lòng tràn đầy tủi thân, Tôn Nghiệp nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Hô Đao, khẩn cầu hai người tha thứ. Tiêu Phàm rất rõ ràng, nơi này trung phẩm linh thạch quán mạch, đến cùng là thế nào không có, cho nên thì không trách tội Tôn trưởng lão ý nghĩa, cười ha hả nói: "Hô Đao đạo hữu, chuyện này ta xác thực cùng Tôn trưởng lão không liên quan. Nếu không, các ngươi lại chuyển sang nơi khác. Đa tạ lạc hội trưởng thông cảm, để ngươi một chuyến tay không." Hô Đao mười phần khó xử. Rõ ràng là bọn hắn tiên võ liên minh cho Tiêu Phàm nhận lỗi. Hiện tại thái độ của hắn ngược lại làm cho người cho rằng đây là Tiêu Phàm bị thua thiệt. Rất lạ khôi hài. Tiêu Phàm cố nén thầm nghĩ muốn cười to một phen xúc động, bất động thanh sắc nói ra: "Không có chuyện, chỉ cần cuối cùng đồ vật đến trên tay của ta, cái khác ta tịnh không để ý. Vậy chúng ta hiện tại thì đổi chỗ khác." Hối Đao suy nghĩ một chút nói ra: "Nếu không, ta trước mang Lạc hội trưởng ngài đi tiểu bí cảnh. Cái đó tiểu bí cảnh, ta tin tưởng hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện xảy ra vấn đề." Hôi Đao mặc dù cũng rất muốn biết nơi này Linh Thạch quán mạch vì sao lại xảy ra vấn đề, nhưng hắn cũng biết, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa không phải dò xét chuyện này lúc. Thế là ngay lập tức lộ ra lấy lòng tần sắc, mang theo Tiêu Phàm, hướng về tiểu bí cảnh vị trí bay đi. Đương nhiên, hay là cưỡi truyền tống trận. Cái này tiểu bí cảnh vị trí, mặc dù khoảng cách tiên võ liên minh vô cùng xa xôi, nhưng cùng lúc khoảng cách viên Hỏa Thành, đồng dạng 10 phần xa xôi. Theo một tên là Tuyết Sơn thành trên truyền tống trận sau khi xuống tới, một đoàn người lại bay chọn vẹn nửa ngày, mới rốt cục tại một trên Tuyết Sơn, nhìn thấy Hôi Đao nhắc tới tiểu bí cảnh. Cái này tiểu bí cảnh Đồng dạng bị Phong Lấn nhìn. Hồi Đao giải thích nói: "Lạc hội trưởng, ngươi đừng nhìn cái này tiểu bí cảnh, hình như không có chúng ta Tiên Võ Liên minh người tại, chúng ta liền không có đem nó để vào mắt. Hoàn cảnh nơi này, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không thể so với Băng Sương Thánh Địa kém. Chỉ là, chúng ta Huyền Thiên Đại Lục trên đại bộ phận băng thuộc tính tu giả, cũng gia nhập vào Băng Sương Thánh Địa bên trong, mà chúng ta Tiên Võ Liên minh nội bộ, cũng không có chuyên tu băng thuộc tính tu luyện giả, cái này tiểu bí cảnh mới bị tạm thời phong ấn. Một không thể so với Băng Sương Thánh Địa kém tiểu bí cảnh." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ha ha cười nói: "Hồi Đao minh chủ chân không phải đang nói đùa à?" Nếu là thật có lợi hại như thế bí cảnh, cái kia có thể là tiểu bí cảnh. Lạc hội trưởng theo ta vào xem, liền biết. Hôi Đao cố ý bắt đầu bán cái nút, không hề có trực tiếp giải thích, mở ra bí cảnh cửa vào phong ấn về sau, liền dẫn đầu tiến vào bí cảnh trong. Chỉ là, Hôi Đao cũng không biết, hắn dạng này thừa nước đục thả câu, ngược lại nhường tinh thần hội một đám cao tầng lo lắng, sợ sẽ Hôi Đao đây là trong bí cảnh, thiết trí cái gì cả mấy. Hội trưởng, ngài nếu không hay là trước chờ ở bên ngoài nhìn, chúng ta vào trong cho ngài tìm kiếm đường." Phan Hoàng trước tiên nói. Các người đây là lo lắng Hôi Đao minh chủ, ở bên trong thiết trí cả mấy. Tiêu Phàm hơi cười một chút, khoát tay nói ra: "Tiên tâm đi, ta tin tưởng Hôi Đao Minh chủ, không phải loại người này, trực tiếp đi vào đi." Tiêu Phàm không nghĩ lãng phí thời gian, thậm chí còn trực tiếp lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, cùng nhau chui vào tiểu bí cảnh trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm can đảm hành vi, Phan Hoang một đoàn người hoảng hốt lo sợ, đội vàng theo sát phía sau. Bọn hắn cũng không sợ Hôi Đao thật làm hạ cảm bẫy, như thế đi theo Tiêu Phàm cùng nhau bước vào, không phải để bọn hắn tất cả tinh thần hội cao tầng cũng toàn quân bị diệt sao? Đương nhiên, cảm bẫy sự việc, Hôi Đao sát thực cùng Tiêu Phàm đoán giống nhau, hắn không hề có, cũng không dám làm. Đợi đến Tiêu Phàm một đoàn người tiến vào tiểu bí cảnh sau, Hôi Đao đã đứng ở bên cạnh, cứ hí mắt chờ đợi bọn hắn đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm thật vui lòng sau khi đi vào, Hôi Đao cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chương 814, Ngũ Phong Thành, chương 814, Ngũ Phong Thành. Cũng không phải nói, Hôi Đao thật làm thủ đoạn gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Phàm có thể đi vào, chính là lựa chọn tin tưởng hắn. Một tập giai trận pháp sư tín nhiệm, vẫn là để Hôi Đao rất cảm động. Lạc Hộ trưởng, ngài còn xin nhìn một chút, cái này tiểu bí cảnh, không biết là có hay không thỏa mãn nhu cầu của ngài. Nếu không vừa lòng, Ta sẽ nghĩ biện pháp, lại tìm thích hợp hơn bí cảnh. Nếu không biết Tiêu Phàm đã là thập giai trận pháp sư trước đó, Hồi Đao mang theo Tiêu Phàm đi vào cái này tiểu bí cảnh về sau, hắn mới mặc kệ Tiêu Phàm rốt cục hài lòng hay không cái này bí cảnh, liền trực tiếp tiến hành giao tiếp. Dù sao, hắn xác thực dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu, cung cấp một tiểu bí cảnh. Nhưng bây giờ, Hồi Đao chắc chắn sẽ không như vậy. Hắn khẳng định phải nhường Tiêu Phàm thỏa mãn sau đó, mới biết tiến hành giao tiếp. Coi như là cùng Tiêu Phàm hơi rút ngắn một chút quan hệ cũng tốt. Hắn tin tưởng, vì Tiêu Phàm là người, khẳng định có thể dụng tâm của hắn. Cái này bí cảnh bên trong, có hay không có tổ dân tổ đại diện tích lớn bao nhiêu? Có cái gì đặc sắc sao? Tiêu Phàm cảm thụ một chút bí cảnh bên trong môi trường, thì nhịn không được bật cười. Bí cảnh nội bộ, môi trường 10 phần đặc liệt, chủ yếu là lạnh. Nhưng nơi này lạnh, cùng Băng Sương Thánh Địa bên trong lạnh, là hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm tại Băng Sương Thánh Địa lúc, có thể rõ ràng cảm giác được trong hư không ngưng tụ hàng loạt băng thuộc tính năng lượng. Đúng là rất thích hợp băng thuộc tính tiên phu tu luyện giả tu luyện. Thế nhưng nơi này, mặc dù môi trường đồng dạng vô cùng lạnh băng, thế nhưng những băng thuộc tính tu luyện giả ở loại địa phương này tu luyện. Ha ha, đừng có nói giỡn. Trong hư không nồng độ năng lượng Ngay cả băng xương thánh địa 1 phần 10 đều không có, cũng liền cùng ngoại giới bình thường linh khí nồng độ không sai biệt lắm. Thứ này, còn không biết xấu hổ nói, cùng băng xương thánh địa môi trường cùng loại. Có thể, thật sự tương tự chỗ, chỉ có lạnh đi. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng châm biếm một phen sau, cũng không có đem cái này chân tướng mà trần. Có thể, ai cũng đã hiểu, Hồi Đao nói câu kia, hoàn cảnh nơi này cùng băng xương thánh địa trong môi trường giống nhau, chỉ là một câu nói đùa. Không ai đem cái này coi ra gì. Tiêu Phàm muốn là thực sự làm chuyện hắn chính là cái kẻ ngu. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Hồi Đao không chút do dự hồi đáp. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì thổ dân tồn tại, bên trong đặc sắc đều là một ít băng thuộc tính linh thực cùng yêu thú, đại khái là tại ngũ giai tạp hữu. Về phần diện tích lời nói, dù sao vì tốc độ của ta, muốn đi ngang qua nơi này cũng phải hơn nửa ngày thời gian. Về đến thế nhưng võ thần đỉnh phong cường giả, tốc độ tương đối nhanh. 1 giờ đủ để bay vọt 100 triệu cây số. Ngay cả hắn đều cần hơn nửa ngày thời gian mới có thể đi ngang qua cái này tiểu bí cảnh. Vậy liền mang ý nghĩa, cái này tiểu bí cảnh không gian đã đây điệu cầu lớn không biết bao nhiêu lần. Đặt ở tiêu phàm biết đến tiểu bí cảnh bên trong, cái này tiểu bí cảnh diện tích đã coi như là tương đối lớn, cũng không tệ lắm." Tiêu Phạm gật đầu một cái, thật hài lòng hô đao cung cấp cái này, Bí Cảnh liền vừa cười vừa nói: "Thôi được, Bí Cảnh lời nói, liền lựa chọn cái này, hiện tại cái này Bí Cảnh thuộc về chúng ta Tinh Thần Hội đi." Lạc hội trưởng thỏa mãn là được, từ giờ trở đi, cái này Bí Cảnh tự nhiên là thuộc về Tinh Thần Hội. Với lại, nếu là Lạc hội trưởng đến tiếp sau phát hiện vấn đề khác, mặc dù tìm ta mở miệng, ta đến lúc đó đang nghĩ biện pháp giúp Lạc hội trưởng đổi cái khác Bí Cảnh, cũng không phải không thể. Hô Đao vô bộ ngực, nở nụ cười nói: "Vậy ta trước hết cảm ơn Hô Đao minh chủ, bất quá ta hy vọng ngày đó tốt nhất đừng xảy ra. Tiêu Phạm vừa cười vừa nói. Hôi Dao có hơi sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu cười nói, "Lạc hội trưởng nói có đạo lý, chuyện này xác thực tốt nhất đừng xảy ra, nếu không, đây chẳng phải là đại biểu cho Lạc hội trưởng đối với nơi này bí cảnh không hài lòng sao?" Một đám người cũng không có đúng cái này, tiểu bí cảnh tiến hành quá nhiều dò xét, liền lần nữa rời đi bí cảnh. Tiêu Phạm tiện tay xuất ra một đống dùng cho bố trí trận pháp vật liệu, ngay trước tiên võ liên minh bọn này tu luyện giả trước mặt, bố trí một cái trận pháp. Thoạt nhìn là phòng ngự trận pháp, kỳ thực còn mang theo truyền tống hiệu quả. Chờ trở lại tinh thần hội sau, Tiêu Phàm chỉ cần bố trí lại một truyền tống trận, đem hai người liên tiếp, có thể để bọn hắn tinh thần hội đệ tử trực tiếp theo tinh hải thành, truyền tống đến nơi đây. Tiên Võ Liên Minh Hôi Đao đám người, nhìn thấy Tiêu Phàm hành vi, cũng không có nói nhiều một câu nói nhảm. Theo bọn hắn nghĩ, nơi này đã bị bọn hắn đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đừng nói là bố trí ở chỗ này truyền tống trận, đem bí cảnh cửa vào bảo vệ. Liên Sếp như trực tiếp đem cái này tiểu bí cảnh triệt để phá hủy, cũng cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ, bọn hắn chỉ cần nhìn là được, không cần phải lại mở miệng nói thêm cái gì. Trung phẩm linh thạch khoáng mạch nĩ kỹ, đi nơi nào tiếp nhận sao? Bố Chí xong trận pháp về sau, Tiêu Phàm lần nữa đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Đã nghĩ kỹ, Lạc hội trưởng đi theo ta chính là, lần này ta bảo đảm, chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên." Hôi Đao vẻ mặt chắc chắn nói. Lời này, Tiêu Phàm là tin tưởng. Vì, ngay tại hắn bố trí trận pháp lúc, Hôi Đao chuyên môn lấy ra truyền âm thạch, cùng một số người tiến hành câu thông. Xác định bọn hắn sau đó phải đi trung phẩm linh thạch khoáng mạch, cũng không có xuất hiện vấn đề về sau, mới làm ra cuối cùng lựa chọn. Lần này một đám người lại hao tốn nửa ngày, đi vào một tên là Ngũ Phong Thành chỗ. Trung phẩm linh thạch khoáng mạch thì ngoài Ngũ Phong Thành, Ngũ Phong Thành cũng không lớn. Tất cả thành thị nhất khẩu cũng chỉ có 100 vạn không đến. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy một thành thị phụ cận lại tổn tại mấy cái linh thạch khoáng mạch. Có người nói, những linh thạch này khoáng mạch đã từng đều thuộc về một cái siêu cấp linh thạch khoáng mạch, chỉ là sau đó vì có chút nguyên nhân, tỉ như nói, thượng cổ thế giới phá toái, nhường cái này siêu cấp khoáng mạch bị phân giải thành hiện tại mấy cái trung hình linh thạch khoáng mạch và mấy chục cái tiểu hình linh thạch khoáng mạch. Nơi này có nhiều như vậy linh thạch khoáng mạch, tự nhiên cũng bị tiên võ liên minh đặc biệt coi trọng. Ở nơi này hơn 100 vạn tu giả, kỳ thực đều là thuộc về tiên võ liên minh đệ tử, bọn hắn ở chỗ này mục đích chính là vì chúng coi khai thác những linh thạch này khoáng mạch. Bình thường kẻ ngoài lai like, là tuyệt đối không thể đến. Cho dù đến thì nhất định phải do hồi đao dạng này tiên võ liên minh tuyệt đối cao tầng mang theo. Nơi này tồn tại khoáng mạch, đối với tiên võ liên minh mà nói cũng là vô cùng quan trọng. Tiêu Phạm hiểu rõ thành phố này có khoáng mạch thông tin về sau, cả người cũng ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Đây chính là rất có thể do siêu cấp linh thạch khoáng mạch phân tán mà thành đông đảo khoáng mạch a. Mặc dù khoáng mạch bị chia cắt ra tới, nhưng bên trong khoáng mạch linh long, nói không chừng còn là một đầu siêu cấp linh thạch khoáng mạch. Đây đối với tiểu thiên địa của linh đạo hải thú mà nói, thế nhưng tương đối quan trọng. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, hiện tại khẳng định là không có cái nào, dò xét tình huống nơi này, thôi làm ra chút động tĩnh, cũng có thể đưa tới sinh hoạt ở nơi này 100 vạn tu luyện giả chú ý. Tu luyện giả số lượng nhiều, Tiêu Phàm cũng không lo lắng. Chủ yếu là, hắn đã nghe hồi đao nhắc tới, nơi này, thế nhưng có cường giả võ đế đóng quân, chương 815, võ thần cũng sẽ làm náo động, chương 815, võ thần cũng sẽ làm náo động. Nghe được tin tức này lúc, Tiêu Phàm lập tức cũng có chút khó chịu lên. Cường giả võ đế lại đóng quân ở loại địa phương này, Nếu nơi này thật tồn tại một siêu cấp linh thạch khoáng mạch thì cũng thôi đi, thật không biết những người kia rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu kia cường giả Võ Đế hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi cũng cảm thấy, nơi này có thể tồn tại một đầu siêu cấp linh thạch khoáng mạch khoáng mạch linh long, lão tử Đường Đường cường giả Võ Đế, lẽ nào thì không năng lực có ý nghĩ như vậy. Ngũ Phong thành bên ngoài thành chủ, là tiên võ liên minh một trưởng lão. Địa vị muốn so hôi đao thấp một ít. Đã theo hôi đao trong miệng, hiểu rõ Tiêu Phàm tình huống hiện tại. Chủ động tại truyền tống trận phương hướng lên đón. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm một đoàn người, Liên Như là nhìn thấy đại nhân vật đích thân tới, dường như trên mặt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt mà lấy lòng tận sắc, vội vã từ đằng xa chạy tới. Lão phu Giang Trang Văn, cung nên Lạc hội trưởng. Vị này là Ngũ Phong thành thành chủ, cũng là chúng ta Tiên Võ Liên minh một tên trưởng lão, phụ trách ở chỗ này trông giữ Ngũ Phong thành tất cả sự vật. Hồi Đao ngay lập tức giới thiệu nói: "Gặp qua Giang thành chủ." Tiêu Phàm chút mặt mũi này, vẫn là phải cho, cười ha hả chắp tay đáp lễ nói: "Lạc hội trưởng, nghe nói chư vị một tới, ta đã phái người an bài một bàn món ngon, còn xin Lạc hội trưởng để mặt." Giang Trang Văn mặt mũi tràn đầy bạc kết, đồng thời ánh mắt bên trong toát ra một tia khát vọng mà cầu nguyện qua mang. Nhìn thấy Giang Trang Vân này tâm phản ứng, Tiêu Phàm sửng sốt một chút, ngay lập tức ý thức được, con hàng này có thể còn có việc, cần xin giúp đỡ chính mình. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Tôi được." Vừa vận thời gian đã đã chế thế như vậy, thì không nóng nảy hồi tinh hải thành, vậy liền qué dây Giang thành chủ. "Không có không có, Lạc hội trưởng có thể bàn bạc, lão phu vui vẻ còn còn chưa kịp, sao có thể gọi qué dây đâu." Giang Trang Vân trên mặt toát ra vô cùng sung sướng nụ cười, vội vàng ở phía trước dẫn đường, dẫn theo Tiêu Phàm một đoàn người, hướng về hắn thành chủ phụ phương hướng đi đến. Đi vào thành chủ phụ Một nhìn lên tới vô cùng bình thường trang viên. Tiêu Phàm mịt mờ lại phát hiện, nơi này tồn tại hàng loạt tử khí. Bất động thanh sắc dùng thần thức dò xét một chút, lại phát hiện tại trang viên dưới mặt đất, lại tồn tại một thần bí trận pháp. Những kia tử khí chính là từ trận pháp này nội bộ phát ra. Trận pháp còn tự mang đúng thần thức ẩn nấp công năng. Nói cách khác, chính là Tiêu Phàm muốn dò xét trận pháp nội bộ tình huống, nhất định phải tự mình phá vỡ trận pháp về sau, mới có cơ hội. Muốn dùng thần thức dò xét, căn bản không thể nào. Tiêu Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua Giang Trang Văn, lẽ nào Giang Trang Văn muốn đề xuất chính mình giúp đỡ sự việc, thì cùng cái này ở vào Ngũ Phong Thành thành chủ phụ phía dưới trận pháp, có quan hệ sao? Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không chủ động hỏi. Loại chuyện này, người ta không mở miệng, chính mình chủ động hỏi, tính trẻ gì? Khoe khoang năng lực chính mình tương đại, hay là nói cho người ta, ta đã tiêu mẹ mẹ dò xét tình huống của ngươi, ngươi không thể so với ở trước mặt ta ẩn tàng. Mặc kệ loại kia, đều là đắc tội với người. Giang Trang Văn sắc thực chuẩn bị dừng lại phong phú tiệc tối. Các loại ngũ phong thành đặc sắc mỹ thực, tăng thêm một loại tên là ngũ phong tiểu ngàn năm rượu ngon. Rượu ngon cảm giác, đó là tương đối không tệ. Tiêu Phàm vô cùng thích. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm mơ hồ có thể cảm giác được, này Ngũ Phong tiểu bên trong ẩn dấu đi một loại có thể khắc chế tử khí dương thuộc tính năng lượng. Cái này khiến Tiêu Phàm càng phát ra càng thấy, Giang Trang Văn ngợi chính mình ăn cơm mục đích, khẳng định tia trận pháp này có quan hệ rất lớn. Qua 3 lần rượu, thái quang ngũ vị. Tiểu này Ngũ Phong tiểu tử tỉnh, còn là rất lớn. Lại có thể nhường võ thần cảnh cường giả, cũng cảm giác được sau khi say rượu phiêu phiêu dục tiên cảm giác, cũng không biết Giang Trang Văn là cố ý hay là vô tình. Hắn mượn tiểu Kính nhi, bắt đầu châm biếm lên. Hồi Dao Minh chủ, là hộ trưởng, ta và các ngươi nói a. Ta tại đây Ngũ Phong Thành bên trong, khổ a. Người khác cho rằng ta ngồi ở cái này Ngũ Phong Thành thành chủ vị trí bên trên là cỡ nào sảng khoái một việc. Tuy tuy tiện tiện, có thể giữ lại hàng loạt linh thạch, cung cấp ta tự mình tu luyện cái gì. Giang thành chủ, ngươi uống rượu. Hồi Đao biến sắc, mơ hồ cảm giác được Giang Trang văn hình như muốn nói gì chuyện không nên nói, vội vàng quát bảo ngừng lại nói. Hồi Đao minh chủ, ngươi nghe ta nói, ta không có uống rượu. Đúng là ta trong lòng khổ a. Các ngươi như biết, ta tại Ngũ Phong Thành nhiều năm như vậy, đều là làm sao qua được sao? Giang Trang Văn khóc chít chì lên, trên mặt đều là bi thống, mà vẻ mặt bất đắc dĩ. "Hối Đao Minh Chủ, tất cả mọi người có rượu bạn, ai cũng từng có uống rượu sau đó thất thố lúc, loại tình huống này, chúng ta nếu là nguyện ý làm Giang thành chủ lắng nghe người, ta tin tưởng đây tiến hắn đi nghỉ ngơi, thích hợp hơn một ít." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Lạc hội trưởng nói có đạo lý, ta chỉ là lo lắng, Lạc hội trưởng không thích loại tình huống này, tất nhiên Lạc hội trưởng ngài cũng nói như vậy, vậy ta cũng liền không quên giải. Giang trưởng lão, nghe được đi, ta cùng Lạc hội trưởng, hôm nay liền làm người trung thành nhất lắng nghe người." Hối Đao đập Giang Trang Văn bả vai hai lần, lớn tiếng nói: Ha ha. Giang Trang Văn nghe vậy, phát ra một tiếng kỳ quái nhỏ giọng, sau đó nói ra: "Vậy ta trước hết cảm ơn hai vị. Hai vị có thể không biết, từ ta đi vào này ngủ phong thành về sau, vẫn gặp được một kiện quái sự nhi. Không có hơn Vân Đởng, đều sẽ không hiểu ra sao sa vào đến ngủ say chồng, trong giấc mộng lại sẽ mơ tới một ít đặc thủ hữu hồn, hướng ta lấy mạng." Giang Trang Văn như như lại nhảy lên. Rõ ràng một chuyện rất đơn giản, lại bị hắn nói khúc chiết tố lượng. Người không biết, còn tưởng rằng hắn nhiều năm như vậy, thật không có qua nửa năm, đều muốn trải nghiệm một lần nguy cơ sinh tử. Thực chất, cũng là nằm mơ thôi vất quá. Đối với người bình thường mà nói, đừng nói là nửa tháng làm một lần ác mộng, liên tiếp như mỗi ngày làm ác mộng đều là chuyện rất bình thường. Thế nhưng đối với một võ thần cảnh cường giả, đừng nói là nửa tháng rồi sẽ tự động rơi vào trạng thái ngủ say một lần, liên tiếp như luôn luôn không ngủ được đều không có vấn đề. Tự nhiên không ngủ được, vậy khẳng định thì sẽ không gặp phải làm cơn ác mộng tình huống. Loại chuyện này, tại trên người Giang Trang Văn, xác thực có vẻ vô cùng kỳ dị, kỳ lạ. Nghe xong Giang Trang Văn, hô đau thần sắc, ngay lập tức gấp níu chúng một chỗ. Trên mặt toát ra một vòng lâm trọng. Giang Thành chủ, ngươi xác định không có nói dối. Hồi Dao Minh chủ, loại chuyện này, tiểu nhân nào dám nói dối? Nếu không phải nhận được các vị đại nhân coi trọng, để cho ta ngồi ở này, Ngũ Phong thành chức thành chủ bên trên, tiểu nhân vô cùng cảm kích, không dám thẹn với các vị đại nhân tín nhiệm, ta đã sớm thoát khỏi này Ngũ Phong thành. Giang Trang văn tự giải một tiếng, trong đôi mắt men say, tại thời khắc này, biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên, hắn chính là Trang. Chứ ngươi ở ngoài, còn có những người khác gặp được loại tình huống này sao? Tiêu Phàm hỏi. Thì có, nhưng mà không nhiều. Với lại sẽ không giống như ta, đã nhiều năm như vậy, Mỗi hơn phân nửa tháng đều sẽ gặp được một lần, tuyệt đối không có một lần dừng lại." Giang Trang Văn giải thích nói. "Chương 816, ngươi bị người rửa, chương 816, ngươi bị người rửa. Vậy ngươi có thử qua rời khỏi ngủ phòng thành sao?" Tiểu Phạm lại hỏi. Giang Trang Văn tiểu mễ mễ nhìn thoáng qua Hôi Đao, không dám trả lời. Hôi Đao thấy thế, hừ lạnh nói, "Chúng ta bây giờ là đang giúp ngươi, có chính là có, không có chính là không có, ngươi chỉ cần thành thật trả lời, nhìn ta làm gì? Nhưng thật ra là có chỉ là dù là ta rời khỏi, vẫn như cũ sẽ phát sinh loại tình huống này." Giang Trang Văn càng phát ra ngại quá. Nói như vậy, Chuyện này, cùng Ngũ Phong Thành có thể cũng không liên quan, mà là cùng ngươi tự thân có quan hệ. Có phải hay không là ngươi chung cái gì chở chú? Hồi Đao nghe vậy, sắc mặt đại biến, cơ thể càng là hơn theo bản năng rời khỏi chỗ ngồi, muốn cùng Giang Trang Văn mở ra quan hệ. Tiên Võ Liên Minh cái khác cao tầng, cũng là như thế, không hẹn mà cùng rời đi chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt tránh chí như mỗi nét mặt. Hội trưởng, tinh thần hội các cao tầng, mặc dù không bằng Hồi Đao một đoàn người như vậy, nhưng Từ Duệ Văn vẫn là không nhịn được kéo một chút Tiêu Phàm, phản phất là đang nhắc nhở Tiêu Phàm cẩn thận. Giang Trang Văn thấy thế, chỉ là đắng chát cười cười, ngay lập tức giải thích nói: Mọi người yên tâm, trên người của ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chớ chú, ta đã tìm người giúp đỡ nhìn qua nhưng đối phương thì không rõ ràng, ta tình huống hiện tại, đến cùng là thế nào chuyện. Vậy ngươi trên người có cái gì nhận nguyên rủa đồ vật? Mặc dù Giang Trang Văn nói như vậy, Hôi Đao hay là Sa Sa nhìn hắn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà hỏi. Cũng không có. Giang Trang Văn chắc chắn nói. Hệ thống, giá hỏa này trên người, nên xác thực không có chớ chú tồn tại a? Tiêu Phàm Yên lặng ở trong lòng dò hỏi. Không có, mặc dù có, ký chủ thì xin yên tâm, bổn hệ thống sẽ hỗ trợ ngăn cách, sẽ không ảnh hưởng đến ký chủ. Hệ thống trả lời. Ngưu Tiêu Phàm triệt để nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng nói: "Hồi Đao Minh Chủ, kỳ thực ta vui lòng tin tưởng Giang Thành chủ không có gặn người, các ngươi thì không cần thiết như vậy sợ sệt. Ta nghĩ, va trên người Giang Thành chủ tìm vấn đề, còn không bằng tìm xem thành chủ phụ vấn đề." "Thành chủ phụ?" Hồi Đao nghi ngờ nhìn lướt qua Tiêu Phàm sau, nhíu mày thở dài nói: "Lạc đạo hữu, không phải ta không tin ngài, thật sự là chớ chú loại vật này, quá mức quỷ dị lại đáng sợ. Đừng nói là ta một võ thần, liền xem như cường giả võ đế, chạm đến chớ chú, đều không có biện pháp giải quyết a." Ta. "Ta hiểu rồi." Tiêu Phàm gật đầu một cái, tiếp tục nói: Cho nên nói, chúng ta cần càng thêm nghiêm túc tìm kiếm đáp án, tận lực đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết. Nói xong, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Giang Trang Văn, cười nói: "Giang thành chủ, ta tin tưởng ngươi hẳn là có chỗ phát hiện đi." Lạc hội trưởng không hổ là Lạc hội trưởng, ta đúng là tại thành chủ phủ dưới mặt đất phát hiện một vài thứ." Giang Trang Văn cười khổ gật đầu, thừa nhận. "Hồ đồ." Hối Dao nghe nói như thế, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, cảm thấy Giang Trang Văn đây rõ ràng chính là đang trêu đùa chính mình. Tất nhiên đã có chỗ phát hiện, lại không nói rõ, còn để cho mình hiểu lầm thành có chớ chú, để cho mình trước mặt Tiêu Phàm bị mất mặt. Hôi Đao Minh Chủ, chân không phải tiểu nhân không nói rõ, thật sự là, thật sự là ngài phản ứng khẩn trương thái quá, ta cũng chưa kịp nói, ngài thì. Giang Trang Văn ở đâu không biết Hôi Đao gầm thét chính mình mưu nhân, vội vàng tuổi thân ba ba giải thích nói. Hừ. Hôi Đao vẫn như cũ hừ lạnh, phẫn nộ nhìn Giang Trang Văn. Hắn loại người này chính là như vậy, cho dù biết rõ là lỗi của mình, thì tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận. Mang bọn ta đi ngươi phát hiện chỗ xem một chút đi. Tiêu Phàm thì không thèm để ý Hôi Đao phản ứng, lập tức đứng dậy, nhường Giang Trang Văn dẫn đường. Hội trưởng, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Giang Trang Văn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe đến Từ Duệ Văn vẻ mặt vội vàng đứng lên, khẩn trương nói: "Không cần ngươi, chuyện này cùng chúng ta, ta chỉ là đi xem, ngươi có cái gì tốt ngập nhiên." Tiêu Phàm ở đâu không biết Từ Duệ Văn muốn nói điều gì, không đợi hắn nói hết lời, liền có thể vẻ mặt nghiêm túc quát bảo ngưng lại nói: "Lão tử, ngươi thực sự không cần lo lắng như vậy, hội trưởng có thể đem trình độ trận pháp tăng lên tới thập giai, ngươi cho rằng hắn không có điểm năng lực của mình sao?" Phan Hoàng liền vội vàng kéo Từ Duệ Văn tay, truyền âm nhắc nhở: "Hãn Dực." Từ Duệ Văn nghe được Phan Hoàng an ủi, tiến lặng buông lòng ra Tiêu Phàm cánh tay, thở dài lên. Giang Trang Văn thấy thế, vội vàng đưa tay, mời Tiêu Phàm đi theo chính mình. Tiêu Phàm giữ chặt Tiên Thủy Khanh tay, nhất mã đương tiên đi theo Giang Trang Văn, rồi đi yến hội đại sảnh. "Thủy Khanh, có cảm giác gì sao?" Tiêu Phàm mặc dù không biết cái đó trận pháp đặc biệt rốt cuộc là thứ gì, nhưng cũng không có quên Yên Thủy Khanh năng lực, truyền âm dò hỏi. "Tạm thời không có có cảm giác gì đặc biệt, nên không có nguy hiểm gì." Yên Thủy Khanh ngay lập tức truyền âm đáp lại nói. "Vậy liên không cần lo lắng." Nghe được Yên Thủy Khanh nói như vậy, Tiêu Phàm hơi cười một chút. Không bao lâu, một đám người đi theo Giang Trang Văn, theo ở vào một tòa dưới hòn non bộ mặt trong trung tâm đạo tiến vào sâu dưới lòng đất. Chỗ cần đến chính là Tiêu Phàm khi trước phát hiện cái đó tỏa ra tử khí đặc thù trận pháp. Lạc hội trưởng, chính là chỗ này. Giang Trang Văn Khẩn Trương nhìn Tiêu Phàm. Thật là nồng nặc tử khí. Nay trong trận pháp không phải là một đại mộ a? Mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt trận pháp. Như thế nồng đậm tử khí, cho dù là những kia chết rồi mấy trăm vạn người chiến trường, đều chưa từng thấy qua a. Hồi đau sắc mặt đại biến nói, "Hội trưởng, cần phải cẩn thận. Nồng đậm như vậy tử khí, tuyệt đối không phải bình thường tổn đại." Từ Duệ Văn lần nữa khẩn trương nhắc nhở, "Ta hiểu được." Tiêu Phàm gật đầu vẫn là để Yên Thủy Khanh đi theo bên cạnh mình, sau đó không chút do dự phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Lĩnh vực tại lĩnh vực thăng cấp thạch tác dụng dưới, hiện tại đã có 2 mét phạm vi. Đây đủ tại tiêu phàm lúc đang vận đỉu, đem Yên Thủy Khanh bảo hộ trong lĩnh vực. Lại là lĩnh vực. Nhìn thấy Tiêu Phàm triệu hoán đi ra lĩnh vực, chung quanh một đám người, trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc mà thần sắc hâm mộ. Nhất là một ít võ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn hắn đều đã võ thần hậu kỳ tu vi, đều không thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Tiêu Phàm mới võ thánh tu vi, vậy mà liền đem lĩnh vực lĩnh ngộ. Không hổ là có thể tuổi còn trẻ, liền đem chân pháp tăng lên tới thập giai kinh thế yêu nghiệt. Mọi người tại trong lòng căng khái. Chỉ là, Tiên Võ Liên Minh một đám người cũng không biết, giờ phút này Tinh Thần Hội phản hoàng đám người, trong lòng nhấc lên bao lớn sóng biển mặt trời. Bọn hắn còn nhớ, Tiêu Phạm nhậm trước thời điểm, hình như mới võ hoàng tu vi. Vừa mới qua đi bao lâu? Đỉnh Tiên, cũng liền thời gian mấy tháng. Hắn lại đã là võ thánh tu vi. Cợt mờ ờ. Nay mẹ nó, đây trình độ trận pháp tăng lên còn kinh khủng hơn a. Cho dù là những kia thế lực cao cấp thiên kiêu, muốn đem tu vi theo võ hoàng tăng lên tới võ thánh, hình như cũng phải hơn ngàn năm a. Nếu không phải còn có người ngoài ở tại Cái này quần tinh thần biết cao tầng, cũng muốn hỏi một chút, Tiêu Phàm đến cùng là thế nào tu luyện? Chương 817, Thức cốt toán linh, chương 817, Thức cốt toán linh. Lĩnh vực bập vào. Trong trận pháp tự khí, đúng Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu Phàm thoải mái nhàn nhã dò xét nhìn trận pháp. Trận pháp này mặc dù vô cùng đạt thủ, nhưng trên thực tế, cũng liền một cửu giai trận pháp. Tiêu Phàm cũng liền hao tốn thời gian nửa tiếng, liền đem trận pháp tình huống cụ thể dò xét rõ ràng. Muốn phá giải, vô cùng dễ. Thế nhưng một sáng phá giải ra đến, bên trong bị phong ấn thứ gì đó, chỉ sợ cũng sẽ lập tức thoát ly mà ra. Ở đây bất cứ người nào cũng không nhất định có thể sống sót. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên dị thường khó coi, vô cùng nghiêm trọng quét về mọi người. Mọi người thấy Tiêu Phàm nét mặt, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Nhất là Giang Trang Văn, càng là hơn ý tức được không thích hợp, vô cùng khẩn trương chầm chậm vào Tiêu Phàm, run run dè dặt mà hỏi: "Lạc, Lạc hội trưởng, là xảy ra vấn đề gì sao? Tình huống có chút nghiêm trọng, trong trận pháp phát hiện hai đầu hiện nay không rõ tu vi thực cốt oan linh." Tiêu Phàm rất bất đắc dĩ nói: "Thực cốt oan linh, là huyền thiên đại lục tu luyện giả, cũng hiểu rõ vô cùng một loại kinh khủng đặc thú hệ yêu thú." cùng ám ảnh mộng diễm, thuộc về cùng một hệ, coi như là hữu hồn một loại. Chẳng qua, ám ảnh mộng diễm cấp rất thấp, mà thực cốt toán linh cấp rất cao, tùy tiện không cách nào đối kháng. Một sáng xuất hiện, chính là diệt quốc diệt thành bình thường tồn tại. So với một tông đạo sát ma giới xuất hiện, đều muốn càng khiến người ta hoảng sợ bất an. Không, không thể nào, nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện hai đầu thực cốt toán linh? Giang Trang Vân cái thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng được, phía sau càng là hơn hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại trấn thủ hai đầu thực cốt toán linh trên trận pháp, sinh sống nhiều năm như vậy, nội tâm của hắn thì hiện ra một tia tìm lập nhanh. Không tin, Tiêu Phạm nhàn nhạt liếc qua Giang Trang Văn, một tay phóng trên trận pháp, phóng xuất ra một đạo linh khí. Linh khí kích hoạt lên trong trận pháp nào ở chợt điểm. Nguyên bản như là bị một tầng màu đen mực nước bao phủ trận pháp, thời gian dần trôi qua rút đi màu đen, trở nên trong suốt. Lúc này, trận pháp nội bộ tình huống thì dần dần hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy hai đầu thoạt nhìn như là do sương mù màu đen, nhưng tụ ra to lớn không xương, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Dù là này hai đầu thực cốt oán linh hồn mê, còn có trận pháp bao vây lấy, mọi người trong lòng thì đột nhiên một sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong đầu, không tự chủ được hiện ra Huyền Thiên Đại Lục bên trên, một sáng thực cốt toán linh sau khi xuất hiện, phát sinh đủ loại nguy cơ. Lạc Hộ trưởng, chúng nó, chúng nó sống hay chết? Hồi Đao bất an nuốt nuốt nước miếng một cái, thấp phẩm bất an hỏi, khẳng định là sống, chỉ cần ta đem trận pháp phá vỡ, chúng nó liền sẽ ngay lập tức lao ra. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Lạc Hộ trưởng, ngài có thể tuyệt đối không nên phá vỡ trận pháp, một sáng trận pháp bị phá ra, kia ngũ phong thành những người tu luyện này, chỉ sợ không có một cái nào có thể sống rời đi. Hồi Đao ngay lập tức cầu khẩn nói, Tiên tâm, ta cùng bọn hắn không oán không kỷ. Đương nhiên sẽ không đem trận pháp này phá vỡ. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở các ngươi là, trận pháp này xuất hiện thời gian quá lâu, ta đoán chừng lại có thời gian mấy năm, trận pháp đều sẽ chính mình tự hoại. Đến lúc đó, phù phù. Tiêu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, Giang Trang Văn đột nhiên quỳ gối tiêu phàm trước mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu khẩn nói: "Lạc hộ trưởng, ngài là thập giai trận pháp sư, nhất định có biện pháp chữa trị trận pháp này, van cầu ngài, chỉ cần ngài năng lực chữa trị trận pháp này, để cho ta làm cái gì đều có thể." Trước không nóng nảy, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhìn về phía hồi đao, cười lạnh nói: "Các ngươi hiểu rõ Trận pháp này hảo hảo vì sao lại xuất hiện tổn hại sao? Là, vì sao? Nhìn Tiêu Phàm cười lạnh khuôn mặt, hồi đau trong lòng lần nữa hiện ra một tia bất an, hắn hiểu rõ chuyện này, rất có thể cùng bọn Hán Tiên Võ Liên minh có quan hệ. Ta vừa nãy kiểm tra qua, trận pháp này động lực nguồn suối, chính là trung quanh linh thạch khoáng mạch. Các ngươi trắng trợn khai thác những thứ này khoáng mạch, có thể còn thỉnh thoảng dẫn phát một lần linh khí triều tịch. May mắn phát hiện ra sớm, nếu không phải chúng ta đến, này hai đầu thực cốt oan linh, sợ là đã sớm thoát ly trận pháp hạn chế. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo nói, đây chẳng phải là nói, về sau chúng ta không thể tiếp tục khai thác nơi này linh thạch khoáng mạch. Hôi Đao sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Tuy nói bọn hắn tiên võ liên minh có linh thạch khoáng mạch không biết, thế nhưng ngũ phong thành trung quanh, tồn tại tất cả lớn nhỏ linh thạch khoáng mạch, cộng lại thế nhưng có thể so với một siêu cấp khoáng mạch. Là bọn hắn tiên võ liên minh tu hoạch linh thạch khoáng mạch một quan trọng nơi phát ra. Vốn cho rằng còn có thể lại dùng hơn mấy ngàn năm. Hiện tại muốn đình công, đem nó nghiêm phong tất chứa lên. Này có thể là rất lớn một thứ bị thiệt hại a. Lạc hội trưởng, ngay thế nhưng thập giai trận pháp, lẽ nào thì không có cách nào bố trí một trận pháp tương đại, đem này hai đầu thực cốt oán linh nốt ở bên trong. Hôi Đao mặt mũi tràn đầy bi thống cầu khẩn nói: Có thể là có thể, nhưng ta tại sao muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy? Đừng nhìn cái này đặc thù trận pháp, chỉ có cựu cấp, nhưng tăng thêm trùng quanh linh thạch quán mạch, bản thân nó có hiệu quả, cũng là đạt tới thập giai. Càng quan trọng chính là, trận pháp này bên trong còn có phong lớn chi lực, đó là ta chưa có tiếp xúc qua một loại sức mạnh. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nhìn hồi đám người vẻ mặt khó coi, tiếp tục đã tiếp nói: "Cho nên nói, cho dù ta bố trí ra thập giai trận pháp sư, các ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này khai thác trùng quanh quán mạch, thỉnh thoảng còn sinh ra linh khí triều tịch, trận pháp vẫn như cũ không thể nào duy trì quá lâu. Thậm chí Hiệu quả còn không bằng hiện tại trận pháp này, rốt cuộc Phong ấn chi lực mới là đem này hai đầu thực cốt oán linh trấn áp mấu chốt. Nhìn thấy những thứ này tự khí đi, kỳ thực thì là tới từ thực cốt oán linh tự thân, đây là có Phong ấn chi lực tình huống. Nếu như không có Phong ấn chi lực, tự khí sẽ vì gấp trăm lần, nghìn lần tốc độ từ trong trận pháp phát ra, đến lúc đó chịu ảnh hưởng không chỉ có riêng là Giang thành chủ, đồng thời, bị ảnh hưởng đến hậu quả cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Cụ thể lựa chọn thế nào, chính các ngươi suy xét đi." Tiêu Phàm vừa dứt lời, Tiên Võ Liên minh những người này sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Tinh thần hội từ duyệt văn đám người Sắc mặt cũng đồng dạng sẽ không đẹp mắt đi đến nơi nào. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, thực cốt oán linh nguy hại rốt cục lớn đến bao nhiêu. Một sáng thật đệ bọn chúng tránh thoát trận pháp chói buộc, chắc chắn tạo thành đông vực một nơi nào đó sinh linh đồ thán. Mặc dù hiện tại còn không biết tu vi của bọn nó, nhưng mặc kệ chúng nó tu vi gì, cho dù là võ đế cấp bậc cường giả, thì không có cái nào có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó giết chết. Trừ phi, cường giả võ đế lựa chọn tự bạo. Thế nhưng, cái này thực chất tuyệt đối không thể nào tồn tại, vì hai con thực cốt oán linh mà lựa chọn hy sinh chính mình cường giả võ đế. Rốt cuộc Thực cốt toán linh thì không phải người ngu, cường giả võ đế không giải quyết được bọn chúng đồng thời, chúng nó thì không có cách nào xúc phạm tới võ đế. Chúng nó tự nhiên là sẽ không tùy tùy tiện tiện đi trêu chọc võ đế. Chương 818, Bạch Vũ võ đế, chương 818, Bạch Vũ võ đế. Cứ như vậy, thực cốt toán linh nguy hiểm, vẻn vẹn là nhằm vào võ đế trở xuống cường giả. Tất nhiên cũng không ảnh hưởng tới chính mình. Ngươi cảm thấy những thứ này cường giả võ đế, còn có thể quan tâm những thứ này thực cốt toán linh sao? Đương nhiên sẽ không để ý, cũng càng thêm không thể nào để bọn hắn hy sinh tính mạng của mình đi bảo hộ một đám Vốn là không bị bọn hắn để ở trong mắt nhỏ yếu sâu kiến đi. Đến lúc đó, thật sự đối kháng những thứ này, thực cốt oán linh còn phải là dùng võ thần cầm đầu các cường giả. Đương nhiên, nếu này hai đầu thực cốt oán linh xuất hiện tại tinh thần hội, bang xương thánh địa những thế lực này lãnh địa bên trong, thuật về bọn hắn cường giả võ đế, khẳng định vẫn là sẽ ra tay ngăn trở. Nhưng nếu như là tại Tiên Võ Liên Minh đâu, ra tay khả năng tính thì cực kỳ nhỏ bé. Đến lúc đó, chúng bên nhỏ yếu tu luyện giả, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Mỗi sáng nhường thực cốt oán linh giết chết tu giả càng nhiều, thực lực của bọn nó cũng sẽ càng cường đại, càng thêm khó có thể đối phó. Lạc hộ trưởng, ngài còn xin chờ một lát, ta đi hỏi một chút chủ thủ tại chỗ này Bạch Vũ Vô Đế. Hồi đau xoắn xuýt sau một hồi, vẫn là không có có thể làm ra cuối cùng lựa chọn, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đắng chát vừa cười vừa nói, "Xin cứ tự nhiên." Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái, "Không cần mời, ta đến rồi." Nhưng lại tại Tiêu Phàm vừa dứt lời trong náy mắt, một người mặc áo trắng, phía sau lại có hai cái trắng toát cánh chim, huyền dường như tiên sứ nam tử, đi tới. So với Tiêu Phàm trước đó gặp phải điệu nhân, nha, không đúng, phải nói tiên lạc tộc người, cái này tên là Bạch Vũ Vô Đế nam nhân, phía sau có cánh không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm đẹp mắt một ít, cũng càng phù hợp nhân tộc tu giả thẩm mỹ. Lại là một dị nhân tộc tu giả sao? Tiêu Phàm tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Bạch Vũ Vô Đế, hệ thống nhắc nhở, ngay lập tức xuất hiện. Nhân vật: Bạch Vũ Vô Đế. chủng tộc: nhân tộc. Tu vi: Vô Đế hai tinh. Di trú: Đây là một cùng mình chiến sủng Bạch Vũ linh điểu dung hợp nhân loại, hắn không phải dị nhân tộc, là con người thực sự a. Hệ thống nhắc nhở, nhưng Tiêu Phàm nhịn không được lật lên một nhãn. Nói cách khác, con hàng này phía sau trắng toát cánh chim. Kỳ thực cũng không là hắn độ vật của mình, mà là thuộc về hắn chiến sủng, là có thể thu hồi. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn thu hồi. Này mẹ nó không phải cố ý trang bức sao? Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng châm biếm một câu, theo mọi người cùng nhau hô một tiếng, gặp qua Bạch Vũ Võ Đế. Bạch Vũ Võ Đế sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt không tồn tại bất luận cảm tình gì, như là một vô tình người máy dường như. Ánh mắt của hắn đảo qua trận pháp, nhìn về phía hai đầu thực cốt toán linh, hỏi: "Ngươi xác định, trận pháp này thật không lâu sau sắp phá toái?" "Đúng." Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. "Tốt, ta biết rồi." Bạch Vũ Vọ Đế gật đầu, nhìn về phía Hồi Đao. "Hồi Đao, tất nhiên nơi này xuất hiện thực cốt toán linh, vậy ta đóng giữ công tác cũng liền hoàn thành. Ta hiện tại rồi sẽ rời khỏi, ngươi đến lúc đó cùng mình chủ nói một tiếng, nhường hắn lại lần nữa phái người đến đóng giữ." Bạch Nói xong, Bạch Vũ Vọ Đế cánh sau lưng đột nhiên kích động, nhấc lên một hồi cuồn phong sau đó, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. "Đi, đi rồi." Tất cả mọi người bối rối. Không ai từng nghĩ tới, Bạch Vũ cái này Vọ Đế, lại cứ đi như thế. Hiện tại thế nhưng chính cần hắn lúc, hắn lại cứ đi như thế. Hồi Đao trong nháy mắt cắn răng nghiến lợi lên, tức giận Danh, tinh thần hội các cao tầng có chút đồng tình nhìn về phía Hồi Đao, "Là cái này Tiên Võ Liên Minh a." Có lời ít lúc, mọi người như ong vỡ tổ mà lên, thật gặp phải nguy hiểm, một đám người lại giải tán lập tức, không người nào nguyện ý lưu lại xử lý nguy hiểm. "Lạc hội trưởng, ta khoảng cũng có thể đoán được, chúng ta Tiên Võ Liên Minh đối với chuyện này phương thức xử lý. Ngài giúp chúng ta bố trí cái thập giai trận pháp, năng lực thủ nhiều lâu, là bao lâu đi?" Hồi Đao thở dài một hơi, vô cùng buồn bực nói, "Xác định." Tiêu Phàm nhíu mày, "Xác định." Gia hỏa này nhiệm vụ Chính là đóng giữ nơi này, đều có thể tại gặp được phiền phức lúc, trực tiếp rời khỏi, đổi thành những người khác, càng không khả năng đến." Hôi Đao thở dài nói, "Thôi được, vật liệu các ngươi cung cấp, ta lập tức thi bố trí. Lần này cần vật liệu sẽ khá rất nhiều, trận pháp này liên lụy tương đối lớn, ta bố trí trận pháp, nhất định phải đem hắn bọc lại lên." Tiêu Phàm gật đầu, mặt không thay đổi nói, "Cần bao nhiêu vật liệu? Tài liệu tiêu hao?" Hôi Đao ngược lại là không có để ở trong lòng. Bố trí thập giai trận pháp vật liệu, hiện tại cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể dùng tới, bọn hắn tiên võ liên minh thì không thiếu loại tài liệu này. Ta tính toán Tiêu Phàm xuất ra một viên trống không ngọc giản, một bên tính toán cần, một bên đem thứ cần thiết trực tiếp viết tại trong ngọc giản. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm đem viết hơn 10 chủng tài liệu ngọc giản, đưa cho Hồi Đao, nói ra: "Những tài liệu này, dựa theo giá trị thị trường, chí ít tại trăm tỷ linh thạch tả hữu." "Không có nhiều như vậy." Hồi Đao khoát khoát tay, nhìn thấy trong ngọc giản vật liệu, mặc dù đều là chính mình không quen biết thập giai vật liệu, thế nhưng vì những tài liệu này, trước đó một cắm thẳng người có thể dùng đến, thuộc về có tiền mà không mua được trình độ. Nếu thật là dùng tiền mua, có thể còn không bằng 7, 8 giai vật liệu quý lại thêm, bọn hắn tiên võ liên minh thì chứ bị một ít. Cuối cùng tiêu xài cũng liền tại 100 ức mà thôi. 100 ức linh thạch, chân không coi là nhiều thiếu. So với Ngũ Phong thành sắp ngừng sản xuất những linh thạch quán mạnh, hàng năm liên tục không ngừng chuyển vận linh thạch tứ bị thiệt hại mà nói. Chút tiêu hao này, thật là chín châu mất sợi lông. Tất lực nhanh một chút. Tiêu Phàm gật đầu, thì không nói thêm gì, chỉ là thúc giục một câu. Lạc hội trưởng, tất nhiên nơi này linh thạch quán mạnh, lại xuất hiện vấn đề, vậy ta cũng chỉ có thể lại lần nữa cho ngươi lựa chọn một địa phương khác linh thạch quán mạnh. Hồi đau thì không có quên, bọn họ chạy tới mục đích, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Phàm. Trong lòng của hắn thậm chí cũng cảm thấy, có phải Tiêu Phàm ôn thần, không có đắc tội hắn lúc, mọi thứ đều là hảo hảo. Những linh thạch này khoáng mạch thì không có xuất hiện vấn đề. Sao đắc tội hắn? Không chỉ phải bồi thường linh thạch khoáng mạch cùng tiểu bí cảnh, ngay cả cái khác linh thạch khoáng mạch thì xuất hiện vấn đề. Chân Đặc Mã nói chuyện tào lao. Hôi Đao ở trong lòng giận mắng một câu. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Hôi Đao ý nghĩ trong lòng, nhìn thấy Hôi Đao dưới loại tình huống này, lại còn không quên đáp ứng chính mình trùng phạm linh thạch khoáng mạch. Trong lúc nhất thời, có chút xem trọng Hôi Đao. Mặc kệ Hôi Đao là lo lắng không cho Linh Thạch quán mạch, chính mình vẫn như cũ tìm hắn để gây sự, lo lắng sinh mệnh của mình an toàn đâu. Vẫn là bởi vì hắn bạn thân liền là kiểu này hết lòng tuân thủ cam kết người. Tiêu Phàm cũng cảm thấy Hôi Đao so với chính mình trước đó gặp phải những kia tiên võ liên minh tu luyện giả, thế nhưng tốt hơn nhiều lắm. Hôi Đao minh chủ, có lòng. Ngươi cũng có thành ý như vậy, vậy lần này bố trí trận pháp sự việc, ta thị không quá mức tu phi đấy." Tiêu Phàm cười nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Hôi Đao trên mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng là nghe được một tin tốt. Trước đây, hắn còn đang do dự, nhường Tiêu Phàm giúp đỡ bố trí trận pháp, cần trả giá đắt. Chương 819, siêu cấp khoáng mạch linh long, chương 819, siêu cấp khoáng mạch linh long. Kết quả tiêu phàm một câu, giúp hắn miễn trừ bộ phận này tù lao. Cái này khiến Hồi Đao rất là cảm động. Tuyệt đối không nên cảm thấy Hồi Đao cảm động thì vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ là Tinh Thần Hội hay là Hiệp hội trận pháp sư, bọn hắn kiếm lấy tài nguyên đường tắt chính là thông qua giúp người bố trí trận pháp hoặc là phá giải trận pháp. Tất nhiên hiện tại Hồi Đao đề xuất tiêu phàm giúp đỡ bố trí trận pháp, kia Hồi Đao nên dựa theo quy củ làm việc, nỗ lực nhất định tù lao. Đây là quy củ, là tuyệt đối không thể bị phá hư nhưng Tiêu Phàm giảm miễn những thứ này, đó chính là hắn chứng minh sự tỉnh, người khác không còn được. Tóm lại, Tiêu Phàm là tinh thần hội hội trưởng, thì tuyệt đối không thể nhường hô đao làm hư cái quy củ này. Nếu không, đến lúc đó, không nói hiệp hội trận pháp sư, chính là bọn hắn tinh thần hội, chỉ sợ cũng phải có rất nhiều đệ tử cũng sẽ bị vậy chịu ảnh hưởng. Tuyệt đối không nên cảm thấy, đây là Tiêu Phàm đại để lại tố, vì tiên võ liên minh vô sỉ. Chuyện này không nói rõ, bọn hắn về sau thật sự có có thể mượn cơ hội phát huy, có thể là vì ngũ phong thành đã từng tồn tại một siêu cấp linh thạch khoán mạch Mặc dù sau đó vì không biết tên nguyên nhân, bị phân giải thành hiện tại tất cả lớn nhỏ, không biết bao nhiêu trong đó cỡ nhỏ trận pháp, nhưng đã từng siêu cấp linh thạch khoáng mạch ảnh hưởng, hay là tồn tại. Ngũ Phong Thành xung quanh mấy trăm vạn cây số phạm vi bên trong, tồn tại linh thạch khoáng mạch số lượng vô cùng nhiều. Những thứ này có vẫn như cũ bị Tiên Võ liên minh nắm giữ ở trong tay. Có thì là thuộc về hắn thế lực của hắn. Hồi Dao lần nữa tìm thấy linh thạch khoáng mạch, ngay tại khoảng cách Ngũ Phong Thành, khoảng 10 vạn cây số một trong đồng hoang. Chung quanh không có cái khác thành thị tồn tại. Vị trí vừa phải cho dù tinh thần hội người ở chỗ này khai thác linh thạch khoáng mạch thì dường như sẽ không nhận hai con thực cốt oán linh tử trong trận pháp, chạy trốn ra ngoài sau ảnh hưởng. Trừ phi, thật đặc biệt không may. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm thế nhưng có biện pháp, đem trận pháp rời đi. Đặt được linh thạch khoáng mạch về sau, hắn cũng sẽ không đem cái này khoáng mạch tiếp tục lưu lại nơi này, mà là sẽ lập tức đem khoáng mạch dọn đi. Cái này khoáng mạch thì không có có vấn đề gì. Tiêu Phàm một đoàn người trực tiếp tiếp thu. Cái này, Tiêu Phàm cùng Tiên Võ Liên Minh ở giữa ân oán, cũng coi là triệt để kết thúc. Lần nữa về đến Ngũ Phong Thành sau, Tiêu Phàm nhường từ dueDate văn bọn hắn về trước đi. Chính mình lưu trong Ngũ Phong Thành, chờ đợi hồi đao theo Tiên Võ Liên Minh tổng bộ, đem cần dùng đến vật liệu cầm về. Mặc dù vẫn còn có chút lo lắng Tiêu Phàm an nguy, nhưng mà bọn hắn cũng biết, tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa không lớn. Bọn hắn căn bản không có cách trợ giúp cho Tiêu Phàm. Đã như vậy, còn không bằng trở về được rồi. Đợi đến tinh thần hội mọi người sau khi rời đi, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tại Giang Trang Văn an bài trong sân ở lại. Vẫn là trong thành chủ phủ. Có lĩnh vực tồn tại, Tiêu Phàm cũng không lo lắng thực cốt oán linh phát ra tử khí, ảnh hưởng đến hắn cùng Yên Thủy Khanh. Vệ phần đang chờ đợi trong quá trình, trận pháp có thể hay không vỡ tan, nhường kia hai đầu thực cốt oán linh chỗ tới, xúc phạm tới hắn cùng Yên Thủy Khanh. Ha ha, cái này nguy hiểm, Tiêu Phàm càng thêm không cần lo lắng. Bởi vì lúc trước hắn nói, trấn thủ hai đầu thực cốt oán linh trận pháp, sắp vỡ tan tình huống, căn bản chính là nói bậy bạ. Hắn đã chuyên môn hỏi thăm qua hệ thống. Kia hai đầu thực cốt oán linh, kỳ thực đã chết. Cho dù trận pháp phá toái, này hai đầu thực cốt oán linh vẫn như cũ không thể nào nói ra làm ác. Nhưng Tiêu Phàm tại sao muốn nói như vậy? Còn có thể vì sao? Không phải liền là coi trọng nơi này, linh thạch khoáng mạch cùng đầu kia thuộc về siêu cấp linh thạch khoáng mạch, khoáng mạch linh long sao? Không nói những kia linh thạch khoáng mạch, chỉ là đem đầu này khoáng mạch linh long chuyển dời đến tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Trong thời gian ngắn, tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, diện tích cho dù lần nữa mở rộng nghìn lần, vạn lần đều không cần hắn ở đây nóng lòng, linh khí nồng độ không đủ vấn đề. Tiêu Phàm cũng không được để mắt tới nơi này. Hiện tại, chỉ cần chờ đến ngũ phong thành triệt để rút lui, hắn bố trí xong trận pháp về sau, có thể thần không biết quỷ không hay đem khoáng mạch linh long rời đi. Với phần nơi này linh thạch khoáng mạch, hoàn toàn có thể đợi nhất đẳng. Đối đến những người khác đều không có chú ý tới nơi này về sau, trở lại đem nơi này linh thạch khoáng mạch vận chuyển đi. Dù sao là tiên võ liên minh cái này chột chạy qua đường thế lực linh thạch khoáng mạch, dọn đi chúng nó, tiêu phạm một chút xấu hổ cảm giác cũng sẽ không có. Chờ đợi lúc, Giang Trang Văn Thỉ đang chỉ uy nhìn Ngũ Phong Thành tiên võ liên minh đệ tử từng cái rút lui. Hắn mới mặc kệ Hôi Đao Hôi Đao tiên võ liên minh tổng bộ về sau, rốt cục có thể đem lại kết quả thế nào. Hắn chỉ biết là, đóng dự Ngũ Phong Thành nhiều năm như vậy, nơi này sinh hoạt mỗi một người tu luyện, cũng là bằng hữu của hắn, huynh đệ Hắn tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn những người bọn này chết trước mặt mình. Hắn đã đã suy nghĩ kỹ, trước hết để cho những kia khai thác tiểu khoáng mạch tu giả rời khỏi, nhường lưu tại mỏ quặng lớn bên trong tu giả hàng loạt khai thác một ít linh thạch. Những linh thạch này tạm thời sẽ không nộp lên trên. Nếu Hồi Đao mang về thông tin, đối bọn họ ngũ phong thành tu luyện giả bất lợi, vậy hắn rồi sẽ đem những linh thạch này phân phối cho toàn bộ tu luyện giả, mang theo bọn hắn thoát ly tiền võ liên minh. Nếu đối bọn họ có lợi, như cùng hắn nhóm ban đầu đoán trước giống nhau. Tiền võ liên minh cao tầng lựa chọn đem toàn bộ ngũ phong thành triệt để bắt đầu phong tỏa, đem bọn hắn phái ra cùng địa phương khác. Vậy hắn vẫn như cũ sẽ đem những linh thạch này phân phối cho tất cả ngũ phong thành đệ tử. Rốt cuộc đều đã lựa chọn phong tỏa, phía trên khẳng định không biết bọn hắn lúc rời đi rốt cuộc khai thác bao nhiêu linh thạch. Đoán chừng cũng loại tình huống này, người ở phía trên cũng sẽ không so đo những thứ này. Giang Trang Văn làm ra quyết định như vậy, trừ ra thân mình, Giang Trang Văn chính là loại tính cách này người bên ngoài, Tiêu Phàm Thỉnh có công lao thật lớn. Tại hắn tinh thần hội cao tầng, Tiên Võ Liên Minh cao tầng sau khi rời đi, Tiêu Phàm Thỉnh thỉnh thoảng rồi sẽ tìm Giang Trang Văn một chút, cùng hắn thảo luận ngũ phong thành, thực cốt toán linh đủ loại vấn đề. Tóm lại, thì một cái mục đích Nhương Giang Trang Văn đã hiểu, nếu như bây giờ không thể ngay lập tức đem Ngũ Phong thành những người tu luyện này rời đi, kết quả của bọn hắn đều sẽ vô cùng thê thảm. Giang Trang Văn cái này tốt thành chủ, tự nhiên là tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, mới có phía trên biểu hiện. Chờ đợi trong quá trình, Tiên Thủy Khanh rốt cục vẫn là đem nghi ngờ của mình hỏi lên. "Tiêu Phàm, trận pháp này thật sự có vấn đề sao? Ngươi không phải đã cảm giác được sao?" Tiêu Phàm vẻ mặt cười xấu nói: "A." Tiên Thủy Khanh nghe nói như thế, một thẳng ở vào căng thẳng lo lắng nội tâm, cuối cùng thư giãn, bình tĩnh lại. "Ngươi sao không nói sớm?" Bởi vì cái gọi là thai vách mặt rừng, Tiên Thủy Khanh cũng không thể bảo đảm, nàng cùng Tiêu Phàm giao lưu, có thể hay không bị những người khác nghe lén đến. Do đó, tất nhiên đã hiểu rõ chân tướng, nàng thì không chỉ ra ra đây, cười ha hả hởn dỗi nói, "Loại chuyện này, có cần phải nói rõ sao?" Tiêu Phàm cười cười, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện rời ra chỗ khác. "Chờ Hồi Đao quay về, ta đem nơi này trận pháp bố trí xong, chúng ta thì cùng đi tham gia đại tái săn bắn, đến lúc đó ta nhường Hồi Đao mình chủ giúp đỡ, cũng cho ngươi một danh nạch." "Chương 820, ta cũng muốn tham gia, chương 820, ta cũng muốn tham gia." Ta cũng muốn tham gia đại tái săn bắn." Yến Thủy Khanh gãi gãi đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Ngươi lẽ nào không nghĩ tham gia?" Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. "Thì không phải là không muốn tham gia, chẳng qua là cảm thấy ta hình như không có tư cách đi. Ta thực lực bây giờ, so với tham gia đại tái săn bắn những người kia, thế nhưng kém xa." Yến Thủy Khanh ngượng ngùng nói, "Ai nói ngươi thực lực bản thân đã rất tốt, lại thêm phụ phụ giúp đỡ, chẳng lẽ còn so ra kém những người kia? Ngươi đừng quên, phụ phụ hiện tại là ngươi chiến sủng, chiến sủng cũng là chúng ta chiến lực một bộ phận a." Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng. Vi Yên Thủy Khanh hiện tại thực lực bản thân, đối kháng bình thường võ tôn cũng không có có vấn đề gì. Thăng thêm phù phù, đủ để xuất kỳ bất ý chém giết võ thần định hình phong cường giả. Vi phù phù thì có năng lực như vậy. Đại tái săn bắn nếu là vì săn giết yêu thú làm mục đích thi đấu, kia phù phù khẳng định cũng có thể là Yên Thủy Khanh thực lực, giúp đỡ nàng. Cũng không phải cái gì lôi đài thi đấu. Tiêu Phàm đoán chừng, đợi đến đại tái săn bắn lúc, mượn nhờ ngoại lực, săn giết yêu thú, lấy được hứa tích phân tu luyện giả, tuyệt đối có rất nhiều. Chỉ là, hắn cho đến bây giờ, cũng nghĩ mãi mà không rõ, tiền võ liên minh người Tại sao muốn tổ chức tranh tài như vậy? Trước bắt một bộ phận yêu thú, đặt ở một tiểu bí cảnh trong, để người săn giết. Nếu như là tại bọn Hán Tiên Võ Liên Minh nội bộ tổ chức, còn có thể hiểu thành, đây là chuyên môn nhường Liên Minh nội bộ thế hệ tuổi trẻ ra tăng lực luyện cơ hội. Có thể cuộc thi đấu này, lại là công khai, mặt hướng thế lực khác tu luyện giả. Loại hoạt động này, đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu vẹn vẹn là vì thể hiện bọn Hán Tiên Võ Liên Minh một ít thủ đoạn, từ đó thu hút nhiều hơn nữa tu luyện giả gia nhập bọn Hán Tiên Võ Liên Minh, thì rất không cần phải cử hành dạng này hoạt động. Không lý ra Ta không nghĩ ra a." Tiêu Phàm tỉ mỉ mờ hỏi tham giang Trang Văn, đại tái săn bắn tổ chức mục đích. Kết quả, Giang Trang Văn nói cho Tiêu Phàm, đại tái săn bắn tổ chức mục đích chính là vì hiện ra tiên võ liên minh công bằng công chính. Vì, đại tái săn bắn cuối cùng người thắng trận chỉ có thể đạt được bước vào tiên duyên chi vực cơ hội. Tất cả huyền thiên đại lục cũng không phải chỉ có tiên võ liên minh một thế lực, nắm giữ lấy bước vào tiên duyên chi vực này một trận đạo cơ hội. Thế nhưng, chỉ có tiên võ liên minh, thông qua kiểu này đơn giản cách thức, nhường những kia không có tư cách bước vào tiên duyên chi vực tu luyện giả, có cơ hội lấy được tư cách này. Giải thích như vậy, mặc dù nghe tới, xác thực rất có đạo lý thì rất có logic tính, thế nhưng Tiêu Phàm nói thật chứ, đó là một chữ nhi cũng không tin. Nhưng hắn thì đã hiểu, Giang Trang Văn chỉ là một cái bình thường ngoại phái trưởng lão, cũng không thể coi như là tiên võ liên minh chân chính cao tầng. Hắn biết đến thông tin, cũng là tiên võ liên minh chân chính cao tầng, muốn hắn biết đến, cũng là ngoại giới tu luyện giả có thể biết đến. Chân chính thông tin, hắn còn chưa đủ tư cách hiểu rõ. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng không có coi ra gì, chỉ muốn đợi đến chính mình đi tham gia đại tái săn bắn, chẳng phải đã hiểu tiên võ liên minh mục đích cùng ý nghĩa sao? Bây giờ nghĩ nhiều như vậy, cũng không có cái đó thiết yếu. Tại Ngũ Phong Thành chờ đợi sau một ngày, Hối Đao cuối cùng lại chạy về. Nhìn thấy về đến nơi sau, Tiêu Phàm liền không nhịn được trừng mắt lên. "Hối Đao minh chủ, ngươi nếu không về nữa, ta cũng chuẩn bị rời đi. Rời khỏi Lạc hội trưởng không định giúp chúng ta. Ta lần này trở về, khuyên can đủ đường, mới rốt cục thuyết phục môn phái cao tầng, để bọn hắn đồng ý đem Ngũ Phong Thành tạm thời phụ kính, Lạc hội trưởng, ngươi có thể tuyệt đối không nên ở thời điểm này, như xe bị tuột xích a." Hối Đao vội vội vàng vào nói. "Này cũng không thể trách ta ạ." Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại đến lúc nào rồi các ngươi tiên võ liên minh tổ chức đại tái săn bắn lập tức liền muốn bắt đầu. Ta lại không quá khứ, sợ là muốn không còn kịp rồi." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, im lặng giải thích nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hô Đao vẻ mặt kinh hỉ. "Lạc hội trưởng, ngài vui lòng tham gia chúng ta tiên võ liên minh tổ chức đại tái săn bắn." "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, cười nói, "Lần trước các ngươi tiên võ liên minh cao tầng đến mời, ta liền định tham gia cho nên nói, chuyện này không thể trách ta ạ." "Kia không sao, có ta cái này Phó Minh chủ tại, cho dù chậm trễ mấy ngày, ta đến lúc đó cũng có thể đi một chút cửa sau." đem bọn ngươi đưa vào tranh tài bí cảnh. Hồi Đao vẻ mặt tươi cười, nhướng mày nói: "Cái kia không biết bạn lữ của ta, có thể hay không tham gia?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, hỏi lần nữa: "Đương nhiên có thể." Hồi Đao gật đầu, nhìn lướt qua Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh về sau, mở ra chuyện vui nói: "Bất quá, muốn ta nói, hai vị đi tham gia chúng ta đại tái săn bắn, căn bản chính là khi phụ người, thực lực của các ngươi, thế nhưng không kém. Bắt nạt người thì bắt nạt người đi. Ai bảo đây là ta duy nhất có thể có được bước vào tiên duyên chi vực cơ hội đâu?" Tiêu Phàm thì không che giấu chính mình tham gia đại tái săn bắn mục đích. Hoặc nói Đại bộ phận không thuộc về Tiên Võ Liên Minh tu giả, tham gia đại tái săn bắn mục đích đều là cái này, không cần thiết che giấu. Hồi Dao nghe nói như thế, càng thêm vui vẻ. Rõ ràng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà suy nghĩ một lúc, hắn hay là bỏ đi, nói tiếp cái gì suy nghĩ, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho Tiêu Phàm, nói ra: "Lạc hội trưởng, đây là ngài cần bố trận vật liệu, ta tất cả đều chuẩn bị xong cho ngài. Ngươi nhìn xem, chúng ta chừng nào thì bắt đầu bố trận? Hiện tại là có thể." Tiêu Phàm tiếp nhận chữ vật giới chỉ, kiểm tra một chút bên trong vật liệu, không sai chút nào, thậm chí còn có thêm đến một phần Vật liệu chuẩn bị nhiều đi." Tiêu Phàm thuận miệng nói. "Để phòng lỡ như, với lại những tài liệu này cũng là chúng ta Tiên Võ Liên Minh không cần đến." "Ừm." Chuẩn Xác mà nói, hiện tại tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, chỉ có Lạc hội trưởng ngài có thể dùng đến những tài liệu này. Lần này cần là dùng công lên, về sau ngài nói không chừng cũng hữu dụng đến cơ hội của bọn nó." Hối Đao vẻ mặt vẻ lấy lòng nói. "Vậy ta trước hết cảm ơn Hối Đao minh chủ ngài." Tiêu Phàm cười cười, lại tự tin nói. "Ta dù sao cũng là thập giai trận pháp sư, đúng tài liệu tính ra, tuyệt đối là vừa vặn. Không thể nào nhiều, cũng không có khả năng thiếu." "Vâng vâng vâng." Hôi Đao liên tục gật đầu, đồng ý nói, "Đó là khẳng định, Lạc hội trưởng năng lực, ta vẫn tin tưởng. Người tin tưởng cái quỷ." Tiêu Phàm làm sao không hiểu rõ Hôi Đao ý nghị trong lòng, châm biếm một câu về sau, thì không còn nói nhảm, ngay lập tức công việc lu đủ lên. Đã làm xong trước chuẩn bị về sau, Tiêu Phàm lần nữa báo tin bên người Hôi Đao, cười ha hả nói, "Hôi Đao minh chủ, làm phiền ngươi thông báo một chút Giang thành chủ, nhường hắn hiện tại có thể đem Ngũ Phong Thành trông đại bộ phận tu giả, toàn bộ thênh thảy, trong mỏ quặng đây này." Hôi Đao nhiều hỏi một câu, "Tới gần Ngũ Phong Thành trông mỏ quặng tu giả, cũng tận lượng rời khỏi." xa một chút tốt nhất có thể trong vòng 1 ngày rời khỏi. Đợi đến trận pháp bố trí xong, ta cũng không thể xác định có thể hay không đem bọn hắn ảnh hưởng. Tiêu Phàm nhắc nhở. Chương 821, kiếm bộ rồi, chương 821, kiếm bộ rồi. Sẽ có ảnh hưởng gì? Hôi Đao Toán có chút khẩn trương hỏi. Ảnh hưởng a? Tiêu Phàm khẽ miệng, câu lên vẻ tươi cười. Có thể biết để bọn hắn vĩnh viễn bị nhốt trong trận pháp đi. Ta hiểu được. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, Hôi Đao đột nhiên sợ run cả người, có chút hoảng sợ rời khỏi, đi tìm Giang Trang Văn. Giang Trang Văn chạy tới đầu tiên. Lần nữa hỏi thăm Tiêu Phàm một ít chi tiết về sau. Đi bận rộn nhìn, thành tán ngũ phong thành cư dân sự việc. May mà, những ngày gần đây, Giang Trang Văn đã trước giờ đánh tốt trả hỏi. Những thứ này ngũ phong thành cư dân, mặc dù rất nhiều cũng rất bất mãn, nhưng vẫn là thành thành thật thật dựa theo Giang Trang Văn mệnh lệnh, rời đi ngũ phong thành. Nhưng phần lớn người cũng tụ tập ở ngoài thành, không hề có thật rời khỏi ngũ phong thành. Có thể, bọn hắn là nghĩ xem xét, rốt cục là tên hôn đản nào, ép bọn hắn không thể không ly biệt quê hương. Đối với rất nhiều ngũ phong thành cư dân mà nói, bọn hắn tại ngũ phong thành đã sinh sống mấy trăm năm, sớm đã đem nơi này trở thành quê quán. Đột nhiên để bọn hắn rời khỏi Bọn hắn khẳng định là có chút khó chịu, nhưng nhất làm cho người khó chịu là bọn hắn đến bây giờ cũng không biết là ai để bọn hắn rời đi. Chỉ nghe nói chuyện này cùng thành chủ phủ có quan hệ, nhưng bọn hắn căn bản không tin tưởng, đối bọn họ rất tốt, bình thường càng là hơn hòa ái dễ gần dàng trăm văn, lại đột nhiên làm ra đem bọn hắn đuổi ra Ngũ Phong Thành sự việc. Bọn hắn cảm thấy, chuyện này phía sau nhất định có cái khác kẻ chủ mưu đứng sau tồn tại. Một đám người tụ tập ở ngoài thành, mặt mũi tràn đầy không cam lòng lớn tiếng nghị luận. "Dĩnh, Ngũ Phong Thành nhiều địa phương của ta" Làm sao lại đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên, nhất định là có người để mắt tới nơi này, muốn hái quả đào. Người có phải hay không đốc, chúng ta Ngũ Phong Thành cũng là thuộc về Tiên Võ Liên Minh. Ai đặc mã dám ở Tiên Võ Liên Minh trên đầu hái quả đào. Vậy có phải hay không không muốn sống? Đừng để lão tử biết là ai đem chúng ta đổi đi, lão tử nhất định khiến hắn hiểu được, chúng ta Ngũ Phong Thành tu giả, là cỡ nào một lòng đoàn kết. Ngũ Phong Thành tu luyện giả cách làm, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, cho dù là hiểu rõ, hắn thì không thèm để ý. Dù sao những người này lưu lại, tốt nhất là ngoan ngoãn rời khỏi, đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn chỉ là dọn đi khoáng mạch linh long, mà không tuyển chọn rời đi linh thạch khoáng mạch tiếng động, cũng không đặc biệt lớn. Nói không chừng, cho dù Hôi Đao một thẳng đứng ở bên cạnh hắn, hắn cũng có thể làm cho Hôi Đao chú ý không đến động tác của hắn. Đương nhiên, Hôi Đao cũng không có khả năng một thẳng lưu tại Tiêu Phàm bên người, vì thuận tiện dọn đi linh thạch khoáng mạch. Tiêu Phàm cố ý làm rất nhiều tay chân, một lúc ở chỗ này, một lúc đi chỗ nào. Hôi Đao căn bản không có cách một mực đi theo. Cái này khiến Hôi Đao mười phần bất đắc dĩ, rốt cuộc trực tiếp rời khỏi, đi theo Giang Trang Văn cùng nhau, đi kiểm tra còn có hay không bọn hắn tiên võ liên minh đệ tử không nghe lời quên bạn nói, lưu tại thành nội. Thừa cơ hội này, Tiêu Phàm triệu hồi ra Tiểu Quỷ Môn, bắt đầu vận chuyển khoáng mạch linh long. Đầu này thuộc về siêu cấp linh thạch khoáng mạch khoáng mạch linh long, quả thực khủng lỗ tới cực điểm. So với Tiêu Phàm trước đó vận chuyển những tia trung phẩm linh thạch khoáng mạch khoáng mạch linh long, lớn gấp mấy trăm lần. Mặc dù theo trên thể hình đến xem, chỉ là gấp mấy trăm lần khác biệt. Nhưng vấn đề là, trung phẩm linh thạch khoáng mạch khoáng mạch linh long, cơ thể kỳ thật vẫn là bày biện ra hư ảnh trạng thái, cũng không phải đặc biệt muốn thử. Nhìn nhiều hai mắt, còn có thể rất tùy tiện phân biệt ra, cái đồ chơi này kỳ thực chính là một cùng loại với hữu hồn giống nhau hư thể. Thế nhưng đầu này siêu cấp linh thạch khoáng mạch khoáng mạch linh long, đơn giản chính là một đầu chân chính thần long. Nếu như không phải vì khoáng mạch bản thể, vị kia làm tất cả lớn nhỏ vô số cỡ trung tiểu khoáng mạch để nó bất đắc dĩ sa vào đến ngủ say trong. Tiêu Phàm cũng hoài nghi, mình rốt cuộc có thể hay không dùng ngủ quỷ bản sơn thuật, đem cái đồ chơi này rời đi vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Kiếm lợi. Kiếm được rồi. Làm đầu này siêu cấp khoáng mạch linh long truyền rơi đến tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong, tất cả tiểu thiên địa biến hóa, nhiều Tiêu Phàm ngay lập tức sa vào đến mừng như điên trong. Rõ ràng chỉ là một đầu rơi vào trạng thái ngủ say khoáng mạch linh long, còn không có tướng tướng ứng ứng khoáng mạch bản thể rời đi đi vào. Thế nhưng trong nháy mắt này, tất cả trong tiểu tiên địa linh khí nồng độ đã tăng lên tới ngoại giới gấp trăm lần. Gấp trăm lần a? Liền xếp như một ít trung hình linh thải khoáng mạch, bộc phát linh khí triều tức lúc, linh khí nồng độ thì không có cách nào đạt tới cao như vậy. Linh khí nồng độ tăng lên, cũng làm cho trong tiểu tiên địa các loại thực vật đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Thừng cây từng cây toàn bộ nhanh chóng sinh trưởng. Nở hoa nở hoa, kết quả kết quả. Không bao lâu công phu Tất cả trong tiểu thiên địa đều là một bộ muốn ngày mùa thu hoạch ngày mùa phồn vinh cánh tượng. Nhưng đối với linh thực mà nói, năm càng dài, hiệu quả cũng liền càng tốt. Những thứ này nở hoa kết trái linh thực, chỉ cần không có người gì chuyển chúng nó, chúng nó tình hình chung dưới là tuyệt đối sẽ không héo tàn, khô héo, treo ở trên cây quả cũng sẽ không rơi rớt, sẽ chỉ tiếp tục hấp thụ linh khí, tiếp tục tăng trưởng, tăng lên tự thân năng dược hiệu. Theo tình huống trước mắt đến xem, trong tiểu thiên địa, sinh trưởng những thứ này linh thực, tại như thế linh khí nồng nặc tác dụng dưới, không nói tăng lên gấp trăm lần sinh trưởng hiệu suất, cũng có thể tăng lên gấp mấy chục lần. Nói cách khác, Ở chỗ này sinh trưởng 1 năm thì tương đương với ngoại giới mấy chục năm, tương đối gia châu. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Theo tiểu thiên địa diện tích mở rộng, tiểu linh khí của thiên địa nồng độ hay là sẽ lần nữa giảm xuống. Tiêu Phàm lại phải tiếp tục tìm kiếm linh thạch khoáng mạch cùng khoáng mạch linh long. Đương nhiên, vì tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng cái vấn đề này. Tiêu Phàm đã tương đối cao hứng. Một ngủ say siêu cấp khoáng mạch linh long, lại có thể đem lại lớn như vậy chỗ tốt, đủ để cho Tiêu Phàm mừng như điên. Nhất làm cho Tiêu Phàm cao hứng vẫn là bởi vì siêu cấp khoáng mạch linh long rời đi về sau, lại không có đúng tất cả khoáng mạch, tạm thành bao lớn ảnh hưởng. Nghĩa là gì đâu? Tức là, căn bản không có tóc người hiện, siêu cấp khoáng mạch linh long bị rời đi sau đó, mảnh này khoáng mạch trước sau khác biệt. Tiêu Phàm thật làm được thần không biết quỷ không hay. Hắc hắc. Hành động trước đó, Tiêu Phàm còn có một chút lo lắng đề phòng. Hiện tại, đó là triệt để trầm tĩnh lại, bắt đầu bận rộn bố trí trận pháp sự việc. Một ngày sau đó, Tiêu Phàm cuối cùng đem trận pháp triệt để bố trí xong. Hắn còn đem trận pháp kết nối tại một ít khoáng mạch bên trên. Chỉ cần những thứ này trong mộ quặng linh thạch không bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Cho dù là cường giả võ đế, liên tục không ngừng công kích trận pháp này, trận pháp cũng có thể duy trì gần một ngày thời gian không bị phá hoại. Tiêu Phàm chọn lựa khoáng mạch, tự nhiên đều là tương đối rất thải. Hắn còn dự định, đợi đến tiên võ liên minh tu luyện giả, chú ý từ bên này rời đi lại đem một ít khoáng mạch bản thể cũng cho truyền rời đến trong tiểu tiên điện. Làm sao có khả năng làm ra, đem trận pháp liên tiếp đến toàn bộ khoáng mạch trên kiệu này, tốn công mà không có kết quả sự việc đâu. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể bảo đảm trận pháp bị cường giả võ đế công kích, đều có thể kiên trì một ngày thời gian, có thể thấy được tiêu Phàm trình độ trận pháp Sách thực cao đáng sợ. Chương 822, 1000 nước linh thạch, chương 822, 1000 nước linh thạch. Lam trận pháp bị kích hoạt trong nháy mắt. Một đạo trùng thiên trùng sáng, tại Ngũ Phong Thành vùng trời bay lên. Sau đó, lại như cùng trống da ô lớn, tạo thành một tầng trong suốt hình bán cầu vòng phòng hộ, đem bao gồm Ngũ Phong Thành ở bên trong, cùng với Ngũ Phong Thành xung quanh 10 cây số phạm vi, toàn bộ cũng bao vây lại. Đám kia thủ ngoài Ngũ Phong Thành, không muốn rời đi Ngũ Phong Thành tu giả bên trong, thì có một bộ phận, tại hôi đao cùng giàng trang văn nhắc nhỏ dưới, cũng không nguyện ý người rời đi, một cách tự nhiên cũng bị vây ở trong trận pháp. Lần này, bọn hắn trợn tròn mắt. Phanh phanh phanh. Bị nốt trong trận pháp tu giả, dùng sức nện kháng nhìn trận pháp, trong miệng lớn tiếng la lên: "Thả chúng ta ra ngoài." Hối Dao cùng Giang Trang Văn cũng nhìn thấy, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nhưng bọn hắn căn bản không có năng lực đem trận pháp mở ra, đem những thứ này tiền võ liên minh tu luyện giả cứu ra a. Tiêu Phàm là bảy trận người, làm đúng vậy hiểu rõ điểm này. Nhưng hắn cố ý chờ đợi chỉ chốc lát, mới từ xa xa bay tới, liên tiếp sững sờ mà hỏi: "Cái quần quẻ gì vậy? Vì sao còn có người ở bên trong? Không phải đã sớm để các ngươi đem người đuổi đi sao?" Lạc Là hộ trưởng, là chúng ta công tác không làm được vị, hiện tại làm sao bây giờ a?" Giang Trang Văn vẻ mặt cầu xin, khẩn trương hỏi. "Còn có thể làm sao, cứu người a?" Tiêu Phàm ra vẻ vẻ mặt phẫn nộ, trong miệng càng là hừ hừ hổ hổ. "Danh, vừa đem trận pháp chuẩn bị cho tốt, hiện tại lại muốn mở ra, khẳng định đối với trận pháp có chút ảnh hưởng. Còn có, các ngươi vội vàng chuẩn bị hàng loạt linh thạch, một lúc lại lần nữa kích hoạt trận pháp cần dùng đến. Chỉ cần linh thạch sao?" Giang Trang Văn cùng hô dào cũng nhẹ nhàng thở ra. "Bọn hắn những ngày gần đây cần cấp theo ngũ phong thành linh thạch khoáng mạch bên trong, đào móc không ít linh thạch, hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Chí ít 1000 nức linh thạch. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi liền nói: "Bao nhiêu?" Giọng Giang Trang Văn cũng trở nên bé nhỏ, giống thái giám giống nhau, khiếp sợ không thôi. "1000 nức a. Các ngươi cho rằng thập giai trận pháp là cái gì? Lớn như vậy thập giai trận pháp, lại lần nữa khởi động, cần năng lượng tự nhiên rất nhiều." Các ngươi ngẫm lại xem, những kia hộ sơn đại trận một sáng mở ra, linh thạch tiêu hao, có phải hay không như là nước chảy?" Tiêu Phàm vừa nói, còn vừa mắng: "Danh, trước đây những linh thạch này, cũng không cần lãng phí." Đây chính là một nghìn nước linh thạch a. Đây đủ nuôi một người bình thường tu luyện tới chí ít võ tôn, thậm chí võ thánh. Tiêu Phàm Ngụy Trang thực sự quá giống. Giang Trang Văn cùng hôi đau, hoàn toàn không có hoài nghi hắn là cái này đang cố ý lừa bọn hắn linh thạch. Rốt cuộc, Tiêu Phàm đem trận pháp thế nhưng kết nối ở chúng quanh một ít tiểu hình linh thạch khoáng mạch bên trên. Trận pháp khởi động, mượn nhờ đều là những thứ này trong mỏ quảng linh thạch năng lượng. Cho dù quan bế về sau, cần lần nữa khởi động lại, một viên linh thạch cũng không cần phải ra lại đi chuẩn bị. Lại làm sao có khả năng cần tốn bỏ phí trăm tỉ linh thạch đâu. Cứ mau đem vừa nãy phát cho các ngươi linh thạch lấy ra. Cứu người quan trọng, cái khác sau đó lại nói. Giang Trang Văn mặc dù kinh ngạc linh thạch khổng lồ tiêu hao, thế nhưng Tiêu Phàm giải thích, cho hắn một hoàn mỹ trả lời, hắn không tại nói nhảm, ngay lập tức quay người hướng về bên cạnh vậy cái kia chút ít vây xem Ngũ Phong Thành Nguyên cư dân hô. Rốt cuộc, đây chính là hơn trăm tỷ linh thạch. Hắn như vậy một không thể nói hoàn toàn lãnh tụ thành phong, nhưng cũng không có tham ô bao nhiêu linh thạch thành chủ, cũng căn bản không bỏ ra nổi lên a. Cũng may, những thứ này Ngũ Phong Thành tu giả, mặc dù cũng là Tiên Võ Liên Minh thành viên, thế nhưng tại Giang Trang Văn lãnh đạo dưới, cũng không phải loại đó vì tư lợi tiểu nhân, lại hoặc là Trước mặt loại tình huống này, để bọn hắn bây giờ không có mặt, làm ra bất luận cái gì vì tư lợi hành vi. Thế là một đám người sôi nổi công hiến ra chính mình vừa mới thu hoạch linh thạch, cuối cùng đem tiêu phàm nhu cầu 1000 nức linh thạch gọn gót. Giang Trang Văn đằng chắc nhìn tiêu phàm, cầu khẩn nói: "Lạc hội trưởng, thực sự làm phiền ngươi, đây là một lần cuối cùng." Tiêu phàm lạnh băng lạnh đem linh thạch nhặt lấy, sau đó không lưu tình chút nào xoay người rời khỏi. Hắn đi như thế nào a? Đây chính là 1000 nức linh thạch a. Hắn sẽ không mang theo linh thạch lận trốn đi. Giang thành chủ, không đem hắn cản lại sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên rời khỏi, bọn này ngũ phong thành tu luyện giả, lần nữa bất mãn nghị luận lên. Cũng cờ mở nở căm miệng cho ta. 1000 nước linh thạch, đối với Lạc hội trưởng mà nói, chính là cái con số nhỏ. Hắn cũng không phải cái gì không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Người ta thế nhưng tinh thần hội hội trưởng, chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, một cái duy nhất thập giai trận pháp sư, còn có thể ứ chút linh thạch này. Giang Trang Văn có chút tức giận quá lớn. Thập giai trận pháp sư, hắn chính là tinh thần hội người hội trưởng kia. Không phải đâu. Không phải nói, hắn mới bắt giai trận pháp sư sao? Làm sao lại trở thành thập giai trận pháp sư? Nguyên Lai like kẻ chủ nưu đứng sau chính là hắn, chính là hắn bức bách chúng ta rời khỏi Ngũ Phong Thành. Ngũ Phong Thành tu lựa giả, lần nữa nóng bỏng thảo luận. Có ít người kinh ngạc, có ít người phẫn nộ. Cuối cùng, vẫn là có người nhịn không được, hướng về phía Giang Tràng quát quát: "Giang Thành chủ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta còn tưởng rằng, Nguyên Bản đem chúng ta đuổi đi là Tiên Võ Liên Minh cao tầng, lại không nghĩ tới, lại là hắn. Ngươi không nên cho chúng ta hảo hảo giải thích một chút, đây rốt cuộc là tại sao không?" Nói chuyện là một tên võ thần bá tinh láo giả. Tại bên cạnh hắn, còn đứng nhìn một đám, cùng hắn tướng mạo tương tự trung niên nhân, nhân, người thanh niên thậm chí trẻ con, khoảng chừng mấy trăm người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một ở chỗ này sinh sống thật lâu tu giả, đã ở chỗ này kiến tạo một đại gia tộc, đã sớm đã thành thói quen ngũ phong thành tất cả. Hiện nay, đột nhiên bị đuổi đi, bọn hắn cả một nhà cũng đem không có chỗ ở cố định, hắn gia tộc này người mạnh nhất, tự nhiên bất mãn vô cùng. Giải thích. Một đám vô tri ngu xuẩn. Các ngươi có biết hay không, Lạc hội trưởng cái này căn bản là tại cứu tính mạng các ngươi. Chúng ta ngũ phong thành dưới, phong lớn hai đầu thực cốt oan linh. Lạc hội trưởng phát hiện phong ấn bọn hắn trật pháp, sắp tổn hại. Nếu không phải Lạc hội trưởng phát hiện tình huống này, cũng nói cho ta biết, các ngươi những người này, đem không lâu sau, chết tại hai đầu phá phong ấn mà ra Thức cốt oán linh trong tay. Các ngươi lại còn dám dùng dạng này giọng nói, hoài nghi các ngươi ân nhân tứ mạng. Ta nhìn xem các ngươi chính là một đám Bạch nhãn lang. Giang Trang văn đau lòng nhướn góc tức giận mắng. Ngũ Phong thành tu giả, từng cái xa vào đến ngốc trệ mà khiếp sợ tâm trạng trong. Thức cốt oán linh là mỗi một huyền thiên đại lục tu giả, dường như cũng nghe được qua kinh khủng tồn tại. Bọn hắn thì đã hiểu, một sáng Ngũ Phong thành thần xuất hiện Thức cốt oán linh. Bọn hắn ở đây không ai có thể sống rời khỏi Phẫn nộ cùng không cam lòng, tại thời khắc này hóa thành cảm kích cùng ấy nãy. Trừ ra một số nhỏ người, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng bên ngoài. Phần lớn người cũng đối với mình đúng tiêu phạm cái này ân nhân cứu mạng, sinh ra hiếu lầm cùng ảm trách, cảm thấy thật sâu ấy nãy. Hiện trường lập tức sa vào đến vô cùng lo lắng không khí quỷ quái trong. Chương 823, lại nghị gây sự tình, chương 823, lại nghị gây sự tình. Đúng lúc này, vừa mới dâng lên khổng lồ trận pháp, vang lên một hồi to lớn ầm ầm vang lên. Sau đó, theo trận pháp chính giữa bầu trời vị trí, xuất hiện một cái mở miệng. Mở miệng bày biện ra vòng tròn tứ thế, từng chốt một xuống dưới thối lui. Trọn vẹn hao tốn gần 1 phút, tất cả trận pháp mười biến mất không thấy gì nữa, mà bị nhốt trong trận pháp những người tu luyện kia đã sớm ở cửa ra sau khi xuất hiện, tranh nhau chen lấn từ trong trận pháp bò ra. Bên trong một cái tính khí nóng nảy, càng là hơn vẻ mặt sát khí xông về Tiêu Phàm vị trí, giận dữ hét: "Cẩu tạp chủng, ngươi mẹ nó cũng dám đem lão tử quan trong trận pháp, lão tử giết chết ngươi." ầm. Nhưng mà, cái này võ thánh tám tinh tu giả vừa mới vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, một đạo chướng mắt hỏa cầu công kích, liền từ xa xa nổ bắn ra mà đến, hung hăng va chạm ở trên người hắn, vang lên một thân tiếng vang. Tiếng vang sau đó, tên này võ thánh tám tinh tu giả, trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu, chết thảm tại chỗ, ngay cả một viên hoàn hảo thi thể đều không thể lưu lại. Xuất thủ là Hồi Đao. Hắn vốn là cùng Giang Trang Văn đứng chung một chỗ. Sau đó nhìn thấy từ trong trận pháp lao ra tu luyện giả, trạng thái có điểm gì là lạ. Sau khi ra ngoài, thì hướng về tiêu phạm vị trí, bay đi, có chút bất âm. Liên theo sau, kết quả vừa vận thì thấy cảnh này, không có chút gì do dự liền xuất thủ. Lạc hội trưởng, thực sự thật có lỗi, có người muốn chết. Hồi Đao giết mình tiền võ liên minh đệ tử vẫn còn không thể không lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng về Tiêu Phàm xin lỗi. Không sao. Tiêu Phàm đều không có nhìn nhiều người tu luyện kia một chút, trên mặt mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đang vụng trộm vui vẻ. Ta thật không sao. Ta hiện tại ước gì có càng nhiều thuộc về các ngươi tiên võ liên minh người đến công kích ta. Như vậy, ta tu mạnh các ngươi lúc, liền càng thêm sẽ không tồn tại bất kỳ ai nấy. 1000 nước linh khí a. Thu hoạch cảm giác thật vô cùng thoải mái. Tiêu Phàm trong lòng vui thích. Chẳng qua chuyện này, đương nhiên không thể để cho tiên võ liên minh đám người này phát hiện. Hồi Dao nhìn thấy Tiêu Phàm mặt không thay đổi bộ dáng trên mặt lộ ra một tia đăm chất. Còn tưởng rằng Tiêu Phàm ngoài miệng nói xong không sao, trong lòng kỳ thật vẫn là rất bất mãn. Cái này khiến Hôi Đao đúng cái đó chủ động công kích Tiêu Phàm bị nhốt tiên võ liên minh đệ tử, càng là hơn hận đến thẳng cắn răng. Hắn không thể đưa hắn lần nữa phục sinh, sau đó một lần lại một lần nhường hắn trải nghiệm bị người giết chết đau khổ. Thiên thiên 100 lần. Người đều đi ra rồi hả? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua Hôi Đao. Ừm, đều đi ra. Hôi Đao liên tục gật đầu. Thôi được, ngươi lui ra phía sau một chút, tốt nhất lui trở lại bên ấy đi, ta muốn lại lần nữa kích hoạt trận pháp. Lần này cần là còn có người không nghe lời, bị nốt trong trận pháp, đường hồng ta lần nữa quan bế trận pháp, thần trí của ta Tiêu Hao cũng có chút đại, không, có cái năng lực kia. Tiêu Phạm mặt không chút thay đổi nói, "Lạc hội trưởng ngài còn xin yên tâm, lần này bất kể là ai, lại bị cuốn trong trận pháp, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại mời cầu ngài giúp đỡ, mở ra trận pháp." Hối Dao vội vàng bảo đảm nói, "Được, vậy ta thì khởi động trận pháp." Tiêu Phạm nói xong, lại bay về phía hư không, trong tay nhìn lên rơi vãi ra từng khối linh thạch, thực chất đều là mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, hao tốn 100 triệu linh khí, mô phỏng ra huyến ảnh, dùng 100 triệu linh khí, đổi lấy 1000 nức linh thạch. Tiêu Phàm cảm thấy hay là vô cùng có lợi. Mặc dù ban đầu, kỳ thực ngay cả này 100 triệu linh khí đều không cần tốn hao. Thế nhưng vì cái đó đột nhiên tập kích hắn tiên võ liên minh thành viên, nhường không ít người cũng chú ý tới hắn bên này. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, trong hư không tồn tại hàng loạt thần thức. Vì để phòng lỡ như, Tiêu Phàm cảm thấy chính mình hay là che giấu một chút vi diệu. Mắt thấy trận pháp sắp bị quan bế, Tiêu Phàm đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng vang lên. To mò quay đầu qua tới. Một vòng hàn quang, ngay lập tức theo hàn ánh mắt bên trong bộ phát ra, đồng thời thân thể hắn thì trong nháy mắt biến mất tại nơi chỗ xuất hiện ở tiếng kêu thảm thiết vang lên chỗ. "Danh, hồi đạo đồng dạng chú ý tới tình huống bên này, nhìn thoáng qua về sau, lần nữa giận mắng lên." "Nguyên Lai, like. có người phát hiện Yên Thủy Khanh cùng Tiêu Phàm là cùng nhau." Trong lòng vẫn như cũ đúng Tiêu Phàm tràn đầy hoán hận, liền chuẩn bị tại trận pháp quan bế thời khắc xuống còn, muốn cố ý đem Yên Thủy Khanh thúc đẩy trong trận pháp. Đáng tiếc, động thủ người, đồng dạng là cái võ thánh hộ kỳ tu giả. Hắn sai lầm đoán chừng thực lực của mình, thì đánh giá thấp Yên Thủy Khanh năng lực. Chuẩn xác mà nói, là hắn không để ý đến phụ phụ tồn tại. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng nguyên thủy thanh động thủ lúc, Phù Phù phát hiện cử động của hắn, ngay lập tức phóng xuất ra một đoàn thanh viêm linh hỏa, đem nó bao vây lại. Đây chính là có thể làm cho võ thần đỉnh phong cơ giả bị thiêu đốt thành tro khủng bố hỏa diễm. Ở đâu là hắn một người võ thánh hậu kỳ tu giả, có thể tiếp nhận. Cứ như vậy thời gian mới hơi, động thủ cái này võ thánh hậu kỳ tu giả đã bị Phù Phù thả ra thanh viêm linh hỏa, đốt cháy không thành hình người. Nhưng Tiêu Phàm đến sau đó, trong tay đột nhiên tách ra một đoàn năng lượng màu xanh, nổ bắn ra hướng người tu luyện này. Năng lượng màu xanh không chỉ trực tiếp dập tắt Phù Phù thanh viêm linh hỏa, thì đem người tu luyện này lầy người bỏng hoàn toàn khôi phục lại. Giang Trang Văn cùng hô hào vẻ mặt sững sờ, không hiểu nhìn Tiêu Phàm, đây chính là muốn thương tổn Diên Thủy Khê ngợi, hắn vậy mà liền như thế buông tha. Có phải hay không quá trai hư một chút? Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được Tiêu Phàm trong miệng vang lên một tiếng lạnh băng vô tình gầm nhẹ. "Phù phù, tiếp tục." "Oan." Phù phù nghe lời lần nữa phóng xuất ra một đám lửa, bao vây ở tên này võ thánh hậu kỳ tu giả trên người. Vừa mới dừng lại tiếp thảm, lần nữa khàn cả giọng bình thường vang lên. "Tê." Hô đau, Giang Trang Văn cùng với ở đây tất cả ngũ phong thành tu giả, thấy cảnh này, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa. Tiêu Phàm căn bản không phải muốn thả qua cái này làm Hạ Yên Thủy Khanh Võ Thánh Hậu Kỳ tu giả, mà là muốn tra tấn hắn. Nuông hắn sống không bằng chết. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Tất cả mọi người rung động nhìn lướt qua Tiêu Phàm về sau, đồng tình nhìn về phía đang gào thảm Võ Thánh Hậu Kỳ tu giả. Không ai dám ở thời điểm này đứng ra giúp đỡ nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, Tiêu Phàm là tuyệt đối không thể nào dung tha người này. Bọn hắn nếu là dám nói nhiều một câu, kết cục chỉ sợ sẽ không bị người kia tốt bao nhiêu. Mấy hơi sau đó, tên này Võ Thánh Hậu Kỳ tu giả Lại một lần nữa đau không có kêu to khí lực. Tiêu Phàm trong tay lần nữa nổ bắn ra một đoàn năng lượng màu xanh, dập tắt trên người đối phương thanh viêm linh hỏa, đồng thời đưa hắn hồi phục lại. Tiếp tục. Lạnh băng mà vô tình niệm thanh vang lên lần nữa. "Không muốn, giết ta, trực tiếp giết ta đi." Tên này vỡ thánh hậu kỳ cường giả, đã bỏ lên, trong lòng tràn đầy hối hận ý vị. "Giết ngươi." Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên xuất hiện trên ngón tay của hắn. Nho nhỏ một đoàn Giống ánh đến bình thường, theo gió chợt tròn, nhìn lên tới tương đối không đáng chú ý chương 824, lão tử làm việc gì, liên quan gì đến ngươi nhi, chương 824, lão tử làm việc gì, liên quan gì đến ngươi nhi. Tú minh linh hỏa, chỉ có như vậy một đáp lựa, Hồi đao kêu lên một tiếng, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Siêu, hỏa diễm theo tiêu phàm trong tay thoát ly, bay về phía bị thanh viêm linh hỏa bao quanh võ thánh hộ khí tu giả. Hồi đao chỉ sợ tránh không kịp, vội vàng lui ra phía sau. So với thanh viêm linh hỏa, Hồi đao hiểu rõ, tiểu này nhìn lên tới rất yếu đối lam sắc hỏa diễm, thế nhưng khủng bố quá nhiều. Người đàn ông này tuyệt đối không thể trêu chọc, hắn thậm chí ngay cả U Minh Linh Hỏa cũng linh ngộ. Những người khác trước đây còn không biết tiêu phàm Triệu Hoán đi ra hỏa diễm, rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng nghe được thôi đạo, thì sợ tới mức vội vàng lui ra phía sau. Đây nhìn thấy thanh viêm linh hỏa lúc, sợ hãi không biết bao nhiêu lần. A, bị U Minh Linh Hỏa bao quạ võ thánh hậu kỳ tu giả, phát ra càng thêm thống khổ lúc, cũng họng thì trong nháy mắt trở nên thẳng hẳn. Lại là gào thét lúc, đem dây thanh cũng hô ra. Cùng một thời gian, một đoàn cùng hắn giống nhau như lúc hư ảnh, tại U Minh Linh Hỏa bao vây lấy, theo trong thân thể của hắn đi ra ngoài. Lỗ lửng tại giữa không trung, đó là thần hồn của hắn. U Minh Linh Hỏa thiêu đốt lấy thần hồn của hắn, nhường thần hồn của hắn đồng dạng phát ra thống khổ kêu thảm. Chỉ là kiệu này tiếng kêu thảm thiết, lỗ tai cũng không thể nghe được, chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng được. Âm thanh đặc biệt khủng bố, làm cho người rung động. Dùng thần thức cảm ứng, còn có một loại tự mình trải nghiệm cảm giác. Chắc hẳn, hắn không có người sẽ như vậy tìm đường chết, đi cảm giác nỗi thống khổ của hắn tiếng kêu đi. Mà ở U Minh Linh Hỏa bao vây lấy thần hồn của hắn, rời khỏi thân thể lúc, thân thể hắn liền đã bị thanh viêm linh hỏa, triệt để đốt cháy thành than cốc. Lần này Tiêu Phàm không tiếp tục đi cứu chị hắn. Rốt cuộc, so sánh với cơ thể mà nói, thần hồn nhận tra tấn mới là càng thêm thống khổ. Nhất là đối với một người võ thánh cường giả mà nói, đều có thể bỏ qua cơ thể, mượn nhờ thần hồn và xá trọng sinh, khẳng định vẫn là thần hồn càng trọng yếu hơn một ít. Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua một thương tổn tới mình người phụ nữ người. Dù là đối phương không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng, hắn thì tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương nhẹ nhàng thoải mái vẫn lạc. Hắn nhất định sẽ làm cho đối phương cảm nhận được cái gì gọi là đau khổ. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa giờ, tên này võ thánh hậu kỳ tu giả Thần hồn đều bị tra tấn dường như thu nhỏ đến nguyên bản 1 phần 10 lúc, nó cuối cùng không chịu nổi. Ầm một tiếng, còn lại thần hồn triệt để nổ tung, tan thành mây khói. Ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế thì triệt để biến mất. Chung quanh ngũ phong thành tu luyện, vẻ mặt hoảng sợ. Dù là biết rõ, Tiêu Phàm làm như thế là vì để nữ nhân của mình chút giận, tên kia võ thánh hậu kỳ tu giả, hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế nhưng mọi người vẫn như cũ căm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ mình một trong lúc lơ đãng động tác, khiến cho Tiêu Phàm lựa giận, thì liên lạc tới cùng tên kia võ thánh hậu kỳ tu giả kết quả giống nhau để mọi người chê cười. Giải quyết triệt để cái này võ thánh hậu kỳ cường giả về sau, Tiêu Phàm hơi cười một chút, nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, lúc này mới kéo lại Yên Thủy khẽ tay, như là người không việc gì dường như nói với Hôi Đao. Hôi Đao minh chủ, chuyện bên này đã kết thúc, còn cần làm phiền ngươi mang bọn ta đi đại tái săn bắn thi đấu địa điểm. Chán, đi theo ta, ta hiện tại liền mang theo hai vị qua thứ. Hôi Đao sửng sốt một chút, ngay lập tức phản ứng, liền tranh thủ bản tay hướng về phía truyền tống trận phương hướng. Mãi đến khi Tiêu Phàm thân ảnh, triệt để biến mất trên truyền tống trận. Ở đây ngũ phong thành tu luyện giả, bao gồm Giang Tràng Vân ở bên trong mới cùng nhau thở phào một cái. Nhưng dù cho như thế, thì không ai lúc này lần nữa nhắc tới tiêu phàm cái này kinh khủng nam nhân, mà là nhìn trái phải nói về hắn bắt đầu thảo luận, rời khỏi Ngũ Phong Thành sau đó, bọn hắn nên đi nơi nào để sống. Hình như hoàn toàn quên đi, vừa nãy chuyện đã xảy ra dường như. Mang theo tiêu phàm cùng yên thủy khanh rời khỏi Ngũ Phong Thành hối đáo, đồng dạng không nhắc lại chuyện này. Trên đường đi, hắn biểu hiện vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn lên tới, căn bản không giống như là một tiên võ liên minh võ thần cảnh đỉnh phong phó minh chủ, càng giống là tiêu phàm bên cạnh, xử lý việc vật vảnh gã sai vặt. Thế là Đợi đến bọn hắn cùng đi đến đại tái săn bắn sở thuộc tiểu bí cảnh phía ngoài lúc, mấy cái phụ trách lần này đại tái săn bắn tiên võ liên minh cao tầng. Nhìn thấy dạng này hô đau lúc, trên mặt cũng lộ ra sững sờ nét mặt. Đó là Cho Dow Phó Minh chủ. Hình như đúng là hắn, thế nhưng sao cảm giác Cho Dow Phó Minh chủ hiện tại hình như bị người đi hiệp? Đúng vậy a? Hắn biểu hiện ra dáng vẻ cảm giác là đang sợ cái gì? Cũng không thể là bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia a? Người trẻ tuổi kia là ai? Trước đó hình như chưa từng gặp qua. Không biết a. Có hay không muốn đi qua hỏi một chút? Không cần đi, Cho Dow Phó Minh chủ đã phát hiện chúng ta đến đây, ghé vào một viên tốc giọng nghị luận tiên võ liên minh trưởng lão, vội vàng đình chỉ giao lưu, trên mặt lộ ra cung kính nụ cười, nên đón tiếp lấy. "Cho đạo phó minh chủ, ngài sao đại giá đến dự chúng ta chỗ này a? Thật là có mất viễn nên a." Tại đây nhóm người một nhà trước mặt, hồi đạo ngay lập tức che giấu đi chính mình căng thẳng cùng sợ sệt, tiêu ngạo lần nữa nâng lên, nhàn nhạt, nhạt đáp lại vài vị chào hỏi về sau, vẫn là không nhịn được chủ động đem Tiêu Phàm giới thiệu ra đây. "Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tinh Thần Hội Lạc hội trưởng, lần này cũng là đến chúng ta chúng ta tổ chức đại tái săn bắn. Tinh Thần Hội Lạc hội trưởng." Mấy cái Tiên Võ Liên Minh trưởng lão liếc nhau một cái, có chút không hiểu ra sao. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, một mực vội vàng đại tái săn bắn sự việc, lấy được thông tin, còn có một chút là hở. Mặc dù biết Tinh Thần Hội đổi một hội trưởng mới, nhưng tình huống cụ thể, bọn hắn cũng không hiểu rõ. Thế nhưng, không hiểu rõ Tiêu Phàm, bọn hắn cảm thấy cũng không trọng yếu. Bọn hắn tự nhận là đúng Tinh Thần Hội, vô cùng hiểu rõ. Tinh Thần Hội thế, nhưng một thẳng bị Hiệp Hội Trận Pháp Sư giẫm tại dưới chân vạn năm lão nhị. Ngay cả Hiệp Hội Trận Pháp Sư, bọn hắn Tiên Võ Liên Minh đều không cần để vào mắt. Hướng chi là cái này vạn năm lão nhị tân nhiệm hội trưởng. Tôi đao cái này Phó Minh Chủ, làm sao lại như vậy như thế sợ sẽ hắn. Đơn giản chính là vứt đi chúng ta tiên võ liên minh mặt. Mấy cái trưởng lão trong lòng, ngay lập tức không cam lòng lên. Bên trong một cái tên là Trương Hoa Võ Thần Lục Tinh trưởng lão, cũng là lần này đại tái săn bắn người tổng phụ trách. Lư mày, âm dương quái giật lên. Cho đao Phó Minh Chủ, không ngờ rằng ngài vậy mà như thế thân dân. Đường Đường Phó Minh Chủ, lại cầm tự mình mang theo một ngoại lai tu giả, tham gia đại tái săn bắn. Nay đánh ngộ, sợ là chúng ta Minh Chủ đại nhân, cũng không hưởng thụ được đi. Cách. Nghe nói như thế, Hôi Đao sắc mặt phẫn nộ, khóe mắt quá nhìn, nhìn lướt qua Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt giống như cười mà không phải cười độ cười, trong lòng ngay lập tức hiện ra một tia gầm thét, nâng tay lên cánh tay, liền hướng về vị này Trương Hoa trưởng lão mặt bên trên, hung hăng quát tới: "Lão tử làm việc nhi, cũng cần ngươi đến bình phán." Hôi Đao giận lên một trượng, trực tiếp đem tên này Trương Hoa trưởng lão hất tung ở mặt đất, nửa gương mặt dường như đều bị vếng máu thịt bẻ bẹ bẹp lên. Chương 825, ngươi chẳng lẽ chột dạ, chương 825, ngươi chẳng lẽ chột dạ. "Hôi Đao, ngươi muốn làm gì?" Trương Hoa trưởng lão chỉ là hỏi nhiều một câu, ngươi giống như này tức giận Chẳng lẽ chột dạ? Đứng ở Trương Hoa bên cạnh, một võ thần năm tinh trưởng lão, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, "Lão tử lập lại lần nữa, ta làm thế nào sự việc, các ngươi một đám trưởng lão, còn không xem bảo?" Con dám lắm miệng một câu, thực sự không phải phiến một cái tát sự việc. Lão tử là Phó minh chủ, giết một trưởng lão, vẫn chưa có người nào dám hỏi nhiều một câu. Hồi Đao hàn quang lạnh lẽo, nhường mấy cái còn muốn nói chuyện trưởng lão, sợ tới mức run một cái, ngay lập tức chột dạ cúi đầu, chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình, nhìn Trương Hoa, không còn dám giúp hắn mở miệng. Một đám ngu xuẩn. Hồi Đao rất là phẫn nộ. Trước đây mang theo Tiêu Phàm tìm thấy những thứ này phụ trách đại tái săn bắn trưởng lão, là vì để bọn hắn có thể trước mặt Tiêu Phàm lộ cái điểm. Nói không chừng, đến lúc đó có thể một chút chỗ tốt thu hoạch. Về phần hiện tại, lão tử nếu để cho các ngươi theo lạc hội trưởng trong tay, đạt được một chút chỗ tốt, lão tử hôi đau hai chữ, viết ngược lại. Kết quả là, hôi đau hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, hướng về lối vào đại tái săn bắn phương hướng đi đến. Giờ phút này đại tái săn bắn đã bắt đầu. Nguyên bản tụ tập tại lối vào hơn ngàn vạn tu giả, cũng sớm đã tiến vào tiểu bí cảnh trong. Nếu không phải như thế, Sợ là đã sớm khiến cho một đám ăn dưa quần chúng gây xem. Đi vào cửa vào. Hồi Đao cung kính nói: "Lạc hội trưởng, ta hiện tại mở ra cửa vào, giúp ngươi đưa vào bí cảnh trong, ngươi là có thể tham gia đại tái săn bắn. Chước chờ một chút." Tiêu Phàm nhìn vào khẩu phủ cận, đây trời khắp nơi bong bóng tụ tính, có chút trông mà thèm, khẳng định không muốn hiện tại thì vào trong. "Ta hiện tại ngay cả đại tái săn bắn quy tắc tranh tài cũng không biết, bước vào làm gì?" Tiêu Phàm tức giận nói. "Ngại, là ta sơ sót." Hồi Đao ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng giải thích nói: "Đại tái săn bắn quy tắc chỉ có một, đó chính là săn bắt có đánh dấu yêu thú." chỉ cần mang theo những thứ này yêu thú trên người, tồn tại đánh dấu chỗ, rời khỏi bí cảnh lúc, có thể thu hoạch tích phân. Cuối cùng thông qua tích phân, đến xác định xếp hạng. Hôi Dao ngừng nói, tiếp tục nói, "Đúng rồi, đại tái săn bắn có phải không cấm chỉ lẫn nhau chém giết?" Lạc hội trưởng sau khi tiến vào, còn muốn cẩn thận có người ra tay với các ngươi. Đương nhiên, Lạc hội trưởng cũng được, thừa cơ hội này, phản kích những người kia, theo những người kia trong tay, đánh dấu bộ vị. Cứ như vậy. Tiêu Phàm mặt người, quy tắc cùng lúc trước hắn theo phản hoàng khẩu bên trong nghe được không sai biệt lắm, lại một chút biến hóa đều không có. Ừm, cứ như vậy. Chúng ta Tiên Võ Liên Minh đại tái sản bản, đã cử hành nhiều năm như vậy, luôn luôn không có thay đổi, vĩnh viễn cũng là như vậy quy tắc." Hôi Đao khẳng định gật đầu một cái. "Tốt, ta biết rồi, vậy thì cảm ơn Hôi Đao minh chủ, ta còn muốn quan sát một chút tình huống xung quanh và quan sát quân bễ, ta liền tiến vào." Tiêu Phàm nói. "Quan sát tình huống xung quanh." Hôi Đao vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ Tiêu Phàm mục đích làm như vậy. Thế nhưng nếu là Tiêu Phàm nói ra yêu cầu, hắn khẳng định không thể phản đối, ngay lập tức vừa cười vừa nói. "Vậy thì mời Lạc hội trưởng tùy ý, ta lại ở chỗ này một mực chờ đợi ngài quay về." Phiền toái. Tiêu Phàm nói xong, liền vẻ mặt hưng phấn mang theo Yên Tùy Khanh, bắt đầu hình dẫn trôi đi. Hơn 10 phút sau, Tiêu Phàm đem bí cảnh phụ cận bong bóng thổ tính, toàn bộ nhặt lấy trống không, chọn vẹn thu hoạch mấy chục vàng cái. Vì Tiêu Phàm tu vi đã tăng lên tới võ thánh, cho nên lại biểu cho võ vương tu giả rơi xuống bong bóng thổ tính, hắn hiện tại thì nhặt lấy không được. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn ở đây đại tái săn bắn tiểu bí cảnh cửa vào, nhặt lấy bong bóng thổ tính. Tới nơi này tham gia đại tái săn bắn, bình thường đều là võ hoàng trở lên tu giả. Trong đó võ hoàng tương đối ít, khoảng 1 phần 4, võ tôn 3 phần 4 không đến còn lại đều là võ thánh. Những thứ này số liệu đều là Tiêu Phàm thông qua nhặt lấy bong bóng thuộc tính, cùng căn cứ đã từng kinh nghiệm, đoán ra được. Khoảng 100 đây 1 tỷ lệ. Nói cách khác, lần này tham gia đại tái săn bắn tu luyện giả, khoảng chừng hơn ngàn vạn. Lời nói quy chính đệ. Mấy chục vạn bong bóng thuộc tính, nhiều Tiêu Phàm thu hoạch hàng loạt công pháp kinh nghiệm, kinh nghiệm nghề phụ, cùng với một bộ phận toàn năng bá thể mạnh mẽ, cùng chút ý thuộc tính. Đây là Tiêu Phàm ban đầu nhặt lấy bong bóng thuộc tính lúc, liền đã ý thức được. Rốt cuộc, đang đợi tiểu bí cảnh mở ra trong quá trình, chắc chắn sẽ không có người đánh nhau. Muốn nhặt vào tay rơi xuống thuộc tính điểm bạc khí hay là được tại chiến đấu trường hợp này lấy. Dưới loại trường hợp này, 90% rơi xuống bóng bóng thuộc tính bên trong, xuất hiện cũng sẽ là thuộc tính điểm. Đương nhiên, cũng không phải nói, không xảy ra chiến đấu, rơi xuống bóng bóng thuộc tính bên trong thì nhất định không có thuộc tính điểm xuất hiện, chỉ là xác suất tương đối thấp. Cứ như vậy, mấy chục vạn bóng bóng thuộc tính, nhu yếu phàm lần nữa thu hoạch 2 tỷ công pháp kinh nghiệm, 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ, cùng với toàn năng bá thể, theo nguyên bản lở vở cấp 27, tăng lên đến bây giờ 36 cấp. Tương đương với cho Tiêu Phàm trừ ra tinh thần bên ngoài tứ đại thuộc tính, gia tăng 1 phần 3 thuộc tính tăng thêm đã coi như là khá là khủng bố. Mặc dù vẫn không thể nào nhường toàn năng bá thể trở thành chân chính năm loại thuộc tính toàn bộ tăng phúc toàn năng bá thể. Nhưng Tiêu Phàm hiện tại tỉnh không để ý, bởi vì hắn đã phát hiện, hiện tại đem toàn năng bá thể đẳng cấp sau khi tăng lên, tương lai có tinh thần mảnh vỡ về sau, bá thể là bao nhiêu cấp, có thể trực tiếp tăng phúc bao nhiêu, cũng không cần lại lần nữa đi tích lũy tinh thần đẳng cấp. Nói cách khác, hiện tại ở vào cấp 36 toàn năng bá thể, một sáng tìm thấy tinh thần mảnh vỡ, có thể nhường tinh thần tăng phúc 36%. Dù là chỉ có một viên cũng được, tương đối tiện lợi. Nói cách khác, Nhập vào tay tăng phúc mấy bữa, là cộng đồng tác dụng phía trên toàn năng bá thể. Tương giống với đã từng kinh nghiệm luyện đan, kinh nghiệm luyện khí, hiện tại biến thành kinh nghiệm nghề phụ. Chẳng qua, toàn năng bá thể càng thêm thuận tiện. Một tăng lên thì là toàn bộ tăng lên. Mà kinh nghiệm nghề phụ hay là cần chuyên môn dùng đến mỗi một cái khác nhau nghề phụ bên trên, mới có thể để cho cụ thể nghề phụ đẳng cấp tăng lên. Nhắc tới nghề phụ, Tiêu Phàm nhìn lần thu hoạch này 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ. Trong lúc nhất thời có chút ngao ngẹn muốn động. Hắn đẳng cấp luyện đan sư đã tăng lên tới cửu giai. Hiện tại chỉ cần 1 tỷ kinh nghiệm, có thể tăng lên tới giống như trận pháp sư thập giai. Mặc dù Huyền Thiên Đại Lục bên trên thì tồn tại thập giai luyện đan sư, cũng sẽ không xuất hiện giống như trận pháp sư. Một sáng hắn tăng lên tới thập giai về sau, có thể mượn vô số người chạy theo như vị sủng bái, kính sợ. Nhưng vấn đề là, cái khác thập giai luyện đan sư, lại bởi vì tài liệu luyện đan vấn đề, không cách nào thưởng xuyên luyện chế thập giai đan dược. Thậm chí, cả đời có thể sẽ chỉ luyện chế một lần thập giai đan dược. Thế nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, hắn đẳng cấp luyện đan sư, tăng lên tới 10 cấp về sau, có thể mượn nhờ hệ thống năng lực, không cần cụ thể vật liệu, chỉ cần tốn hao linh khí, có thể tự động luyện chế thập giai đan dược. Dù là những đan dược này cũng tốt bên ngoài lấy ra. Thế nhưng cho chính mình nữ nhân bên cạnh nó, các bằng hữu, thậm chí về sau về đến Thiên Tiệm Tông, cho những sư đệ kia các sư muội sử dụng, lẽ nào không tâm sao? Quan trọng nhất là, chương 826, lệnh bài thân phận, chương 826, lệnh bài thân phận. Nghệ phụ yêu cầu cấp kinh nghiệm đều là thống nhất. 1 tỷ kinh nghiệm nghệ phụ. Chỉ thỏa mãn Cự Giai tiến giai thập giai. Dùng tại cái khác nghệ phụ bên trên, vẫn như cũng sẽ đem đẳng cấp kẹt ở Cự Giai. Tiêu Phàm là hơi có chút o cỡ giờ người. Đối mặt tình huống như vậy, hắn vẫn đúng là không phải đặc biệt muốn đem kinh nghiệm nghệ phụ dùng tại cái khác phó trên chức nghiệp. Thế là, tại hơi do dự một lát sau, Tiêu Phàm hay là không chút do dự đem 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ ra tăng tại luyện đan sư cái này nghề phụ bên trên. Bèn, lập tức, một cú khổng lồ thông tin tại Tiêu Phàm trong đầu doanh tạc. Hắn hiểu rõ, đây là hệ thống ban thưởng cho mình luyện đan sư tăng lên tới thập giai về sau, hàng loạt cùng luyện đan có quan hệ nội dung. Thoải mái. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra vô cùng sung sướng nụ cười. Đứng ở Tiêu Phàm bên người Yên Thủy Khanh, có chút hâm mộ nói ra: "Ngươi đây là lại đón nội đi." Ừm. Tiêu Phàm cười lấy gật đầu, đương nhiên nói: Là cái này ta vì sao, mỗi đến một địa phương mới, đều muốn quan sát tình huống chung quanh cùng môi trường, cũng là bởi vì này một ngọn núi cây cỏ trong, cũng lộ ra đối với chúng ta tu luyện giả rất có ích lợi đủ loại thông tin, cẩn thận quan sát, luôn có thể có chỗ phát hiện. Thật hay giả? Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Yên Thủy Khanh có chút hoài nghi. Ừm. Không thể nói là Yên Thủy Khanh hoài nghi, mà là nàng giám quan thứ 6 nói cho hắn biết, Tiêu Phàm những lời này, nửa thật nửa giả. Về phần cái nào một nửa là thật, cái nào một nửa là giả. Hắn hữu chân không cách nào phân biệt hiện ra. Nghe được Yên Thủy Khanh hỏi, Tiêu Phàm thì đột nhiên nghĩ đến Yên Thủy Khanh giám quan thứ 6 vấn đề, nét mặt trong nháy mắt luống túng, vội vàng nói sang chuyện khác. Chắc chắn là thật sự, bất quá vẫn là trước tiến vào bí cảnh rồi nói sau. Được rồi. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Yên Thủy Khanh trên mặt thì toát ra tương đối vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người về đến tiểu bí cảnh cửa vào trước. Hồi Đao vẫn như cũ lặng lặng thủ tại chỗ này. Bên cạnh còn nhiều một chút người, chính là trừ bọn bị hắn quạt một bạt hai chương hoa bên ngoài, phụ trách lần này đại tái săn bắn tiên võ liên minh các trưởng lão. Chỉ là, Hồi Đao đúng những trưởng lão này vẫn như cũ thuộc về hờ hững lạnh lẽo trạng thái. Rất có một loại trước đó ngươi đúng ta hờ hững, hiện tại ta để ngươi không với cao nội tư thế. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh xuất hiện, những trưởng lão này to mày, lần nữa tự động tránh ra tới. Hình như Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh là tồn tại đáng sợ cỡ nào dường như. Hôi Đao thấy thế, càng là hơn phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, sau đó hoàn toàn không che giấu chính mình chó săn tâm thái, đúng Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh lấy lòng nói: "Lạc hội trưởng, người xem xong rồi. Vậy ta có phải hiện tại tiến ngại vào trong bí cảnh?" Phiên phất Hôi Đao minh chủ. Tiêu Phàm cũng không có đem những thứ này tu vi chỉ có võ thần trung kỳ tiên võ liên minh trưởng lão đệ vào mắt, bây giờ có thể nhường hắn sợ hãi chỉ có những kia cường giả võ đế, liền cười ha hả nói với Hôi Đao. "Không phiền phức, không một chút nào phiền phức." Hôi Đao vội vàng khoát tay, sau đó một vệt sáng theo trong tay hắn xuất hiện, bay về phía cửa vào phương hướng. Ầm ầm. Có hơi một hồi văn minh sau, cửa vào được mở ra. "Đa tạ." Tiêu Phàm lần nữa đúng Hôi Đao nói lời cảm tạ một tiếng, lôi kéo Yên Thủy khẽ tay, vọt vào bí cảnh trong. "Minh chủ, nơi này có chút không thích hợp đi." Nhìn thấy Hôi Đao đem bí cảnh đại môn quan bế, vừa mới tránh ra tới một tên trưởng lão, lần nữa xuống tới, bất đắc dĩ nói. "Ừm." Hồi Đao tròng mắt hơi híp, loẽ ra Hàn Quang, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, có cái gì không thích hợp? Danh mạch cũng sớm đã xác định, hiện tại đem bọn hắn bỏ vào, bọn hắn cũng không có lệnh bài thân phận đi. Căn bản ghi chép không được săn giết yêu thú số liệu." Người trưởng lão này giải thích nói. "Lệnh bài thân phận? Săn giết yêu thú số liệu? Nghĩa là gì? Lẽ nào lần này đại tái săn bắn không phải cùng trước đó giống nhau, chỉ cần đem mang theo đánh dấu vật bộ vị lấy ra là có thể tính toán tích phân sao?" Hồi Đao nghe nói như thế, đột nhiên một hồi, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ khẩn trương. Cũng không phải, lần này dự thi nhân viên hơi nhiều mà chúng ta bắt lấy yếu tố số lượng, cũng chỉ có 100 vào đầu. Muốn thông qua săn giết yếu tố, thu hoạch tích phần, căn bản không thực tế, chỉ có thể làm ra một nhóm lệnh bài thân phận. Tại tiêu diệt cái khác tu luyện giả lúc, cũng có thể tức thời đem mặc khác tu luyện giả lệnh bài thân phận trên số liệu, ghi lại ở thân phận lệnh bài của mình bên trên, đây hết thảy đều là tự động. Người trưởng lão này lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Danh, ngươi mẹ nó sao không nói sớm? Xong rồi xong rồi, lần này thật xong rồi." Hối đau mặt mũi tràn đầy lo lắng, ánh mắt không ngừng quét về phía tiểu bí cảnh phương hướng, có chút do dự, chính mình muốn hay không thì tiến vào bí cảnh trong. Nhưng mà nghĩ đến bí cảnh bên trong, tồn tại những vật kia, hắn thì một hồi khiếp đảm, căn bản không dám tiến vào. Hồi Đao Minh Chủ, không đến mức đi. Tiểu tử kia liền xem như tinh thần hội hội trưởng, mà không đến mức để ngươi một tiên võ liên minh phó minh chủ mất đi tất vọng. Hắn có thể hay không còn sống từ bên trong quay về, hay là cái vấn đề đi. Ngươi trưởng lão này mở miệng lần nữa, trong lúc lơ đãng, đưa ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Không đến mức. Ngươi mẹ nó biết cái đế gì? Hồi Đao dường như đều nhanh đi rồi. Hắn sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ rơi loại tình huống này, gặp được dạng này phá sự. Hắn đã hung hăng trợn mắt nhìn một chút nói chuyện người trưởng lão này. Đột nhiên, phát hiện trong con ngươi của hắn lóe ra một tia hý ngữ. Nhất thời, hắn minh bạch qua đến. Đây hết thảy đều là gia hỏa này cố ý. Ầm. Lựa giận, trong nháy mắt tràn vào hôi lao tim, nhường hắn phát ra gầm lên giận dữ, nâng lên một cước, hung hăng hướng về người trưởng lão này, đạt tới. Cợn mờ mẹ nó. Để ngươi mẹ nó hô lão tử. Lão tử nếu đến lúc đó không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng sống qua hôm nay. Phanh phanh phanh. Hôi lao như là bị hóa điên giống nhau, điên cuồng hướng về tên này võ thần năm tinh trưởng lão, công kích quá hứ chưa dùng tới bất kỳ năng lượng siêu thức, chính là như là vật lộn bình thường, quên quên đến thị trầm đục. Nhưng dù cho như thế, tên này tu vi chỉ có võ thần năm tinh trưởng lão, tại hôi đao như bị điện một dạng công kích đến, không một chút liền phá vỡ thì bong, toàn thân trên dưới đã không nhìn thấy một viên hoàn hảo không chút tổn hại chỗ. Bên cạnh các trưởng lão, thần sắc hoảng sợ nói cực hạn. Bọn hắn hiện tại là thực sự ý tứ được, hôi đao đúng tiêu phàm sợ hãi, cũng không phải mặt ngoài mà là phát ra từ nội tâm. Cho đao phó minh chủ, dừng tay, nhanh dừng tay a. Lại tiếp tục như thế, Kha Đồng trưởng lão, thật muốn bị ngươi đánh chết. Mắt thấy tên này võ thần năm tinh trưởng lão Thật muốn bị hôi đao vì thảm liệt như vậy kết quả, tươi sống bị đánh chết. Bọn này Tiên Võ Liên Minh trưởng lão, cuối cùng nhịn không được, liều mạng gào thét, muốn ngăn lại Hôi Đao. Nhưng bọn hắn cũng liền mài miệng kêu lợi hại, trên tay lại không có bất kỳ động tác gì. Vì bọn họ cũng đều biết, lúc này, Hôi Đao còn đang ở nổi nóng, bọn hắn chỉ cần dám động thủ, Hôi Đao khẳng định sẽ đem bọn hắn cũng làm làm phát tiết mục tiêu, đối bọn họ tiến hành công kích. Chương 827, cung điệu có chút hâm mộ à, chương 827, cung điệu có chút hâm mộ à. Không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Nghĩ như vậy, bọn hắn nhìn kha đồng ánh mắt, càng thêm tràn đầy đồng tình. Đồng thời ngoài miệng tiếng gào lớn hơn, nhưng cơ thể thì càng phát ra không tự chủ được lui về phía sau, giở ra nỗi giận bên trong Hôi Đao. Cuối cùng, gầm lên giận dữ vang lên. "Hôi Đao, dừng tay cho ta." Đem vẫn nộ Hôi Đao, theo điên cuồng bên trong gọi tỉnh lại. "Cung Điểu, sao ngươi lại tới đây?" Hôi Đao quay đầu nhìn lại, một người mặc váy dài màu lam nữ tử, xinh đẹp trên khuôn mặt, mang theo một tia tức giận. "Ta nếu lại không đến, ngươi cái này phó minh chủ, có phải hay không muốn đem nơi này trưởng lão, toàn bộ giết, mới cam tâm?" Cung Điểu tức giận chất vấn. "Là Trương Hoa?" Hồi Đao nhìn lướt qua sau lưng cũng hiểu, cũng không nhìn thấy bị chính mình hung hăng quạt một bạt thai chơn hoa, nhưng hắn ngay lập tức ý thức được, nữ nhân trước mắt này, giống như chính mình đều là tiên võ Liên Minh phó minh chủ cung hiểu, tuyệt đối là bị Trương Hoa gọi qua. Ngươi đừng quản ta là thế nào tới, ta thì hỏi ngươi, vì sao muốn đối với mình người động thủ? Cung hiểu lại một lần nữa chất vấn. Ngươi cũng biết, ta trước đó đi làm cái gì đắc tội vị kia, ngươi cảm thấy ta động thủ phù hợp, vẫn là để vị kia tự mình động thủ phù hợp. Hồi Đao cười lạnh hỏi, cung hiểu sững sờ, tao mày nói, hắn thật cũng tới tham gia đại tái săn bắn. Ừm. Vì thiên phú của hắn, Tới tham gia đại tế săn bắn cũng là bình thường, rốt cuộc, đây là hắn duy nhất có thể thu hoạch bước vào tiên duyên chi vực cơ hội. Ta tin tưởng, đổi thành bất luận kẻ nào, có hắn như vậy thiên phú, cũng sẽ không bỏ qua. Hối Dao hồi đáp: "Vậy ngươi cũng không thể đối với mình người động thủ a?" Cũng điệu rất lạ đầu, lời nói ở giữa, không còn cường thế như vậy. "Ta động thủ, bọn hắn còn có thể sống được, tiên kia lãnh thủ." T. Hối Dao lần nữa nghĩ đến trước đó cái đó vọ thánh hộ kỳ tu giả, trước khi chết thống khổ hình tượng, nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn chỉ sẽ sống không bằng chết. Có chuyện gì vậy? Cung Điểu nhìn thấy Hôi Đao sắc mặt, đã hiểu Hôi Đao tuyệt đối không phải đang nói đùa, trong lúc nhất thời nổi hứng tò mò. Trước đó, Hôi Đao đơn giản đem ngũ phong thành chuyện đã xảy ra, nói ra. Đừng nói là Cung Điểu Trung huynh một đám tiên võ liên minh trưởng lão nghe xong, cũng là sắc mặt đại biến, chấn bật một mình. Tên kia lại, như thế đau bạn nữ của mình. Cung Điểu trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Hôi Đao rất là ưu lặng. Sự chú ý của ngươi điểm có vấn đề a. Đây là đau chính mình bạn nữ sự việc sao? Đây là tên kia chân đặc mã hung ác. Ngươi cảm thấy, vì thân phận của hắn, nếu cho hắn biết, mình bị lừa. Chúng ta đến lúc đó là ở bên cạnh nhìn đâu, hay là nhìn đâu? Hối Đao nói chuyện cố ý che giấu, rơi vào trong sương mù, chưa hề nói thông thấu, chính là không nghĩ Tiêu Phàm tình huống bị nhiều hơn nữa người biết. Mặc dù hắn cũng biết, Tiêu Phàm sự việc chẳng mấy chốc sẽ bị người truyền ra ngoài, nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm hiện tại thế, nhưng tại tham gia bọn hắn Tiên Võ Liên Minh tổ chức đại tái săn bắn, mục đích cũng là thu hoạch bước vào Tiên Nguyên Chi vực tư cách, mà tư cách này, nhất định phải gia nhập bọn hắn Tiên Võ Liên Minh. Hối Đao không cần tin tức này giấu giếm quá lâu, chỉ cần Tiêu Phàm tham gia hết đại tái săn bắn, vì Tiên Nguyên Chi vực tư cách gia nhập bọn hắn tiên võ liên minh là được rồi. Tiêu Phàm là tinh thần hội hội trưởng. Hắn người hội trưởng này cũng gia nhập bọn hắn tiên võ liên minh, cũng liền mang ý nghĩa tinh thần hội gia nhập bọn hắn tiên võ liên minh. So sánh với băng xương thánh địa yêu cầu cùng quy tắc, tiên võ liên minh cũng sẽ không để ý cùng so đó bọn hắn nhiều. Bọn hắn ngược lại càng hy vọng Tiêu Phàm có thể mang theo tinh thần hội cùng nhau gia nhập. Cho nên, chỉ cần Tiêu Phàm thông tin tạm thời không lộ ra ra ngoài, không muốn để người ta biết, hắn cái này thập giai trận pháp sư, bây giờ lại tại tham gia bọn hắn đại tái săn bắn. Vậy liền không ai có thể tại Tiêu Phàm làm ra lựa chọn lúc. Bước bác bọn hắn tiên võ liên minh thỏa hiệp. Hồi đạo rất rõ ràng một việc, một sáng tiêu phàm thập giai trận pháp sư thân phận bị để lộ ra đi, vậy cũng mang ý nghĩa bọn hắn tiên võ liên minh muốn độc chiếm cái này thập giai trận pháp sư, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ai bảo bọn hắn tiên võ liên minh tiếng xấu đã truyền khắp tất cả đại lục. Tại lúc khác, thế lực khác có thể sẽ không cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy. Thế nhưng quan hệ đến, trên thế giới này có 102 hay là thập giai trận pháp sư kiểu này chân quý đồ vật lúc, không có một cái nào thế lực sẽ từ bỏ cái này hấp dẫn. Mọi người tình nguyện cùng hưởng thì không muốn nhường nào đó thế lực độc chiếm nhất là bọn hắn tiên võ liên minh tiểu này tiếng xấu rõ ràng thế lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm là Tinh Thần Hội hội trưởng, vì Tinh Thần Hội đối ngoại cách thức, cũng coi là một loại cũng hưởng. Chỉ cần Tiêu Phàm không có cho thấy muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, kia đại bộ phận cần Tiêu Phàm giúp đỡ thế lực đều sẽ lựa chọn ủng hộ Tinh Thần Hội. Có thể Tiêu Phàm một sáng lựa chọn gia nhập nào đó thế lực, trừ phi cái thế lực này, thật tồn tại làm cho không người nào có thể đối kháng hàng loạt cường giả võ đế uy hiếp, bằng không, Tiêu Phàm gia nhập cái nào chi thế lực, cái thứ nhất xúi sẹo, khẳng định cũng là chi thế lực này. Ai bảo Tiêu Phàm hiện tại uy hiếp lực thì tương đương với kiếp trước Cái thứ nhất sáng tạo ra đạn hạt nhân vị kia. Không, nên so với kia vị càng thêm cương đại. Vì hiện tại, cái khác bất kỳ một thế lực nào, cũng đứng tăng lên tới thập giai trận pháp sư, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cho dù là đã từng trận pháp thế lực nhà thứ nhất, Hiệp hội trận pháp sư, đã từng thị tỏ vẻ, muốn tại Huyền Thiên đại lục đem trận pháp sư nâng cấp, tăng lên tới thập giai, là dường như chuyện không thể nào. Độ khó kia, có thể so sánh phi thăng một vạn cái võ đế khả năng tính, còn thì nhỏ hơn nhiều. Nói trở lại, cũng điều đang nghe hôi đau bất đắc dĩ lời nói về sau, cũng nhịn không được thở dài một tiếng, cắn dậy rồi tiểu ngân nha, hung hắn nói, Vậy ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ? Hiểu rõ ta tại sao muốn đánh ngươi bởi gia hỏa này sao? Hối Đao đột nhiên lại chỉ vào bị hắn đã đánh rường như không thành hình người Kha Đồng, từ lạnh một tiếng. Hắn sao đắc tội Lạc hội trưởng? Cũng nhíu cau mày, nhìn lướt qua Kha Đồng, hỏi, gia hỏa này có thể là muốn cho chương hoa báo thủ, lại không có nói cho ta biết, lần này đại tái săn bắn quy tắc thay đổi. Ta đem Lạc hội trưởng đưa tới lúc, thi đấu đã bắt đầu, ta đem Lạc hội trưởng đưa vào về phía sau, hay là nói với hắn lão quy tắc. Hối Đao nhấn mạnh nói, sửa lại quy tắc. Sao đột nhiên sửa lại quy tắc? Ta sao không hiểu rõ? Cung Điểu ánh mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một tia hàn mang. Đại tái săn bắn là tiên võ liên minh đặc biệt quan trọng một hồi hoạt động, tiên võ liên minh năm cái phó minh chủ, cùng với minh chủ, cũng nên biết được trong đó tất cả biến hóa. Thế nhưng hiện nay, Cung Điểu cùng Hồi Đao lại cũng không biết lần này quy tắc sửa đổi, chuyện của nơi này, coi như có chút lớn. Hồi Đao hiện tại cũng nghĩ đến điểm này, đột nhiên nhìn về phía Cung Điểu, hoảng sợ nói: "Ngươi lại cũng không biết? Không biết." Cung Điểu con người băng lãnh, nhìn về phía bên cạnh mấy cái trưởng lão, tức giận nói: "Ta cần một lý do thích hợp." Chương 828, ngươi đang nói dối, chương 828. Người đang nói dối. Mấy cái phụ trách đại tái săn bắn tiên võ liên minh trưởng lão, toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn hắn sao cũng không nghĩ tới. Vì dự thi nhân viên tương đối nhiều, bọn hắn vì bất việc nhì, thôi thay đổi một chút quy tắc, vậy mà sẽ dẫn phát lớn như vậy hậu quả. Mặc dù, chuyện này cũng không tính là chính bọn họ làm chủ, mà là bị một tên phó minh chủ yêu cầu. Bọn hắn làm thời cho rằng cái khác phó minh chủ cũng đều biết, nhưng bây giờ đến xem. Lần này quy tắc tiểu cải biến, rất có thể chỉ có vị kia phó minh chủ hiểu rõ. Phù phù. Mấy cái trưởng lão vừa kinh vừa sợ, cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm, phù phù một tiếng. Trực tiếp Quỷ Cố cũng hiểu cùng Hôi Đao trước mặt, mồm năm miệng 10 giải thích. "Câm miệng. Ngươi mà nói." Hôi Đao bị đám người này ồn ào giải thích, làm cho đầu óc đau, gầm thét một tiếng, chỉ vào một người trong đó nói, "Người này vội vàng ngẩng đầu, từ đầu tới cuối rạng tuần lên. Ngươi là nói, chuyện này là Tắc Côn phó minh chủ yêu cầu các ngươi làm như vậy." Hôi Đao cùng Cung Hiểu châm miệng một lời. "Ừm ừ. Bị cha hỏi trưởng lão, liên tục gật đầu, trong đôi mắt lóe ra một tia hi dị, khẩn cầu Hôi Đao cùng Cung Hiểu không muốn trừng phạt bọn hắn." Tắc Côn làm sao lại như vậy đột nhiên quan sự nhi lên? Hôi Đao không hiểu thầm nói, Sắc thực không giống như là tác côn phong cách, hắn làm sơ ngồi lên phó minh chủ, đều là bị bức bách. Phần lớn thời gian cũng đều là tại tu luyện, không thể nào quản tiểu này lung ta lung tung sự việc. Cung Hiểu gật đầu đồng ý nói. Hai người lần nữa lên nhau, nào đó lạnh băng qua màn, càng thêm nùng đậm, Lệnh Lung nhìn về phía báo cáo tình huống người trưởng lão này, cười lạnh nói: "Ngươi đang nói dối?" Hai vị đại nhân minh dám, ta thật sự không có nói dối a. Lần này lệnh bài thân phận đều là tác côn đại nhân đưa tới. Nếu không, chỉ bằng mấy người chúng ta, ở đâu cầm ra được gần 5000 vạn cái lệnh bài thân phận?" Người trưởng lão này vội vàng tê oan. Nghe nói như thế, Hồi Dao cũng cung hiểu lần nữa rõ dự. Hồi lâu, Hồi Dao thì không nghĩ rõ ràng nguyên do, vẻ mặt không nhịn được nói: "Dĩnh, cung điệu, bây giờ không phải là suy xét tác côn vì sao muốn làm như vậy, lúc chúng ta bây giờ nhất định phải phái người vào trong bí cảnh, cho Lạc hội trưởng bọn hắn đưa đi lệnh bài thân phận, liên đệ bọn hắn đi thôi." Cung điệu mặt không thay đổi nhìn về phía Kha Đồng một đoàn người, coi như bọn hắn là lấy công chỗ tội. Nếu cuối cùng phát hiện bọn hắn không có đem lệnh bài thân phận đưa cho Lạc hội trưởng, bọn hắn toàn bộ phải chết. Cung điệu không có bất kỳ cái gì tình cảm tanh âm lạnh như băng, ngược lại nhường Hồi Dao nhẹ nhàng thở ra. Có một đám có thể có hắc oa trưởng lão, tiến vào bí cảnh trong, vậy hắn cũng không cần tiến nhập. Cho dù cuối cùng Tiêu Phàm vẫn là không có có thể có được lệnh bài thân phận, hắn hoàn toàn có thể tìm lấy cơ rời khỏi, bất hỏa Tiêu Phàm chính diện tiếp xúc. Về phần về sau, cùng lắm thì nghĩ biện pháp khác, cho Tiêu Phàm bước vào tiên duyên trì vực cơ hội, hẳn là có thể đủ đền bù lần này khuyết điểm. Nghe được cung hiểu lời nói, mấy cái trưởng lão quá sợ hãi. Bọn hắn đúng đại tái săn bắn vị trí tiểu bí cảnh, cũng là hơi có chút hiểu rõ. Bọn hắn rất rõ ràng, một sáng tiến vào đại tái săn bắn vị trí tiểu bí cảnh, bên ngoài nhìn xem, hình như sẽ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng đúng tương lai ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng. Dù là thiên phú mạnh hơn người, cũng sẽ dẫn đến thiên phú chậm rãi giảm xuống. Về phần tại sao có thể như vậy? Thực sự không phải bọn hắn những trưởng lão này có thể biết đến. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đại tái săn bắn vị trí tiểu bí cảnh tuyệt đối không thể vào trong. Hồi đạo đại nhân, cũng điều đại nhân, van cầu các người không để cho chúng ta bước vào cái này bí cảnh a. Bọn này phụ trách xử lý đại tái săn bắn các trưởng lão, xôi nổi bắt đầu khóc cầu lên, dù là đã không có hình người kha động, thì mở to đâm, từ dưới đất bò dậy, chất vật quỳ xuống, một bên dập đầu, một bên ấp úng, cầu xin tha thứ nhìn. Các ngươi làm ra sự việc, còn để cho chúng ta đến đem cho các ngươi chùi đít." Hôi Dao cười lạnh một tiếng, triệu hồi ra pháp bảo của mình, âm thanh lạnh lẽo nói: "Các ngươi không muốn vào nhập bí cảnh, đương nhiên có thể. Bất quá, tại ta chỗ này, không cần bước vào bí cảnh phương pháp chỉ có một, đó chính là các ngươi trở thành người chết." "Không muốn, ta đi, ta vui lòng bước vào bí cảnh." Vừa nghe đến phải chết, những trưởng lão này càng thêm hoảng sợ bất an, thì tràn đầy không tình nguyện. Bước vào bí cảnh, chỉ là thiên phú sẽ giảm xuống, tương lai đột phá vô đế, phi thăng tiên giới có thể biến mất. Nhưng nếu không vào trồng, đây chính là đại biểu cho hiện tại sẽ chết. Một tốt xấu còn có thể tiếp tục sống tạm xuống dưới, nói không chừng tương lai còn có thể tìm thấy lần nữa tăng lên thiên phú cơ hội. Một cái là chết ngay bây giờ. Chết ngay bây giờ, vậy coi như thật là chết rồi. Không còn có đột phá võ đế, phi thăng tiên giới hy vọng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết lựa chọn người nào. Nghĩ như vậy, bọn này trưởng lão trong lòng đột nhiên lại hiện ra một tia phẫn nộ. Giẫn phát sự tình lần này kệ câm đầu, thế nhưng lần này đại tái săn bắn người phụ trách Trương Hoa. Kết quả, bọn hắn cần bước lên thiên phú rất xuống mạo hiểm, tiến vào đại tái săn bắn vị trí bí cảnh. Trương Hoa nhưng lại không biết đi nơi nào, miễn đi cái này trách phạt càng nghĩ càng khó chịu một đám tiên võ liên minh trưởng lão, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau về sau, Đồng Lạc Hồ, "Hai vị đại nhân, chúng ta không phục, chuyện này rõ ràng là Trương Hoa cái đó tạm thái đưa tới, dựa vào cái gì chỉ có chúng ta muốn đi vào bí cảnh, hắn là có thể không cặn." "Trương Hoa đâu?" Nghe được Trương Hoa, hồi đau sắc mặt, càng thêm khó coi. "Hắn làm đúng vậy hiểu rõ, chuyện này kẻ cầm đầu, nhất định là Trương Hoa. Cũng hiểu thì có thể là bị Trương Hoa gọi qua." Sắt thực không thể bỏ qua con hàng này. Hắn nên tại, nặng. Cũng hiểu nhìn lướt qua phủ cận, đột nhiên nhìn thấy xa xa trong hư không, một điên cuồng chạy trốn bóng đen Cười lạnh nụ miệng, cung điểu hiện tại ở đâu không biết, chính mình đây là bị Trương Hoa làm vũ khí sử dụng. Đối với như vậy tiểu nhân, cung điểu đương nhiên sẽ không có bất kỳ sát mà tốt. Lan trở lại cho ta. Hơi đau hống một tiếng, trên người trong nháy mắt phát ra một cỗ quang bạo khí tức, như là trùng thiên hà khiếu giống nhau, hóa thành một đạo tình thiên cự trưởng, hướng về Trương Hoa chạy trốn vừa hướng, nhanh chóng bắn mà đi. Đông. Hư không rõ ràng kịch liệt run rẩy một chút. Tình thiên cự trưởng như là đến rồi một thoáng hiện, đột nhiên biến mất ở trong hư không. Xuất hiện lần nữa lúc, nó đã chặn Trương Hoa đường đi. Chỉ lo cúi đầu vọt mạnh Trương Hoa. Căn bản không có chú ý tới Kình Thiên Cự Trưởng xuất hiện, một đầu đạn lệnh vào cự trưởng trong lòng bàn tay, bị Hôi Đao tóm gọn. "Trở lại cho ta đi." Hôi Đao mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, Kình Thiên Cự Trưởng lần nữa phi tốc lui nhanh quay về, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cự trưởng đem Trương Hoa hung hăng ngã tại Hôi Đao đám người trước mặt về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Ầm. Trương Hoa gắng gượng trên mặt đất, ném ra một cái hố to, cơ thể bị khảm nạm tại đáy hố, không thể động đậy, trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Xương cốt toàn thân, hình như cũng biến thành thiên tảng bình giống nhau, xếp từng tầng từng tầng rất là quỷ dị.